Chương 14, Quỷ dị lực lượng. Chương 14, Quỷ dị lực lượng. Bên trong Minh Dương Tông, Càn Phong nhìn đồ đệ của mình, trong lòng rất tức giận. Hắn không nghĩ rằng tên đồ đệ này lại ngu ngốc không biết nặng nhẹ như vậy. Kích Vu, ngươi nói đi, ai cho phép ngươi quyết định như vậy? Ta đã cùng với cấp trên thảo luận qua, thái độ đối với Trương Tinh Phong nhất định phải thành khẩn, không thể lừa gạt. Càn Phong càng nói càng tức giận. "Cái gì tặng than trong tuyết, ngươi đúng là ngu ngốc." Lúc này Càn Phong có vẻ như đã thật sự phát điên, không còn một chút khí chất tiên nhân nào. "Trương Tinh Phong thật sự đang ở trong tuyết hay sao? Ngươi cho rằng hiện tại hắn rất khó khăn hay sao?" Có thể phát cho tất cả hạch tâm đệ tử của Thiên Tâm Tông mỗi người một kiện thiên khí, tiên nhân như vậy sẽ bị chuyện nhỏ nhặt như thế này làm khó hay sao? Hừ, chỉ cần hắn tuyên bố đem một kiện trung cấp tiên khí để đổi lấy địa bàn, phòng trừng chẳng có tông phái nào còn do dự nữa. Ngươi còn nói cái gì tặng than trong tuyết? Càn Phong lạnh lùng nhìn đồ đệ của mình. Kích vu dưới ánh mắt của Sư Tôn, trong lòng run lên, nhưng hắn vẫn cố gắng bị bạch. Sư Tôn, nhưng mà làm như vậy, có lẽ quan hệ giữa Trương Tinh Phong và Minh Dương Tông chúng ta sẽ càng thêm tốt đẹp. Càn Phong nhìn đồ đệ của mình với vẻ khó tin, giống như lần đầu tiên nhìn thấy tên đồ đệ này. Ngươi? Ha <cười> ha. Càn Phong ta không ngờ lại thu nhận một tên đồ đệ như ngươi, lại còn tiến cử ngươi làm tông chủ. Cái ân huệ còn con này của ngươi đối với Trương Tinh Phong mà nói, gần như chẳng có tác dụng gì. Còn nếu như để cho Trương Tinh Phong biết được, thương nhân đó đến lúc tối hậu không chịu bán địa bàn là vì Minh Dương Tông ta can thiệp, thì giữa hắn và Minh Dương Tông chúng ta nảy sinh khoảng cách khó có thể tiêu trừ. Cái này thì địa bàn nhiều hay ít cũng không cứu chữa được. Ngươi nói thử xem, quyết định của ngươi ngu xuẩn đến mức nào? Cho dù thành công cũng chẳng có nhiều tác dụng, còn nếu như để Trương Tinh Phong biết được, tổn thất của Minh Dương Tông chúng ta tuyệt đối không phải một đại la kim tiên như ngươi có thể gánh vác nổi. càn phong lệnh lùng nói đại la kim tiên tại tu chân giới hiển nhiên là một đại nhân vật nhưng tại tiên giới thì đâu đâu cũng có căn bản là chẳng có giá trị gì chủ lực quân chân chính tại tiên ma hai giới là cựu thiên huyền tiên còn cao thủ mang tính quyết định chính là tiên quân trong quá trình tu luyện chỉ cần có đủ thời gian sẽ có cả vài ước tiên nhân tu luyện đến đại la kim tiên tại tiên giới nhiều nhất chính là đại la kim tiên thứ nhất là vì không ngừng có tiên nhân cấp thấp tu luyện đến cảnh giới này thứ hai vì con đường từ đại la kim tiên đến cựu thiên huyền tiên thật sự quá gian nan trong một người may ra chỉ có hai ba người thành công mà thôi nhưng không phải có đủ tư chất là có thể tu luyện đến cựu thiên huyền tiên không có công pháp tốt cũng vô pháp tu luyện từ cựu thiên huyền tiên tu luyện đến tiên quân thì lại càng khó khăn còn về tiên đế chỉ cần nhìn khắp tiên giới cũng chỉ có vài nhân vật cấp tiên đế là đủ biết các thế lực lớn tiên giới cộng lại cũng chỉ khoảng mười người đương nhiên cũng có khả năng một số ẩn sĩ đạt đến đẳng cấp tiên đế nhưng mà có hay không thì cũng không thể biết được để lôi kéo một người có lai lịch mơ hồ và vô số tiên khí như trương tinh phong minh dương tông thậm chí có thể hy sinh cả đại la kim tiên chuyện này không cần nghĩ cũng biết bởi vì đại la kim tiên thật sự có nhiều bọn họ cũng không ngờ rằng một đại la kim tiên như kích vu lại dám tự quyết định việc này kích vu dường như đã hiểu ra trong lòng suy nghĩ lập tức lên tiếng sư tôn hiện tại trương tinh phong căn bản không biết chuyện này con sẽ lập tức sai người đem địa bàn đến tặng như vậy có được không Càn phong thở dài một hơi liếc mắt nhìn kích vu được rồi à tốt nhất là để cho một vị trưởng lão tự mình đem đến tặng như vậy có thể biểu thị thành ý của minh dương tông chúng ta kích vu lập tức nói để con tự mình đem đến tặng tin rằng trương tinh phong nhất định sẽ rất cảm kích Càn phong dường như đối với kích vu đã hoàn toàn thất vọng lạnh nhạt nhìn hắn nói. Ngươi là tông chủ, là đại biểu của Minh Dương Tông. Minh Dương Tông lại là một trong thất đại tông phái, ngươi sao có thể không để ý đến thể diện của tông phái như vậy? Kích Vu trong lòng phát khổ, lời vừa nói ra khỏi miệng hắn đã biết là hỏng rồi. Vừa rồi hắn chỉ muốn gây ấn tượng tốt với sư tôn, chưa suy nghĩ kỹ càng đã nói ra. Can Phong đột nhiên cười cười. Kích Vu, ngươi là người có công lực cao nhất trong hàng chữ kích, hiện tại đã là đại la kim tiên hậu kỳ. Ngươi nhất định phải phải nỗ lực cho tốt, khi nào đạt đến cảnh giới cựu thiên huyền tiên, ngươi sẽ. Quên đi, cứ đợi đến khi ngươi đạt đến rồi sẽ biết. Được rồi, ngươi hãy đi an bài chuyện đem tặng địa bàn đi. Kích cũng không biết sư tôn rốt cuộc là muốn nói gì, nhưng hắn vẫn cung kính túi người chuẩn bị rời đi ba Sư Minh, chương Tinh, Phong Tiêu ngang nhiên giao bán một kiện đỉnh cấp tiên khí. Hắn nói rằng người nào đem địa bàn có môn diện dài 200 trăm mét hoặc là ở quảng trường trung ương đến cho hắn, hắn sẽ giao đỉnh cấp tiên khí này cho người đó. Hắn còn nói địa bàn của ai lớn nhất, tốt nhất, đỉnh cấp tiên khí sẽ thuộc về người đó. Kích Vương vừa bước vào trong tiểu viện đã lên tiếng. Tiểu viện này cũng chỉ có ba người bọn họ mới có thể ra vào. Hai sư đồ đang nói chuyện, vừa nghe được không khỏi giật mình. Càn Phong cười cười nói. không ngờ trương tinh phong này so với tưởng tượng của ta còn rộng rãi hơn đỉnh cấp tiên khí cũng có thể xuất ra như thế này thì phỏng trừng ngay đến tử hà cảnh cũng muốn xuất thủ bất quá tử hà cảnh có địa bàn hay sao tích vu lập tức căn bài ba địa bàn của minh dương tông ta tại phía tây quảng trường trung ương tất cả đều cấp cho trương tinh phong căn phong trên mặt khẽ mỉm cười tích vu nhíu mày hắn vốn chỉ muốn đem tặng một nơi nhưng hiện tại cả ba địa bàn này đều đem tặng chẳng lẽ sư tôn cũng muốn kiện đỉnh cấp tiên khí kia cũng đúng năm đó mang xuống hạ giới cũng chỉ có gần ngàn kiện tiên khí đỉnh cấp tiên khí cũng chỉ có năm kiện thêm được một kiện cũng tốt nhớ kỹ đây là tặng ba địa bàn này đều đem tặng không cần tiên khí gì hết chúng ta cũng chỉ có hai đại la kim tiên đỉnh cấp tiên khí vẫn còn dư không cần thêm làm gì càn phong thản nhiên nói kích vu cả người đổ mồ hôi lạnh hắn vừa rồi quả thật là có tâm tư như vậy nghe càn phong nói lập tức thúi người tuân mệnh ba ba ba ba ba bên trong chú địa của thiên tâm tông ta xuất ra một địa bàn môn diện dài 230 trăm mét một lao đầu gầy yếu lạnh lùng nói lần này bọn họ gồm ba tông phái lớn và một đại thương nhân trang Ý dị đồng thời xuất thủ đại thương nhân trang y gì có biện pháp có thể đem một kiện đỉnh cấp tiên khí đổi thành 10 kiện trung cấp tiên khí mười kiện trung cấp tiên khí trong tam đại tông phái cũng chỉ một tông phái là có tiên khí hơn nữa cũng chỉ là hạ cấp tiên khí mà thôi 250 trăm m một gã béo mập khinh miệt nhìn lao đầu và trang y rìa gã mập này cũng không phải người thường hắn là một nhân vật đầu lĩnh trong đám thương nhân tại tu trần giới vũ tượng trang y rìa cũng là một đại thương nhân bất quá so với vũ tượng thì tranh lệch quá xa chỉ cần nhìn tên mập kia một mình có thể xuất ra môn diện lớn như vậy là đủ biết 260 trăm m lại là một nhân vật khó lường trương tinh phong thích thú nhìn tất cả một kiện đỉnh cấp tiên khí đối với hắn mà nói quả thật là rất nhẹ nhàng Hắn vừa mới luyện chế một lần, ba kiện đỉnh cấp tiên khí lại xuất thế ai? Những người này thật là, không phải chỉ là một kiện đỉnh cấp tiên khí thôi sao? Trương Tinh Phong nâng chén trà, chậm rãi thưởng thức. Trọng Hành Bội Phục nhìn Trương Tinh Phong, tiên khí có thể tiện tay chế tạo, nhân vật như vậy, tại tiên giới đều là những đại nhân vật. Hắn có thể đầu nhập một nhân vật như vậy, quả thật là may mắn. Trọng Hành lại nhìn xuống đám người phía dưới, trong lòng tươi lạnh, thật quá chính lệch. Trương Tinh Phong chỉ tiện tay xuất ra một kiện đỉnh cấp tiên khí đã khiến cho những người này tranh nhau đến vỡ đầu. Ba trăm chúng ta là tám tông phái lớn tại khu vực phía Bắc Liên thủ muốn có được tiên khí này. Hy vọng các vị đồng đạo đừng tranh giành với chúng ta." Một lao đầu toàn thân đầy hàn khí mỉm cười nói, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên hàn quang, tỏ ý uy hiếp. Lao đầu này là một cao thủ khá nổi tiếng tại tu chân giới, vừa mới độ kiếp thành công, hơn nữa bên người còn có một kiện hạ cấp thiên khí, tại tu chân giới cũng là một đại nhân vật. "350m." Vũ Tượng thản nhiên nói. Một lần tăng lên 50m, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhưng tất cả đều không để ý đến một nam tử trong đám đông, trong mắt lóe lên hàn mang lên cốc, nhìn chằm chằm vào Vũ Tượng. Hắn là nhị vương tử của khang Quốc. trước đây bởi vì phụ thân của hắn không chịu bán tử sắc đan ngọc truyền quốc chi bảo của khang quốc cho vũ tượng vũ tượng không ngờ lại phái đến hai tán tiên thủ hạ ra tay hủy diệt cả hoàng cung giết chết cả nhà của hắn chỉ còn nhị vương tử hắn trước đó đã đầu nhập tu chân tông phái là người duy nhất may mắn sống sót cũng không ai biết được tử sắc đan ngọc không ở trong hoàng cung mà là ở trong một mật điện hiện tại trên thế gian cũng chỉ còn một mình hắn là biết được nơi này hắn lạnh lùng nhìn vũ tượng có thể hủy diệt cả một hoàng cung thế lực của vũ tượng tuyệt đối không phải một tông phái lớn bình thường có thể so sánh hắn cũng không nghĩ đến nhờ cậy tông môn của mình bởi vì hắn không muốn để người trong tông môn vì hắn mà phải chịu liên lụy vũ tượng khinh thường nhìn lao đầu trước mặt lao đầu này mặc dù rất lợi hại nhưng vũ tượng hắn một điểm cũng không quan tâm hắn là ai chứ thực lực của bản thân hắn căn bản không ai có thể biết được hắn là một la thiên thượng tiên có lẽ không ai biết được vũ tượng chính là một la thiên thượng tiên từ bên trong tử vực trốn ra quan trọng nhất chính là khi chạy trốn hắn đã tình cờ tìm thấy một thông đạo rất an toàn thông đạo này đã được hắn ghi lại bên trong định vị nghi cũng nhờ đó mà hắn có thể nhanh chóng trở thành nhân vật đầu lĩnh trong đám thương nhân Tỷ lệ trao đổi tại tu chân giới là một tiên tinh đổi lấy hai ma tinh, bởi vì ở tu chân giới cũng có một vài tông phái từ những nơi bí ẩn kiếm được ma tinh. Nhưng ma tinh tại tu chân giới lại hầu như không có nhiều tác dụng, còn tiên tinh thì lại rất hữu dụng, đặc biệt là đối với tiên nhân và tàn tiên. Sau đó vũ tượng thông qua thông đạo bí mật đi đến thiên tiệm thành, cùng với người của ma giới trao đổi lấy tiên tinh với tỷ lệ ngang nhau. Cứ như vậy, lợi nhuận có thể đạt đến 100%, khiến cho hắn vô cùng đắc ý. Bản thân hắn cũng dựa vào vô số tiên tinh, tu vi đại tăng, hiện tại đã đạt đến la thiên thượng tiên hậu kỳ. Vũ tượng nghĩ đến đây. trong lòng không khỏi đắc ý quang mang màu huyết hồng chợt lóe lên. Tay phải Vũ Tượng khẽ vung lên, Trương Tinh phong thản nhiên quan sát. Hắn đã sớm nhìn ra công lực của tên mập này, cũng nhìn thấy nam tử kia đối với gã mập có sát tâm. Bất quá đối với chuyện này hắn cũng, cũng không muốn quản. Có kịch hay tại sao lại không xem? Hắc hắc, một La Thiên thượng tiên không ngờ lại là một đại thương nhân. Có tu chân giả này chỉ mới đạt đến Vân thân kỳ không ngờ lại muốn đối phó với La Thiên thượng tiên, thật là có ý tứ. Trương Tinh phong dường như đang nghiềm ngẫm, nhận không thổ huyết nga xuống, kinh ngạc nhìn tên mập có vẻ vô hại trước mặt. Hắn không thể ngờ rằng tên mập này lại là cao thủ hơn nữa còn là một siêu cấp cao thủ, bích huyết tuyệt thứ của hắn không ngờ lại bị phá giải một cách dễ dàng như vậy. trong lòng Nhật không, cho dù là cao thủ độ kiếp kỳ trong tình huống như vậy cũng không thể nào tránh được. hắn đã tu luyện mấy trăm năm, dựa vào kiểu hận đã đạt đến phân thân kỳ, nhưng hôm nay hắn lại thất bại. vũ tượng nhìn tên nam tử ngã xuống, hắn biết một chiêu của mình có bao nhiêu uy lực, tu chân giả bình thường căn bản không thể nào chịu được, kết quả duy nhất của nam tử này chính là cái chết. đương nhiên hắn cũng không hề cảm thấy kỳ quái khi có người muốn giết hắn, bởi vì đối thủ của hắn thật sự quá nhiều. đột nhiên, quang mang màu huyết hồng lại lóe lên, vũ tượng trong lòng chấn kinh. hắn không nghĩ đến kẻ nhất định phải chết lại còn sức lực để phản kháng bất quá vũ tượng cũng chẳng thèm để ý bởi vì hắn biết thực lực của tu chân giả không thể nào làm thương tổn được đến hắn cho nên hắn vẫn như vừa rồi tiện tay phát ra một đạo bạch quan công kích t bốn một trận thanh âm cổ quái vang lên vũ tượng đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng quỷ dị đang đột phá tiên nguyên lực của hắn xâm nhập vào bên trong thể nội lực lượng quỷ dị này hắn căn bản chưa bao giờ gặp qua tuyệt đối không phải là chân nguyên lực bởi vì chân nguyên lực không thể nào đột phá được tiên nguyên lực của hắn đây cũng không phải là ma nguyên lực hắn đã đi qua từ vực đối với ma nguyên lực thập phần rõ ràng vậy thì đây là lực lượng gì vũ tượng không có thời gian suy nghĩ hắn lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu toàn tâm chế ngự cố lực lượng này trương tinh phong nhìn nam tử kia hắn cảm nhận được rất rõ một cố lực lượng quỷ dị từ cơ thể nam tử kia phát ra không không nên nói là trong cơ thể mà phải là từ trong ngực nam tử kia phát ra nam tử đó chúng phải công kích của vũ tượng lẽ ra phải chết nhưng thần thức của trương tinh phong lại cảm nhận được một cố lực lượng quỷ dị đã bảo hộ hắn hơn nữa đạo quang mang màu huyết hồng sắc thứ hai chính là do lực lượng quỷ dị kia tự động phản kích trọng hành ngươi hay đem nam tử kia đi nhớ kỹ không thể để cho người khác phát hiện thiên tâm tông ta mang người đi Trương Tinh Phong truyền âm nói, trong Hành gật đầu, chuyện này thật sự là quá đơn giản, chân nhân, người cứ yên tâm. Trong Hành lập tức chạy vào bên trong, tiên nguyên lực trong người lưu động, khuôn mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, Hắn khẽ mỉm cười, lập tức biến mất khỏi phòng. Thuần Di, bên trong đại sảnh vốn đang ồn ào đống chốc trở nên yên tĩnh, tất cả đều nhìn thấy, Vũ Tượng không ngờ lại bị công kích, hơn nữa dường như hắn cũng là một cao thủ, điều này khiến cho tất cả đều ngỡ ra. Quang mang chợt lóe lên, nam tử đang nằm trên mặt đất đột nhiên biến mất. Thuần Di, một tu chân giả chợt la lên. lúc này trương tinh phong trong lòng đang nghĩ thầm đây là lực lượng gì vậy không phải là những loại lực lượng ta đã từng gặp qua nhưng đẳng cấp dường như có thể so sánh được với vô cực lực của ta ngay cả tiên nguyên lực cũng không thể kháng cự có vẻ càng thêm hứng thú đây còn ai xuất ra địa bàn cao hơn không trương tinh phong mỉm cười đứng dậy thu chân giả xung quanh đều không ai lên tiếng nếu đã như vậy kiện đỉnh cấp tiên khí này sẽ thuộc về vũ tượng tiên sinh vũ tượng cuối cùng cũng đem một tia lực lượng quỷ dị trong người khu chứ hết một tia này không ngờ lại làm tiêu hao hết một nửa tiên nguyên lực trong người hắn đáng sợ hắn vừa tỉnh lại liền nghe thấy tuyên bố của trương tinh phong trên mặt liền nở nụ cười đây rốt cuộc là lực lượng gì vũ tượng trong lòng nhớ lại lực lượng đã xâm nhập vào cơ thể hắn thật sự quá kinh khủng mà hiện tại trương tinh phong cũng đang nghĩ đến chuyện này chương 15. lăm thiên nhân cung phụng đoàn. chương 15. lăm thiên nhân cung phụng đoạn bên trong minh dương tông lúc này trương tinh phong đang cùng với trọng hành bàn về những công việc sau này của thiên phong nhiệm vụ chủ yếu của thiên phong là thu hút càng nhiều tiên nhân đến cho thiên tâm tông ta đương nhiên thu về cực phẩm tinh thạch cũng tương đối quan trọng trương tinh phong trên tay cầm nhiều tâm sầu do phong nữ yên vừa luyện chế từ lần đầu tiên uống vào hắn đã cảm thấy ưa thích bây giờ hầu như hắn không thể thiếu được loại rượu này một khi uống vào liền cảm thấy trong người nóng lên toàn thân thư thích dễ chịu nhẹ nhàng hớp một ngụm trương tinh phong mỉm cười nói à chúng ta cũng không thể quá nhỏ mọn. chỉ cần có thực lực thiên tiên trở thành cung phụng của thiên tâm tông đại ngộ sẽ là một kiện trúng cấp tiên khí và mỗi trăm năm sẽ được cấp một khối tiên tinh đặc đến thực lực la thiên thượng tiên đại ngộ sẽ là một kiện trung cấp tiên khí và cứ 10 năm sẽ được cấp một khối tiên tinh còn về đại la kim tiên ha ha có lẽ sẽ không có đại la kim tiên nào lại đến một tông phái nhỏ như chúng ta trương tinh phong cười, cười. trọng hành lại nói, chân nhân, chuyện này rất khó nói, biết đâu lại có vài đại la kim tiên đến với chúng ta thì sao? Ai mà biết được tại tử vực có đại la kim tiên trốn ra được hay không? Hơn nữa tại tu chân giới cũng có thể tồn tại những người tu luyện đến đại la kim tiên, chẳng hạn như những tu chân giả tại cực bắc hiểm vực. trương tinh phong vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cười nói, không sai, không sai, tại cực bắc hiểm vực chuyện gì cũng không thể nói trước được, tại đó có nhiều địa phương ngay đến cả tiên đế cũng không dám xông vào. hắc hắc, khả năng xuất hiện một vài đại la kim tiên cũng rất lớn. tốt tốt, à. quyển của Tiên Phong hãy thêm vào một khoản. Đại La Kim Tiên, tiên khí tùy chọn ba kiện, tiên tinh mỗi năm một khối. Còn về phần những cao thủ càng cao cấp hơn, quên đi, đừng nằm mơ nữa. Trương Tinh phong trợt lắc lắc đầu. Một cao thủ trong tông phái so với mình còn cường đại hơn, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cao thủ chân chính trong thất đại tông phái đều là người của chính tông phái đó. Cung phụng đoàn dù sao cũng chỉ là một lực lượng phụ trợ, một tông phái muốn cường đại thì phải dựa vào chính mình. Bên trong những quốc gia tại một số tinh cầu phàm nhân, cũng đã có chuyện cao thủ cung phụng đoàn tiêu diệt hết cả hoàn tộc. Trọng gật đầu tán đồng. đánh nộ của chân nhân quả thật rất tốt so với tiên giới còn cao hơn gấp 10 lần tiên giới đối với thiên tiên bất quá chỉ cấp cho một kiện hạ cấp tiên khí còn về tiên tinh hắc hắc, vậy thì còn phải xem vật khí như tôi năm đó một vạn năm cũng không kiếm nổi một khối tiên tinh trương tinh phong thản nhức cười đột nhiên hắn nhìn trọng hoành nói có chuyện tốt đến cửa rồi trưởng lão minh dương tông kích phương cầu kiến thanh âm trong trẻo từ bên ngoài trực tiếp chuyển vào nội đường trương tinh phong khỏe miệng khẽ nhất lên ừm, thái độ của minh dương tông cũng không tệ không ngờ lại phái một đại la kim tiên đến gặp ta trương tinh phong ta cũng không thể tỏ ra yếu kém nói xong Hắn liền đứng dậy, chuẩn bị lên tiếp trưởng lão của Minh Dương Tông, sư đệ của Kích Vu. Kích Phương hôm nay ăn mặc rất nghiêm túc, một bộ trường bào màu tím, bên trên có điểm những vì sao, án chiếu theo mô hình Chu Thiên bố trí trên trường bào, tử sát quang hoa lóe lên rồi lại mất, cực kỳ hấp dẫn người. Khí chất cao quý của tiên nhân tự nhiên sinh ra đây là phục sức cực kỳ chân quý hiếm thấy của Đại La Kim Tiên, tử y tinh la. Cả tiên giới cũng chỉ vài Đại La Kim Tiên có thể ăn mặc như vậy. Hình như bình thường chỉ có Cựu Thiên Huyền Tiên mới có loại phục sức này. Trọng Hành đứng bên cạnh truyền âm nói, Trương Tinh Phong gật đầu, trong lòng thầm nói, loại phục sức này quả nhiên không tệ. rất hợp với đại la kim tiên. bất quá, trưởng lao minh dương tông này không ngờ lại có thể ăn mặc như vậy, xem ra địa vị tại tiên giới cũng không thấp. trương tinh phong cũng không biết, tại tiên giới, người có thể mặc tử y tinh la bình thường đều là cựu thiên huyền tiên, chỉ có một số ít đại la kim tiên vì có công lớn đối với tiên giới mới có được tử y tinh la. tử y tinh la không những là một kiện đỉnh cấp tiên khí, mà nó còn tượng trưng cho địa vị, là đại biểu cho tiên nhân cao cấp. tại tiên giới, một tiên nhân cao cấp giết chết một tiên nhân bình thường hầu như không hề bị trừng phạt. đương nhiên là trừ phi ngươi sát hại người của bát đại luyện khí tông phái hoặc là của tam đại tiên đế và tứ đại tiên tông. Thiên nhân cao cấp có một số đặc quyền nhất định. Bất quá, hiện tại Trương Tinh Phong cũng không biết đặc quyền này lớn đến mức nào. Kích Phương xin ra mắt Tinh Phong chân nhân. Kích Phương khẽ chắp tay khách khí nói với Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong lập tức bước đến, nói: "Ai nha, trưởng lão lần này lại tự thân đến chú địa nhỏ bé này, thật là vinh hạnh cho thiên Tâm Tông chúng ta." Trương Tinh Phong tự nhận mình là một tiểu tông phái. Kích Phương mỉm cười nói: "Chân nhân ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Một tông phái có hạch tâm đệ tử đều sở hữu thiên khí, tông phái như vậy nếu là tông phái nhỏ thì Minh Dương tông ta cũng chẳng lớn nổi." Nói đoạn, liền mỉm cười trương tinh phong đối với kích phương cũng rất có hào cảm ít nhất thì hắn cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo chân nhân hôm nay kích phương đến đây là vì muốn làm cho quan hệ giữa minh dương tông và thiên tâm tông càng thêm hòa hợp cho nên minh dương tông ta xin đem tặng ba khối địa bàn tại phía tây quảng trường trung ương đây cũng chính là toàn bộ địa bàn của minh dương tông ta tại quảng trường trung ương này kích phương tươi cười nhìn trương tinh phong trương tinh phong là người lần trước ta đứng ngoài minh dương tông nghe thấy tên tiểu tử kích vu kia nói chuyện với đệ tử rõ ràng chỉ nói một khối địa bàn mà thôi sao bây giờ lại thành biến thành ba khối chẳng lẽ minh dương tông đã phát sinh biến cố gì mà ta không biết hay sao bất quá nếu như người khác đem tặng địa bàn càng nhiều càng tốt hơn trương tinh phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt ai nha đây là ý tốt gì vậy kích phương huynh đối đãi với trương tinh phong như thế thật sự là khiến cho tinh phong phải lo lắng a trương tinh phong cười cười đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói nếu như kích phương huynh đối đãi với ta như vậy tinh phong cũng sẽ đối đãi lại một cách thỏa đáng nếu như chân nhân đã nói như thế vậy thì kích phương cũng sẽ không dài dòng nữa minh dương tông ta thật sự có chuyện quan trọng cần chân nhân giúp đỡ kích phương cười cười nói trương tinh phong giật mình hắn không nghĩ đến kích phương lại thật sự có chuyện liền lên tiếng hỏi có chuyện gì mà phải cần đến trương tinh phong ta hỗ trợ? Xin cứ nói ra, không, không cần gấp, chuyện này nói sau cũng được. Hơn nữa ta cũng không thể quyết định được chuyện này. chờ sau khi chân nhân xử lý xong mọi chuyện ở nơi này, sư tôn nhất định sẽ mời chân nhân đến nội đường của Bồn tông nói chuyện. kích vu mỉm cười, từ trong người lấy ra một khối kim loại màu vàng, bên trên có khắc vài dòng chữ. đây chính là khế đất. trương tinh phong đương nhiên không từ tuyệt, tiếp lấy khế đất. kích phương lập tức lên tiếng, kích phương còn có chút việc, xin phép đi trước. sau vài ngày nữa, kích phương và sư tôn sẽ đón chân nhân đến. trương tinh phong cười lớn. được đến lúc đó tinh phong nhất định sẽ đến ha ha trong hành nhìn bóng lưng kích phương rời đi có chút năm chiêu đột nhiên nói với trường tinh phong minh dương tông có chuyện gì mà phải cần đến chân nhân đây chân nhân có gì để hấp dẫn bọn họ thực lực đại la kim tiên phòng trừng không thực sự đáng để bọn họ xem trọng có lẽ là tiên khí trường tinh phong gật đầu lúc trước ta có nghe kích vu nói chỉ tặng cho ta một khối địa bàn hiện tại cả ba khối đều đem tặng có lẽ quyết định này là của sư tôn hắn nhưng sư tôn hắn là cựu thiên huyền tiên còn ta chỉ là một đại la kim tiên nhỏ bé tại tiên giới đâu cũng gặp đương nhiên sẽ không để ta vào mắt Cho nên bọn họ thay đổi chủ ý có lẽ là vì tiên khí. Sự chân quý của tiên khí không cần phải nói. Hầu hết đại la kim tiên đều sử dụng trung cấp tiên khí, chỉ một số ít là có được đỉnh cấp tiên khí. Còn Cửu Thiên Huyền Tiên thì đại bộ phận đều dùng đỉnh cấp tiên khí, cũng có một ít sử dụng thần khí. Tại tiên giới quan trọng nhất chính là đỉnh cấp tiên khí. Bên trong các thế lực lớn, đỉnh cấp tiên khí cũng chỉ phân phối cho cho Cửu Thiên Huyền Tiên và dùng để khen thưởng một số đại la kim tiên. Đỉnh cấp tiên khí là vũ khí chủ yếu trong các thế lực lớn, chỉ có điều nó lại có giá đến 100 tiên tinh, thật sự là quá đắt. Có lẽ lần này Minh Dương Tông muốn bàn chuyện mua bán tiên khí với người. trong hành không hổ là đã sống tại tiên giới hơn một năm cũng có kinh nghiệm nhất định trương tinh phong gật gật đầu cười nói à nếu đã như vậy tại sao ta lại không bàn chứ huống hổ, hổ tiên khí của ta thật sự quá nhiều thiên tâm tông dùng cũng không hết 15. lăm thiên phong đã khai trương nơi thành lập chính là ba khối địa bàn tại phía tây quảng trường trung ương hiện tại ba khối địa bàn này đã được cải tạo hợp lại thành một môn diện dài đến gần trăm mét quảng trường trung ương vốn là địa bàn chân quý nhất tại minh linh tinh sáu khối địa bàn tại hai phía đông tây nơi này là của minh dương tông và linh vũ tông những tông phái khác cho dù có tiên tinh cũng không mua được thiên phong có thể thành lập ở đây khiến cho tất cả tu chân giả đều cảm thấy kinh ngạc. Trước đó Trương Tinh Phong đã dùng đỉnh cấp tiên khí để đổi lấy một địa bàn siêu cấp có môn diện dài đến 350m, hiện tại không ngờ lại đến quảng trường trung ương khai nghiệp, khiến cho người khác phải ngạc nhiên địa bàn siêu cấp dài đến 350m, Trương Tinh Phong đương nhiên là không bỏ phí. Địa bàn lớn như vậy, hoàn toàn có thể trở thành phân bộ của Thiên Tâm Tông. Hắn lập tức lệnh cho môn nhân của Thiên Tâm Tông, khoảng 500 người đến sống tại đó. Địa bàn siêu cấp này dài đến 350m, diện tích đạt đến vài vạn mét vuông, 500 người sống trong đó vẫn còn rất rộng thiên Tâm Tông, ba chữ cao cao treo ở phía trên cao môn diện to lớn. Từ đó danh tiếng của thiên tâm tông lại càng vắng xa có tông phái nào có địa bàn lớn như thế tại minh linh tinh một tu chân giả nhìn thấy những hàng chữ cực lớn kinh ngạc lẩm bẩm bùn tông xin hoan nghênh các vị tiên nhân và tán tiên đến đây trở thành cung phụng của thiên tâm tông ta Đặt đến thực lực thiên tiên đãi ngộ sẽ là một kiện đỉnh cấp tiên khí cộng thêm cứ 100 năm sẽ được một khối tiên tinh Đặt đến thực lực la thiên thượng tiên đãi ngộ sẽ là một kiện đỉnh cấp tiên khí cộng thêm cứ 10 năm sẽ được một khối tiên tinh tất cả tu chân giả nhìn thấy những hàng chữ này đều sợ đến ngây người đây là chuyện gì vậy chiêu thu công nhân sao không ngờ lại trực tiếp chiêu thu tiên nhân như vậy Bất quá, đại ngộ thật sự là quá tốt, cho dù là tại bảy siêu đại tông phái, đại ngộ cũng chưa bằng một nửa. Tại những siêu đại tông phái, la thiên thượng tiên không có khả năng nhận được đỉnh cấp tiên khí, tiên tinh thì phải 50 năm mới được một khối. Gần nửa ngày, tin tức này của thiên tâm tông đã được truyền đi minh ám nhị tiên, lúc này đang đi đến minh linh tinh. Từ sau khi nghe được đại ngộ của thiên tâm tông khi triệu tập cung vụng, trong bọn họ vô cùng kích động. Một thiên tiên tu luyện trăm năm phải tiêu hao hết một khối tiên tinh, la thiên thượng tiên tu luyện mười năm cũng hết một khối tiên tinh, còn đại la kim tiên tu luyện một năm cũng tiêu hao hết một khối. Thiên Tâm Tông làm như vậy chính là liên tục cung cấp tiên tinh để cho bọn họ tu luyện. Từ lúc thoát ra khỏi tử vực, bọn họ đã xem qua đãi ngộ của bảy siêu đại tông phái, cũng không phải là quá cao, hơn nữa cung phụng cũng không có nhiều tự do. Người ta nuôi ngươi, ngươi tất phải sinh sống tại địa phương mà người ta an, trừ phi là ngươi được sự cho phép của tông phái. Chẳng hạn như nộ Thần lão đạo đã được sự chấp thuận của Tử hạ Cảnh, còn được ban cho một khối Cựu Thiên Huyền Tiên Lệnh. Theo như suy nghĩ của Minh Ám Nhị Tiên, La Thiên Thượng Tiên 50 năm mới được một khối tiên tinh, căn bản là không đủ. Bọn họ chỉ dùng 10 năm là dùng hết, sau đó thì làm thế nào? Hơn nữa lại không được tự do. cho nên bọn họ ở bên ngoài chậm rãi tu luyện, làm khách khanh của vài tông phái lớn. Khách khanh so với cung phụng tự do hơn nhưng đãi ngộ đương nhiên cũng thấp hơn rất nhiều. cứ như vậy qua mười mấy vạn năm, tu vi của bọn họ cũng đạt đến La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ. nhưng từ La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ đạt đến Đại La Kim Tiên thật sự quá khó khăn. nếu như không có đủ tiên tinh thì không biết bao lâu mới đạt đến. Minh Ám Nhị Tiên thậm chí đã quyết định đi đến thất đại tông phái, nhưng hiện tại nghe được đãi ngộ của Thiên Tâm Tông, liền lập tức tìm đến, báo cho tông chủ các loa, Minh Ám Nhị Tiên chúng ta đến đây làm cung phụng. Minh Ám Nhị Tiên tùy tiện bước vào bên trong phòng, tỏ ra vô cùng ngạo Đây cũng là chuyện bình thường. Tại tu chân giới mười mấy vạn năm, chưa từng có ai dám bất kính với bọn họ. Mặc dù Minh Ám Nhị Tiên đến Thiên Tâm Tông làm cung phụng, nhưng chỉ là vì thiên tinh. Một tông phái không có danh khí lớn như Thiên Tâm Tông, bọn họ quả thật không hề để vào mắt. Nếu như là thất đại tông phái, thái độ của bọn họ có thể sẽ tốt hơn, nhưng đây bất quá chỉ là Thiên Tâm Tông mà thôi. Hống hống, thiên con cháu loài rùa nào kêu loạn lên ở đây thế? Còn kêu nữa, bổn trưởng lão sẽ ăn thịt ngươi. Thanh âm của Tiểu Long từ bên trong truyền ra. Hắn hiện tại cực kỳ đắc ý, khi đi qua vài trăm tinh cầu, hắn đã dùng mật pháp của Long tộc triệu tập đến mấy trăm linh thú. đem chúng trở về Thiên Tâm Tông, tùy ý quan khắp phương diễn sơn. Trong số những linh thú này, có đến vài chục con thực lực vượt qua cả thiên tiên, mạnh nhất là một con dao long thậm chí đã gần đạt đến thực lực đại la kim tiên. Bất quá tiểu long thân là ngũ trảo thần long, đẳng cấp trời sinh đã áp chế những linh thú này, hơn nữa tu vi của hắn cũng cao hơn chúng. Tiểu long đã đạt đến hóa hình kỳ, còn dao long kia vẫn chưa đạt đến, hơn nữa tiểu long lại còn có thần khí, trên lệnh thật sự quá xa. Trương Tinh Phong biết thành quả của tiểu long, không nói nhiều liền lập tức phong cho hắn trở thành đoàn trưởng của cung Phụ đoàn. Mấy hôm nay hắn đã giáo huấn ba bốn tên giá hỏa tự cho là công lực cao cường. tất cả đều đến Thiên Tâm Tông khoa trường, giống như là Thiên Tâm Tông phải cầu cạnh bọn chúng, bị tiểu Long quát hai tiếng liền run dậy. Dù sao tiểu Long cũng cường đại hơn rất nhiều so với bọn chúng Minh Ám Nhị Tiên mà người, không ngờ lại có người đục mạ bọn họ như vậy. "Con cháu loài rùa, đây là kiểu mắng chửi gì?" Minh Ám Nhị Tiên không khỏi đỉnh đầu bốc khói, hai mắt bốc lửa, nhìn chằm chằm vào đại hán vừa xuất hiện. Bất quá, vừa nhìn thấy đại hán này, hai người lập tức nín thinh. "Đại La Kim Tiên." Lão đại Thịnh Minh trong số Minh Ám Nhị Tiên ngây ngốc nói. Lão Nhị Thịnh Ám cũng Bọn họ đã ở tại tiên giới vài và năm, cũng gặp qua không ít Đại La Kim Tiên. Đại hãn trước mặt hiển nhiên là có thực lực của Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là đỉnh cấp. Không có gì, chúng tôi muốn cung phục. Hai vị đại tiên đã bị bộ dáng hung thần ác sát của Tiểu Long dọa cho chết khiếp, đến nói cũng không nói được rõ ràng. Nên biết rằng đẳng cấp chỉ tranh nhau một bậc thì thực lực trên lệch ít nhất phải gấp 10 lần. Người ta muốn giết bọn họ, bọn họ căn bản là không có sức lực phản kháng. Làm cung phục. Ừ, rất tốt, rất tốt. Sau này các ngươi chính là thuộc hạ của bổn trưởng lão, mau đến nội đường chọn một kiện đỉnh cấp tiên khí và lấy một khối tiên tinh đi. Tiểu Long lập tức thay đổi thái độ. Đây là thuộc hạ của hắn a. Hắn là lão đại, với thuộc hạ phải lưu lại ấn tượng tốt. Hắn cũng không biết rằng ấn tượng về hắn đã bị câu con cháu loài rùa cùng với bộ dáng hung thần ác sắt làm hư hỏng rồi. Chương 16 sáu, Tử Hà cường đạo. Chương 16 sáu, Tử Hà cường đạo. Bên trong Tử Hà cảnh, Tử Dương lúc này đang cùng với sư tôn Điền Nan thương lượng về chuyện của Thiên Tâm Tông. Sư tôn, Thiên Tâm Tông kia không ngờ lại bắt đầu chuẩn bị thành lập tiên Nhân Cung Phụng Đoàn. Chẳng lẽ bọn chúng không biết Thiên Tâm Tông chỉ là một tông phái nhỏ bé hay sao? Thiên Nhân Cung Phụng Đoàn bọn chúng có thể thành lập à? Tử Dương sắc mặt tâm trầm. Ân, sao lại có chuyện này? Tu chân giới ngoại trừ Thất Đại tông phái, làm sao có thể để cho tông phái khác thành lập Tiên Nhân Cung phụ đoàn, đây không phải là khiêu chiến với quyền uy của Siêu Đại tông phái hay sao? Từ Dương, đối với chuyện này nên làm thế nào chắc ngươi cũng đã biết rồi. Truyền Dương tông ba vạn năm trước là một tấm gương. Điền Nan trên mặt lóe lên một tia sắc khí. Từ Dương trong lòng đã sớm có quyết định, nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Sư Tôn, Trương Tinh Phong hắn không phải có không ít tiên khí hay sao? Ai mà biết hắn có phải đệ tử bồi dưỡng đặc biệt của Bát Đại tông phái hay không? Nếu quả thật như vậy, đối phó với bọn chúng thật sự là không tốt. Điền Nan trên người đột nhiên phát ra hàn khí, cười gần nói: ha <Haha>, ha bát đại tông phái à? sự tình trên tiên giới ngươi cứ để cho các sư tổ giải quyết các sư tổ đã truyền lời trương tinh phong đó hoàn toàn không có quan hệ gì với bát đại tông phái các sư tổ thậm chí còn đạt được hiệp nghị với bát đại tông phái giết cũng không có vấn đề gì ai mà biết trương tinh phong đó có phải tìm được bảo tàng nên mới có nhiều thiên khí như vậy hay không càng húng chi chỉ cần bát đại tông phái không để ý từ hạ cảnh chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì nữa ta thậm chí còn cho rằng trương tinh phong kiên là do những đại thế lực khác bồi đùa ra thử dương không xác định nói sư tôn người nói thử xem là phong chuyên môn thiên long phái hay là bốn tông phái khác. Điền Nan kinh thường nói, bất kể là do thế lực nào bồi dưỡng, hủy đi là tốt nhất. Hử, chẳng lẽ ngươi lo lắng những thế lực đó sẽ báo thủ? Quan hệ giữa bọn chúng và Tử Hà Cảnh chúng ta từ trước đến giờ cũng chẳng tốt đẹp gì, còn phải sợ bọn chúng hay sao? Tử Dương là tông chủ của Tử Hà Cảnh, đương nhiên biết rõ quan hệ giữa Tử Hà Cảnh và sáu đại tông phái khác. Tử Hà Cảnh bởi vì có số lượng đệ tử đông nhất, Điền Nan cũng là người có công lực cao nhất trong số bảy vị Cựu Thiên Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên cũng là nhiều nhất có đến ba người, cho nên Tử Hà Cảnh vẫn luôn vượt trội hơn sáu đại tông phái còn lại. Hơn nữa cho dù là tại tiên giới. thế lực của tử vi đại đế cũng là lớn nhất điều này khiến cho tử hà cảnh luôn tự cho mình là lao đại còn 6 đại môn phái khác thì luôn muốn kéo tử hà cảnh xuống lục đại tông phái cũng đã từng có không ít động tác mượn sức của một số tông phái lớn có thế lực dùng thủ đoạn kết làm minh tông thế lực của tuyển dương tông ba vạn năm trước lớn đến mức hoàn toàn có thể so sánh với thất đại tông phái năm đó trong tuyển dương tông có một lao gia hỏa đã độ qua 9 lần tán tiên chi tiết cũng có tiên nhân cùng phụ đoàn quan trọng nhất chính là tuyển dương tông năm đó phía sau còn có thiên long phái chống lưng nhưng đến cuối cùng Tử Hạ Cảnh chỉ phái ra Tiên Nhân Cung Phụng đoàn cùng với ba vị Đại La Kim Tiên trực tiếp giết đến sơn môn của Tuyền Dương Tông, đem cả sơn môn hủy diệt. Mười mấy vạn đệ tử chỉ có những đệ tử cấp thấp là còn sống, hạch tâm đệ tử toàn bộ đều bị giết sạch. Thử Dương nhớ lại lúc đó, trong lòng có một tia điên cuồng khát máu. Sư tôn, chuyện này cứ giao cho chúng con. Lần này, con nhất định sẽ hủy diệt Thiên Tông Tông. Thử Dương khỏe miệng nít lên, cười gằn nói: Điền nan gật gật đầu. Tốt lắm, nếu đã như vậy, ngươi hãy hành động đi. Ba, ba, ba, ba, ba. Bên trong Minh Dương Tông. càng phong lao đầu đang cùng với kích vu bàn luận về việc trương tinh phong thành lập tiên nhân cung phụng đoàn sư tôn trương tinh phong thành lập tiên nhân cung phụng đoàn không biết có khiến cho tử hà cảnh bọn người luôn cho mình là lao đại của tu chân giới phát điên lên hay không bọn chúng nhất định không thể nào chấp nhận một tông phái trở nên cường đại ngay cả lục đại tông phái chúng ta cũng thường xuyên phải chịu sự áp bức của bọn chúng kích vu nhìn càng phong nói càng phong thản nhiên cười thiên tâm tông nếu đã làm như thế bọn họ tất nhiên phải nhận lấy hậu quả càng húng chi tử hà cảnh ngươi cũng không phải là không biết bọn chúng trời sinh đã thích mọi chuyện không muốn nhìn thấy tông phái khác lớn mạnh nếu không tu chân giới tồn tại lâu như vậy siêu đại tông phái đã sớm phải có hơn 10 cái rồi mỗi khi xuất hiện một tông phái có thực lực bọn chúng sẽ đến tiêu diệt bất quá bọn chúng làm vậy cũng bảo hộ cho lợi ích của chúng ta kích vu gật gật đầu lục đại môn phái bọn họ cũng không muốn quản đến những chuyện như vậy tất cả đều nhường lại cho tử hà cảnh kẻ luôn tự nhận là lao đại của tu chân giới từ hà cảnh diệt vài tông phái bản thân cũng phải chịu tổn thất bất quá tổn thất chủ yếu chỉ là tiên nhân cung phụng đoàn mà thôi ba vị đại la kim tiên không hề hao tổn nhưng mà thiên tâm tông cũng là minh tông của chúng ta kích vu nghe được lời nói của càn phong hắn có cảm giác sư tôn dường như đã chuẩn bị từ bỏ trương tinh phong càn phong lạnh lùng nói minh tông chúng ta đã bỏ ra cái gì không phải là ba khối địa bàn hay sao thiên tâm tông nếu như xong đời vậy thì ba khối địa bàn đó lại là của chúng ta bất quá chúng ta cũng không thể quá tuyệt tình người hãy sai người chuyển tin tức đến cho bọn họ nói rằng tử hà cảnh sẽ hạ thủ đối với tông phái nào dám thành lập tiên nhân cung phụ đoàn ân chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy còn như phải đối nghịch với tử hà cảnh có lẽ cấp trên cũng không đồng ý kích vu gật gật đầu trong lòng có chút bi ai cho thiên tâm tông Hắn làm sao cũng không nghĩ đến trương tinh phong mua đất là để thành lập tiên nhân cung phục đoàn, nếu không thì hắn đã sớm ngăn cản. Nhưng hiện tại thì đã muộn ba ba Lục đại tông phái đều thảo luận về sự kiện này, bất quá kết quả đương nhiên không cần phải nói, tất cả đều quyết định đứng nhìn tử hà cảnh tiêu diệt thiên tâm tông, bởi vì bọn họ không muốn đối đầu với tử hà cảnh. Dù sao thì thực lực của tử hà cảnh tại tiên giới cũng quá mạnh đương nhiên. Nhân vật chính là trương tinh phong vẫn chưa biết những chuyện này. Hắn lúc này đang rất cao hứng, bởi vì phong ngự yên từ thiên diễn tinh đã đến đây. Phong ca, chàng cũng thật là, sao lâu như vậy cũng không trở về. phong ngữ yên lúc này đang kéo tay trương tinh phong đi dạo khắp nơi trương tinh phong ân cần nói ngữ yên nàng phải biết tu luyện không năm tháng nói không chừng lúc nào đó ta tu luyện một lần lại mất hơn cả trăm năm đây chuyện rất bình thường nàng sau này không có việc gì hãy tu luyện nhiều hơn một chút làm tu chân giả phải chịu được tịch mịch phong Nữ yên đương nhiên biết những lời này của trương tinh phong đều đúng Mí môi nói được rồi nhưng mà sau này chàng phải thường xuyên trở lại thiên tâm tông thiết biết thiếp ở bên cạnh cũng chỉ làm liên lụy đến chàng mà thôi phong Nữ yên càng nói thanh âm lại càng thấp trương tinh phong thở dài nói Đáng tiếc là Thiên Vũ chỉ có thể để cho ta tiến vào, không thể cho người khác vào, nếu không ta cũng có thể mang nàng theo. Tu chân giới thật sự quá loạn, cao thủ quá nhiều, ai mà biết lúc nào sẽ gặp phải nguy hiểm. Trương tiểu tử. Trương Tinh Phong nghe được liền mặn ra, trong lòng lên tiếng, "Hắc hắc, Long Linh, ngươi tại sao bây giờ lại bắt chước gọi ta là Trường tiểu tử, không phải trước kia vẫn gọi là hấp huyết tiểu ma đầu sao?" Long Linh lên tiếng, "Quên đi, ngươi hiện tại đã mang ta đến tu chân giới, ta cũng không tính toán với ngươi nữa. Ngươi nói ngươi không có biện pháp chiếu cố cho lào bà trong lúc nguy hiểm, nhưng Long Linh ta thì lại có." Hắc, hắc. Trương Tinh Phong giật mình, nghi hoặc nói, ngươi có cách sao? Đột nhiên Trương Tinh Phong nhớ lại lần đầu tiên ngồi bên trong Long Linh huyết chỉ đã tiến vào một không gian giống như đại hải. Long Linh nói không phải muốn nói đến không gian này đấy chứ. Đừng nói với ta là cái không gian như biển máu kia, cái đó không được. Trương Tinh Phong rất kiên quyết. Long Linh cười nói, hắc, hắc, ngươi không biết Long Linh ta là đỉnh cấp trong số đỉnh cấp thần khí à? Ta có cả ước năm lịch sử, chẳng lẽ ngay đến cả việc cải tạo không gian bên trong mình cũng không làm được hay sao? Hải Dương màu đỏ kia chẳng qua chỉ là bản thể, ta chỉ cần hơi động một chút tâm ý, lập tức có thể xuất hiện một tiên cảnh hoa thơm chim hót. hắc, đẳng cấp của ta so với thiên vũ còn cao hơn nhiều hừ hừ thanh âm của thiên vũ lập tức vang lên trương tiểu tử long linh lao đại đã có ước năm lịch sử là đỉnh phong trong số thần khí chỉ kém một bước là ân có nói ra tên tiểu tử ngươi cũng không hiểu tóm lại long linh lao đại không chỉ đơn giản để cho người khác tu luyện công dụng còn rất nhiều công kích phòng thủ cái gì cũng có thể đáng tiếc ngươi lại không phải chủ nhân của long linh lao đại trương tinh phong là người hắn đã sớm cảm thấy kỳ quái đẳng cấp của long linh cao như vậy chẳng lẽ chỉ có một công dụng thôi sao thì ra vẫn còn nhiều công dụng khác mà hắn hắn không biết Bất quá, nếu như Long Linh có thể giúp cho Ngự Yên ở bên cạnh hắn, vậy là đủ rồi Long Linh, nếu như phát sinh nguy hiểm gì, ta sẽ để cho Ngự Yên hoặc là huynh đệ của ta tiến vào không gian bên trong ngươi, có được không? Trương Tinh Phong cố gắng khiến cho ngữ khí của mình có chút cung tính, có chút lễ độ. Dù sao thì lịch sử của Long Linh tại Tiên Ma hai giới cũng lâu đời hơn hắn rất nhiều. Long Linh chậm rãi nói, đương nhiên có thể, dù sao thì tên tiểu tử ngươi hiện tại đối với cũng không tệ lắm. Bất quá, ta có chuyện cần phải nói với ngươi. Ta hiện tại quyết định sẽ không quay về Huyết Sắt môn nữa. Ở Huyết Sắt môn thật sự quá nhàm chán, không được thoải mái như khi ở với ngươi. Trương Tiểu Tử, ngươi đồng ý không? Trương Tinh Phong lập tức mặt mày hớn hở nói, đương nhiên, đương nhiên là có thể, sao lại không đồng ý chứ? Ngươi là một thần khí cường đại, ta sao có thể không đồng ý để ngươi bên cạnh? Ân, còn Huyết Sát Môn kia, hắc hắc, đã một thời gian lâu như vậy, có lẽ bọn họ đã tự mình chế tạo được một cái khác rồi. Phòng trưng sau vài trăm vạn năm, vài nghìn vạn năm nữa, cái huyết chỉ đó cũng sẽ có uy lực như ngươi. Bất quá, Huyết Sát Môn thì sao, có quan hệ gì đến ta? Long Linh cao giọng nói, đúng, đúng, đúng, có liên quan gì đến chúng ta? quản chuyện của bọn họ làm gì? Huyết sát môn tốt xấu gì cũng là một trong tam đại môn phái tại ma giới, là môn phái huyết tu chính tông, đại nhân vật cỡ như ma tôn, ma đế cũng không ít. Hắc hắc, nghĩ xem, huyết sát môn có muốn suy sụp cũng không đơn giản. Ba ba ba ba ba. Phong ca, chàng làm sao vậy? Sao không nói chuyện với thêm nữa? Phong nữ yên nhìn trương tinh phong dường như tâm thần không hề có ở đây. Trương tinh phong hồi phục lại, nhìn phong nữ yên, vẻ mặt càng thêm tươi cười. Từ giờ trở đi, nàng có thể đi cùng ta, không cần phải lo lắng nguy hiểm, ta đã có biện pháp để bảo hộ cho nàng. Thật sao? Phong nữ yên vui mừng hỏi lại. Trương tinh phong mỉm cười. đương nhiên chẳng lẽ nàng không tin ta sao cảm ơn phong ca phong ngữ yên không ngờ ngay giữa đường lớn lại tặng cho trương tinh phong một nụ hôn khiến cho hắn lung túng sự ôn nhu của phong ngữ yên sau khi đến tu chân giới đã khiến cho hắn hầu như quên mất vẻ đánh đá trước đây của nàng hắn còn nhớ rõ năm đó tại tiểu khách sạn nàng một thân y phục màu đỏ tay cầm trường tiên bộ dạng cực kỳ năng ngược trương tinh phong nhìn phong ngữ yên đang tựa vào bờ vai của mình mỉm cười quay về hướng những tu chân giả chung quanh đang nhìn bọn họ hung hăng trừng mắt một cái khi thế đột nhiên bạo phát ra tất cả tu chân giả lập tức bị dọa đến không dám cử động trương tinh phong ta cùng với lao bà ta hôn nhau các ngươi cũng có thể nhìn sao tu chân giả xung quanh chỉ biết trơ mắt nhìn hai người trương tinh phong và phong ngự yên đi khỏi đến cả thở mạnh một cái cũng không dám đó là ai vậy sao lại bá đạo như thế không phải chỉ là nhìn bọn họ vài cái thôi sao một tu chân giả lao mồ hôi lạnh trên trán vị huynh đệ bên cạnh thì thầm người đó không phải chúng ta có thể chơi vào sư huynh đi thôi chúng ta còn phải đi mua linh dược nữa ai không biết đến bao giờ mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử tiền bạc gia đình cấp cho đã dùng hết rồi chung phẩm tinh thạch của tháng trước cũng không đủ dùng sư đệ ạ Đệ tử cấp thấp như chúng ta đều như vậy cả, tinh thạch và linh dược hầu hết đều phải tiêu hao tiền của gia đình. Không biết đến bao giờ mới đạt đủ điều kiện để trở thành Hạch Tâm đệ tử đây. Hai sư huynh đệ không may vừa đi vừa hoàn thán. Bọn họ là đệ tử cấp thấp ở tầng dưới tại tu trần giới, vẫn luôn vì trở thành Hạch Tâm đệ tử mà đấu tranh 333333. Thiên Tâm Tông. Ân, không cần vội tới Sơn môn bọn chúng. Nghe nói bọn chúng hiện tại ở quảng trường trung ương Minh Linh Tinh có một môn diện cực lớn, chuyên môn bán tiên khí, đến đỉnh cấp tiên khí cũng có, còn thu nhận tiên nhân, đãi ngộ cũng rất cao, ngoài ra còn có rất nhiều tinh. Cho nên, các vị đồng đạo mọi người sao lại không đến đó tìm hiểu một phen chúng ta tiên tinh không đủ đỉnh cấp tiên khí cũng không có đoạt được đỉnh cấp tiên khí không phải là chuyện phi thường mỹ diệu hay sao một nam tử trông giống như khỉ quay sang gần 100 tiên nhân bên cạnh lên tiếng một tiên nhân béo mập như heo đứng bên cạnh lập tức tán đồng đúng đúng lão tiên ta quả thật không đủ tiên tinh lần này nhất định phải lấy nhiều một chút hắc. hắc. nếu các vị đều nghĩ như vậy tốt, trước tiên chúng ta hãy đến minh linh tinh cấp đoạt hết tiên khí cùng với tiên tinh ở đó rồi nói sau thử phiên lớn tiếng nói lúc này tử hà cảnh đã quyết định động thủ với thiên tâm Tông. Bởi vì bọn họ cho rằng thực lực Thiên Tâm Tông tương đối yếu kém, cho nên chỉ để Tử Phiên cùng với Phong Thiên hai vị đại la kim tiên dẫn theo tiên nhân cung phụng đoàn đi tiêu diệt Thiên Tâm Tông. Trong mắt bọn họ, thực lực vậy đã là quá đủ. Từ Hà cảnh hiện tại đều cho rằng Thiên Tâm Tông chỉ có một đại la kim tiên, cho nên bọn họ chỉ phái ra hai đại la kim tiên để đối phó. Ha ha, các vị đồng đạo, Tiên Tinh đang ở Minh Linh Tinh chờ chúng ta, ha ha ha, đi. Theo tiếng hét lớn của Tử Phiên, tất cả tiên nhân giống như một đám cường đạo, sử dụng đại na di trực tiếp bay đến Minh Linh Tinh. Chương 17: Tiểu Long trọng thương. Chương 17: Tiểu Long trọng thương, phần 1. Trong lúc trương tinh phong cùng với phong nữ yên nhàn nhã dạo chơi khắp nơi, thiên phong lại đang phải đối mặt với ngày diệt vong. Tiểu long gác chân ngồi trong quầy, bộ dáng giống như một lão bản, một kiện đỉnh cấp tiên khí không ngừng lơ lửng trên tay. Đỉnh cấp tiên khí này đương nhiên không phải lấy trong quầy. Trong quầy của thiên phong chỉ có 10 kiện hạ cấp tiên khí và 3 kiện trung cấp tiên khí, còn như đỉnh cấp tiên khí, tiểu long vẫn chưa thấy ai có đủ tài lực để mua tên tiểu tử trọng hành này cũng thật là. Dẫn hết cả 30 mươi tiên nhân quay lại thiên diễn tinh, chỉ còn một mình trưởng lao với mười mấy tên đệ tử. Ân, thật là buồn chán. Tiểu Long liếc mắt nhìn những đệ tử Tiên Tâm Tông cung kính trung quanh, cảm thấy vô cùng nhàm chán đột nhiên, hai mắt của hắn sáng rực lớn, bởi vì lúc này bên ngoài cửa lớn đang có không ít tiên nhân tiến vào, thậm chí còn có hai đại La Kim Tiên mua bán lớn đến nhà. Tiểu Long hô lên một tiếng, lập tức từ trên ghế đứng dậy. "Uy, các vị muốn mua gì? Muốn bao nhiêu tiên khí bổn trưởng lão cũng có. À, các vị có đủ tiên tinh không vậy? Tiên khí này rất đắt, các vị nhiều người như vậy, số tiền để mua tiên khí cũng không ít đâu." Tiểu Long đứng một bên, vừa mở mồm là không ngừng làm nhảm. Thử Phiên nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại. Sau lưng hắn một gã nửa tiên nửa tặc hình dáng như một con khỉ cởi phá lên hắc hắc các vị lao tiên đây mua tiên khí mà phải cần tiên sinh sao Ngươi đem tiên tinh đến đây hiếu kinh lao tiên may ra lão tiên sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi hắc hắc con mẹ ngươi chứ tên con cháu loài rùa ngươi ở đầu chui ra đây ngươi vừa rồi nói cái gì mua tiên khí không trả tiên tinh còn muốn bổn trưởng lão giao tiên tinh cho ngươi hống hống con mẹ ngươi chứ mau cút ngay cho bổn trưởng lão cái thứ con cháu loài rùa như ngươi không xứng để bổn trưởng lao ăn thịt tiểu long hung tận quát lên thiên nhân kia xứng sở chỉ cảm thấy đầu vóc trong váng hắn chỉ vào tiểu long Hai mắt mở lớn. Ngươi ngươi ngươi. Hắn một câu cũng nói không ra mấy tiểu tử, chạy mau đi. Đám người này là đến gây sự, trong đó còn có hai đại la kim tiên. Mau đi tìm nhị ca của ta, thái thượng trưởng lão của các ngươi. Tiểu Long cũng không ngu nốc, vừa nhìn đã biết những người này không có ý tốt. Hắn cũng biết một mình không đối phó nổi với lũ gia hòa này. Hai đại la kim tiên, hơn 40 la thiên thượng tiên, còn có gần 50 thiên tiên. Cứ theo như 10 la thiên thượng tiên có thể đối phó được với một đại la kim tiên mà tính, không có 6-7 đại la kim tiên căn bản không thể chống lại được. hắn cũng không nghĩ mình là văn năng cho dù có một kiện hạ cấp thần khí cũng không thể chống lại nhiều người như vậy ân nghe kia đây làm như không có chuyện gì từ từ đi ra ngoài tiểu long cũng không phải ngốc lập tức để tỉnh mười mấy đệ tử mà lúc này tất cả tiên nhân đều bị câu chửi giống như lưu manh đầu đường xó chợ của tiểu long khiến cho đờ người ra những tiên nhân bọn họ mặc dù cũng không phải là loại tốt lành gì nhưng bảo họ giết người thì dễ chứ còn chửi người thì làm không nổi tiểu long vô cùng đáp ý ân lúc trước đi bắt linh thú đi qua mấy cái tinh cầu phạm nhân học được vài câu chửi thật là hữu dụng à để bổn trưởng lao nghĩ xem còn câu gì nữa nhớ ra rồi, hắc hắc, lũ cặn bã các ngươi, mau dập đầu lại đại gia vài cái, đại gia ta có thể sẽ bỏ qua cho, hắc hắc, lũ cặn bã, không nghe thời à? Tiểu Long bộ dạng cũng học đủ mười phần, hoàn toàn giống như mấy tên lưu manh đầu đường xô trợ tại phạm nhân tinh cầu. hắn thầm lắc đầu, đại gia, sưng như thế này cảm giác không có khí thế như khi sưng là buồn trưởng lão. bất quá, như vậy cũng sảng khoái rồi. lúc này tất cả tiên nhân của Tử Hà Cảnh đều ngẩn người ra nhìn Tiểu Long, cặn bã, không ngờ có người dám chửi bọn họ như vậy. đột nhiên, cả đám đều tỉnh táo lại, tên nào tên nấy đều trên đầu bốc khói, trong mắt bút lửa. Tiên hốn đản này đang đánh lạc hướng chúng ta, đám đệ tử chạy mất rồi. Một tiên nhân phía sau trận cao giọng hô lên. Giết! Hai vị tiên tiên ở phía sau hãy đuổi theo giết đám đệ tử. Các vị đồng đạo, theo ta giết tên hốn đản không biết từ đâu chui ra này. Giết! Tử phiên đã muốn phát điên, tiên kiếm trong tay vén lên một cầu vòng dài gần một trượng, bắn thẳng về phía tiểu long. Hống hống cuối cùng cũng lòi cái đuôi hổ ly ra rồi. Ha ha ha, hãy xem âm dương sơn của bốn trưởng lão. Tiểu long đã phát cuồng, thân thể cao hai thước trong nháy mắt bạo trướng, đạt đến ba thước kinh người. Trung quanh thân thể phát ra khí lưu màu đỏ sẫm cực kỳ khủng bố. Hai tòa âm dương sơn trong nháy mắt bắt đầu biến lớn, hình thành hai thạch đôn lớn nhỏ trong tay Tiểu Long. Đến khi bay đến trước mặt đám tiên nhân gần như đã chiếm trọn toàn bộ không gian bên trong đại sảnh. Đây là tiên khí gì vậy? Thật là kinh khủng. Một tiên nhân ở phía xa chấn kinh lên tiếng. "Không, không phải tiên khí, đó là thần khí, là thần khí." Một tiên nhân gần đó nhìn thấy âm dương sơn lao đến trước mặt, lớn tiếng gào lên. "Lúc này hắn muốn thuấn gì, nhưng âm dương sơn đã hoàn phong tỏa hắn. Đây cũng chính là công hiệu cường đại của thần khí, bất quá nó cũng chỉ có thể phong tỏa được một mục tiêu mà thôi, chuyện này khiến cho Tiểu Long có chút tiến mới những tiên nhân khác đã sớm chạy sang một bên oanh hai tòa âm dương sơn đập xuống hai vị tiên nhân trong nháy mắt lại trở về tay tiểu long tiếp tục công kích phốc một tiên nhân bị đập chúng khó khăn đứng dậy hắn chính là phong thiên một trong hai đại la kim tiên may mắn là hắn công lực cao lại thêm trên người có đỉnh cấp tiên giáp bảo hộ nhờ vậy mới có thể giữ được tính mạng nhưng chúng một đòn này cũng khiến cho hắn trọng thương không có thời gian trăm năm thì không thể hồi phục được người còn lại đã bị đánh thành thịt vụn thực lực của la thiên thượng tiên căn bản không thể chịu nổi một đòn cú đánh này khiến cho tất cả tiên nhân đều biến sắc đại diễn ngũ hành kiếm trận thử phiên lập tức hét lớn 25 La Thiên Thượng Tiên lập tức tụ tập lại. Cứ năm người hợp thành một đại diễn ngũ hành kiếm trận nhỏ, tất cả hợp lại thành một đại diễn ngũ hành kiếm trận khổng lồ. Chu Thiên thủy chuyển, thiên kiếm xuất sao. 25 La Thiên Thượng Tiên đồng thanh hô lớn. Một thanh trường kiếm khổng lồ cổ kính xuất hiện phía trên 25 La Thiên thượng tiên. Khí thế cường đại lấy trận pháp làm trung tâm, khuyết tán ra xung quanh. Mặt tiên cửa tiệm rộng lớn từ từ bị hủy diệt, chỉ còn lưu lại trên mặt đất những bụi phấn. Oa, quá quá, bổ trưởng lão không đùa với các ngươi nữa, chúng tôi. Thân hình tiểu long chợt lóe lên, nhưng chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện ở chỗ cũ. thiên kiếm đã phong tỏa không gian này ngươi hay chuẩn bị chịu chết đi thư phiên lánh khóc nhìn tiểu long phiên trưởng lão mười mấy đệ tử thiên tâm tông bỏ chạy đều đã bị giết chết không kẻ nào trốn thoát một tiên nhân từ xa bay đến báo cáo với tử phiên tử phiên gật gật đầu hai vị thiên tiên giết mấy tên đệ tử bình thường đương nhiên là rất nhẹ nhàng nhưng thiên tiên này trong lòng lại thầm nghĩ ta cũng chẳng biết thiên tâm tông rốt cuộc là có bao nhiêu đệ tử chạy ra nữa chúng ta hai người chỉ giết mười ba người mà chúng ta nhìn thấy còn về phần lúc đầu có ai chạy ra không thì chúng ta cũng không biết đương nhiên những lời này hắn cũng không dám nói ra càng húng chi bản thân tử phiên cũng không biết thiên tâm tông tổng cộng có bao nhiêu đệ tử tại đây giao thần khí ra đây bộ trưởng lão sẽ tha cho người một mạng Ngươi đừng mong có thể trốn thoát tử phiên lên tiếng dụ hoặc tiểu long cười nghĩa thật vậy sao nhất sơn chấn thiên hạ âm dương sơn xoay tròn trên đầu tiểu long khí lưu màu đỏ sầm không ngừng tập trung lại uy lực chân chính của âm dương sơn không phải chỉ đơn giản như trương tinh phong tưởng tượng lúc đầu bởi vì trương tinh phong lúc trước không hề đem âm dương sơn nhận chủ đương nhiên không thể biết được tất cả công dụng của nó chảm hai mươi la thiên thượng tiên đồng thời hét lên thiên kiếm khổng lồ lập tức lao về hướng tiểu long đập cho ta." Tiểu Long khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng quát lên. Âm Dương Sơn lập tức tùy theo tâm ý của hắn đập về phía Thiên Kiếm. Nhưng Tiểu Long lại không chú ý đến lúc này Tử Phiên đang không ngừng lẩm bẩm. Nếu như hắn cẩn thận lắng nghe, sẽ nhận ra Tử Phiên đang đọc một đoạn khẩu quyết, "Hữu hình hữu hoãn, thiên địa diệp chúc cáo khu, vô động ý sinh oanh." Phanh! Thiên Kiếm khổng lồ bị Âm Dương Sơn mạnh mẽ đập tan. Thần khí không phải thứ mà loại năng lượng tụ hợp như Thiên Kiếm có thể chống lại được. 25 vị La Thiên thượng tiên toàn thân chấn động, sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng không cầm được chảy ra một tia máu. Thân hình Tiểu Long cũng rung lên, Long nguyên lực bên trong cơ thể trở nên rối loạn. may mắn hắn là long tộc, thể chất cường hãn, hoàn toàn có thể chịu được lực lượng phản vệ. Hừ, thần khí vẫn là thần khí. Dựa vào các ngươi mà cũng muốn giết bổn trưởng lão, nằm mơ đi. Lũ cặn bã. Tiểu Long lúc này trong lòng đang bị lửa giận thiêu đốt. Hắn vừa rồi đã nghe được, mười mấy đệ tử của Thiên Tâm Tông đều đã chết, một người cũng không còn. Nhưng hắn cũng không biết, có ba đệ tử đã nhanh chân chạy thoát. Vừa rồi chẳng qua chỉ là tiền Tiên kia muốn sau này được ban thưởng nên mới nói như vậy. Bất quá, Tiểu Long cũng không dám kinh thường bởi vì hắn biết hiện tại hơn một nửa nhân mã của đối phương vẫn chưa xuất thủ. Thử Thiên Minh, huyết kiếm thiểm. Từ phiên Đông quát lên. Đỉnh cấp tiên khí từ Thiên Huyết kiếm bên người hắn đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Tiểu Long đột nhiên thân thể run lên, khó tin nhìn mũi kiếm lộ ra trước ngực. Tiên huyết đỏ tươi in trên mũi kiếm khiến cho trong đầu hắn bất giác hiện lên một đoạn khẩu quyết. Tiểu Long vô ý thức bắt đầu mặc niệm khẩu quyết này. Huyết quang lóe lên. Huyết đột. Từ phiên trong lòng đại chấn, huyết đột, không ngờ lại là huyết đột, huyết đột ngay cả không gian phong tỏa cũng vô pháp khống chế. Nhưng khẩu quyết của huyết đột không phải là tuyệt mật của tiên giới hay sao? Ngay cả sư tôn cũng không truyền cho ta, hắn sao lại biết được? Hắn trong đầu cảm thấy choáng váng, đây chính là huyết đột, huyết đột hao phí một nửa tiên huyết bên trong cơ thể. khinh thường tất cả phòng ngự cấm chế. Có điều sau khi thi triển nguyên khí sẽ đại thương, không nghỉ ngơi trăm năm cộng thêm thiên tài địa bảo gần như rất khó hồi phục. Nhưng huyết độn cũng có thể nói là yếu quyết giữ mạng quan trọng nhất, một khi thi triển vô luận là ai cũng không thể giết ngươi. Cho nên, huyết độn tại tiên giới cũng là một đại cơ mật. Đây cũng là một khẩu quyết trong truyền thừa ký ức của Long tộc, giữa lúc sinh tử tiểu Long mới vô ý phát hiện ra bất quá, hắn đã trúng huyết kiếm của ta, nhất định phải chết không nghi ngờ. Thử Phiên rất có lòng tin. Lúc đầu hắn niệm khẩu quyết rất lâu, chính là để dẫn động huyết kiếm chi lực. Huyết kiếm chi lực là tiên nguyên lực đã trải qua huyết mạch biến đổi, uy lực cực kỳ cường đại. có điều tử phiên cũng không biết kiện huyết kiếm này năm đó là binh khí của một vị trưởng lao huyết sát môn nó vốn là thần khí sau đó tại tiên ma đại chiến bị một trong cựu diệu tinh quân giới trướng tử vi đại đế tiêu diệt thần chi tâm bị hủy uy lực đại giảm trở thành tiên khí bất quá uy lực của nó so với tiên khí bình thường vẫn mạnh hơn rất nhiều nhưng tử phiên làm sao có thể biết được trương tinh phong lại có thần khí lao đại của huyết sát môn long linh huyết chỉ nếu như biết được có lẽ hắn sẽ không tự tin như vậy a trưởng lão ở đây có không ít tiên khí một tiên nhân cao hứng hô lên tử phiên liếc nhìn một cái lãnh cốc nói. đem tất cả tiên khí và tiên tinh ở đây đi. Mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ đến thiên diễn tinh. Tử phiên biết rõ, lúc này chỉ có phong thiên trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu. Còn 25 vị la thiên thượng tiên thương thế cũng không nặng lắm, chỉ cần điều tức một lát là được. Có nhiều la thiên thượng tiên như vậy, tiêu diệt thiên tâm tông sẽ không có vấn đề gì ba ba ba ba ba. Thái thượng trưởng lão, trương tinh phong đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng gọi lớn, lập tức quay người nhìn lại. đây chính là một hạch tâm đệ tử lưu lại tại thiên phong. vô thừa vừa nhìn thấy trương tinh phong, lập tức kích động chạy đến. hắn đã tìm trương tinh phong một lúc lâu. Hắn cũng biết lúc này Long trưởng lão đang đại chiến. Trương Tinh Phong nhìn bộ dạng hoảng hốt của tiên đệ tử này, biết có chuyện chẳng lành, lập tức lên tiếng hỏi: Làm sao vậy? Nói, đã xảy ra chuyện gì? Có hai vị đại la kim tiên dẫn theo gần trăm tiên nhân công kích Thiên Phong. Lúc này Long trưởng lão còn đang chiến đấu, rất nhiều đồng môn phía sau đều đã bị giết, vô thừa không nhịn được bật khóc. Hảo hưu trước đây của hắn hiện tại đều đã chết, những đệ tử này cùng hắn đã có tình đồng môn suốt mấy trăm năm, nhất thời khó có thể chịu được. Cái gì? Trương Tinh Phong ánh mắt đột nhiên mở lớn, không thể tin được những điều vừa nghe. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến lúc này chính là là Tử Hà cảnh đã tấn công hạch tâm đệ tử của Thiên Tâm Tông ta không ngờ lại bị lũ ra hỏa của Tử Hà cảnh giết hại. Không ngờ bọn chúng lại lựa giận trong lòng Trương Tinh Phong bừng lên. Tử Hà cảnh đã dám ra tay sát hại hạch tâm đệ tử của hắn, vậy thì được lắm. Tinh Phong chân nhân, đây là tông chủ của chúng ta gửi cho chân nhân. Một tu chân giả nhìn thấy Trương Tinh Phong, trên mặt nợ nụ cười. Hắn đã tìm Trương Tinh Phong một lúc lâu, vừa nhìn thấy lập tức đến bên cạnh đưa ra ngọc giản truyền tin. Trương Tinh Phong liếc mắt nhìn, nhận ra tu chân giả này chính là đệ tử lần trước đã dẫn mình đến Minh Dương Tông. Lúc này trong lòng hắn đang rất rối loạn. liền tiện tay nhận lấy tinh phong chân nhân báo cho ngài biết một chuyện vô cùng quan trọng Phạm là những tông phái nào thành lập tiên nhân cung phục đoàn tất cả đều sẽ bị tử hạ cảnh công kích xin ngài hãy cẩn thận vô cực lực của trương tinh phong nào hàn tiến vào ngọc giản ngọc giản không thể chịu được lập tức nổ tung những mảnh vỡ bắn lên người đệ tử minh dương tông mã hậu pháo một người cút đi cho ta trương tinh phong hiện tại một bụng đầu lửa giận nhìn tên đệ tử của minh dương tông bên cạnh quá lớn tên đệ tử này lập tức chồn ra xa hắn cũng nhìn ra được lúc này trương tinh phong đang vô cùng giận dữ một thuật ngữ cờ tướng vì với hành động không kịp thời chẳng giúp ích được gì chuyện tin của minh dương tông sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc tử Hà cảnh vừa công kích trương tinh phong có thể không phát điên sao phong ca phong ngữ yên nắm chặt lấy tay trương tinh phong nàng cảm nhận được lúc này hắn đang chìm trong phẫn nộ trương tinh phong hít sâu một hơi cố gắng kìm nén tâm tình lại hắn biết gặp phải chuyện như thế này thì nhất định không được loạn tuyệt đối không thể loạn phải bình tĩnh đứng phó hắn nắm lấy tay ngữ yên phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được nhị ca đột nhiên không gian chấn động tiểu long toàn thân đầy máu đột ngột xuất hiện bên cạnh trương tinh phong hắn vừa rồi dựa vào cảm ứng đối với trương tinh phong liền sử dụng huyết độn bay tới lúc này hắn đã không còn một chút lực lượng nào, cũng không còn chịu đựng được nữa, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Long, Trương Tinh Phong nhìn bộ dạng khủng bố toàn thân đầy máu của Tiểu Long, trong lòng chấn động, sát khí đột nhiên bừng lên. lúc này hắn đã không thể áp chế nội sát tâm. Trương Tinh Phong vô cùng lo lắng, lập tức dùng vô cực lực quán nhập vào bên trong thân thể Tiểu Long. đột nhiên hắn cảm nhận được bên trong thân thể Tiểu Long xuất hiện một cố lực lượng thuộc tính huyết vô cùng quý dị. Trương Tinh Phong cố gắng không chế vô cực lực, muốn tiêu diệt cố lực lượng này, nhưng cố lực lượng này thật sự quá dị, chỉ trong chốc lát đã thâm nhập vào bên trong huyết mạch Tiểu Long, hoàn toàn không thể tìm ra. lực lượng huyết tính vô danh quỷ dị trong người tiểu long khiến cho trương tinh phong cũng không biết làm sao vô cực lực căn bản là vô pháp tiêu diệt lực lượng này làm sao đây làm sao đây trương tinh phong cảm thấy trong lòng vô cùng rối loạn hắn cảm nhận rõ lực lượng huyết tính kia đang dần dần phá hủy cơ thể tiểu long nhưng hắn lại không có biện pháp nào trương tiểu tử tên gia hỏa này bị huyết tính lực lượng làm trọng thương đem hắn vào bên trong ta ta sẽ chiếu cố cho hắn thanh âm của long linh vang lên trương tinh phong giật mình lập tức kinh hỉ gật đầu long linh đối với huyết tính lực lượng hoàn toàn tinh thông tại tiên ma hai giới quả thật không ai có thể so với hắn về khống chế lực lượng huyết tính thiếu một đoạn từ hạ cảnh trương tinh phong nghiến răng nghiến lợi đây đều là hạch tâm đệ tử của thiên tâm tông hắn là một thái thượng trưởng lão không ngờ lại để địch nhân giết chết mười mấy hạch tâm đệ tử mà không có biện pháp nào lựa giận trong lòng hắn càng bùng lên nhìn lại thiên phong đã hóa thành cho bụi lạnh giọng nói từ hạ cảnh ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi biết thế nào nào là hối hận ánh mắt của hắn phát ra hàn mang băng lãnh Ngự yên nàng vào không gian bên trong long linh giúp ta chiếu cố tiểu long phong ngữ yên khẽ gật đầu nàng cũng biết trương tinh phong muốn làm gì nhìn thấy phong ngữ yên gật đầu đồng ý trương tinh phong liền đem nàng thu vào long linh từ hà cảnh Ta cũng không ngu ngốc đến nỗi xông vào sơn môn của các ngươi. Ta trước tiên sẽ hủy diệt bốn phân bộ khác của các ngươi tại tu chân tinh cầu cấp 1. Ta sẽ giết tất cả đệ tử của các ngươi ở bên ngoài. Ta muốn cho đệ tử của Tử Hà cảnh các ngươi không một hai dám rời khỏi sơn môn." Thanh âm của Trương Tinh Phong cực kỳ lạnh lẽo, phản phất như đến từ chốn cựu hú sát lục đã bắt đầu. Chương 18. Tinh Phong Chí Oan. Chương 18. Tinh Phong Chí Oan. Phân bộ của Tử Hà cảnh tại Minh Linh Tinh. Chú điệu cao đến gần 10 trượng, môn diện càng dài đến hơn 300 mét, từng đoàn khí tím đặc vờn quanh tấm biển treo trên cao. Ba chữ Tử Hà Cảnh thấp thoáng quang mang báo cho mọi người biết, đây là chú địa của đệ nhất tông phái tại tu chân giới, Tử Hà Cảnh. Cũng chỉ có chú địa của Tử Hà Cảnh mới có khí thế như vậy, cho dù môn diện của Thiên Tâm Tông cũng dài hơn 300 mét, nhưng độ cao lại chỉ có ba trượng, đây chính là hạn chế. Chú địa của siêu đại tông phái đều không giống như những tông phái khác, đây là sự chênh lệnh rất lớn về đẳng cấp. "Ba, cha, con muốn vào bên trong Tử Hà Cảnh tu chân." Một tiểu nam hài hiển nhiên còn rất ấu trí đứng nhìn chú địa nguy nga lộng lấy của Tử Hà Cảnh, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ, nói với phụ thân mình. Phụ thân của hắn nhìn Tử Hà Cảnh, trong lòng thầm nói: Tiến vào Tử Hà Cảnh sao có thể dễ dàng như vậy? Vì hai Tử, ta tu luyện công pháp của một tông phái nhỏ, thọ mệnh kéo dài, nhưng hơn 100 năm qua tài sản cũng chỉ được một khối thượng phẩm tinh thạch. Chừng đó chỉ đủ cho Hải Tử đến Tử Hà Cảnh báo danh trở thành đệ tử cấp thấp, sau này đan dược để tu luyện cũng không đủ. Thường Nhi, tu luyện ở Tử Hà Cảnh thật sự rất khổ cực, phụ thân sẽ tìm cho con một tông phái khác vui vẻ hơn, được không? Người cha nhìn Hải Tử nói. "Không, không, con không muốn, con phải đến Tử Hà Cảnh." Thường Nhi hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Tông phái vui vẻ cũng không hấp dẫn được hắn đột nhiên. Người cha cảm nhận được không khí trung quanh phảng phất như lạnh xuống có chuyện gì vậy. Người cha nhũm mẩy, hắn cũng biết Minh Linh Thành này cùng bốn tòa thánh địa khác đều giống nhau, phân biệt đều được thần khí thất thải sân la bao trùm, nhiệt độ căn bản là sẽ không có biến hóa gì lớn đông, đông, đông. Người cha nghe rõ ràng tiếng tim đập, kinh nghiệm tu chân hơn trăm năm nói cho hắn biết, nơi này nhất định có một siêu cấp cao thủ, một cao thủ mà hắn khó có thể tưởng tượng được. Trương Tinh Phong sắc mặt âm trầm, hàn khí trên người phát ra dường như đã hóa thành thực chất, thanh âm phảng phất như từ cửu lu địa ngục. Những người không thuộc tử hà cảnh hãy nhanh chóng rời khỏi đây. thế nhưng những người này hiện tại làm sao có thể cử động được áp lực của trương tinh phong đối với bọn họ thật sự quá lớn vô cực lực của trương tinh phong trong nháy mắt đã phân biệt được ai là đệ tử của tử hà cảnh ô sáu một thanh âm kỳ quái khủng bố phát ra trong không trung thiên địa linh khí hoàn toàn hỗn loạn tùy theo tâm ý của trương tinh phong trong nháy mắt đem tất cả những người không phải đệ tử của tử hà cảnh chuyển ra xa cha tại sao chúng ta lại ở đây không phải chúng ta đang ở gần tử hà cảnh hay sao tường nhi nhìn kiến trúc lạ lùng trước mặt nghi hoặc nhìn phụ thân hỏi có người động thủ với tử hà cảnh không ngờ lại có người động thủ với tử hà cảnh lúc này người cha đã hoàn toàn bị chấn động hơn ước năm qua chưa từng có ai dám động thủ với tử hà cảnh nhìn vào khí thế lúc nãy hắn biết người kia là một cao thủ tuyệt đỉnh. mặc dù hắn rất tin tưởng vào tử hà cảnh nhưng trong lòng có một thanh âm nói với hắn tử hà cảnh lần này đã chọc đến người không nên trêu chọc thời thế thay đổi rồi người cha lẩm bẩm đưa mắt nhìn về phía xa liền dắt tay hải tử nhanh chóng rời đi là kẻ nào dám đến đây ồn nào, chẳng lẽ không biết đây là chú địa của tử hà cảnh sao trong mấy mắt mười mấy đệ tử từ bên trong chú địa lao ra ngoài trường tinh phong cười lạnh hắn biết đệ tử sinh sống tại chú địa này đều là hạch tâm đệ tử có tu vi nhất định thần thức của hắn đã tra xét rõ ràng nơi này tổng cộng có 360 người nhắn lại với tử hà cảnh nói cho chúng biết ta gọi là trương tinh phong đến để báo thủ cho đệ tử của thiên tâm tông trương tinh phong lánh không nói nói khoác không biết ngượng không ngờ lại dám đến tử hà cảnh tiêu ngạo các vị sư huynh đệ mau lập thành kỳ tử quyền hình trận đám đệ tử này vừa nhìn đã biết công lực của trương tinh phong rất cao không phải là những hạch tâm đệ tử bọn chúng có thể so sánh được tử quang trong nháy mắt lóe lên giữa mười mấy tên hạch tâm đệ tử phán phất như một cây kim đang theo thùa thứ bị xuyên qua chính là nguyên anh a a a Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hơn 300 hạch tâm đệ tử bên trong cuối cũng cũng ý thức được bên ngoài có cường địch, lập tức bắt đầu lao ra ngoài. Đủ loại quang hoa từ phi kiếm phát ra làm cho cả tử hạ cảnh ánh lên những màu sắc rực rỡ, nhưng lúc này không đệ tử nào còn tâm tư chú ý đến, bởi vì Trương Tinh Phong thật sự quá kinh khủng. Một kiếm này là vì các ngươi lần trước âm thầm hỗ trợ toa Ly tông tiêu diệt Thiên Tâm tông ta. Trương Tinh Phong lạnh lùng nhìn đám đệ tử tử hạ cảnh. "Đừng nói nhiều với tên gia hỏa này, các sư huynh đệ, giết!" Tất cả hạch tâm đệ tử đều xuất ra tuyệt chiêu độc môn của mình. Một kiếm này là vì các ngươi đã giết hơn 10 hạch tâm đệ tử của ta. Kim treo màu tím lại bắt đầu vẽ nên những đường đều, từng sợi chỉ màu tím không ngừng lóe lên phía trước đại môn. Từng đệ tử lần lượt kêu lên thảm thiết, nguyên anh bị hủy, hồn phi phế tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh a. A, a, a, a, a. Những tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên, tia sáng màu tím như đến từ địa ngục, mỗi lần lóe lên là có một người ngã gục. Những đệ tử còn lại càng thêm sợ hãi, bởi vì công kích của bọn chúng căn bản là không thể thương tổn được đối phương. Trương Tinh phong phảng phất như ma vương, lạnh lùng nhìn tất cả, để mặc cho đối phương công kích. Chút công kích còn con này căn bản không thể làm thương tổn đến một sợi tóc của hắn. Bản cổ năm đó luyện thành thiên hỏa chi thần, chỉ với thiên hỏa màu tím nhạt đã không sợ công kích của đại la kim tiên. Còn trương tinh phong lại là tiên thiên hỏa linh thần, thiên hỏa chi thân của hắn so với bản cổ càng thêm lợi hại. Thiên hỏa của hắn đã đạt đến màu tím, thậm chí còn có một chút thiên hỏa màu tím đậm sản sinh. Công kích của đại la kim tiên căn bản chỉ là gãi ngứa, phòng trừ ngay cả cửu thiên huyền tiên cũng chỉ có thể làm cho hắn chịu một chút thương tổn ngoài ra. Bản thân của trương tinh phong cũng không biết thể của mình rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Con đường mà hắn đã đi không giống như bản cổ, có bao nhiêu lợi hại hắn cũng không biết được. hắn chỉ biết công kích của tiểu long căn bản là không phá được phòng ngự của hắn có lẽ lần này ta sẽ có cơ hội biết được trình độ cường hãn của nhục thể mình trương tinh phong khỏe miệng cười lạnh lúc này hắn đang nghĩ đến vị cựu thiên huyền tiên của tử hà cảnh a người là ma quỷ người là ma quỷ người là ma quỷ người là ma quỷ người là ma quỷ. Quỷ. quỷ tất cả đệ tử dường như đã phát điên từng người từng người lần lượt chết đi mà trương tinh phong dưới sự công kích của bọn chúng thậm chí đến cả y phục cũng không động chút nào ừ bây giờ để cho đám gia hỏa tử hà cảnh các ngươi biết kết quả của việc đối đầu với thiên tâm tông trương tinh phong thân hình nói lên từng đạo tàn ảnh xuất hiện quanh chú địa Tất cả đệ tử của Tử Hà Cảnh đều đã phát điên, điên cuồng chém loạn ra bốn phía, tràn diện hoàn toàn hỗn loạn. Một đạo tàn ảnh mang theo quang mang màu huyết hồng lướt qua thân thể từng đệ tử Tử Hà Cảnh, những đệ tử này liền ngược lại, giống như đã biến thành tượng đá, phi kiếm đang giơ cao cũng đứng yên. Một giây sau, Trương Tinh Phong trở lại lại chỗ cũ, liếc mắt nhìn đám đệ tử như bị đông cứng tại chỗ. Đột nhiên, tất cả đệ tử của Tử Hà Cảnh trong nháy mắt đều biến thành một đống thịt vụn, vung vãi trên mặt đất. Trương Tinh Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, tấm biển với ba chữ Tử Hà Cảnh dường như đặc biệt chói mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ vung lên linh điểm liệt kích, thứ nguyên trong máy mắt, chủ địa khổng lồ nguy nga tráng lệ của tử hà cảnh, nơi đã khiến tiểu nam hải kia hâm mộ hoàn toàn bị vết nứt không gian phá tan, chỉ còn những mảnh vụn rơi đầy trên đất. trương tinh phong xoay người rời đi. tiếp theo là đến thiên long tinh. mười ba, tử phiên lúc này đang cực kỳ hưng phấn, dẫn theo gần một trăm tiên nhân của tiên nhân cung phụng đoàn dắt đến sơn môn của thiên tâm tông. phiên trưởng lão, sơn môn của thiên tâm tông tại phương diễn sơn đã ở trước mặt. một tiên nhân nhìn tử phiên nói, hắc hắc, đằng kia có vài tên đệ tử thiên tâm tông đang bay trên trời, là của lão tiên ta đấy nhé bốn. Một la thiên thượng tiên nhìn những đệ tử của thiên tâm tông phía xa đang nhanh chóng bay về sơn môn, vui mừng hô lên. Thiên tâm tông đã nhận được ngọc giản truyền tin của các đệ tử, biết rằng hiện tại tử hà cảnh đã bắt đầu ra tay. Các trưởng lão của thiên tâm tông cũng không có biện pháp nào, nhưng bọn họ biết hộ tông đại trận của thiên tâm tông cực kỳ lợi hại, hiện tại bọn họ cũng chỉ biết trông cậy vào trận pháp này. Tất cả đệ tử tại thiên diễn tinh đều đã được triệu hồi về phương diễn sơn. Lúc này những đệ tử bị tử hà cảnh bắt gặp chính là đang quay về sơn môn, ha ha, ha Những la thiên thượng tiên và thiên tiên của tử hà cảnh đều cười lên điên cuồng, tiên khí bay lùn khắp nơi. Từng đóa hoa máu thê lương không ngừng xuất hiện, những thiên tâm tông đệ tử này đều bị giết chết. Thử tiên để mặc cho những tiên nhân công kích, trước tiên giết sạch đệ tử bên ngoài phương diễn sơn, sau đó sẽ cùng nhau giết đến sơn môn của thiên tâm tông. Đây là suy nghĩ của hắn. Bích Nôn âm trầm ngồi trên đại điện. Lúc này những đệ tử thiên tâm tông bên ngoài đang bị giết hại, còn bọn họ là trưởng lao và tông chủ lại chỉ có thể ngồi nhìn, không có biện pháp nào. Bích Nộ đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt căm hận, lửa giận trong mắt hừng hực như muốn ăn thịt người. Bích Nộ, ngồi xuống. Bích Nôn lạnh lùng lên tiếng. Bích Nộ chợt người lại nhìn Bích Nôn. ánh mắt của bích Nôn không hề lay động vẫn nhìn thẳng vào hắn bích nộ vẫn hận thở dài một hơi ngồi xuống năm mươi ba khối nguyên châu đặt trong đại sảnh đã có hơn ba mươi khối vỡ tan tất cả trưởng lão đều nhìn nguyên châu trong lòng không ngừng đau xót những nguyên châu này đều tương liên với nguyên anh của năm mươi ba hạch tâm đệ tử bên ngoài một khi đệ tử chết đi nguyên châu cũng sẽ vỡ tan ba ba ba ba tiếng vỡ không ngừng vang lên mỗi trưởng lão trong lòng đều đau đớn như bị kim châm. những hạch tâm đệ tử này đều là tương lai của thiên tâm tông đối với bọn chúng tâm lực mà thiên tâm tông đã phải bỏ ra lớn đến mức khó tưởng tượng được gần 1.000 hạch tâm đệ tử trong nháy mắt đã chết đi 53 người, 53 hạch tâm đệ tử từ bên ngoài phương diễn sơn quay về đều đã chết, còn về phần 5.564 đệ tử cấp thấp thì không biết. Bích ngang bất lực lên tiếng, đồng thời cũng đen tin tức này ghi lại bên trong ngọc giản truyền tin. khối ngọc giản truyền tin bên người Trương Tinh Phong cũng đồng thời xuất hiện tin tức này. Ngọc giản truyền tin là một bộ, trên một ngọc giản có tin tức, ngọc giản còn lại cũng sẽ xuất hiện tin tức đó. Bình thường tại các tông phải lớn, trưởng lao và hạch tâm đệ tử đều được phát ba Lúc này Trương Tinh Phong đang đi đến Thiên Long Tinh, cảm thấy ngọc giản truyền tin chấn động, lập tức lấy ra. Vừa nhìn thấy tin tức, trong lòng hắn chợt lạnh đi, lập tức truyền tin tức vào, ngàn vạn lần không được ra ngoài, huyết ảnh tuyệt sắt vi trần trận hoàn toàn có thể đối phó được với đại la kim tiên, chuyện đối phó với tử hà cảnh các ngươi không cần nhúng tay vào. Trương Tinh phong cặp mắt khẽ nhíu lại, Hàn Quan đột nhiên nói lên. Hàng khí trên người hắn càng dày dặc, thân hình ra tốc bay đến Thiên Long Tinh ba. Phiên trưởng lão, trên thiên diễn tinh ngoại trừ phương diễn sơn hầu như không còn tìm thấy đệ tử Thiên Tâm tông nữa. Mọi người có thể giết đến hang ổ của Thiên Tâm tông rồi. Một la thiên thượng tiên lên tiếng thúc dục. Lúc này hắn đang nghĩ đến tiên khí và tiên tinh của Thiên Tâm tông. Hắn cũng biết chuyện Thiên Tâm Tông đã phát cho toàn bộ hạch tâm đệ tử tiên khí, tông phái như vậy, làm sao lại không béo bở. Tất cả tiên nhân trong lòng đều kích động, vì tiên tinh, vì đỉnh cấp tiên khí. Có càng nhiều tiên tinh, thu vi sẽ gia tăng càng nhanh. Có càng nhiều tiên khí, lực công kích của bản thân sẽ càng được đề cao. Địa vị của bọn họ cũng sẽ được nâng lên. Thử Thiên nhìn bộ dạng của đám tiên nhân này, cười cười nói: "Được rồi, mọi người hãy xông lên, giết sạch Thiên Tâm Tông." Nói đoạn hắn liền dẫn theo đám tiên nhân cường đạo bay đến phương Diễn Sơn. Những tiên nhân này tốc độ rất nhanh, có người biểu diễn ngự kiếm thuật, có người lại biểu diễn thuần gì ai ai cũng tranh nhau xông lên trước hướng đến vương diễn sơn không cần kỳ quật trực tiếp giết vào trong mắt bọn họ trận pháp của một cái tông phái nhỏ thì có được bao nhiêu uy lực từ phiên đột nhiên dừng lại bởi vì trong lòng hắn chợt cảm thấy run lên loại dự cảm này đã vài lần cứu mạng hắn lần trước khi đến ma vực tìm kiếm thế thân thạch nếu như không nhờ dự cảm thì hắn đã xong rồi từ phiên trong lòng nghi hoặc đột nhiên sắc mặt đại biến bởi vì hắn nhìn thấy bộ dạng đáng sợ những tiên nhân phía trước bọn họ đang điên cuồng công kích công kích đồng bạn thậm chí công kích chính bản thân mình hơn nữa trận pháp này cũng đang công kích bọn họ dừng lại không được tiến lên nữa Thử phiên cao giọng hô lên, nhưng tất cả đều đã chậm. Lúc này chỉ có ba thiên tiên vì tốc độ chậm nên vẫn chưa tiến vào trận pháp. Tất cả tiên nhân còn lại đều đã đi vào bên trong a. Là thân khí. A, cha, đừng giết con. A, sư huynh, đừng trách ta, đừng đến đây. Những tiên nhân bên trong trận pháp điên cuồng gào thét, giống như nhìn thấy những chuyện cực kỳ kinh khủng, điên cuồng xuất ra tuyệt chiêu công kích. Bọn họ đã không còn biết gì nữa, chỉ biết bảo toàn mạng sống. Giết, giết, giết, giết tất cả những gì ngăn cản bọn họ. vô luận là phụ thân, sư huynh cho đến sư phụ, chỉ cần ngăn cản là giết. Từ phiên nhìn tất cả. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể kìm nén. Hắn nhìn thấy đám tiên nhân mặt mày dữ tợn, phát ra những tiếng gào thét từ chỗ sâu kín nhất trong tâm hồn, tất cả đều khiến cho hắn run lên. "Chạy, chạy mau, đây là địa ngục, đây là tuyệt vọng tình, chạy, chạy mau." Tử Phiên gào lên khản giọng, không quan tâm đến tất cả, sử dụng đại na di trong nháy mắt biến mất. Thanh âm thảm thiết vẫn còn vang vọng trong thiên địa. Chương 19: Huyết Bính Huyền Tiên. Chương 19: Huyết Bính Huyền Tiên. Bên trong tiểu viện xương mù vây quanh, Điền Nan yên lặng ngồi bất động, mặc cho những làn gió nhẹ vờn qua thân thể. đột nhiên lông mày của hắn khẽ nhíu lại nhà cửa tiểu viện bị đầy tung sự bình tĩnh hiếm có đã bị phá vỡ sư tôn sư tôn đại sự không xong rồi hơn 300 trăm hạch tâm đệ tử tại phân bộ minh linh tinh đều đã bị giết không một ai chạy thoát tử dương vừa bước vào đã hoảng hốt hô lên lúc này sắc mặt hắn đỏ bừng có thể thấy hắn đã phải chịu đả kích rất lớn bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên đệ tử của tử hà cảnh bị giết nhiều như vậy hơn nữa rất rõ ràng là đối phương cố ý điển nan sắc mặt biến đổi đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào tử dương âm trầm nói Ngoan nói toàn bộ hạch tâm đệ tử tại phân bộ minh linh tinh đều bị giết không một thoát được sao đúng vậy, sư tôn, cả phân bộ cũng hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn một đống rác vụn. đám hạch tâm đệ tử đó trước khi chết đã dùng ngọc giản truyền tin lại, kẻ ra tay chính là trương tinh phong, hắn nói là báo thủ cho đệ tử thiên tâm tông bị giết. tử dương căn vấn nói, hắn đã sớm động sắc khí, một đại la kim tiên không ngờ cũng dám kiêu ngạo như vậy. có điều tử dương hắn cũng không suy nghĩ, hắn đã phái nhiều người như vậy đối phó với người ta, chẳng lẽ người ta không thể hoàn thủ lại? tử dương vận khí tốt, lần trước khi tiêu diệt tuyền dương tông, cao thủ tuyền dương tông đều ở tại sơn môn chống cự, không có ai ở bên ngoài. nếu như có một siêu cấp cao thủ của tuyền dương tông ở bên ngoài. giết hại đệ tử của tử hà cảnh vậy thì tử hà cảnh nhất định sẽ phải chịu tổn thất rất lớn nếu như sự tình năm đó xảy ra như vậy có lẽ tử hà cảnh cũng sẽ không thể kiêu ngạo như bây giờ chỉ đơn giản phái người đi công kích điền nan trầm mặc sắc mặt bình tĩnh như nước vẫn ngồi yên không cử động tử dương căn bản không biết lúc này sư tôn của hắn đang nghĩ gì có thể trong số gần cả ngàn cựu thiên huyền tiên của tử hà cảnh được chọn làm tu chân trưởng quảng giả được ban cho thần khí cùng tinh diệu trí tuệ của điền nan không phải loại như tử dương có thể tưởng tượng được lập tức lệnh cho tất cả đệ tử tại các phân bộ tu chân tinh cầu nhanh chóng ly khai chỉ lưu lại một vài đệ tử cấp thấp. chỉ cần nhìn thấy Trương Tinh Phong, lập tức dùng ngọc giản truyền tin cho Bồ Tôn. Trên người Điền Nan đột nhiên phát ra sát khí đã lâu không động thủ rồi, lần này phải hào hào chơi đùa một chút. Trương Tinh Phong, ngươi ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng ấn ký hình tròn trên trán Điền Nan trợn sáng lên. Thử Dương, nhớ kỹ, lần này hành động nhất định phải nhanh. Còn nữa, phân bộ tại Minh Linh Tinh phải lập tức xây dựng lại, không được để cho những đồng đạo tu chân biết được chuyện này, nếu không thì tự hạ cảnh chúng ta sau này không thể ngẩng đầu lên được, hiểu chưa? Điền Nan trên mặt lộ ra sát khí, ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ? Con biết rồi. Sư Tôn, người không cần lo lắng. sẽ không ai bên ngoài dám hé môi một tiếng. Thử Dương đương nhiên biết phải làm thế nào, có thể khống chế thì không chế, không thể khống chế thì cứ giết. Điền Nan hài lòng gật gật đầu. "Còn nữa, một khi Trương Tinh Phong xuất hiện phải lập tức thông báo cho ta, nếu không sẽ rất khó tìm được hắn." Điền Nan nhấn mạnh. Hắn cũng biết tiên nhân có thể sử dụng đại na di, đặc biệt đại La Kim Tiên, tốc độ đại na di tại tu chân giới tuyệt đối kinh khủng, chỉ cần hơi chậm chân một chút là đã không thể tìm được nữa. Hắn cũng nhờ có tinh rượu do Tử Vi đại đế đặc biệt ban cho, mới có thể nắm chắc trong thời gian ngắn đuổi kịp Trương Tinh Phong. "Vâng." sư tôn đồ nhi nhất định sẽ tự mình chú ý một khi nhận được tin tức sẽ lập tức thông báo cho người thử dương cung kính nói được rồi ngươi đi đi điền nan hài lòng gật đầu thử dương không người rời đi chỉ còn điền nan ở trong tiểu viện tâm tình của hắn lúc này rất tốt theo như kế hoạch thiên tâm tông rất nhanh sẽ bị tiêu diệt trương tinh phong cũng rất nhanh sẽ bị giết chết còn chuyện hai tiếng lần này từ hạ cảnh bị thiên tâm tông cho một cái tát đau điếng sẽ không lộ ra ngoài chỉ có điều thiên tâm tông sẽ dễ dàng bị tiêu diệt như vậy sao trương tinh phong sẽ dễ dàng bị giết như vậy sao không ai biết được bất quá có một chuyện trong số đó đã có kết quả Tất cả những người công kích thiên Tâm Tông chỉ còn lại Tử Phiên và Ba Thiên Tiên sống sót. Lúc này Tử Phiên và Ba Thiên Tiên còn sống đang điên cuồng quay về Tử Hà Cảnh, quên luôn cả việc dùng ngọc giản truyền tin để tông phái có thể biết sớm một chút. Có lẽ bọn chúng đã phải chịu đả kích quá lớn, bộ dạng điên cuồng của những tiên nhân khi đó bọn chúng cả đời cũng không quên được. Lần này, thể diện của Tử Hà Cảnh đã được định sẵn là phải mất, chuẩn bị các tông phái khác ngầm cười nhạo là không thể tránh khỏi 33333. Lúc này Trương Tinh Phong đã đến Thiên Long Thánh Điện. Chủ địa của Tử Hà Cảnh vĩnh viễn cao quý hư vô, đem khí khái xuất trần của tiên nhân và khí khái cao quý của vương giả hoàn toàn dung hợp lại. không cần biết là ai đứng trước chú địa của tử hà cảnh đều không dám phát ra khí thế của bản thân bởi vì ở đây thứ có khí thế nhất vĩnh viễn là ba chữ tử hà cảnh chỉ có điều bắt đầu từ hôm nay ba chữ tử hà cảnh đã không còn là thứ có khí thế nhất bởi vì khí thế của trương tinh phong còn lớn hơn khí thế hào hùng như biển rộng như sóng chiều từng cơn tràn về phía chú địa của tử hà cảnh thiên địa linh khí hoàn toàn bị khí thế cường đại của trương tinh phong làm cho hối loạn cựu thiên huyền tiên của thiên long phái đương nhiên rất nhanh đã phát hiện ra chuyện này bên trong nội đường thiên long phái sư tôn đó là trương tinh phong theo như tin tức truyền về Hắn đã giết chết toàn bộ hạch tâm đệ tử sống trong chú địa của Tử Hà Cảnh tại Minh Linh Tinh, hơn nữa đem chú địa hoàn toàn phá hủy. Tông chủ Thiên Long phái hiển nhiên có chút vui sướng trên sự bất hạnh của người khác. Thiên Long phái tại tiên giới cùng Phong Duyên môn không sai biệt lắm đều là những siêu đại thế lực, cả hai đều kém hơn Tử Hà Cảnh một chút. Thiên Long phái trước kia đã từng ngấm ngầm hỗ trợ cho Tuyển Dương Tông đối kháng với Tử Hà Cảnh, lúc này đương nhiên là vui vẻ. Quản lý giả chân chính của Thiên Long phái tại tu Trần giới, cũng là sư tôn của Thiên Long tông chủ, lúc này lại nở một nụ cười quá dị. Ừm, Đồ Nhi. nếu như trương tinh phong đó thật sự thoát được một cái này thiên long phái ta nhất định phải quan hệ thật tốt với hắn bất quản hai tên gia hỏa gian xảo đang bày mưu tính kế lúc này trương tinh phong vẻ mặt lãnh khốc dị thường hắn kinh ngạc phát hiện nơi này không ngờ lại chẳng hề có một ai xuất hiện trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ tử hà cảnh đã có hành động với anh khí thế của trương tinh phong trong nháy mắt lại gia tăng đem chú địa của tử hà cảnh đè sụp hóa thành một đống đổ nát lại thêm một chú địa của tử hà cảnh đã tiêu tan hừ tử hà cảnh này hành động cũng nhanh thật có lẽ tên cựu thiên huyền tiên kia cũng muốn xuất thủ rồi Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, có lẽ là vì đã rất lâu rồi hắn không gặp đối thủ tương xứng ba. Bên trong Tử Hạ Cảnh, Sư Tôn, Sư Tôn, Thiên Long Tinh truyền đến tin tức, Trương Tinh Phong đã hiện hơn. Thanh âm của Tử Dương từ xa đã vang lên Điền Nan vừa nghe, trên mặt nở một nụ cười hung ác, ấn ký hình tròn trên trán của hắn càng sáng hơn. Đột nhiên một vật màu đen trông giống như chiếc thuyền xuất hiện trước mặt hắn, đây chính là tinh diệu cực kỳ chân quý Điền Nan lập tức tiến vào bên trong tinh diệu, nhập vị trí của tinh không vào, trực tiếp xuyên qua không gian tiến thẳng đến Thiên Long Tinh. Sư Tôn, Sư Tôn, xong hết rồi, xong hết rồi. Tất cả tiên nhân của tiên nhân cung phụng đoàn đều đã xong hết rồi. Đáng sợ quá, hộ tông đại trận của Thiên Tâm Tông quá kinh khủng. Thanh âm gào khóc thảm thiết của Tử Phiên từ bên ngoài vọng đến, đáng tiếc lúc này Điền Nan đã biến mất. Nếu như Điền Nan biết được Thiên Tâm Tông có hộ tông đại trận vô cùng cường đại, có lẽ thái độ của hắn đối với Thiên Tâm Tông cũng sẽ thay đổi, có lẽ tử hạ cảnh tại tu chân giới cũng sẽ không mất thể diện như vậy. Nhưng đáng tiếc là tất cả đã xảy ra, Tử Phiên đã chậm một bước. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hộ tông đại trận, Thiên Tâm Tông có hộ tông đại trận. Tiên nhân cung phụng đoàn đều đã xong đời, tất cả đều bị đại trận đó thôn hết. Thử Dương khó mà tin được, điên cuồng hét lên. Tiên nhân cung phụng đoàn mặc dù không phải là lực lượng mang tính quyết định của Tử Hạ Cảnh, nhưng cũng là lực lượng quan trọng để Tử Hạ Cảnh đối phó với các môn phái tu chân khác. Hơn nữa, nhiều tiên nhân hợp lại uy lực cũng rất lớn, có thể so sánh với vài đại la kim tiên. Nhiều tiên nhân như vậy đều là công sức bao nhiêu năm của Tử Hà Cảnh, hiện tại không ngờ chỉ trong thoáng chốc đã chết sạch. Điều này khiến cho lực lượng của Tử Hà Cảnh giảm đi rất nhiều, lực lượng lúc bình thường để áp chế các đại tông phái khác đã không còn, thế cục của tu chân giới có lẽ sẽ đại biến. Thử Phiên lúc này vẫn tiếp tục kêu khóc, sư tôn, sư tôn. Hắn cũng biết, chuyện này nhất định phải báo với Sư Tôn. Nhiều tiên nhân bị chết như vậy, đã kích đối với Tử Hà Cảnh thật sự là quá lớn. Đừng gọi nữa, Sư Tôn hiện tại đã thông qua tinh diệu đi đến Thiên Long Tinh rồi. Thử Dương vô lực nói, nói xong hắn lại đờ người ra. Là một tông chủ, hắn cũng biết, hộ tông đại trận của Thiên Tâm Tông đã làm cho thế cục đại biến. Không diệt được Thiên Tâm Tông, đệ tử của Tử Hà Cảnh lại bị giết, phân bộ bị hủy, sự tình đã không thể che đậy được nữa. Tử Hà Cảnh từ địa vị thần đàn không ai có thể chống lại đã rơi xuống. Kinh khủng nhất chính là hôm nay mọi người đều thấy, Tử Hà Cảnh đã gặp phải một địch nhân không thể tiêu diệt. nếu như muốn tiêu diệt địch nhân này, trước tiên phải phá được hộ tông đại trận 33333. Trương Tinh Phong, thanh âm lạnh nhạt từ sau lưng Trương Tinh Phong chuyển đến. Trương Tinh Phong xoay người, cặp mắt khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia sáng. Pháp lực cường đại của người trước mặt khiến cho hắn phải cảnh giác. Ngươi là cựu thiên huyền tiên của Tử Hà Cảnh, đúng không? Điền nan hứng thú nhìn Trương Tinh Phong, hắn hiện tại không vội ra tay, bởi vì hắn không tin một đại la kim tiên lại có thể chạy khỏi lòng bàn tay hắn. Càng hứng chi trên người hắn còn có thần khí cường đại, hiện tại cứ thoải mái chơi đùa cùng đối phương một chút. Không sai, ta chính là cựu thiên huyền tiên của Tử Hà Cảnh. ngươi có thể gọi ta là điền an Giáng điệu của điền nam không hề có chút gì giống với cựu thiên huyền tiên nga bốn trường tinh phong giống như bừng tỉnh là ngươi sai người công kích địa bàn của ta tại minh linh tinh giết đến thiên tâm tông đúng không hắn dường như không hề có chút giận dữ nào đúng vậy à có lẽ bây giờ thiên tâm tông cũng đã xong rồi tiểu tử ngươi cũng nên trở về nơi mà ngươi nên đến điền an vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong mắt đã lóe lên vẻ tàn nhẫn bộc lộ sát ý của hắn lúc này mẹ nó lão đầu thối tha nhà ngươi muốn giết thì giết đi còn ra vẻ cái gì đồ cặn bã như ngươi mà cũng là cựu thiên huyền tiên đi chết đi trương tinh phong đột nhiên trở nên điên cuồng hắn một đời lăn lộn tại phạm nhân tinh cầu suốt mấy chục năm đối với những câu chửi thô lỗ thập phần tinh thông ngươi người người điền nan chỉ vào trương tinh phong không nói nổi một câu những câu chửi mắng này này không ngờ lại phát ra từ miệng một đại la kim tiên hắn quả thật không thể tin được nhưng trương tinh phong cũng không đợi hắn thân hình lay động lập tức biến mất la cựu tiên huyền tiên mặc dù vừa rồi đã bị chọc đến phát điên nhưng đối với công kích hắn vẫn rất tinh thông trương tinh phong vừa biến mất hắn cũng lập tức biến mất khi trương tinh phong vừa xuất hiện tại vị trí của điền nan lúc này điền nan đã đứng sau lưng hắn Trương Tinh Phong biết không ổn, lập tức hồi thủ một chiêu thốn kình tiên kích. Thời gian chuẩn bị của hắn thật sự quá ngắn, chỉ có thể xuất ra chiêu này. Nếu như thời gian nhiều hơn một chút, hắn sẽ có thể xuất ra chiêu thức công kích cường đại hơn anh. Thân thể hai người đồng thời chấn động, lùi ra 10 trượng. Điền Nan trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Trương Tinh Phong vừa rồi trong tình huống như vậy không ngờ lại có thể chống đỡ được sát chiêu của hắn, hiện tại tay phải của hắn vẫn còn hơi tê tê. Lực công kích vật lý của Trương Tinh Phong thật sự quá mạnh. Nếu như chiêu vừa rồi là thứ nguyên trảng, có lẽ tay của Điền Nan đã xong rồi. dù sao thì trình độ cường hãn của điền nan thật sự không thể so sánh được với trương tinh phong cho dù là tiểu long hắn cũng không so được hai vị xin hãy ra bên ngoài tinh cầu mà độc thủ một âm thanh giản mua vang lên chung quanh hai người trương tinh phong cũng biết đây là một cao thủ có thể tạo cho hắn một áp lực cường đại xem ra cũng là một cựu thiên huyền tiên được lao cặn bã ngươi có bản sự thì theo bổn trưởng lao ra ngoài trương tinh phong thân hình loại lên dùng đại na di trực tiếp rời khỏi thiên long tinh đến bên ngoài tinh không đền nan nghe được ba từ lao cặn bã lửa giận bốc lên không nhịn được hét lớn trương tinh phong tên hôn ngươi xem bổn tôn giết ngươi như thế nào thân hình của hắn cũng loay lên đuổi theo trương tinh phong một lao đầu xuất hiện tại chỗ hai người lúc nãy trên mặt có nét cười lẩm bẩm nói lao cặn bã tiểu hốt đản hắn không nhịn được cười lớn thân hình loay lên cũng đuổi theo hai người đại chiến như vậy nhất định không thể bỏ qua ha ha lão cặn bã điền nan xem bổn trưởng lao nướng ngươi như thế nào trương tinh phong điên cuồng cười lớn trên người đột nhiên phát ra ngọn lửa màu tím cao gần cả trượng không gian xung quanh hoàn toàn bị nung nóng bắt đầu trở nên vặn vẹo thiên hỏa điền nan kinh sự lợi hại của thiên hỏa hắn cũng biết cho dù là thân thể của cự thiên huyền tiên cũng không thể chịu được phải có tiên nguyên lực thâm hậu cũng như tiên khí mới có thể kháng cự. Thiêu chết lao cặn bã ngươi. Trương Tinh Phong hét lớn, thân hình hóa thành tàn ảnh. Không gian trung quanh Điền Nan liền biến thành một biển lửa, biển lửa do Trương Tinh Phong tạo thành Điền Nan lập tức vận chuyển tiên nguyên lực vào tiên khí để bảo vệ thân thể, nhưng cũng hắn biết tiên khí không thể nào chống cự được thời gian dài. Nên biết rằng tiên khí chính là dùng thiên hỏa để luyện chế, thời gian kéo dài, tiên khí thậm chí có thể bị luyện hóa. Bất quá, Điền Nan tin tưởng Trương Tinh Phong không có khả năng kiên trì phát ra nhiều thiên hỏa như vậy. Nếm thử mấy quyền của Bốn trưởng lão. Trương Tinh Phong tâm ý vừa động, Nhu Kim lập tức biến thành quyền xáo. Vô cực lực cường đại của hắn lập tức vận chuyển vào bên trong, tốc độ như thiểm điện, hình thành tàn ảnh phảng phất như vô cùng vô tận anh. Wen, Wen, Wen, Wen. Trương Tinh Phong giống như hỏa thần, liên tục đánh vào Điền Nan, trong miệng không ngừng gầm lên từ ba tiên giáp dường như không thể chịu nổi trọng kích, phát ra tiếng ngân thống khổ. Điền Nan sắc mặt biến đổi, ấn ký hình tròn trên trán hắn đột nhiên bừng sáng. Chương 20: Xạ Nhật Tam Tiễn. Chương 20: Xạ Nhật Tam Tiễn. Một cỗ khí thế cường đại đột nhiên bạo phát ra, trên người Điền Nan phát ra bạch sắc quang mang chói mắt, trong phút chốc đem thiên hỏa bên người và Trương Tinh Phong bức ra ngoài. Có lẽ đây mới chính là thực lực chân chính của cựu Thiên Huyền Tiên. Trương Tinh Phong, không ngờ ngươi lợi hại như vậy, có thể vận dụng được cả thiên hỏa. Xem ra cũng đáng để bổn tôn xuất toàn lực. Trên mặt Điền Nan phát ra bạch sắc quang mang thánh thiết, đây là biểu hiện của tiên khí đạt đến trình độ tinh thuần nhất định. Cựu Thiên Huyền Tiên của Tiên Long phái đứng phía xa quan chiến, trên mặt nở nụ cười, ai nha nha, lão cặn bã Điền Nan này cuối cũng cũng xuất toàn lực rồi. Không biết tên tiểu hỗn đản Trương Tinh Phong này sẽ đối phó như thế nào. Có thể khống chế được thiên hỏa, xem ra hắn cũng không đơn giản. Vũ Đồng khẽ vung tay, từ bên trong thủ trạc lấy ra một chiếc ghế gỗ màu nâu. Chiếc ghế đặt giữa tinh không không ngờ lại giống như ở mặt đất, không hề lay động, không khác gì một chiếc ghế bình thường. Vu Đồng dường như rất nhàn nhã ngồi xuống, tay khẽ vung lên, một chung trà xanh xuất hiện trên tay vuống trà, xem kịch. Thật sự là hưởng thụ. Vu Đồng vui vẻ tự đắc khẽ ngâm nga. Hắn bên này thản nhiên thoải mái, nhưng bên kia Trương Tinh Phong lại đang ở trong tình thế nghiêm trọng, thân thể hắn bị chấn bay về phía sau. Lao cặn bã, xem ra vừa rồi vẫn ngươi vẫn còn che giấu thực lực. Nhưng Trương Tinh Phong ta cũng chưa xuất toàn lực đâu. Trước tiên để cho ngươi đếm thử công kích vật lý do ta sáng tạo. Trương Tinh Phong nói đoạn, thân thể hắn đột nhiên rung lên tại chỗ giống như ảo ảnh. không thể nhìn thấy rõ điển nan như mày nhìn một chiêu này của trương tinh phong hắn cũng không biết phải làm sao tiên nhân ma giới cao thủ không ai là không dựa vào năng lượng công kích pháp định công kích có mấy ai lại dùng thân thể để công kích cũng chỉ có kỳ tài ước năm khó gặp như bản cổ mới có sáng tạo ra phương pháp luyện thể như vậy nhưng cho dù là bản cổ cũng không hề dùng thân thể để công kích bản cổ năm đó là dựa vào một thanh khai thiên thần phủ tung hoành tiên ma hai giới không ai địch nổi đương nhiên vài trăm vạn năm tu chân cũng giúp cho điển nan có được đầy đủ kinh nghiệm bàn tay của hắn khai động một đạo bạch sắc kiếm mang bay về hướng trương tinh phong Nhưng chiêu thức này của hắn lại hoàn toàn bị vi ba chấn đánh tan, còn lại một bộ phận công kích đến người Trường Tình Phong cũng bị thiên hỏa thôn phệ. Hắc hắc, lão cặn bã, hãy nếm thử một chiêu của ta. Linh điểm liệt kích, thứ nguyên trảm. Trường Tình Phong nở một nụ cười quái dị, thân hình lóe lên như tia chớp, giữa tinh không lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Một đạo kim sắc quang mang như đã tồn tại từ thời khai thiên tích địa chợt bạo phát giữa tinh không không hay, không gian vỡ vụn. Điền Nan sắc mặt đại biến, hắn cũng không cho rằng thân thể mình có thể chống lại được vết nứt không gian. Tiên nguyên lực lập tức bạo phát, tiên giáp trên người cũng phát ra quang mang chói mắt tê bà. Vết nứt không gian cắt qua, điền nan sắc mặt bò bừng nhưng vẫn vô sự hắn đã chặn được một chiêu này dựa vào tiên nguyên lực tinh thuần và một kiện tiên giáp để ngăn chặn ha ha ha lao cạn bã không tệ lắm hãy xem chiêu thứ hai của ta linh điểm liệt kích không mất liệt Trương tinh phong quát lớn thân hình lại tăng tốc chỉ thấy trong chu vị vạn trượng không đâu không có thân ảnh của hắn tất cả thân ảnh động tác đều giống nhau chính là chém xuống dùng lực chém xuống ánh sáng của nhu kim càng thêm rực rỡ Phản phất như một tấm kính vỡ tan nhưng lại không hề phát ra thanh âm không gian đã vỡ vụn Không phải chỉ là một vết nứt mà là vô số vết nứt Điền Nan cuối cũng cũng biết được sự kinh khủng của Trương Tinh Phong. Trong lúc sinh tử, hắn không còn dám ẩn tàng thực lực a a. Điền Nan hét lên điên cuồng, ấn ký hình tròn trên trán của hắn lại bừng sáng, phản phất như mặt trời chiếu sáng khắp cả tinh không. Một đạo ánh sáng màu tím hoàn toàn bao bọc lấy Điền Nan, tất cả công kích của Trương Tinh Phong không ngờ đều bị chặn lại. Trương Tinh Phong tên hôn đàn ngươi. Được, được lắm. Không ngờ ngươi lại có thể bức buồn tôn phải sử dụng đến thần khí đại lôi thần truy, vậy thì đừng trách tôn. Thanh âm vẫn hận của Điền Nan vang lên giữa tinh không. Lúc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. phải dùng đến thần khí. Cho dù là trước đây khi đối diện với Cựu Thiên Huyền Tiên, hắn cũng chỉ cần dùng Tiên quyết và Tiên nguyên lực cường đại là đã có thể chống cự. Tại tu chân giới, chỉ khi tranh đoạt thế thân thạch tại Cực Bắc Hiểm vực, đối diện với một số ma thú cường đại, hắn mới phải sử dụng đến Đại Lôi thần truy. Nhưng mà hôm nay, hắn lại bị một đại La Kim Tiên ép phải sử dụng. Bởi vì công kích vật lý của Trương Tinh Phong thật sự quá kinh khủng. Không gian vỡ vụn. đó là công kích khủng bố đến mức nào? May ra chỉ có nhục thể đạt đến La Hán cảnh giới của ẩn thế Phật tông mới có thể chống đỡ. còn một chiêu không bách liệt vừa rồi phòng trường chỉ có bồ tát cảnh giới của ẩn thế phật tông mới có thể ngăn cản được ẩn thế phật tông là một tông phái vô cùng thần bí, hầu như không hề xuất hiện tại tu trần giới. năm đó trương tinh phong tại phạm nhân giới phát hiện được phục ma kim cương quyết chính là phương pháp luyện thể của phật tông. trên thiên tiên có la hán cảnh giới, bồ tát cảnh giới cùng với phật đà cảnh giới, mà phật đà sở hữu chính là bất tử kim cương chi thần. tại thiên ma hai giới nó còn được gọi bằng một tên khác là bất tử kim thân. bất tử kim thân tại thiên ma hai giới gần như là bất tử, nhưng cũng chỉ là tầng thứ năm trong lục chuyển huyền thân quyết của bản cổ. có thể tưởng tượng được năm đó bản cổ cường đại đến mức nào. thiên hỏa chi thân của trương tinh phong hiện tại đã không còn là cái mà bản cổ gọi là thiên hỏa chi thân nữa hắn đã vượt xa bản cổ trước kia thậm chí có thể so sánh được với thất thải chi thân thất thải chi thân so với bồ tát cảnh giới của ẩn thế phật tông cũng không chênh lệch lắm đương nhiên trình độ cường hãn của nhục thể trương tinh phong so với bồ tát cảnh giới cũng không kém hơn bao nhiêu đến đây lão cặp bã để bổn trưởng lão xem xem thần khí của người rốt cuộc có được bao nhiêu vi lực trương tinh phong cười lớn hắn thật sự muốn thử nghiệm vi lực của đại lôi thần truy này dùng chính thân thể để thử nghiệm tiểu hỗn đản là ngươi tự mình tìm chết đừng có trách ta. Điện Nan sắc mặt dữ tợn, bạch quang trên tay trái chợt bừng lên, đại truy màu tím đột nhiên sáng lên oanh. Một đạo lôi điện màu tím đánh thẳng về phía Trương Tinh Phong. "Hoa, lão cặn bã, bổn trưởng Lao không đấu cứng với ngươi." Trương Tinh Phong trong nháy mắt cảm nhận được uy lực cường đại của đạo lôi điện này, uy lực của nó xem ra còn mạnh hơn cả thiên lôi, quả không hổ là thần khí. "Tiểu tử, không gian chung quanh ngươi đã bị phong tỏa rồi. Ha ha ha, ngươi hay chết đi cho ta." Điện Nan hiển nhiên là đã nổi trận lôi đỉnh, cặp mắt trợn trừng, trong miệng không ngừng gầm lên. Trương Tinh Phong cười lạnh. "Thần khí? Chẳng lẽ ta không có hay sao?" Trên người hắn đột nhiên xuất hiện một quang giáp màu vàng, chính là nhu kim biến thành. Nhu kim có thể hóa thành các loại binh khí khải giáp, bình thường hóa thành quyển sáo là vì Trương Tinh Phong muốn rèn luyện thân thể của mình. Thiên hỏa thiêu đốt bên ngoài chiến giáp do nhu kim tạo thành. Trương Tinh Phong phảng phất như kim giáp chiến thần đang đắm chìm trong thiên hỏa, ngoại nghĩa nhìn từ Sắc Lôi Điện đang đánh tới hoành. Lôi điện mạnh mẽ đánh lên người Trương Tinh Phong, nhưng uy lực của nó đã bị kim giáp chặn lại chỉ còn 10%, 5% bị thiên hỏa tiêu diệt, chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Đối với Trương Tinh Phong mà nói căn bản là không có tác dụng gì, Điền Nan đang muốn nhìn thấy Trương Tinh Phong hóa thành cho bụi, lúc này liền mở người. công kích của thần khí không ngờ lại chẳng hề có một chút tác dụng chuyện này sao có thể lão càn bã xem ra bổn trưởng lão không dùng tuyệt chiêu thì không giết nổi ngươi trương tinh phong lạnh lùng nói đột nhiên một đạo khí thế lăng lệ từ trong người hắn phát ra khí thế cường đại vượt xa cả đại lôi thần truy trên tay Điền an một thanh trường cung màu đỏ sẫm xuất hiện trên tay trương tinh phong chính là xạ nhật thần cung năm đó thân cung màu đen sau khi dung hợp với thần hỏa tinh hạch đã biến thành màu đỏ sẫm trương tinh phong lại rất hưởng thụ cỗ hỏa nhiệt này có lẽ là vì hắn có tiên thiên hỏa linh thân đây là đây là xạ nhật thần cung điện an vẻ mặt khó tin chân mắt há mồm nhìn thanh trưởng cung trên tay trương tinh phong, xạ nhật thần cung là đỉnh cấp thần khí trong truyền thuyết, công lực có thể so sánh với khai thiên thần phủ. một mũi thất thải thần tiễn bắn ra, cho dù là bất tử kim thân cũng xong đời. tại tiên ma hai giới, gần như không có công kích nào có thể làm tổn thương bất tử kim thân, nhưng thất thải thần tiễn lại là một trong những loại công kích hiếm hoi có thể hủy diệt nó. vu đồng phía xa cũng đã không thể ngồi yên, Hám lập tức đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào cây cung đang dương lên trên tay trương tinh phong, khí thế này, hình dáng này, chỉ có đỉnh cấp thần khí mới có khí thế như vậy. trong số đỉnh cấp thần khí là cung cũng chỉ có sảm nhật thần cung. Đỉnh cấp thần khí không ngờ lại xuất hiện trên người Trương Tinh Phong, nhất định phải báo lại chuyện này với Sư môn. Vu Đồng cũng không kịp quan sát, bàn tay hoa lên, lấy ra một vật giống như tấm gương, lập tức bắt đầu chuyển tin đến Sư môn đỉnh cấp thần khí, là thần khí lợi hại nhất, tại Tiên Ma hai giới cộng lại cũng chỉ có vài trục kiện. Một kiện đều cực kỳ khủng bố, như Khai Thiên thần phủ có lực công kích cường đại nhất, xa Nhật thần cung công kích tầm xa cường đại nhất, Trọng Huyền tạm có sức phòng thủ cường đại nhất, Thất Tinh đạo bảo hỗ trợ công kích cường đại nhất, Hỏa Nguyên chẳng có thể phá vỡ không gian thứ nguyên. Vân. Vân. trong đó không gian mà hỏa nguyên trạm phá vỡ không giống như vết nứt không gian của trương tinh phong khe hở không gian cũng có khác biệt nếu như là vết nứt giữa hai không gian có cùng đẳng cấp như tiên ma hai giới uy lực so với trương tinh phong không chênh lệch bao nhiêu còn vết nứt giữa hai không gian không cùng đẳng cấp như tu chân giới và phàm nhân giới uy lực lớn phòng chứng ngay cả tiên đế cũng không giữ được mạng thế nhưng không gian cùng đẳng cấp thật sự quá nhiều tiên ma hai giới bởi vì là hai không gian hoàn toàn dựa vào nhau cho dù có khe hở uy lực so với vết nứt không gian của trương tinh phong cũng không sai biệt lắm nếu như là hai không gian cùng đẳng cấp nhưng cự ly thứ nguyên giữa hai không gian này quá lớn. Vậy thì uy lực của vết nước cũng cực kỳ kinh khủng, Hoàng Nguyên Trạm có thể phá vỡ hai không gian đẳng cấp trên lẫn nhau, bất quá có thể phá vỡ hai không gian cách nhau xa đến mức nào còn phải xem thực lực của người sử dụng. Nếu như là thần nhân sử dụng, thậm chí có thể tiến đến phạm nhân giới đỉnh cấp thần khí là mục tiêu truy cầu của mỗi đại thế lực, tất cả đều muốn chiếm được nó. Lúc này Điền Nan trong lòng rối loạn, không biết nên làm thế nào. Lôi kéo Trương Tinh Phong, phòng trường không có khả năng giết chết Trương Tinh Phong đoạt lấy thần khí. Chỉ cần nhìn Trương Tinh Phong có đỉnh cấp thần khí, cộng thêm kim sắc chiến giáp trên người hiển nhiên cũng là thần khí, có lẽ hắn cũng không có thực lực đó. Bất quá, cũng không đến lượt hắn lựa chọn. Xạ Nhật Thần Tiên thức thứ tư, Lục, Thảo, Sinh. Trương Tinh phong sắc mặt nghiêm trọng, vô cực lực trong cơ thể hoàn toàn vận chuyển án chiếu theo công pháp của Xạ Nhật Thần Tiên thiếu một đoạn. Sinh mệnh từ lúc này mà sinh. Điền Nan Kinh hãi phát hiện trên tay phải của hắn bắt đầu mọc ra một cọng cỏ dài màu xanh lục. Lực lượng sinh mệnh vô cùng cường đại, ngay cả tiên nguyên lực của hắn cũng không thể áp chế được. Một cọng cỏ nhỏ nhoi đủ khiến cho một cựu Thiên Huyền Tiên trở nên như vậy hử. Sắc mặt Điền Nan bỗng trở nên lạnh lẽo. Tay trái của hắn hóa thành trảo, trực tiếp rút một miếng thịt trên tay phải ra. đem cọng cỏ kia nhổ tận gốc điền nan lập tức vận chuyển tiên nguyên lực khôi phục cơ thể. Nhưng hắn cũng biết, dùng tiên nguyên lực khôi phục cơ thể tiêu hao thật sự quá lớn. Trương Tinh Phong, bổ tôn không giết ngươi thì không phải là điền nan. Điền nan đã phát điên, lập tức xuất ra chiêu thức cấm kỵ của Tử Hà Cảnh. Tử Hà nguyên Tâm Giới thứ thứ nhất, Thiên đậu. Điền nan vẻ mặt giữ tợn, tiên nguyên lực toàn thân bắt đầu vận chuyển theo một quỹ tích kỳ lạ, trong lòng không ngừng mặc niệm pháp quyết. Cũng chỉ có mặc niệm mới có thể đạt đủ tốc độ, nếu như chỉ đơn thuần niệm pháp quyết, có lẽ phải mất đến nửa ngày. Trương Tinh Phong đống giật mình, hắn cảm nhận được từng trận áp lực truyền đến, phảng phất như tinh không đang sụp đổ. áp lực cường đại khiến cho hắn phải điên cuồng vận chuyển vô cực lực để chống lại Sạ nhật thần tiễn tổng cộng chia làm tám thức thức thứ nhất và thức thứ hai thích hợp để sử dụng tại phạm nhân giới từ thức thứ ba đến thức thứ tám phân biệt cần có thực lực từ thiên tiên đến tiên đế đương nhiên ngươi cũng có thể sử dụng vượt cấp điều kiện là ngươi có thể chịu được lực phản vệ. năm đó Sạ nhật ma đế chính là tại cảnh giới ma đế sử dụng vượt cấp thức thứ tám thất thải thần tiễn có điều năm đó bản cổ đã luyện thành lục chuyển huyền thân so với bất tử kim thân còn cao hơn rất nhiều cho nên Sạ nhật ma đế mới rơi vào cảnh minh hủy người vong Sạ nhật thần tiễn thức thứ năm thanh quăng thiểm Đây là công kích mạnh nhất mà thực lực đại la kim tiên của Trương Tinh Phong có thể sử dụng. Tinh không hoàn toàn sụp đổ, Trương Tinh Phong chỉ cảm giác bản thân giống như bị một chiếc lồng không gian phong tỏa. Nhưng xạ nhật thần tiễn cũng đã bắn ra. Chỉ thấy giữa tinh không u ám đột nhiên lóe lên một tia sáng màu xanh, lập tức biến mất không thấy nữa. Điền Nan giật mình, hắn lập tức tuấn di, nhưng đã không còn kịp a. Điền Nan hét thảm một tiếng, tay trái của hắn đã bị chém nước. Thanh quang lóe lên, dựa vào lực lượng áp súc nén lại thành một tiết quang ngắn. Công kích không hề có khí thế, năng lượng hoàn toàn thu liễm lại. Chỉ đến khi công kích địch nhân mới trong nháy mắt bạo phát toàn bộ lực lượng, là một chiêu cực kỳ kinh khủng Điền nan đã phát điên, tay trái của hắn không ngờ lại bị chém đứt. Nếu như không phải vào lúc tối hậu hắn khẽ dịch người một chút thì cái bị chém đứt đã là cần cổ. Bất quá, thiên nhân quan trọng nhất không phải thân thể mà là nguyên anh. Điền Nan lập tức phát động lực lượng nguyên anh, gầm lên. Từ Hà Huyễn Tâm Giới thức thứ hai, Thiên Lôi. Điền Nan sắc mặt hung ác, tay trái giơ cao đại lôi thần truy. Hắn tin tưởng dựa vào chiêu thức cấm kỵ cùng với uy lực của Lôi Thần khí, nhất định có thể giết chết Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong biến sắc, uy lực cường đại của Thiên Lôi này rõ ràng vượt xa vừa rồi. vẻ mặt của hắn trở nên lạnh lẽo. Liêu mạng, phản vệ thì cứ để cho nó phản vệ. trương tinh phong đối với thân thể của mình hoàn toàn tin tưởng, hắn rốt cuộc đã bắn ra mũi tên thứ ba Xạ nhật thần tiễn thức thứ 6, lam, hỏa, vệ. Toàn bộ khí lưu trong tinh không hoàn toàn hỗn loạn. chương 21, tử hà thỏa hiệp. chương 21, tử hà thỏa hiệp. Một ngọn lửa màu lam rất bình thường chợt lóe lên, bay đến trước mặt điển nan oanh long long sáu. Trong tinh không tiếng sấm không ngừng vang lên Trương Tinh Phong ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đạo lôi điện kia đang chuyển dần từ xanh sang đen đánh thẳng về phía hắn. hống năm Trương Tinh Phong cũng biết, phàm là công kích của thần khí thì đều có chức năng phong tỏa không gian, căn bản là không thể chạy thoát, chỉ có thể ngẩng tiếp. Hắn liền đem vô cực lực điên cuồng nạp vào bên trong chiến giáp, kim sắc chiến giáp đột nhiên sáng thêm vài phần, hoàn toàn dính sát vào người, ngay cả những chỗ lồi lõm trên cơ thể cũng có thể nhìn thấy được. Theo một tiếng gầm lớn, thân thể của hắn càng trở nên cường hãn, thiên hỏa màu tím không ngừng thiêu đốt toàn thân Trương Tinh Phong, ngọn lửa sáng rực chung quanh thân thể hắn hình thành một hỏa lĩnh vực anh. Tinh phong chỉ cảm thấy thân thể bỗng dưng Khi uy lực kinh khủng của lôi điện đánh thẳng vào nội phủ, những sợi cơ nhục cứng như sắt thép của hắn cũng không ngừng bị tổn thương. May mắn là thân thể của hắn đã được thiên hỏa rèn luyện, nên cuối cùng cũng qua được khảo nghiệm lần này. Đến khi cảm thấy ngọn lôi điện đang dần dần yếu đi, hắn mới có thể thở phào một hơi, trong lòng thầm mắng, đạo thiên lôi này cũng thật là kinh khủng. Đã có khải giáp do nhu kim biến thành, còn có thiên hỏa bảo vệ bên ngoài, lại thêm thân thể của mình cường hãn, vậy mà nó lại có thể làm cho thân thể của mình gần như nhũn ra, thật sự quá mạnh mẽ. Bất quá, lúc này điện nan lại càng xui xẻo hơn. Lam hỏa, chính là huyễn tật thiên hỏa bởi vì có màu lam nên mới được gọi là lam hỏa. uy lực của Huyễn Tật Thiên hỏa hầu như tất cả các tiên nhân đều biết, chỉ có bất tử kim thân mới có thể chống đỡ được, nếu không chắc chắn sẽ hóa thành cho bụi. đương nhiên nếu như ngươi có thần khí phòng ngự, thì có thể dựa vào tiên nguyên lực để chống đỡ. thế nhưng nếu không phải là tiên đế thì cũng đừng mơ tưởng đến thần khí phòng ngự. đương nhiên là tất cả tiên quân cũng đều có thần khí, mỗi thần khí đều có chức năng bảo hộ chủ nhân, chỉ là không thể nào lợi hại bằng phòng ngự thần khí mà thôi. mỗi một kiện thần khí, bất luận là hình thái phòng ngự hay công kích đều chỉ là tương đối. giống như trọng tạm, mặc dù là ở hình thái phòng ngự. nhưng dựa vào trọng huyền hộ thối để xuất ra thối pháp thì cũng cực kỳ lợi hại hay như xạ nhật thần cung khi dung hợp vào bên trong thân thể của trương tinh phong nếu như trương tinh phong bị công kích nó tự nhiên cũng sẽ bảo vệ chủ nhân mới vừa rồi không bách liệt của trương tinh phong chính là bị công năng hộ chủ của đại lôi thần truy của điền nan ngăn chặn lại nhưng lần này thì sao trương tinh phong là tiên thiên hỏa linh thân hơn nữa còn có thêm thần hỏa tinh thạch cộng hưởng uy lực của lam hỏa Phệ này đã vượt quá bình thường chỉ dựa vào phòng ngự của đại lôi thần truy thì không thể chống đỡ được tiểu hữu đản không ngờ lại có thể phát ra huyễn tật thiên hỏa không phải muốn bùn tôn điền nan phẫn lên. hắn đành phải lấy ta một ngọc giản màu trắng bên trong chữ vật thủ trạng đây chính là lá bùa bảo vệ tính mạng mà tử vi đại đế đã cấp cho hắn điền nan chính là lao đại của tử hà cảnh tại tu chân giới nếu như hắn chết đi tử hà cảnh sẽ gặp phải vấn đề gì không ai có thể tưởng tượng được hắn chính là không thể chết tử vi đại đế đã tự tay chế luyện ba kiện ngọc phù hộ thân cho hắn dùng một trận pháp phòng ngự có uy lực lớn chính là toàn lực phòng ngự của tử vi đại đế tử hà thủ hộ điền nan trầm rộng ngâm lên ngọc giản màu trắng lập tức hòa thành một màn hào quang trong suốt hoàn toàn bao bọc lấy thân thể hắn Lam hỏa của trương tinh phong không ngừng tiêu đốt, màn hào quang màu trắng ở bên trong ngọn lửa cũng bắt đầu sáng lên, khiến cho trương tinh phong khó tin. Chính là cho đến khi huyễn tật thiên hỏa tiêu tán hết, màn hào quang màu trắng ấy cũng không bị công phá. Trương tinh phong dừng tay, điền an cũng dừng tay. Trương tinh phong thấy một chiêu công kích mạnh nhất của mình, xạ nhật thần tiện thức thứ sáu cũng không thể tiêu diệt được điền an, còn có phương pháp gì? Hắn chỉ đành cười khổ, lão cặn bã này cũng thật là lợi hại, không ngờ ngay cả huyễn tật thiên hỏa cũng có thể ngăn cản. Ách. Trương tinh phong đột nhiên cảm thấy nội phủ chấn động, vô cực lực trở nên hỗn loạn, điên cuồng tạo phản. hậu quả của việc vượt cấp sử dụng đệ lục tiến đã bắt đầu trương tinh phong ta sao lại có thể bị đánh ngã bởi phản vệ này trương tinh phong bên ngoài không hề lộ ra bất cứ biểu tình thống khổ nào thân thể cường đại trải qua phản vệ cũng chỉ bị thương nhẹ căn bản không hề nghiêm trọng điền nan nhìn chằm chằm vào trương tinh phong thiên lôi thần truy của bồn tôn đã được dung hợp với cấm kỵ chiêu thức của tử hạ cảnh lực công kích vô cùng cường đại vậy mà cũng không thể đánh bại tiểu hôn đàn này phong ngự của hắn thật là kinh khủng kim sát chiến giáp kia hình như cũng là một kiện phòng ngự thần khí trương tinh phong này rốt cuộc là từ lâu đến không ngờ lại có nhiều thần khí như vậy. lần này lại còn phải tiêu hao một kiện ngọc phù bảo vệ tánh mạng, thật là không đáng giá. Điền nan thật sự rất tiếc đối, kiện ngọc phù bảo vệ tánh mạng này chính là do Tử Vi Đại Đế tự tay làm ra, tại tiên giới cũng là cực kỳ chân quý. Hai người đều trừng mắt nhìn nhau, không ai có biện pháp giết được đối phương. Lão càn bã, có buồn sự thì đến đây mà giết buồn trưởng lão. Ngươi có còn là cựu thiên huyền tiên không thế? Ngay cả một đại la kim tiên như ta cũng không đánh bại được, đi chết đi! Trương Tinh Phong cười miệng mai, đứng một bên điên cuồng la hét châm chọc Điền người, trong lòng thầm nghĩ, ngươi chỉ là đại la kim tiên sao? Đại la kim tiên có thân thể cường hãn như ngươi sao? đại la kim tiên có công kích phá vỡ không gian như người sao đại la kim tiên có thần khí khải giáp sao đại la kim tiên có đỉnh cấp thần khí sao càng nghĩ điển nàn càng buồn bực hắn như thế nào cũng không nghĩ đến một tên trương tinh phong trong mắt hắn vốn chẳng có gì uy hiếp không ngờ lại có đánh ngang ngửa với hắn Phong ngự thần khí đỉnh cấp công kích thần khí lại thêm thân thể cường hãn quả thật là biến thái này này hai vị đã mệt chưa mệt rồi thì ngừng tay đến thiên long phái của ta nghỉ ngơi một chút đi vũ đồng đứng phía xa quan sát cuộc chiến cuối cùng cũng lên tiếng hắn chính là đợi cho cuộc chiến kết thúc mới chạy lại trương tinh phong khen nhữ mày nhìn lao đầu vừa đến hắn cũng biết khi cuộc chiến vừa bắt đầu thì lao đầu này đã có mặt nhưng lại chỉ nhàn nhã ngồi uống trà vu lao đầu lao gia hòa ngươi vừa rồi không phải còn rất thoải mái hay sao ngồi một mình một bên xem lão huynh của ngươi khổ cực ngươi có còn là người không vậy chúng ta tốt xấu gì cũng có mười vạn năm giao tình ngươi như thế nào lại có thể ngồi một bên mà xem náo nhiệt điền nan tưa hộ như có quan hệ rất tốt với vu đồng mở miệng ra là lao huynh có vẻ rất thân thiết trương tinh phong đột nhiên thở dài một tiếng ai thật sự là mệt mỏi Vị đại tiên của Thiên Long Phái này, đi, trước tiên đến Thiên Long Phái nghỉ ngơi một chút. Sau đó ta còn phải đến phân Bộ của Tử Hạ Cảnh tại Kỳ Long Tinh nữa. Trên mặt Trương Tinh phong lộ ra một nụ cười chế giễu. Người còn muốn đi? Điền nan sắc mặt biến đổi, đột nhiên hắn ngược lại, từ bên trong chữ vật thủ trạc lấy ra một ngọc giản truyền tin. Hắn đã cảm nhận được năng lượng chấn động, nhìn vào truyền tin ngọc giản, hắn mới biết trong khoảng thời gian hắn đánh nhau vừa rồi, Tử Hạ Cảnh đã truyền đến rất nhiều tin tức sư tôn. Hộ Tông đại trận của Thiên Tâm Tông cực kỳ kinh khủng. Tiên Nhân Cung Phụng Đoàn đã xong rồi, chỉ còn lại ba thiên tiên, những tiên nhân còn lại toàn bộ đều đã chết hết. hiện tại như thế nào xin sư tôn định đoạt sau khi đọc được tin tức này điền Nan giống như đang ở giữa trời đông giá rét bị tạt một gáo nước lạnh trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ tiên nhân cung phụng đoàn đã xong rồi điền Nan cũng biết được thực lực của tiên nhân cung phụng đoàn 40 mươi mấy la thiên thượng tiên chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho tử hà cảnh có thể áp chế lục đại tông phái khác mười la thiên thượng tiên có thể xem như là một đại la kim tiên nếu như thông qua trận pháp dung hợp lực công kích sẽ càng gia tăng gấp bội nhưng mà hiện tại một người cũng không còn chương tinh phong này rốt cuộc là có lai lịch gì trên người có nhiều tiên khí như vậy hơn nữa còn có một kiện đỉnh cấp thần khí lại thêm hộ tông đại trận cực kỳ lợi hại tu chân giới từ lúc nào lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy ngay cả trên tiên giới cũng không có tin tức gì điền nan trong lòng cảm thấy kỳ quái hắn biết nếu không có bối cảnh cường đại một đại la kim tiên làm sao có được đỉnh cấp thần khí làm sao có nhiều tiền khí như vậy lại còn có hộ tông đại trận thần kỳ tất cả những điều này đã nói lên trương tinh phong nhất định có một bối cảnh vô cùng cường đại nhìn thiên hỏa kinh khủng vẫn còn rực cháy trên người trương tinh phong điền nan trong lòng thầm than chỉ riêng thiên hỏa thôi đại la kim tiên căn bản là không thể đụng vào hắn thêm vào thần khí chiến giáp trên người Có lẽ ngay cả cựu Thiên Huyền Tiên nếu như không có thần khí cũng khó có thể làm hắn bị thương. Điền Nan trong lòng thật sự có chút bất lực đột nhiên, Điền Nan mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Trương Tinh Phong, nhìn vào thiên hỏa chung quanh người hắn, thiên hỏa, thiên hỏa, là thiên hỏa, chẳng lẽ là Điền Nan đột nhiên nghĩ đến một khả năng, trong lòng không nhịn được run lên. Càng nghĩ, hắn lại càng tin tưởng vào phán đoán của mình, thiên hỏa có thể vận dụng thiên hỏa đến cảnh giới này, hơn nữa còn có nhiều thần khí như vậy. Điền Nan thậm chí đã xác định suy nghĩ của mình. Vừa nghĩ đến người kia, trong lòng hắn liền liền nổi lên một cảm giác sợ hãi. Trương Tinh Phong, xin hỏi sư tôn của ngươi là ai? Điền Nan hiện tại đã không còn bá khí như lúc trước, câu hỏi cũng tỏ ra rất dễ dặt. Trương Tinh Phong là người, sư tôn của hắn, sư tôn của hắn ngoại trừ tông chủ tiền nhiệm của thiên Tâm Tông là thiên thần tử, cũng chỉ còn một mình bản cổ. Sư tôn của ta chính là đại nhân vật, loại như ngươi có tư cách để biết hay sao?" Trương Tinh Phong làm ra vẻ cao ngạo. Hơn nữa địa vị của bản cổ quả thật là Điền Nan không thể nào tưởng tượng được. Bất quá, người mà Điền Nan nghĩ đến lại không phải là bản cổ. Đương nhiên, người mà Điền Nan nghĩ đến cũng có địa vị rất cao, thậm chí là tại Tiên Ma nhị giới, địa vị của người này còn cao hơn cả bản cổ. Có lẽ là vì bản cổ chỉ thích đi đến những tuyệt cảnh của tiên ma hai giới, không thường xuyên giao đấu với các cao thủ, cho nên danh khí mới không cao như người kia. "Xin hỏi Tinh Phong chân nhân, Sư Tôn còn ở tại tiên giới hay không?" Cách cưng hô của Điền Nan đối với Trương Tinh Phong liên tục thay đổi, từ tiểu hôn đản đến Trương Tinh Phong, hiện tại lại biến thành Tinh Phong chân nhân. Mà sát mặt Điền Nan cũng không hề ngượng ngùng một chút nào, giống như đây là một chuyện rất bình thường. Nếu như Trương Tinh Phong thật sự là đồ đệ của người kia, vậy thì hắn có gọi Trương Tinh Phong là tiền bối cũng không có gì là không được. Trương Tinh Phong nhìn Điền Nan, hắn cảm thấy Điền Nan này dường như rất có hứng thú với Sư Tôn của hắn. hơn nữa còn rất cung kính trương tinh phong trong lòng suy nghĩ lập tức thay đổi sắc mặt nói sư tôn của trương tinh phong ta ở đâu điền nan ngươi có tư cách gì để hỏi cho dù là tử vi đại đế cũng không có tư cách quản đến việc của sư tôn ta trương tinh phong hiện tại đang đặt cược hắn tin rằng điền nan đã cung kính như thế vậy thì tử hà cảnh tuyệt đối cũng phải tôn kính hoặc là sợ hãi người này tử vi đại đế khẳng định cũng không thể đánh bại người này nếu không thì điền nan cũng không cần ý kỵ như vậy điền nan vừa nghe quả nhiên có vẻ rất sợ hãi lập tức nói đương nhiên đương nhiên điền nan ta đương nhiên không có tư cách hỏi chỉ là vừa rồi nhất thời nghĩ đến sư tôn của chân nhân mà thôi lúc này vu đồng nhìn thấy vẻ mặt của điền an trong lòng cũng giật mình hắn dường như cũng nghĩ ra điều gì vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào trương tinh phong trong miệng lẩm bẩm thiên hỏa thiên hỏa chẳng lẽ thật sự là trương tinh phong nhìn thấy biểu tình của điền nan và vu đồng trong lòng biết rõ nguyên nhân là vì bọn họ đã khẳng định đem hắn trở thành đồ đệ của một đại nhân vật cho nên mới cung tính như vậy bất quá trương tinh phong rất nhanh chợt nghĩ đến một kế hoạch lợi dụng uy danh của vị đại nhân vật mà hắn chưa từng gặp mặt để thực hiện kế hoạch này Điên An, lần này Tử hạ Cảnh các ngươi công kích đệ tử của Thiên Tâm Tông, lại giết chết nhiều Hạch Tâm đệ tử, sau đó còn phá hủy Thiên Phong, ngươi lại còn ra lệnh cho tiên Nhân Cung Phụng Đoàn đến công kích Thiên Tâm Tông ta. May mắn là Thiên Tâm Tông có có trận pháp do sư tôn của ta chuyển thụ, nếu không, hừ, hậu quả của nó ngươi chắc chắn không thể gánh nổi đâu. Trương Tinh Phong lạnh giọng nói, hắn rất tự nhiên đem trận pháp cường đại kia biến thành của vị sư tôn không biết là ai điền nàn trong lòng đống nhiên tình ngộ nga, không trách được trận pháp kia lại kinh khủng như vậy, thì ra là do người kia truyền lại, như vậy cũng không kỳ quái. Tinh Phong chân nhân, đây là lỗi lầm của Tử Hà Cảnh chúng tôi. hy vọng thiên tâm tông hy vọng tinh phong chân nhân sẽ không truy cứu Điền nan đột nhiên hạ giọng nói Trương tinh phong là người cái gì tử hà cảnh lại nhận lỗi tử hà cảnh lại hy vọng thiên tâm tông ta không truy cứu không truy cứu ha ha ha ta giết hơn 300 đệ tử của tử hà cảnh hủy diệt hai phân bộ của bọn chúng vậy mà bọn chúng lại hy vọng ta không truy cứu ha ha ha ha ha ha trương tinh phong trong lòng điên cuồng cười lớn tuy nhiên biểu hiện bên ngoài của hắn chỉ là thoáng nợ nụ cười trương tinh phong tựa hộn như rất hào phóng hài lòng gật gật đầu ừ được rồi nếu như Điền nan ngươi đã nói như vậy Thiên Tâm Tông ta cũng không truy cứu nữa. Có điều, ngươi có thể đảm bảo từ nay về sau Tử Hà Cảnh sẽ không gây bất lợi đối với Thiên Tâm Tông hay không? Đương nhiên, đương nhiên. Chỉ cần Điền Nan ta còn ở tại tu chân giới ngày nào, ta sẽ chiếu cố Thiên Tâm Tông ngày đó. Điền Nan nói một cách rất dứt khoát, nhưng trong lòng hắn thì lại chỉ muốn gào lên, tên gia hỏa ngươi, ta còn dám công kích Thiên Tâm Tông hay sao? Không cần đắc tội với ngươi, chỉ cần để cho sư tôn của ngươi biết được, hắn mà nổi nóng lên, phòng trừng ngay cả Tử Vi sư tổ cũng sẽ tìm ta gây phiền toái. Trùng Tinh Phong dường như rất hài lòng với câu trả lời của Điền Nan. Được rồi, ngươi đi trước đi. Ta còn phải đến Minh Linh Tinh chuẩn bị xây dựng lại Thiên Phong. Nhớ kỹ, từ nay về sau, Tử Hạ cảnh ngươi không được công kích Thiên Tâm Tông. Nếu như để ta phát hiện, thử. Trương Tinh Phong lạnh lùng nói, Điền Nhan cả người run lên, lập tức lên tiếng đáp lời, sau đó lập tức điều khiển tinh diệu rời đi. Trương Tinh Phong đảo mắt nhìn Vu Đồng. Chuyện đến Thiên Long Phái chắc phải để lần sau rồi. Hiện tại bổn trưởng lão còn có việc, cáo tử. Vu Đồng lập tức chắp tay nói, chân nhân đi mạnh khỏe. Trương Tinh Phong sảng khoái cười lớn, thân hình chợt lóe lên biến mất giữa tinh không. Chương 22 càn phong. Chương 22 càn phong. bên trong minh dương tông kích Vũ cung kính đứng trước mặt căn phòng sư tôn hiện tại tử hà cảnh và thiên tâm tông đã hoàn toàn dừng tay hơn nữa tử hà cảnh dường như cũng không muốn tiếp tục gây khó dễ cho thiên tâm tông thậm chí còn tặng cho bọn họ một khối địa bàn lớn tại tử hà tinh đồng thời thiên long phái tương tự cũng tặng thiên tâm tông một khối địa bàn lớn có vẻ như tình huống đã phát sinh biến hóa gì đó kích Vũ nghi hoặc nói kích phương đứng bên cạnh hắn đột nhiên lên tiếng thật không đúng tác phong của tử hà cảnh xưa nay sư tôn chắc cũng đã biết bọn họ sẽ không dễ dàng chừa đường sống cho bất cứ tông phái nào dám mạo phạm đến mình hơn nữa hành vi của trương tinh phong lần này cũng quá mạnh tay phá hủy hai phân bộ của tử hà cảnh lại giết hơn 300 trăm hạch tâm đệ tử trong lịch sử tử hà cảnh chưa bao giờ phải chịu thiệt hại lớn như vậy tử hà cảnh không báo thù đã là kỳ quái rồi vậy mà bây giờ lại còn tặng địa bàn cho thiên tâm tông trong đó nhất định là có bí mật kích vũ cũng lập tức tán đồng ừng đúng là rất kỳ quái còn có thiên long phái và thiên tâm tông có quan hệ gì tại sao cũng tặng địa bàn cho bọn họ càn phong ngồi trên vị trí chủ tọa mỉm cười nghe hai đệ tử nói chuyện nhìn vẻ mặt của hắn tựa hồ như đã biết được nguyên nhân của mọi chuyện kích phương nháy nháy mắt ra hiệu cho kích vu kích vu lúc này cũng đã chú ý đến biểu tình của càn phong hai người cùng nợ nụ cười đồng thời hướng về càn phong cung kính nói xin sư tôn giải thích cho đệ tử càn phong khẽ gật đầu cười nói việc này không đơn giản như hai tiểu tử các ngươi nghĩ đâu ta nói cho các ngươi biết cấp trên cũng đã truyền lệnh xuống từ hôm nay trở đi không được có bất cứ hành vi thất lễ nào đối với trương tinh phong bất cứ cái gì không một chút nào kích vu và kích phương đều như mày trong lòng cảm thấy mê hoặc chỉ có một tên trương tinh phong mà lại khiến cho cấp trên phải hạ lệnh như vậy cho dù trương tinh phong có là tiền quân thì cũng không thể nào có sức hấp dẫn như vậy càn phong nhìn hai đồ đệ của mình lạnh nhạt nói nhắc nhở các ngươi một chút trương tinh phong này có đỉnh cấp thần khí hơn nữa thiên tâm tông của hắn có một hộ tông đại trận cực kỳ lợi hại còn có một chuyện sư tôn của hắn không phải là nhân vật bình thường được rồi các ngươi lui ra đi càn phong ra lệnh kích vu và kích phương hai người nhìn nhau trong lòng đầy nghi vấn trương tinh phong có đỉnh cấp thần khí sư tôn của trương tinh phong bất quá lúc này càn phong đã ra lệnh cho bọn họ lui xuống hai người chỉ đành đem một bụng nghi hoặc giữ trong lòng cung kính nói đồ nhi cáo lui càn phong nhìn bóng lưng hai người bọn kích vu rời đi cười cười trong lòng thầm nghĩ chương tinh phong này không ngờ lại có thể vận dụng thiên hỏa. chẳng lẽ thật sự giống như tin tức cấp trên truyền xuống hắn là đệ tử của người đó đột nhiên càn phong lẩm bẩm xem ra ta phải cùng với vị tinh phong chân nhân này gặp mặt rồi ba, ba ba ba ba thiên phong vừa được xây dựng lại so với trước kia lại càng thêm tráng lệ hấp dẫn rất nhiều thế lực lớn đều biết giữa tử hà cảnh và thiên tâm tông có một chút xung đột hiện tại lại nhìn thấy thiên tâm tông phong quang rực rỡ tất cả đều đoán rằng sau lưng thiên tâm tông có một lực lượng rất cường đại một lực lượng mà bọn họ không thể tưởng tượng được Trương Tinh Phong lúc này rất là vui vẻ ngồi bên cạnh Phong Nữ Yên. Thiên Tâm Tông phát triển rất nhanh, đồng thời bảy đại tông phái hoặc sáng hoặc tối đều đem đến cho hắn rất nhiều lợi ích, khiến cho danh tiếng của Thiên Tâm Tông càng vang xa. Mục đích của Trương Tinh Phong chính là làm cho Thiên Tâm Tông trở thành một siêu đại tông phái. Hiện tại tất cả đều đang phát triển đúng như dự tính của hắn. Thiên Phong mấy ngày nay sinh ý rất tốt. Có một số đại tông phái vì muốn cho những đại nhân vật tông phái mình độ kiếp dễ dàng, cho nên đều đến mua tiên khí. Đương nhiên những thứ chân quý như tiên tinh thì những đại tông phái bình thường này đều không có, cho dù có cũng là chuẩn bị cho tán tiên của tông phái mình. Bọn họ mua tiên khí đều dùng cực phẩm tinh thạch. có điều trương tinh phong lại cực kỳ yêu thích cực phẩm tinh thạch dù sao thì đối với tu chân giả chỉ có cực phẩm tinh thạch mới có tác dụng lớn còn tiên tinh chỉ có tác dụng để cho tiên nhân và tán tiên tu luyện lúc này thứ mà thiên tâm tông còn thiếu chính là cực phẩm tinh thạch tiểu long cũng đã khỏe mạnh trở lại bây giờ việc mà hắn thích làm nhất chính là dung đuổi ngồi trong quầy đem hai tòa âm dương sơn trở thành dụng cụ để luyện tập khí lực không ngừng múa may này ngươi đang làm gì vậy nhìn ngươi không giống như người có cực phẩm tinh thạch chút nào tiểu long nghiêng đầu nhìn nam tử từ ngoài cửa lớn tiến vào thân thức của hắn cũng không phát hiện ra nam tử này có bảo vật gì. chữ vật thủ trạc bình thường của hắn căn bản là tiên tinh cũng không chứa được nam tử kia vừa nhìn thấy tiểu long lập tức tươi cười cung kính nói vị này là long trưởng lao đúng không tiểu long rất đắc ý với việc đối phương biết được thân phận của mình trước mắt vài cái miệng nở nụ cười nói hống hống tiểu tử không sai bổn trưởng lao chính là long trưởng lão người nổi danh thứ hai của thiên tâm tông nói xong còn đưa tay vớt vướt long tu dâu rồng nam tử kia ngẩn người nổi danh thứ hai bất quá hiển nhiên là hắn cũng biết mình nên làm gì lập tức lấy ngọc giản chuyển tin trong người ra đưa tới tay tiểu long Long trưởng lão, Ngọc giản truyền tin này là do Thái thượng trưởng lão của Minh Dương Tông ta gửi đến Tinh Phong chân nhân. Thái thượng trưởng lão hy vọng có thể được gặp mặt Tinh Phong chân nhân một lần. Tiểu Long nhíu nhíu mày, liếc mắt một cái, nói: Sao? Gửi cho Nhị Ca ta. Thái thượng trưởng lão của Minh Dương Tông ngươi là ai? Nhị Ca ta hiện tại rất bận rộn, khó có thời gian để đi gặp một tên Thái thượng trưởng lão không quen biết. A hàm. Bất quá, bổn trưởng lão lại đang có thời gian. Nếu như Thái thượng trưởng lão của ngươi muốn nói chuyện với ta, bổn trưởng lão cũng có thể đi một chút. Hơn nữa, tin rằng Thái thượng trưởng lão kia của ngươi cũng biết, nói chuyện với ta thì cũng giống như nói chuyện với nhị ca ta vậy thôi." Tiểu Long chấp chớp cả mắt, nhìn chằm chằm vào nam tử kia. Nam tử kia bị Tiểu Long nói mấy câu khiến cho ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Long, cả người run lên, trong lòng thầm nghĩ, đây là người gì vậy? Nghe sư Tôn nói hắn đã đạt đến thực lực đại la kim tiên, người như hắn mà cũng có thể độ kiếp thành công sao? Nam tử kia lại liếc nhìn hai tòa thạch đôn trên tay Tiểu Long, gật gật đầu ra vẻ đã hiểu rõ, đây chắc là thần khí mà sư Tôn đã nói. Cả thần khí cũng có thì nói gì đến tiên khí? hơn nữa cửa tiệm này đều là bán tiên khí xem ra tên giá hỏa này độ kiếp nhất định là dựa vào tiên khí rồi nam tử dường như rất hài lòng với đáp án của mình nhưng vừa nhìn đến ánh mắt đầy khát vọng của tiểu long trong lòng thật sự không dám cự tuyệt tiểu long đừng làm luật nữa đột nhiên trong nội đường vang lên một thanh âm nghiêm túc trương tinh phong đi từ bên trong nội đường bước ra những lời tiểu long nói lúc này hắn đều đã nghe tất cả tên tiểu long này sau khi hấp thu không ít linh huyết trong long linh huyết trì công lực tăng tiến rất nhiều cho nên hiện tại rất đắc ý lúc nào cũng muốn thể hiện rằng mình rất cường đại mình rất lợi hại tiểu long vừa nghe tiếng của trương tinh phong lập tức ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của hắn cả chân cũng không dám gác lên hai tay đặt lên đùi làm ra vẻ rất là nghe lời hai mắt còn nhìn chằm chằm vào trương tinh phong lâu lâu còn nháy vài cái trương tinh phong bất lực lắc đầu cười cười hắn xoay người lại nói với đệ tử truyền tin của minh dương tông người cứ trở về đi đến lúc đó ta nhất định sẽ đến minh dương tông cùng càn phong trưởng lão nói chuyện tên đệ tử minh dương tông vừa nghe được tên của thái thượng trưởng lão trong lòng liền run lên dù sao địa vị của càn phong tại minh dương tông cũng là trí cao vô thượng so với tông chủ còn cao hơn nhưng hiển nhiên tên tên đệ tử này cũng là nhân vật nòng cốt của minh dương tông hắn cũng biết trương tinh phong không phải là người bình thường nên không dám so đo không người nói hoan nên chân nhân đến bùn tông vạn bối xin cáo tử trương tinh phong gật đầu nợ một nụ cười bình dị thân thiện tên đệ tử của minh dương tông liền rời đi cản phong tìm ta xem ra cũng là vì vị sư tôn kia vị sư tôn này rốt cuộc là ai chứ như thế nào lại có uy thế đến như vậy trương tinh phong trong lòng nổi lên một trận nghi hoặc nhưng sau đó hắn lại mỉm cười mặc kệ tóm lại là ta cũng chưa từng nói sư tôn của ta là ai tất cả chỉ là do bọn họ suy đoán mà thôi sau này vị đại nhân vật kia cũng không thể vì chuyện này mà tìm ta gây phiền thoái, dù sao hắn cũng không có chứng cứ nói rằng ta giả mạo là đồ đệ của hắn. trương tinh phong trong lòng tự nhủ ba ba ba ba ba. trương tinh phong lưỡng thững đi đến bên ngoài cổng lớn của minh dương tông. Tinh phong chân nhân đến đây, càn phong quả thật là vinh hạnh. ha ha ha. một lao đầu râu tóc bạc trắng từ sau cửa bước đến, mặt mũi hiền lành, khiến cho người ta có cảm giác phiêu dật xuất trần. có điều trương tinh phong thì lại không hề có cảm giác gì. xuất Trần bình tĩnh hòa nhã. những đệ tử cấp thấp chỉ biết tu luyện đều có thể có phong phạm như vậy. thậm chí những ẩn sĩ tại một số tinh cầu phạm nhân cũng có phong phạm này. vì vậy nó không thể nói lên điều gì cả. càn phong trưởng lão tự mình ra đón, tinh phong quả thật là không dám nhận. trương tinh phong mỉm cười, hắn rất hài lòng với thái độ của càn phong. lúc đầu chỉ một minh dương tông chủ tôn kính với hắn thì đã là hiếm có rồi, hiện tại lại là một cựu thiên huyền tiên, khiến cho hắn trong lòng có một chút đắc ý. bất quá trương tinh phong cũng đã trải qua việc này nhiều lần, cựu thiên huyền tiên tôn kính thì cũng chỉ là tôn kính mà thôi. trương tinh phong dưới sự dẫn đường của càn phong, tiến vào cấm địa của minh dương tông, kỳ thật cũng chính là nơi mà càn phong ở hàng ngày. tiến vào bên trong một hoa viên. có cầu nhỏ suối trong, có thỏ trắng cá hồng cùng nhiều động vật nhỏ đáng yêu khác, chung quanh lại trồng đầy cỏ xanh và hoa hồng, khiến cho trương tinh phong trong lòng cảm thấy thoải mái. trương tinh phong theo càn phong đến một ngôi đình nhỏ bên cạnh tiểu kiểu, trong đình đặt một bàn đá, hai bên bàn đá là hai chiếc ghế đá. trương tinh phong và càn phong lần lượt ngồi xuống. càn phong trưởng lao chắc hẳn có chuyện gì quan trọng nên mới đến tìm tinh phong. trương tinh phong vừa nói vừa tự rót cho mình một chén trà. càn phong mỉm cười nói, chẳng lẽ càn phong không có việc gì thì không thể tìm tinh phong chân nhân để nói chuyện hay sao? dù sao thì tại tu chân giới người có thể nói chuyện thật sự là quá ít. Càn Phong đột nhiên có chút cảm thán. Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn Càn Phong, trong lòng cũng hiểu được một chút. căn Phong này chính là Cựu Thiên Huyền Tiên, tại tu chân giới, chỉ có Cựu Thiên Huyền Tiên của mấy đại tông phái khác là có tư cách nói chuyện với hắn mà thôi. Nhưng giữa các đại tông phái này đều có một chút cách trở, bình thường bọn họ làm sao có thể tùy ý gặp mặt. Còn hai đại La Kim Tiên trong tông phái lại là đồ đệ của hắn, làm sư tôn đương nhiên phải có uy nghiêm của sư tôn, làm sao có thể tùy ý nói chuyện phiếm cùng đồ đệ. Còn Trương Tinh Phong mặc dù chỉ là đại La Kim Tiên, nhưng dựa vào thân thể cường hãn cùng với thần khí, thực lực thật sự không dưới Cựu Thiên huyền Tiên. Hơn nữa trong suy nghĩ của Càn Phong lúc này, Trương Tinh Phong chính là đệ tử của một đại nhân vật, cùng với truyền nhân của một đại nhân vật nói chuyện, trong lòng hắn thậm chí còn cảm thấy hưng phấn. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, nói đến tình hình của Thiên Phong, lại nói đến tình trạng của Thiên Tâm Tông, rồi lại đến việc kết hôn của đệ tử, vân vân. Hai người trông giống như như hảo hữu quen biết nhiều năm, nói chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi trời tối, Càn Phong đột nhiên lên tiếng. Kỳ thật lần này mời chân nhân đến đây còn có một chuyện, Trương Tinh Phong đã nói chuyện khá lâu, đối với Càn Phong cũng có một chút hảo cảm, liền cười nói, Ồ, là chuyện gì vậy? Chỉ cần Trương Tinh Phong ta có thể giúp được, nhất định sẽ ra tay." Càn Phong cười cười nói, "Kỳ thật cũng không phải là đại sự gì, chỉ là bổn tông muốn mua 100 kiện đỉnh cấp tiên khí của chân nhân mà thôi." Trương Tinh Phong sửng sốt. 100 kiện. Hiện tại cả đỉnh cấp tiên khí của Thiên Tâm Tông cộng lại cũng chỉ khoảng 200 kiện, chỉ là nhu cầu của Thiên Tâm Tông hiện tại cũng không nhiều. Tiên nhân cung phụng đoàn chỉ có 30 mấy người, trong đó La Thiên thượng tiên cũng chỉ có 12 người. 12 La Thiên thượng tiên chỉ cần 12 kiện đỉnh cấp tiên khí, cộng thêm vài vị trưởng lão của Thiên Tâm Tông. Ngoại trừ những người này, đỉnh cấp tiên khí tạm thời không dùng đến. Lúc này bên người Trương Tinh Phong còn có 110 kiện, hầu hết là gần đây hắn tiện tay luyện chế ân, đỉnh cấp tiên khí đối với ta mà nói, tùy ý có thể luyện chế, hơn nữa Thiên Tâm Tông hiện tại cũng không cần dùng đến. Thử nghe xem rốt cuộc Càn Phong này muốn làm gì." Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ. "Càn Phong trưởng lão, sự thật thì 100 kiện đỉnh cấp tiên khí này Thiên Tâm Tông của ta có đủ. Chỉ có điều, Minh Dương Tông tại sao lại muốn mua nhiều tiên khí một lần như vậy?" Trương Tinh Phong hiển nhiên có chút nghi hoặc. Càn Phong cười nói: "Bổn tông mà ta nói, không phải Minh Dương Tông tại tu chân giới, mà là tại tiên giới." Trương Tinh Phong nhíu mày nói: chắc hẳn trưởng lão cũng biết, tại tiên giới cũng có những tông phái chuyên luyện khí, tại sao trưởng lão lại muốn mua hàng của thiên tâm tông ta? Thứ nhất, minh dương tông ta không muốn hao phí nhiều tiên tinh như vậy, dù sao tiên tinh cũng rất chân quý. Trương Tinh Phong nghe xong liền mà người. Càn phong này hình như không muốn trả tiên tinh, chẳng lẽ không muốn mất tiên tinh mà lại muốn tiên khí? Có chuyện tốt như vậy ư? Càn phong nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Trương Tinh Phong, liền lập tức giải thích, vật này ngoại trừ thất đại tông phái, ngay cả thiên tiệm thành cũng không có bán, mà thiên tâm tông nếu như muốn phát triển thêm một tầng, vật này nhất định không thể thiếu được. Càn phong nhìn thẳng vào Trương Tinh Phong, có vẻ phần tin tưởng. Là vật gì? Chẳng lẽ lại là tiên? Trương Tinh Phong đột nhiên nghĩ đến một thứ mà theo lời trọng hành là chỉ có tại tiên giới, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Nếu như thật sự là thứ đó, nhất định là phải đổi, cho dù phải đem tất cả đỉnh cấp tiên khí cho hắn ta cũng đổi. Đúng, chính là tiên linh thủy. Càn Phong nở một nụ cười đầy tự tin nói. Chương 23: Kiếm Tiên Lục. Chương 23: Kiếm Tiên Lục. Tiên linh thủy. Chính là tiên linh thủy có thể ngưng tụ tiên linh chi thể sao? Trương Tinh Phong bỗng nhiên bật dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào căn Phong, hắn cuối cùng cũng đã kinh ngạc. Tiên linh thủy này tại tiên giới là thứ vô cùng bảo mật, chỉ khi trở thành tiên nhân mới có thể được ban cho một giọt. Chỉ có điều nếu thật sự muốn hoàn thành tiên linh chi thể thì cần phải có đến 3 dọn. Đáng tiếc, chỉ có đệ tử của một số thế lực lớn thì mới có thể một lần có được ba dọn. Tán tiên sở dĩ phải độ qua ba lần tán tiên chi kiếp thì mới có thực lực của thiên tiên, chính là vì chỉ có độ qua ba lần tiên kiếp tán tiên mới có thể ngưng tụ được tiên linh chi thể. Một lần tán tiên chi kiếp có công hiệu tương đương với một giọt tiên linh thủy. Nếu như sau này đệ tử của Thiên Tâm Tông dùng thế thân thạch, mặc dù có thể tiếp tục ở lại tu chân giới để tu luyện, nhưng không có tiên linh thủy thì tốc độ tu luyện cũng sẽ rất chậm, bởi vì tốc độ tụ tập tiên nguyên lực của tiên linh chi thể nhanh hơn rất nhiều. Càn Phong sớm đã đoán được phản ứng của Trương Tinh Phong, nhàn nhã nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trong lòng thầm nghĩ, tông phái trên tiên giới hiện giờ cũng có hơn 500 cựu thiên huyền tiên, cứ khoảng 10 năm thì lại có một đại la kim tiên đạt đến cảnh giới cựu thiên huyền tiên, cùng với việc bán thưởng cho một số đại la kim tiên, 100 kiện đỉnh cấp tiên khí này có lẽ sư môn sẽ dùng được rất lâu. Ha ha. ha. Tiên linh thủy đối với những đại thế lực tại tiên giới mà nói căn bản là không đáng tiền. Đệ tử của các thế lực lớn tại tiên giới ngay từ đầu đã được ban cho ba dọn tiên linh thủy, về sau căn bản là không cần tiên linh thủy nữa. Chỉ có những tiên nhân không có địa vị tại tiên giới mới chỉ có được một dọn, hơn nữa bọn họ căn bản là không thể mua được. Mặc dù giá của nó rất rẻ, một tiên tinh có thể đổi được 100 dọn tiên linh thủy, nhưng tiên nhân bình thường thì làm sao có thể có được tiên tinh. Hơn nữa, tiên linh thủy tại tiên giới bán mỗi lần đều là 100 dọn Ha ha ha. À, lần này trao đổi với Trương Tinh Phong, nên đưa ra giá như thế nào đây? có lẽ là một đội một với tiên tinh hắn cũng sẽ đồng ý dù sao thì tu chân giới cũng không có tiên linh thủy cho dù là thiên tiệm thành cũng không có ân thật là nhức đầu cuối cùng là nên đưa ra giá cả thế nào đây càn phong vừa uống trà vừa như mày dường như có chút phiền não trương tinh phong hiện tại đang rất nôn nóng hắn hiện tại đã biết tên càn phong này khó đưa như thế nào đến lúc này mà vẫn còn có thể chậm rãi uống trà lại còn làm ra vẻ khổ não bất quá trương tinh phong cũng biết hiện giờ không nên đắc tội với càn phong bởi vì tiên linh thủy đối với thiên tâm tông thật sự quá quan trọng. có thể nói đó chính là cơ sở quan trọng nhất để thiên tâm tông có thể trở thành một tông phái lớn. can phong sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới thanh tỉnh trở lại. vừa tỉnh táo lại hắn lập tức nhìn thấy trương tinh phong đang nhìn chằm chằm vào mình tựa như một con bò nhìn thấy một tấm bài đỏ liền sướng suốt cười ha ha. ân chân nhân chuyện tiên linh thủy này ngài đã nghĩ kỹ chưa? trong lòng hắn cũng đang thầm trách ai nha mới vừa dí lại quá cao hứng suy nghĩ lung tung quên mất cả thời gian thật là quá thất lễ. trương tinh phong hít sâu một hơi cố gắng thả lỏng cơ thể tươi cười nói can phong trưởng lão ta đương nhiên là đã đồng ý rồi. chuyện tốt như vậy chẳng lẽ còn cần phải suy nghĩ hay sao ha ha ha càn phong trưởng lao nói đi giá cả thế nào bất quá ta cũng biết giá cả tại tiên giới một tiên tinh đổi được 100 trăm tiên linh thủy đúng không trương tinh phong trước mắt nhìn thẳng vào càn phong càn phong sử sốt trương tinh phong không ngờ lại nói cho hắn biết giá cả của tiên linh thủy tại tiên giới mà lúc này trương tinh phong vẫn đang nhìn chằm chằm vào càn phong phảng phất như muốn nói hắc hắc tiểu tử huynh đệ ta cũng biết rõ ràng giá cả thị trường tiên linh thủy tại tiên giới cứ một trăm dọn thì đổi được một tiên tinh hơn nữa đây chỉ là giá cả của tiên giới dành cho những tiên nhân bình thường còn với những đại thế lực như minh dương tông các người, giá cả lại càng tiện nghi hơn nữa tiểu tử ngươi tốt nhất là đừng nên quá tham lam càn phong nhất thời trầm mặc hắn cũng không biết nên nói gì vốn hắn đang chuẩn bị lừa gạt trương tinh phong một chút nhưng hiện tại lại chẳng biết nên làm sao chẳng lẽ là nói thật suy nghĩ trong lòng mời giọt đổi lấy một tiên tinh điều này không biết có làm cho trương tinh phong mất hứng hay không dù sao thì hậu thuẫn của trương tinh phong cũng quá mạnh mẽ sư môn cũng đã nói không thể có bất cứ điều gì bất lệ với hắn đúng ngay cả thất lễ cũng không được ha ha chân nhân quả thật là tin tức linh thông ngay cả giá cả của tiên giới cũng biết Ha ha ha. Càn phong bên ngoài thì ra vẻ cười nói, nhưng trong lòng thì lại không ngừng suy nghĩ, cuối cùng là nên ra giá như thế nào đây, giá nào mới là tốt nhất đây. Khi sư môn mua vào giá cả cũng chỉ là 200 giọt đổi một tiên tinh mà thôi. Bây giờ nên làm thế nào, hay là để hắn tự ra giá xem sao? Càn phong cuối cùng đã quyết định. Chân nhân, ngài cũng đã biết giá cả của tiên giới, vậy thì ngài nói thử xem ta nên ra giá thế nào cho hợp lý. Dù sao thứ này tại tu chân giới cũng rất chân quý. Càn phong làm ra vẻ nghiêm túc. Trương tinh phong lập tức suy nghĩ vài phương án, vẻ mặt vẫn không thay đổi, cười nói. ta cũng không thể để càn phong trưởng lão chịu thiệt quá nhiều như vậy đi 50 giọt đổi một tiên tinh thế nào dựa theo tính tình của trương tinh phong sao lại có thể nguyện ý chịu thiệt như vậy có điều tiên linh thủy tại tiên giới quản lý rất nghiêm căn bản là không cho phép đem xuống tu trần giới chỉ có thất đại tông phái dựa vào sự hậu thuẫn của sư môn mới có thể mang xuống càn phong liền làm ra vẻ phẫn nộ tinh phong chân nhân ngài nghĩ thế nào vậy chẳng lẽ ngài cho rằng càn phong ta lại tham lam như thế sao được rồi ta quyết định chín giọt đổi một tinh chỉ cao hơn một chút so với tiên linh giới được không trương tinh phong trong lòng vui vẻ thầm nghĩ Càn Phong này thật đáng mặt huynh đệ, không ngờ lại hào phóng như vậy." Hắn lập tức nói, "Được, nếu đã như vậy thì chúng ta lập tức trao đổi đi." Càn Phong trong lòng thở phào một hơi, thầm nghĩ, "Vậy cũng được, 90 giọt đổi một tiên tinh, tính ra vẫn còn lời. Dù sao thì giá thành mua vào cũng là 200 giọt đổi một tiên tinh, lợi nhuận cũng hơn gấp đôi rồi." Trương Tinh Phong khẽ vung tay lên, lập tức cả hoa viên tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Vô số đỉnh cấp tiên khí xuất hiện trong hoa viên, có tiên kiếm vô cùng chân quý, cũng có những binh khí nặng như truy thương nhiều không kể xiết. Càn Phong há hốc mồm nhìn tất cả. Đỉnh cấp tiên khí, 100 kiện. Càn Phong nói thì dễ dàng, chứ thực ra thì hắn cũng chưa từng thấy qua nhiều tiên khí đến như vậy, nên biết là trách nhiệm quản lý tiên khí đều thuộc về nhân vật cấp tiên quân. Mà đại bộ phận trang bị của cựu thiên huyền tiên đều là đỉnh cấp tiên khí, nếu như không phải hắn được phái đến tu chân giới, sư môn làm sao có thể cấp cho hắn một kiện thần khí? Càn Phong dường như trong nháy mắt ý thức được mặt mũi của mình. Trương Tinh Phong vẫn còn đang ở bên cạnh, hắn lập tức hít sâu một hơi, xoay người nhìn Trương Tinh Phong, cười nói: thật là không ngờ chân nhân lại mang theo nhiều tiên khí bên mình như vậy, thật sự là làm cho Càn Phong kinh ngạc. Hắn lập tức biểu ra một nguyên nhân để giải thích cho biểu tình kinh ngạc vừa rồi của mình, quả thật là rất thông minh. Thế nhưng trương tinh phong trong lòng lại thầm nghĩ, hắc hắc, tiểu tử có phải là chưa từng thấy qua nhiều tiên khí như vậy hay không? Một tiểu tử chưa nhìn rõ đời, còn tưởng ta không biết hay sao? đương nhiên, hắn cũng không muốn khiến Càn phong mất mặt, lập tức nói, Càn phong trưởng lão, nếu đã như vậy, chúng ta hãy giao dịch đi. Một trăm kiện đỉnh cấp tiên khí này dựa theo giá cả là một vạn tiên tinh, cũng chính là 90 vạn dọn tiên linh thủy. Trương tinh phong trong lòng bắt đầu kích động, chín mươi vạn dọn, một người ba dọn, trường đó cũng đủ dùng cho ba vạn đệ tử. làm sao có nhiều đệ tử trở thành tiên nhân như vậy? Thế thân thạch có lẽ cũng không đủ 30 vạn hình như là quá nhiều. Càn Phong sau khi nghe trương tinh phong nói mới giật mình. Lúc này hắn mới nhận ra là cần đến nhiều tiên linh thủy đến như vậy. Ai nha, không được rồi. Vừa rồi ta còn nghĩ là 10 dọn đổi một tiên tinh. Cả minh dương tông hiện nay cũng chỉ còn 80 mươi vạn dọn, phải làm sao đây? Lại không thể thiếu được, nếu không thì còn gì là mặt mũi? Càn phong hiện tại thật sự rất đau đầu ai? Vừa rồi còn ra vẻ hào phóng làm gì? 50 mươi dọn đổi một tiên tinh không phải tốt hơn sao? Bây giờ nên làm thế nào đây? Càn Phong không có biện pháp, đành phải ngước nhìn Trương Tinh Phong, cười gượng nói: "Thật là xấu hổ quá, thiếu chút nữa ta đã quên mất, bộ tông hiện tại cũng chỉ còn 70 vạn giọt tiên linh thủy mà thôi." "Chuyện này chuyện này." Càn Phong nói chỉ còn 70 vạn giọt, là vì muốn lưu lại 10 vạn giọt cho Minh Dương tông. Trương Tinh Phong là người, nhưng rất nhanh lại cười nói: "Ồ, thì ra là như vậy. Không sao, ngài cứ đưa cho ta 60 vạn giọt cũng được, còn lại 10 vạn giọt cứ lưu lại cho Minh Dương tông đi, sau này còn phải dùng đến." 60 vạn giọt có thể đủ cho 20 vạn tiên nhân sử dụng, như vậy cũng đủ rồi. Càn Phong vừa nghe trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ trương tinh phong đã nghĩ tốt cho hắn lưu lại cho hắn mười vạn dọn vậy mà vừa rồi hắn còn giấu đi mười vạn dọn trong lòng cảm thấy hay nấy lập tức nói sao có thể như vậy được làm sao có thể để cho chân nhân chịu thiệt nhiều như vậy chứ chân nhân nếu có yêu cầu gì xin hãy nói ra xem thử bổn trưởng lão có thể giúp được gì hay không dù sao thì bồn trưởng lão tại tu chân giới cũng có chút thực lực càn phong nói như vậy chỉ muốn trong lòng yên ổn một chút trương tinh phong vừa nghe liền nghĩ đến đại ca Lang phong lang phong cần nhất bây giờ chính là một quyển bí tịch để tu thành kiếm tiên hắn liền quay sang nói với càn phong càn phong trưởng lão nói thật ta thật sự là có chuyện mổ hệt nhờ trưởng lão giúp đỡ có chuyện gì xin chân nhân cứ nói chỉ cần có thể ta nhất định sẽ giúp. càn phong hiện tại cũng rất cao hứng lần này dùng 60 mươi vạn dọn tiên linh thủy đổi được 100 trăm kiện đỉnh cấp tiên khí sư môn nhất định sẽ trọng thưởng cho hắn ta có một nghĩa minh huynh ấy hiện tại đang tu luyện nhân khí song tu là một huynh đệ ta muốn huynh ấy tu thành kiếm tiên trương tinh phong trong lòng có chút khó chịu chuyện của đại ca hắn đã làm hắn phiền nào bấy lâu nay kiếm tiên bi tịch làm sao mới có thể tìm được đây càn phong vừa nghe liền nhíu mày Trương Tinh Phong nhìn thấy thế, trong lòng liền trầm xuống, việc này hình như có chút phiền toái. Càn Phong trưởng lão, chỉ cần làm xong việc này, cho dù là cấp cho ngài thêm 100 kiện đỉnh cấp tiên khí cũng được. Trương Tinh Phong ra một cái giá thật cao, hy vọng có thể lay động được Điền An. Càn Phong cuối cùng cũng có quyết định, nhìn Trương Tinh Phong nói: "Chân nhân, ta cũng biết tâm tình của ngài lúc này. Nhân khí song tu quả thật là chỉ có tu kiếm tiên mới có thể thay đổi được vận mệnh. Kiếm tiên tại tiên giới cũng cực kỳ lợi hại, có điều bọn họ cũng là những người nghèo khổ nhất, bởi vì tu luyện kiếm tiên phải hao tốn rất nhiều tiên tinh, so với với tiên nhân cùng thực lực thì phải tốn hơn gấp 10 lần." Mặc dù kiếm tiên khi tu luyện được một thành thì sẽ có được thực lực của đại la kim tiên, nhưng tại tiên giới cũng rất ít người tu luyện, bởi vì đại la kim tiên tại tiên giới cũng không có tác dụng bao nhiêu. Tiên nhân bình thường đều lựa chọn tiêu hao 10 vạn năm tu luyện để đạt đến đại la kim tiên chứ không tu luyện kiếm tiên. Dù sao thì tiên tinh cũng rất chân quý, mà tu kiếm tiên thì lại cần dùng rất nhiều tiên tinh. Nhưng cho dù là như thế, không hiểu sao giá cả của kiếm tiên bí tịch ở tiên quyết tiên các tại tiên giới lại rất cao, phải mất một ngàn tiên tinh mới mua được một quyển. Nói đến đây, càn phong cũng có chút khó hiểu, kiếm tiên bí tịch sao lại có giá cao như vậy? Trương Tinh Phong vừa nghe, lập tức nói. mua mua mua đương nhiên là ta mua một ngàn tiên tinh được được được ta mua ta sẽ mua trương tinh phong dường như không còn khống chế được tâm tình của mình nguy cơ bao lâu nay của đại ca đã có thể giải quyết hắn làm sao có thể không kích động càn phong sửng sốt nhìn biểu tình của trương tinh phong ta cũng không nói là để cho hắn tốn một ngàn tiên tinh cơ mà dù sao thì bên người ta cũng có một quyền. có điều được rồi tinh phong chân nhân đã như vậy thì ta sẽ giúp ngươi chỗ của ta còn có một quyển kiếm tiên bí tịch bất quá nếu như chân nhân muốn chọn lựa hay là đợi một đoạn thời gian nữa Khi ta trở về tiên giới sẽ mua giúp ngài một quyển. Những cựu thiên huyền tiên như Càn Phong cũng thường xuyên phải đi lại tiên giới, dù sao thì bọn họ cũng có tinh diệu. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ dám lén lén mà đi, bởi vì thông đạo đến tiên giới bên trong tử vực là do bảy đại môn phái phân biệt canh giữ. Mà quy định tại tiên giới rất rõ ràng, bọn họ có thể từ tiên môn đến tu chân giới, nhưng nếu từ tu chân giới trở về tiên môn thì sẽ không thể trở về tu chân giới được nữa. Trương Tinh Phong sao có thể chờ đợi được, ai biết tên Càn Phong này khi nào mới trở về tiên giới. Hắn liền tiện tay lấy ra một ngàn tiên tinh, tự hồ một điểm cũng không quan tâm. Càn Phong trợn mắt nhìn Trương Tinh Phong. một ngàn tiên tinh càn phong hắn tốt xấu gì cũng là cựu thiên huyền tiên nhưng một năm cũng chỉ được sư môn cấp cho một khối tiên tinh bởi vì tiên tinh thật sự quá hiếm hoi lần trước khi hắn trở về thế giới đã được sư môn cấp cho một lần tiên tinh của một vạn năm tu luyện nhưng cựu thiên huyền tiên tu luyện hao tốn tiên tinh rất nhanh bình thường một năm phải cần đến vài khối càn phong cũng chỉ có thể tự mình tiết kiệm một năm dùng một khối sau đó lại hấp thu thiên địa linh khí dù sao thì những sư huynh đệ của hắn đều làm như vậy nhanh như vậy đã có một ngàn tiên tinh cái này cái này không cầm cũng không được rồi Càn Phong lập tức nhận lấy tiên tinh, kìm nén sự kích động trong lòng, từ bên trong chữ vật thủ chạc của mình lấy ra một khối ngọc giản. Trương Tinh Phong lập tức nhận lấy. Thân thức đã qua, lập tức có ba chữ chữ lớn xuất hiện trong đầu kiếm tiên lục. Chương 24: Thượng đẳng tiên nhân. Chương 24: Thượng đẳng tiên nhân. Trương Tinh Phong sau khi tìm được kiếm tiên lục, trong lòng vô cùng kích động, kiếm tiên lục, kiếm tiên lục, ha ha ha. Lang Phong đại ca, huynh cũng có thể trở thành kiếm tiên rồi. Ha ha ha. Lúc này hắn cũng có một chút thất lễ. Trương Tinh Phong vẫn luôn để chuyện của Lang Phong trong lòng. Từ khi Lang Phong nhân khí xong tu đến nay, không lúc nào hắn không lo lắng. hiện tại cuối cùng cũng đã có thể giải quyết được mọi chuyện càn phong trưởng lão thật sự rất đa tạng kiếm tiên lục này đối với ta thật sự rất quan trọng đại ca ta nếu như không có nó thì nguy cơ tiềm ẩn sẽ vĩnh viễn không thể diệt trừ Trương tinh phong cảm thắn nói càn phong trợt cười nói ha ha tinh phong chân nhân ta cuối cùng cũng biết vì sao mà ba vị tiên đế tại tiên giới lại bán bí tịch kiếm tiên với giá cao như thế rồi ha ha mấy vị tiên đế đó có lẽ chính là nhắm vào những người tu luyện nhân khí song tu đây không phải là đánh vào điểm yếu của người ta sao giá cả cho dù có cao nhưng chỉ cần những tiên nhân này tu luyện nhân khí song tu bọn họ nhất định sẽ mua ha ha ha trương tinh phong vừa nghe cũng cảm thấy có lý những tiên đế chính là nhìn ra được nếu đã đi theo con đường nhân khí song tu nhất định phải dựa vào kiếm tiên bí tịch cho nên mới ra giá cao như vậy bất quá trương tinh phong cũng không hề có khái niệm về giả cá bí tịch tại tiên giới một ngàn tiên tinh đổi lấy một phần kiếm tiên lục thì có đắt không trương tinh phong không cho rằng là đắt chân nhân xin hãy chờ một chút ta sẽ lệnh cho kích vu đem tiên linh thủy đưa đến cho ngài càn phong nói xong liền nhắm hai mắt lại Trương Tinh Phong cũng biết hắn giang dùng thần thức truyền âm, đem thanh âm của mình trực tiếp truyền vào trong đầu đối phương đột nhiên, bên ngoài vang lên một thanh âm. "Càn Phong huynh, Vu Đồng mạo muội đến đây bái phỏng." Thanh âm trực tiếp truyền đến Hoa Viên. Càn Phong sửng sốt, sau đó lại nhướng mày. Mình đang cùng với Trương Tinh Phong bí mật giao dịch, tên Vu Đồng của Thiên Long phái này tại sao lại đến? Có điều, thế lực của Thiên Long phái cũng lớn hơn Minh Dương tông một chút, cho nên hắn cũng không muốn tự tuyệt. "Xin Vu Đồng huynh chờ một chút, Càn Phong sẽ lập tức giang ngoài đón." Nói đoạn, Càn Phong lập tức truyền âm lệnh cho Kích Vu nhanh chóng đem tiên linh thủy đến. Chỉ thấy Kích Vu từ ngoài cửa đi vào. Thân ảnh liên tục lóe lên, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Càn Phong. Hắn vung tay lên, một bình ngọc liền xuất hiện trên bàn. Trương Tinh Phong lập tức thu vào bên trong tiên vũ, dùng thần thức kiểm tra một chút. Một hạt, một thế giới. Thần thức dò tìm của Trương Tinh Phong đã đạt đến cảnh giới vi mô, trong nháy mắt đã đếm được số lượng tiên linh thủy bên trong ngọc bình. 60 vạn giọt, không hơn không kém. Không cần Càn Phong huynh nên đón, Vu Đồng sẽ tự vào. Ha ha ha. Theo tiếng cười lớn, Vu Đồng đã xuất hiện ngoài cửa hoa viên. Càn Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thiếu chút nữa là đã bị phát hiện. Cũng may, kích vu lần này hành động rất nhanh. phát huy thực lực của đại la kim tiên, cho nên mới không bị vu đồng phát hiện. càn phong trong lòng lại cảm thấy tức giận. Tên vu đồng chưa được cho phép đã tiến vào, rốt cuộc là hắn muốn gì? không phải chỉ là tiên đế mà người phục vụ tại tiên giới có thế lực lớn hơn tiên giới tứ tông chúng ta một chút thôi sao? Ừ, nếu như ngươi cùng với ta ám đấu thì chưa chắc đã là đối thủ của càn phong ta đâu. mặc dù càn phong rất tin tưởng, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, lập tức bước ra ngay đón. vu đồng huynh sao lại vội vàng như thế? vu đồng không hề để ý đến càn phong, mà lại đi đến trước mặt trường tinh phong. tinh phong chân nhân quả nhiên ở đây, làm vu đồng phải tìm kiếm thật lâu. nghe vị long trưởng lao nói ngài đã đến minh dương tông vu đồng mới tìm đến nơi này càn phong huynh rốt cuộc là có chuyện gì mà lại mời tinh phong chân nhân đến nơi này có chuyện gì mà càn phong huynh không thể trực tiếp đi tìm tinh phong chân nhân sao vu đồng liền lên tiếng đạp kích trực tiếp ám chỉ càn phong là người quá mức cao ngạo, không ngờ lại bắt trương tinh phong phải đến tìm hắn càn phong trong lòng tức giận tên vu đồng này rõ ràng là muốn phá hỏng quan hệ của hắn với trương tinh phong vu đồng hiện tại tự mình tìm đến đây chính là muốn ám chỉ càn phong tiểu tử nhìn thấy không huynh đệ ta chính là tự mình tìm đến còn ngươi làm như vậy không phải là xem thường tinh phong huynh đệ hay sao Càn Phong lập tức xoay người muốn giải thích cho Trương Tinh Phong. Bất quá, Vu Đồng cũng không để cho hắn cơ hội. Vu Đồng nhìn Trương Tinh Phong, lập tức nói: "Tinh Phong chân nhân, Vu Đồng ta tìm ngài quả thật là khổ cực mà." Lời này vừa nói ra, Trương Tinh Phong liền cảm thấy nổi cả gai ốc. Tên Vu Đồng này không ngờ lại có thể bỏ qua mặt mũi của Cựu Thiên Huyền Tiên nói những lời như vậy. Nhưng đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc, liền lên tiếng hỏi: "Vu Đồng trưởng lão vì sao lại vội vã tìm Trương Tinh Phong ta như vậy?" Vu Đồng dường như có chút tức giận. "Tinh Phong huynh đệ cũng thật là." lần trước đã nói là đợi khi thiên phong xây dựng xong sẽ đến thiên long phái làm khách vậy mà đến bây giờ cũng chưa chịu đi ngài không đi thì vu đồng đành phải tự đi tìm ngài vậy trương tinh phong trong lòng cảm thấy buồn cười, vu đồng này quả thật là rất có ý tứ lần trước mình nói như thế chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi bây giờ cũng đã quên mất rồi vu đồng đột nhiên nghiêm túc nói lần này ta đến đây là có một chuyện vô cùng quan trọng muốn bàn với tinh phong chân nhân càn phong khẽ như mày hắn cảm thấy vu đồng lần này đến đây có chút bất thiện trương tinh phong trái lại cảm thấy rất hứng thú cười hỏi ồ không biết vu đồng trưởng lao có chuyện gì quan trọng như vậy Tinh Phong hiện tại quả thật muốn biết, Vu Đồng đột nhiên nở một nụ cười thần bí, chậm rãi nói, không biết Tinh Phong chân nhân đã nghe qua chuyện về Thượng Đẳng Tiên Nhân hay chưa. Trương Tinh Phong nhíu mày lắc đầu, Càn Phong ở bên cạnh giường như cũng biết Vu Đồng muốn nói gì, hắn kinh dị nhìn Vu Đồng, vẻ mặt có vẻ rất khó tin. Vu Đồng liền giải thích, Thượng Đẳng Tiên Nhân cũng chính là Thượng Đẳng Nhân trên tiên giới, có ý nghĩa giống như quý tộc tại Phạm Nhân Tinh cầu vậy. Nói đến đây, Trương Tinh Phong liền cảm thấy kinh ngạc, quý tộc, xương hô này hắn đương nhiên là thập phần quen thuộc, Kiếp trước khi mới bắt đầu buôn bán hắn cũng thường xuyên có quan hệ với quý tộc. Quyền thế của quý tộc hắn hoàn toàn hiểu rõ tuyệt đối là vượt trên người khác quý tộc giết bình dân chỉ bị xử phạt một chút mà thôi còn bình dân giết quý tộc có chu di cựu tộc cũng không đủ quý tộc tại bất cứ phương diện gì nào đều đè trên đầu trên cổ của bình dân tiên giới cũng có quý tộc trương tinh phong nghi hoặc hỏi hắn hiển nhiên rất khó tưởng tượng tại địa phương giống như tiên giới cũng tồn tại khái niệm quý tộc mặc dù được gọi là thượng đẳng tiên nhân bất quá không phải cũng là quý tộc hay sao càn phong đứng bên cạnh liền lên tiếng đúng vậy tiên giới đúng là có danh hiệu thượng đẳng tiên nhân tại tiên giới thượng đẳng tiên nhân được chi làm ba loại tử tinh tiên nhân Ngân Nguyệt Tiên Nhân và Kim Dương Tiên Nhân. Tại các thế lực lớn, cựu Thiên Huyền Tiên bình thường đều là Tử Tinh Tiên Nhân, Tiên Quân bình thường là Ngân Nguyệt Tiên Nhân, còn Tiên Đế chính là Kim Dương Tiên Nhân. Còn một số tiên nhân tại các tông phái nhỏ, hoặc là không có tông phái thì phải đạt đến Tiên Quân mới có thể nhận được danh hiệu Tử Tinh Tiên Nhân, đạt đến Tiên Đế mới nhận được danh hiệu Ngân Nguyệt Tiên Nhân. Trương Tinh Phong nghe đến đến, trong lòng chấn động, xem ra những danh hiệu này được dùng trong cả tiên giới, mà quyền lợi của thượng đẳng tiên nhân chắc chắn không phải nhỏ. Trương Tinh Phong nhớ đến đặc quyền quý tộc tại Phạm nhân tinh cầu, trong lòng âm thầm muốn đạt được danh hiệu thượng đẳng tiên nhân này đột nhiên, Trương Tinh Phong Đông nhớ đến một việc lần trước khi kích phương đến tìm hắn chính là đang mặc tử y tinh la dường như rất phù hợp với danh hiệu tử tinh tiên nhân nhưng kích phương không phải chỉ mới là đại la kim tiên thôi sao trương tinh phong mang theo nghi hoặc quay sang hỏi càn phong lần trước ta nhìn thấy kích phương hắn mặc một kiện y phục có tên là tử y tinh la kiện y phục đó có phải là tượng trưng cho tử tinh tiên nhân hay không hơn nữa nếu đúng là như thế vậy kích phương không phải chỉ mới là đại la kim tiên hay sao càn phong liền giải thích tiên giới đối với những tiên nhân tại tu chân giới chúng ta chính là có ưu tiên có lẽ là vì tại tu chân giới tốc độ tu luyện quá chậm Tiên giới đã phong cho 7 vị cựu thiên huyền tiên tại tu chân giới là ngân nguyện tiên nhân, mười vị đại la kim tiên là tử tinh tiên nhân. Nói đến đây, can phong cũng có chút kiêu ngạo. Những tiên nhân được phái đến tu chân giới, bọn họ đều được giải ngộ cao hơn một bậc, chẳng những địa vị được đề cao mà còn được ban cho một kiện thần khí. Đại ngộ này chỉ có tiên quân mới có mà thôi. Chương Tinh Phong gật đầu ra vẻ đã hiểu rõ. Vu Đồng đột nhiên nói vào chuyện chính. Tinh Phong chân nhân, lần này Vu Đồng ta đến đây chính là vì chuyện này. Tinh Phong chân nhân mặc dù chỉ là đại la kim tiên, nhưng thực lực có lẽ cũng không thua kém cựu thiên huyền tiên. Mà sư tổ của tông phái ta là Thiên Đế Bệ Hạ cũng là bạn tốt của sư tôn. Lần này Thiên Đế Bệ Hạ tự mình hạ lệnh phong cho chân nhân làm tử tinh tiên nhân. Càn phong chế nhạo nói: Thiên Đế lao Nhân ra từ lúc nào lại trở thành bạn tốt của sư tôn tinh phong chân nhân vậy? Càn phong ta ở tại tiên giới mấy trăm vạn năm nay cũng chưa từng nghe nói đến. Vu Đồng nghe được trong lòng tức giận. Vừa rồi hắn nói như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn thiết lập mối quan hệ tốt với Trường Tinh phong mà thôi. Chính như Càn phong nói, Thiên Đế quả thật không phải là hảo hữu của người đó. Trương Tinh Phong cũng không để ý đến quan hệ giữa Cản Phong và Vu Đồng, trong hai hắn chỉ nghe được câu Phong cho chân nhân là Tử Tinh Tiên Nhân. Trương Tinh Phong cả người chấn động, hắn cũng nghe được tất cả những lời nói vừa rồi. Ít nhất hắn cũng biết được một điểm, bất kể là dựa vào cái gì, hắn cũng chưa đủ tư cách để tiếp nhận danh hiệu Tử Tinh Tiên Nhân này. Đầu tiên, hắn là Tiên Nhân của Tu Chân Giới, hơn nữa cũng không phải là do Tiên Giới phái xuống. Cũng giống như Tử Hà Cảnh có ba vị Đại La Kim Tiên, vị thứ ba là do tu luyện mà thành, cho nên cũng không có được danh hiệu Tử Tinh Tiên Nhân. Đại La Kim Tiên tu luyện tại Tu Chân Giới của Tử Hà Cảnh cũng không có, hắn dựa vào cái gì mà nhận được danh hiệu này? thứ hai cho dù trương tinh phong hắn ở tiên giới thì cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không môn phái phải đạt đến thực lực của tiên quân mới có thể nhận được danh hiệu tử tinh tiên nhân hiện tại hắn chỉ là đại la kim tiên dựa vào định cấp thần khí và công kích vật lý đặc biệt mới đạt đến thực lực của cựu thiên huyền tiên kỳ thật trương tinh phong còn không biết một điểm danh hiệu này căn bản không phải chỉ có thực lực là có thể đạt được ngoài ra còn phải cần đến thân thỉnh của ba vị tiên đế hoặc tứ đại tiên tông mà thân thỉnh này chính là phải cần một số lượng lớn tiên tinh can phong nhìn về phía vu đồng trong mắt có một tia kính nể, thiên đế thật sự là lợi hại tùy ý một tông trong tứ đại tiên tông Mười năm mới có được hai danh ngạch Tử Tinh Tiên Nhân, ngàn năm mới có một danh ngạch Ngân Nguyệt Tiên Nhân, mà ba vị Tiên Đế cũng chỉ nhiều hơn một chút mà thôi. Tất nhiên là cần phải đạt đủ thực lực thì mới có được danh hiệu đó. Chẳng hạn như Minh Dương Tông, nếu như trong mười năm chỉ có một Đại La Kim Tiên đạt đến Cựu thiên Huyền tiên, vậy thì danh ngạch còn sót lại cũng sẽ bị bỏ qua. đương nhiên ngươi cũng có thể cấp cho một số Tiên Quân không có thế lực. Hiện tại Thiên Đế chính là đã đem một trong ba danh ngạch của mười năm cấp cho Trương Tinh Phong, danh ngạch của Tam Đại Tiên Đế nhiều hơn so với Tứ Đại Tiên Tông một chút. Thiên Đế Lão Nhân Gia người có phải là hơi quá tay không? mặc dù tinh phong chân nhân thực lực cũng tương đối lợi hại miễn cương cũng có thể coi là cựu thiên huyền tiên nhưng mà chân nhân cũng không phải là người của bảy đại thế lực ít nhất phải đạt đến tiên quân thì mới có tư cách này chẳng lẽ thiên đế đã quên mất tiên giới hiệp định càn phong lên tiếng chất vấn ha ha ha vu đồng ngựa mặt lên trời cười lớn càn phong ơi là càn phong chẳng lẽ ngươi cho rằng tinh phong chân nhân là người vô tông vô phái hoặc là người của một thế lực nhỏ hay sao chẳng lẽ ngươi cho rằng sư tôn của tinh phong chân nhân chỉ đại biểu cho một thế lực nhỏ thôi sao cho dù thế lực đó chỉ có một mình sư tôn của tinh phong chân nhân càng húng chi Thảo hu của sư Tôn Tinh Phong chân nhân chính là đại nhân vật mà người không thể tưởng tượng được đâu." Vu Đồng cười lạnh nhìn Can Phong. Can Phong đột nhiên mở người. Mặc dù tiên giới cho đến bây giờ cũng chỉ có 7 đại thế lực, thế nhưng cũng không ai dám xem sư Tôn của Trương Tinh Phong là nhân vật của một thế lực nhỏ. Tại 7 đại thế lực, mỗi người đều xem thế lực của sư Tôn Trương Tinh Phong là tối cao trong lòng mình. Một số người có tu vi mấy trăm vạn năm tại tiên giới đều cho rằng, "Hừ, 7 đại thế lực có tư cách so sánh với người đó hay sao? Thế lực do sư Tôn của Trương Tinh Phong đại biểu đã vượt qua cấp bậc của 7 đại thế lực, đã đạt đến vị trí siêu nhiên." Càn Phong, ngươi nói xem tinh Phong chân nhân có tư cách nhận được danh hiệu từ tinh Tiên nhân này không? Vu Đồng có chút đắc ý, hắn trong lòng quả thật rất bội phục quyết định của Thiên Đế bệ hạ. Ha ha ha. Nếu như Thiên Long phái chúng ta có thể làm cho người đó ủng hộ một chút thôi, thử, cho dù là Tử Vi đại đế hay là Thanh đế cũng phải tránh qua một bên. Đệ nhất thế lực khẳng định chính là Thiên Long phái. Càn Phong nghe được câu hỏi của Vu Đồng, cũng không nói gì. Đột nhiên hắn ý thức được có điều không ổn. Cho đến bây giờ hắn vẫn nghi ngờ về tư cách nhận được danh hiệu Tử Tinh Tiên nhân của Trương Tinh Phong. Liệu Trương Tinh Phong có vì điều này mà tức giận? Càn Phong trong lòng lo lắng. lập tức đảo mắt nhìn lại. Mà Trương Tinh Phong lúc này lại lạnh nhạt cười, ngồi một bên uống trà, dường như một điểm cũng không để ý chung quanh xảy ra chuyện gì. Chương 25. Trọng Huyền hộ thí. Chương 25. Trọng Huyền hộ thí. Trương Tinh Phong mỉm cười. Từ đầu đến cuối hắn chỉ mỉm cười, không hề có một vẻ mặt khác. Cho dù là lúc tiếp nhận tử y tinh là từ tay của Vu Đồng, hắn vẫn cứ mỉm cười. Bất quá, khi đó trong mắt của hắn thoáng hiện lên một tia quang mang thần bí. Có lẽ Vu Đồng khi quan sát thấy, có thể hiểu được tia quang mang thần bí đó đại biểu cho cái gì. Được rồi, hai vị trưởng lão, Tinh Phong xin phép cáo từ. trong thiên phong còn có một số việc trương tinh phong vẫn mỉm cười, chắp tay mà đi kiến phong và vu đồng hai người đều ngạc nhiên nhìn nhau hôm nay hai người bọn họ chính là đang âm thầm đấu tâm kế đấu lâu như vậy đối với cựu thiên huyền tiên như bọn họ mà nói quả thật là hết sức khó khăn hai nhân vật đứng đầu tu chân giới cùng đấu tâm kế với nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy tâm thần đều có chút mệt mỏi trương tinh phong thả mình theo cơn gió ngựa không mà đi lúc này trời đã tối trên thiên không một vầng trăng sáng tản mát ra những tia quang mang màu bạc chiếu rọi khắp không gian khiến cho cả thiên địa trở thành một phiến màu trắng bạc Ánh sáng đó hợp cùng với ngũ quang thập sắc phát ra từ các kiến trúc được bố trí các loại pháp thuật cấm chế của các tu chân giả, khiến cho không gian trở nên vô cùng rực rỡ. Trở đêm rộn ràng náo nhịp, hấp dẫn vô số tu chân giả. Cũng chỉ có buổi đêm tại ngũ đại thánh thành mới có khung cảnh như thế này. Trương Tinh Phong lúc này tâm tình rất tốt, phi thường tốt. Lần này đến Minh Dương Tông, đầu tiên là thu được kiếm thiên lục, giúp Lang Phong đại ca giải quyết vấn đề. Tiếp đó theo lại thu được 60 vạn giọt tiên linh thủy, từ nay về sau đệ tử của Thiên Tâm Tông và tán tiên có thể dựa vào nó để ngưng tụ thành tiên linh chi thể. Thứ ba chính là được trở thành quý tộc của thiên giới, Tử Tinh Tiên Nhân. Nghĩ đến đặc quyền của quý tộc tại các phạm nhân tinh cầu, Trương Tinh Phong có thể nghĩ ra một số đặc quyền của Tử Tinh Tiên Nhân tại tiên giới. Sau khi trở thành Tử Tinh Tiên Nhân, trong lòng hắn đã có một kế hoạch nho nhỏ, bất quá bây giờ vẫn chưa phải là lúc để áp dụng tu chân giới. Ha ha, Trương Tinh Phong ta kiếp trước khổ tu 3600 năm, cũng chỉ có thể giúp cho Thiên Tâm Tông duy trì cấp bậc của một tông phái bình thường. Không nghĩ tới sau khi chuyển thế trong tu, chỉ mất hơn 100 năm lại có thể trở về tu chân giới, hơn nữa công lực còn cao hơn lúc trước rất nhiều, lại còn tu luyện được rất nhiều công pháp cường đại. Thần khí, chú tiên quyết, chú thần chân giải, Ma Tinh tinh diệu. lục truyền huyền thân quyết, thiên thiên hỏa linh thân, ha ha trương tinh phong cũng không biết vì sao buổi tối hôm nay hắn luôn có một loại cảm giác không cười thì không được ha ha ha ha ha ha ha buổi tối hôm đó hầu như tất cả tu chân giả đều nghe thấy trên bầu trời của minh linh thánh thành phát ra tiếng cười vô tận trong tiếng cười có vui sướng, có điên cuồng, có đấu tranh, có giải thoát, có phát tiết, có không linh trương tinh phong cũng không biết vì sao hắn lại cười hắn chỉ biết là hắn rất muốn cười đem tất cả tình cảm trong lòng theo tiếng cười phát tiết ra ngoài bất giác trương tinh phong đã bay ra khỏi minh linh tinh đi vào hư không Đồng nhiên Trương Tinh Phong ngừng lại, trên mặt có vẻ thỏa mãn, giải thoát công thành danh thoại, Giấc mộng thành hiện thực. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi, hơn 3000 năm nửa đêm tỉnh giấc, chỉ vì muốn làm cho Thiên Tâm Tông trở thành một tông phái lớn. Vậy mà hiện tại lại có thể dễ dàng thực hiện. Tiên linh thủy, chính là tiên linh thủy, Thiên Tông ta có thể trở thành siêu đại tông phái rồi sao? Có Tiểu Long, lại có thêm một giao long do Tiểu Long vừa mới tìm về. Giao long đó chỉ còn cách hóa hình kỳ một bước mà thôi, chỉ cần cấp cho nó một viên nội đan của rồng, có lẽ nó sẽ lập tức thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn đạt đến cảnh giới đại la kim tiên. Trương Tinh Phong đột nhiên mở rộng hai tay, lần đầu tiên đem toàn bộ thực lực của mình bắt đầu bạo phát. Thiên hỏa phát ra bên ngoài cơ thể không ngừng thiêu đốt, vô cực lực cũng trong nháy mắt dùng nhập vào bên trong. Thiên hỏa càng lúc càng dữ dội, tinh không vô tận bị thiên hỏa thiêu đốt trở nên vặn vẹo hét. Trương Tinh Phong trong mắt thần quang bạo thiểm, thân thể cường hãn cũng bắt đầu bạo phát lực lượng cường đại, thân hình chuyển động, liền ma sát kịch liệt với không khí phát ra những thanh âm vụ vụ đáng sợ. Trung quanh thân thể của hắn có thể thấy được những gợn sóng đang hình thành ha ha. Sau khi Giao Long kia hóa hình, Thiên Tâm Tông ta sẽ có ba vị đại la kim tiên, mà thực lực của Trương Tinh Phong ta hoàn toàn có thể liệu mạng với cửu thiên huyền tiên. Tiên điển nan kiên là kẻ mạnh nhất trong bảy đại cựu thiên huyền tiên tại tu chân giới, nhưng cũng chỉ có thể đánh ngang tay với ta. Trương Tinh Phong ta còn phải sợ gì? Trương Tinh Phong điên cuồng cười lớn, hưu quyền mạnh mẽ đánh về hướng một khối vân thạch ở phía xa. Quyền kinh cường đại khiến cho không gian và mẹo, thiên hỏa vô tận khiến cho tinh không e sợ anh. Thiên thạch phát ra một tiếng rên thống khổ, địa phương bị oanh kích trong nháy mắt nổ tung thành từng mảnh vụn. Những nơi mà thiên hỏa đi qua, tất cả đất đá đều hóa thành cho bụi siêu đại tông phái. Siêu đại tông phái, ha ha ha! Lịch sử của thất đại tông phái tại tu chân giới sẽ do Trương Tinh Phong ta viết lại. Kẻ nào dám ngăn cản ta sẽ phải chết. trương tinh phong điên cùng công kích về phía tinh không đột nhiên trương tinh phong ngừng lại hai giọt lệ trong mắt chảy ra sư phụ đồ nhi cuối cùng đã hoàn thành giấc mộng của biết bao đời đệ tử thiên tâm tông rốt cuộc đã hoàn thành rồi vẻ mặt trương tinh phong đống nhiên trở nên yếu đuối sư phụ người có biết không con rất sợ hãi khi tử hà cảnh công kích thiên tâm tông con đã rất sợ hãi mặc dù con biết trận pháp do mình bố trí rất lợi hại nhưng con cũng biết tử hà cảnh tại tiên giới chính là đệ nhất thế lực con rất lo lắng rằng bọn họ có phương pháp phá trận con lo lắng bọn họ sẽ giết hết đệ tử của thiên tâm tông Vì vậy con chỉ có thể phá hủy phân bộ của bọn chúng, giết chết hoạch tâm đệ tử để uy hiếp bọn chúng. Trương Tinh Phong lúc này có vẻ rất hung ác, may mắn là trận pháp này quả nhiên lợi hại, không hổ là mật trận của Huyết sát môn. Mà con cùng với tên điền nan kia cũng đánh ngang tay. Trương Tinh Phong trên mặt lại hiện ra vẻ kiêu ngạo đột nhiên hắn lại mỉm cười, "Sư phụ, mọi chuyện càng lúc lại càng có ý tứ." Bọn điền nan kia lại cho rằng con là đệ tử của một nhân vật truyền thuyết nào đó, hiện tại đối với con đều tôn kính. Chỉ mới vừa rồi thôi, tên Vu Đồng Cửu Thiên Huyền Tiên của Thiên Long phái tại tu chân giới đã đưa cho con một kiện tử y tinh la, mà thiên đế của hắn cũng đã phong cho con làm tử tinh tiên nhân. Trương Tinh Phong lúc này đã cao hứng đến mức không còn biết chuyện gì tiên linh thủy. Có tiên linh thủy, điều này nói lên những đệ tử không lên tiên giới cũng có thể rất nhanh thành tựu tiên linh chi thể. Có tiên linh thủy, trở thành một siêu đại tông phái là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Con cũng không tin Minh Dương Tông này chỉ vì một trăm kiện đỉnh cấp tiên khí mà cấp cho con nhiều tiên linh thủy đến như vậy. Mặc dù tiên linh thủy tại tiên giới cũng không phải là chân quý gì, lần buôn bán này cản phong hắn cũng đã kiếm lời không ít. Thế nhưng đây lại là tu chân giới. Tại tu chân giới này, ngoại trừ thất đại tông phái, những tông phái lớn khác cho dù dùng bao nhiêu tiên tinh đi nữa, cũng không thể đổi được một giọt tiên linh thủy. Thiên linh thủy này chính là chìa khóa giúp Thiên Tâm Tông trở thành một siêu đại tông phái. Bây giờ đã có chìa khóa, Thiên Tông ta còn không thể nắm bắt được hay sao? Trương Tinh Phong sắc mặt đột nhiên trở nên căng thẳng cho nên, con đã quyết định, từ hôm nay trở đi Thiên Tâm Tông chúng ta nhất định sẽ cố gắng để trở thành siêu đại tông phái. Có Trương Tinh Phong con tọa trấn, có Tiểu Long, còn có hộ tông đại trận vô cùng cường đại. Ha ha sư phụ, người hãy cứ chờ xem. Ánh mắt của Trương Tinh Phong hiện lên vẻ kiên quyết, còn có một chút lạnh lùng. Trên con đường trở thành siêu đại tông phái, bất cứ trở ngại nào ta đều sẽ diệt sạch. 33333. Ba, ba, ba, ba, ba. ba ngày sau trương tinh phong đang ngồi cùng với lang phong tại thung lũng bên dưới hẻm núi phía sau phương diễn sơn thung lũng này chính là nơi mà năm đó trương tinh phong trú ngụ từ hẻm núi phía sau phương diễn sơn phi xuống đó chính là thung lũng lớn nhất bên cạnh còn có một con sông chạy qua dòng sông này cùng với hồ nước bên trong thung lũng liên thông với nhau trương tinh phong năm đó hàng ngày đều ngồi câu cá tại hồ nước này có điều hoàn cảnh bây giờ đã thay đổi rất nhiều nơi này đã xuất hiện thêm một căn nhà trúc lang phong và nhạc nguyệt cũng ở tại đây nhạc nguyệt và ngữ yên đặc biệt thích trồng hoa rất nhiều loại rượu ngon do hai nàng pha chế đều được luyện ra từ các loại hoa này cả thung lũng đương nhiên đã trở thành một biển hoa, linh khí nồng hậu tại phương Diễm Sơn đã khiến cho vô số loài hoa trong thung lũng tranh nhau khoe sắc, trồng hoa. Trương Tinh Phong và Lang Phong đương nhiên là không phản đối, trừ phi là hai người bọn họ không muốn uống rượu nữa. Lang Phong đã tươi cười nhiều hơn, càng lúc càng thêm lạc quan, cả ngày cùng nhạc Nguyên tân ân ái ái. Nguyên nhân đâu? Không cần nói cũng biết, đương nhiên là do kiếm Tiên Lục mà Trương Tinh Phong mang về. Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy cần câu trong tay rung rung, trong lòng vui vẻ nói, à, cá cắn câu rồi. Hắn lập tức kéo cần lên, liền thấy một con hoàng hoa ngư to ngập đang rẫy đành đạch bên dưới lưới câu. Lang Phong bên cạnh lập tức cầm lấy đem nó đặt vào thùng. Hai người từ đầu đến cuối cũng không dùng một chút lực lượng nào của tu chân giả, hoàn toàn dựa vào sức của một người bình thường mà làm, trên mặt lộ ra nụ cười chất phát. Sau khi đem cá bỏ vào thùng, Lang Phong đột nhiên ngừng lại, nhìn Trương Tinh Phong nói: Nhị đệ, cảm ơn đệ. Trương Tinh Phong sững sốt, sau đó liền cười lớn: Huynh đấy, giữa huynh đệ chúng ta thì còn nói cái gì cảm ơn? À, hình như có người đến. Trương Tinh Phong trong lòng vừa động, liền ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lang Phong cũng theo ánh mắt của Trương Tinh Phong nhìn lên trời. Một hạch tâm đệ tử của Thiên Tâm Tông đang ngự kiếm phi hành mà đến. tham kiến thái thượng trưởng lão. đây là thiếp mời dưới danh nghĩa của thất đại tông phái tu chân giới gửi đến cho người. vô hồn cung kính nói với trương tinh phong. trong mắt của hắn, trương tinh phong chính là trí Chí cao vô thượng. địa vị hiện tại của thiên tâm tông hoàn toàn là do một tay của trương tinh phong tạo thành. hơn nữa thiếp mời này lại càng nói lên địa vị của trương tinh phong, bởi vì đây chính là thiếp mời được phát ra dưới danh nghĩa của thất đại tông phái. trương tinh phong mở thiếp mời ra. đồ án của tinh không và nguyệt lượng trên thiếp mời đã nói rõ tất cả đây chính là tụ hội của thượng đẳng thiên nhân. trên thiếp mời chỉ có đồ án của tinh không và nguyệt lượng, điều này đã nói rõ. Tiên nhân tham gia tụ hội lần này chỉ có hai loại, không phải là tử tinh tiên nhân thì cũng là ngân nguyện tiên nhân. Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn thấy một hạng mục trong tụ hội lần này chính là đấu giá. Trên tiếp mời có một đoạn văn như sau, tụ hội lần này có bác đại thương nhân tổ chức đấu giá. Một trong những vật phẩm quan trọng trong lần đấu giá này là cựu diệp linh chi. Trương Tinh Phong tại Hồng Hoang thấy qua loại linh chi tốt nhất cũng chỉ là lục diệp linh chi, tại tu chân giới thấy được loại tốt nhất cũng chỉ là thất diệp, cho dù là tại tiên giới bát diệp linh chi cũng là cực kỳ quý hiếm, không cần phải nói đến cựu diệp linh chi trong truyền thuyết. Tại sao lại gọi nó là linh dược trong truyền thuyết? chính là bởi vì nó rất khó gặp, trăm vạn năm cũng khó gặp được một lần. Nhưng hiện tại truyền thuyết này đã trở thành sự thật. Điều này có thể không làm cho Đông Đảo Tiên Nhân ngạc nhiên mừng rỡ hay sao? Còn có một vật phẩm quan trọng khác chính là một kiện thần khí, Trọng Huyên Hộ Tí, một trong ba bộ phận của đỉnh cấp thần khí phòng ngự mạnh nhất, Trọng Nguyên Tạm. Đây cũng là một đoạn văn trong tiếp người đi, đương nhiên là phải đi, chuyện tốt như vậy sao có thể không tham gia. Trọng Huyên Hộ Tí, có được nó tức là ta đã có đầy đủ Trọng Nguyên Tạm. Đợi sau khi Lang Phong đại ca tu thành kiếm tiên, Là kiếm tiên có lực công kích cao nhất, phối hợp với trọng huyền tạm có lực phòng ngự mạnh mẽ nhất, không phải chính là một tổ hợp cường đại nhất hay sao? Vô địch kiếm tiên a. Trương tinh phong phảng phất như đã thấy hình ảnh của Lang Phong mặc trọng huyền tạm, không phải sợ hãi công kích của kẻ khác, mà chính mình thì điên cuồng phát ra kiếm quang lăng lệ giết chết địch nhân 333333. Ngày này, bầu trời trên thánh thành của Tử Hà cảnh vô cùng mỹ lệ. Vô số đệ tử của Tử Hà cảnh dựa vào chân nguyên lực, làm cho bầu trời trở nên rực rỡ hấp dẫn, người đương nhiên không phải ngại nào Tử Hà cảnh cũng như vậy, đây chính là cơ hội trăm năm mới có một lần. Bởi vì hôm nay, tất cả thượng đẳng tiên nhân tại tu chân giới đều tụ tập lại. trương tinh phong vừa tiến vào thánh thành tại cửa thành lập tức có một tu chân giả thuộc hàng chữ phong của Tử hà cảnh bước đến đón tiếp dẫn hắn tiến vào bên trong tu chân giả thuộc hàng chữ phong chính là đời kế tiếp của của đệ tử hàng chữ tử tại tử hà cảnh địa vị cũng cực kỳ tôn sùng chẳng hạn như phong tiên thậm chí còn là đại la kim tiên mà người tiếp đón trương tinh phong lần này chính là đồ đệ của kích phương phong dạng phong dạng tại tử hà cảnh chính là nhân vật cao tầng cũng là nước biết được thái độ của sư môn tại tiên giới đối với trương tinh phong cho nên trên đường đi hắn rất cung kính hỏi gì năm đấy phong dạng bát đại thương nhân này là tổ chức gì vậy hình như ta chưa từng nghe nói đến Trương Tinh Phong nhớ đến việc bát đại thương nhân tổ chức đấu giá, có thể xuất ra cựu Diệp Linh Chi cùng với thân khí, tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường. Quả nhiên, Phong Dạng lập tức trả lời. Tụ hội mà chân nhân tham dự chính là do những siêu cấp đại thương nhân này ủng hộ, bọn họ cũng không phải đơn giản như chân nhân tưởng tượng, chính là tổ chức của tám đại thương nhân gia tộc, khống chế đến 90% thị trường tại Tu Trân giới. Dừng một chút, Phong Dạng tiếp tục nói. Căn cơ của bọn họ cực kỳ thâm hậu, đều có mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm lịch sử. Cao thủ trong bóng tối cũng rất nhiều. Đệ nhất gia tộc tại tu chân giới là Chu thị gia tộc, cao thủ thế lực nếu so sánh với siêu đại tông phái thì cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, bọn họ tại Thiên Tiệm Thành còn có giao dịch với những thế lực lớn tại thế giới, thậm chí là còn giao dịch với người trong ma giới. Mạng lưới thế lực của bọn họ cực kỳ lớn, cho nên Thất Đại tông phái cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với những gia tộc siêu đại thương nhân này. Trương Tinh Phong trong lòng kinh ngạc, ta trước kia tại tu chân giới tại sao lại không biết đến những siêu đại gia tộc này? Chẳng lẽ lúc đó ta còn chưa đủ tư cách để biết? Suy nghĩ của Trương Tinh Phong thật sự không sai, lúc đó hắn quả thật là không có tư cách để biết. Chân nhân, phía trước chính là địa điểm tụ hội lần này, mời chân nhân theo tôi." Phong dạng chỉ vào lâu Vũ được cấu tạo hoàn toàn bằng ngọc thạch ở cách đó không xa, mỉm cười nói. "Chương 26, tranh bảo." "Chương 26, tranh bảo phong tường các." Trương Tinh Phong trong lòng thầm than, phong tường các này không ngờ lại hoàn toàn được tạo thành từ ngọc thạch. Ngọc thạch này tại tu chân giới cũng là rất chân quý, nhiều ngọc thạch như vậy rốt cuộc là trị giá đến bao nhiêu tiên tình? Trương Tinh Phong thật khó tưởng tượng. Ngọc thạch này cũng chính là tinh thạch mà các tu chân giả mong muốn, cho dù chỉ là trung phẩm tinh thạch, nhưng cũng thật sự làm cho người ta sợ hãi. Một tiên tinh bằng 100 cực phẩm tinh thạch, bằng ngàn thượng phẩm tinh thạch, bằng một vạn trung phẩm tinh thạch. Số trung phẩm tinh thạch để làm nên tòa lầu các này phải đâu chỉ là 10 vạn, có lẽ 100 vạn khối tinh thạch cũng không đủ. Chân nhân, phong tường các này vốn là khối siêu cấp tinh thạch lớn nhất trong một mỏ tinh thạch. Lầu các này hoàn toàn được làm từ khối tinh thạch đó. Khoảng không bên trong nó do các cao thủ đứng đầu tu chân giới kiến tạo nên, từ đó mới tạo thành tòa phong tường các này. Phong tường các nằm bên trong Tử Hà Cảnh, người bên ngoài rất khó nhìn thấy. Bình thường cho dù là hoạch tâm đệ tử của Tử Hà Cảnh cũng không được phép tiến vào. Chỉ có trưởng lão của Tử Hà Cảnh mới có thể đi vào. Lần này, Tử Hà Cảnh chúng tôi đã quyết định dùng phong tường các làm nơi chiêu đãi các chân nhân. Nói đến phong tường các, sắc mặt của Phong Dạng lộ ra vẻ tự hào. Trúc Tinh Phong cũng không thể không sợ hãi trước thủ đoạn của Tử Hà Cảnh. Nhìn lầu cắt cao đến 8 trượng, dài hơn 30 trượng này, hắn có thể tưởng tượng được cảnh năm đó người ta khai quật khối siêu cấp đại tinh thạch. Một khối tinh thạch lớn như vậy có rất nhiều tác dụng, vậy mà Tử Hà Cảnh lại dùng để kiến tạo một khối lầu cắt xa hoa, phòng trường chính là muốn thể hiện một chút mặt mũi trước các đại nhân vật. Phía trước lầu các có hai đệ tử của Tử Hà Cảnh đang đứng, vừa nhìn thấy Phong Dạng, một người lập tức đi đến nghênh đón, người còn lại cao giọng hô: Thiên Tâm Tông Thái thượng trưởng lão Tinh Phong chân nhân đến. Chân nhân mời đi theo văn Bối. Một đệ tử của Tử Hà cảnh đi đến bên cạnh Trương Tinh Phong cung kính nói: "Phong dạng khẽ không người, chân nhân xin mời theo sư huynh tiến vào, văn Bối xin đi trước." Trương Tinh Phong gật đầu, tiến vào phong tường các. Phong tường các chỉ có một tầng. Lâu các cao tam trượng lại chỉ có một tầng, thật sự làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá chỉ cần ngươi nhìn vào bên trong phong tường các, ngươi sẽ không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Trên vách tường tinh thạch khắc đầy các loại linh thú quý hiếm, còn có các tiên nữ xinh đẹp đang bay lượn. Bên trong phong tường các lại không hề có chỗ ngồi. điểm này làm cho trương tinh phong rất ngạc nhiên tinh phong chân nhân thật sự là ung dung làm cho điển nan ta phải đợi lâu như vậy nào mời chân nhân theo bổn trưởng lão đến bên này một người bỗng nhiên từ trên không trung ngã xuống chính là thái thượng trưởng lão của tử hạ cảnh điển nan trương tinh phong mỉm cười nho nhã gật đầu nói điển nan trưởng lão tự mình đến đón tinh phong thật sự được sùng ái mà lo sợ điển nan thân thiện nắm lấy tay mang theo trương tinh phong bay lên lúc này trương tinh phong mới biết vì sao phong tường các lại không nhìn thấy chỗ ngồi thì ra là chỗ ngồi đều lơ lửng trên không Những chỗ ngồi này so với phủ vân tiên phủ mà trương tinh phong luyện chế lúc trước rất giống nhau, chỉ có điều không lớn bằng mà thôi. Chỗ ngồi này chu vi chỉ khoảng mấy trượng, nhưng do đã được luyện chế nên có thể tùy tâm biến hóa, thỏa mãn nhu cầu của khách nhân. Tinh phong chân nhân, đến đây, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là trưởng tử của chu thị gia tộc chu trí hồng. Ha ha ha, đương nhiên cậu ấy cũng chính là người được chọn làm tộc trưởng kế nhiệm. Chu trí hồng công tử tại tu chân giới được không ít nữ đệ tử của các tu chân tông phái yêu đến đâu. Ha ha ha, nan kéo trương tinh phong đến trước một nam tử khá anh tuấn đứng bên cạnh, vừa giới thiệu vừa chơi bừa. trong tinh phong cẩn thận quan sát vị tộc trưởng tương lai của tu chân giới đệ nhất thương nhân gia tộc thật không ngờ còn có người như thế nhìn qua một lần liền khiến cho người ta cảm thấy thân thiết trên người toát ra vẻ quý phái chỉ có thể dùng khí chất của phú hào để hình dung vóc người hơi nhỏ lại càng làm cho hắn có vẻ thân thiện điện trưởng lão đừng nói như vậy nếu bổn công tử vì lời nói của ngài mà không được nói chuyện với vân nhi ta thật sự sẽ nổi giận đấy chu Chí hồng vừa nói vừa nhìn qua cô gái bên cạnh nhân cô gái này xem ra chính là vân nhi mà chu công tử nói có điều vị cô nương này chỉ có thể xem là thanh tú căn bản không được tính là mỹ nữ mà với gia thế của chu công tử tìm một cực phẩm mỹ nữ là một chuyện rất dễ dàng xem ra vị chu công tử này là thật tâm thật ý trương tinh phong trong lòng âm thầm gật đầu bất giác đối với vị chu công tử này sinh ra hào cảm vị này chính là tinh phong trưởng lão của thiên tâm tông sao gia phụ vẫn thường nhắc đến chân nhân trước mặt trí hồng còn nhắc nhở trí hồng chuyện tu chân sau này nhất định phải thỉnh giáo chân nhân nhiều hơn chu trí hồng tôn kinh nói với trương tinh phong trương tinh phong nhìn thoáng qua chân nguyên lực bên trong cơ thể của chu trí hồng mỉm cười nói đại công tử đã nói như vậy tinh phong cũng không có thể không biểu lộ một chút thành ý nói đoạn Hắn liền đưa tay phải ra, quang mang chợt lóe lên một viên đan dược nhỏ như hạt đậu mùi thơm mê người liền xuất hiện trong tay. Đây là một loại linh đan mà Tinh Phong vừa luyện chế được, gọi là Hoàng Hoạch Đan, công hiệu so Bích Lang Đạn mềm lớn hơn. Tất nhiên là nguyên liệu luyện chế lại càng chân quý, ta một lần luyện chế cũng chỉ được 3 viên mà thôi. Đan dược này chỉ có tác dụng đối với tu chân giả đã ngoài Nguyên Anh Kỳ, còn thấp hơn thật sự không thể hấp thu. Một viên đan dược nhỏ này có thể giúp người dùng tăng lên một cấp bậc. Ta tin tưởng cả tu chân giới hiện tại không có thứ linh đan nào tốt hơn nó. Đại công tử hiện đang là phân thân trung kỳ, sau khi dùng xong có thể đạt đến hợp thể trung kỳ. Trương Tinh Phong Ung Dung nói, không hề để ý đến những đại nhân vật khác đã tụ tập lại chung quanh. A, quả thật là có công hiệu như thế. Điền nan kinh ngạc nói, thân thức của hắn đương nhiên có thể dễ dàng phân tích dược lực của đan dược này. Điền nan vừa nói ra, tất cả mọi người đều tin. Tinh Phong chân nhân ra tay thật là bất phàm. Hoàng Hạnh Đan này xem ra chính là loại linh đan có công hiệu mạnh nhất tại tu chân giới rồi. May ra chỉ có một ít tiên đan tại tiên giới mỗi có thể so sánh được. Đáng tiếc tiên đan lại không phải là thứ tu chân giả có thể dùng được. Một vị đại la kim tiên cảm khái nói. Trương Tinh Phong cũng không biết đại la kim tiên này là ai, nhưng khẳng định là người của Thất Đại tông phái. Trương Tinh Phong mỉm cười nói: "Hoàng hạnh đan này cũng chỉ có thể nói chuyện tại tu chân giới mà thôi, so với tiên đan trên tiên giới thật sự không bằng. Bất quá, thông thường thì tiên đan trên tiên giới thì tu chân giả lại không thể dùng được, chỉ có kiểu truyền kim đan nổi tiếng nhất tại tiên giới mới có thể để cho tu chân giả phục dụng, người dùng nó có thể lập tức bạch nhận phi thăng." Cựu Tiên Huyền Tiên phủ Sơn của Phong duyên môn Lăng không bay đến, đi đến bên cạnh Trương Tinh Phong nói: truyền kim đan là do tổ sư của Phong duyên môn chúng ta, thanh đế bệ hạ luyện chế, số lượng thật sự là quá ít." một lò cựu truyền kim đan phải tốn mất của bệ hạ vào năm nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra chí viên nếu như không có đại công đối với bổn môn căn bản là không thể nào được bệ hạ ban cho dù sao thì cửu truyền kim đan cũng có thể biến một đại la kim tiên trở thành cựu thiên huyền tiên mọi người đều lộ ra vẻ mặt thèm muốn bất quá tất cả đều biết loại đỉnh cấp tiên đan này không phải là thứ bọn họ có thể nghĩ đến chu chí hồng bay sang trương tinh phong không người nói chí hồng thật sự cảm kích tinh phong chân nhân con đường tu chân dài đằng đẵng một viên hoàng hạnh đan ít nhất cũng có thể tiết kiệm năm năm khổ tu tu chân giả bình thường muốn từ phân thân trung kỳ đạt đến hợp thể trung kỳ, bình thường phải mất cả trăm năm. Thế nhưng điều kiện của Chu gia đương nhiên là tốt hơn rất nhiều, tu luyện đều là dùng cực phẩm tinh thạch, 50 năm cũng là chuyện bình thường. Trương tinh phong đưa Hoàng Hạnh Đan giao cho Chu Chí Hồng, trong lòng cười thầm, Hoàng Hạnh Đan này, ta chỉ dùng nội đan của một vài yêu thú lợi hại, dựa vào khí đỉnh mà luyện thành. Ta chỉ dùng hơn trăm viên nội đan là đã luyện được hơn 3000 viên Hoàng Hạnh Đan, có lẽ đây là do công hiệu của khí đỉnh đạt đến cảnh giới màu tím. Bộ trưởng lao thoáng một cái đã đem 3000 viên thu lại còn 3 viên. Dù sao thì thứ gì càng ít lại càng quý. Nếu không thì Chu gia đại công tử làm sao có thể cảm kích ta như thế? Bất quá, Chu gia đại công tử này nhìn qua quả thật là rất thuần mắt. Không ai biết được trong lòng Trương Tinh Phong thật sự nghĩ gì. Những đại la kim tiên, cửu thiên huyền tiên và người của bát đại gia tộc tất cả đều bội phục nhìn hắn. Chỉ có ba viên, ba viên linh dược có thể giúp người dùng ngay lập tức tăng lên một cảnh giới. Vậy mà lại có thể dễ dàng đem tặng cho người khác. Tinh Phong trưởng lão có thể tặng cho buồn công tử một viên hay không? Buồn công tử nhất định sẽ hậu tạ. Một nam tử tuấn tú ngọc thụ Lâm Phong bước đến, mỉm cười nói với Trương Tinh Phong. trương tinh phong nhứ mày nhìn qua tên nam từ đó thần thức thoáng một cái đã xác định được tên công tử này cũng mới đến Vân thân tiền kỳ, xem ra nhất định là người trong bát đại gia tộc nghe lời nói của hắn trương tinh phong trong lòng kinh thường hử bồn trưởng lão vừa rồi tặng linh đan cho chu gia đại công tử chủ yếu là vì ta hân thưởng thái độ của hắn trong tình yêu hơn nữa là vì ta nhìn hắn thuận mắt tiểu tử ngươi bồn trưởng lão chính là nhìn không vừa mắt lại còn phe phẩy cái quạt thật đúng là loại trưởng giả học làm sang thiên tâm tông ta ngay cả tử hạ cảnh cũng không sợ chẳng lẽ lại sợ một cái thương nhân gia tộc của ngươi điền an đến bên cạnh trương tinh phong giới thiệu Tinh Phong chân nhân, vị này chính là đại công tử Lý Thượng của Lý Thị gia tộc, là tu chân giới đệ nhị gia tộc. Trương Tinh Phong trong lòng đung nhiên cảm thấy chán ghét, Lý Thị, lại là Lý Thị, thật đúng là âm hồn bất tán. Trương Tinh Phong đối với hai chữ Lý Thị này rất là phản cảm, hắn thật không nghĩ đến, vừa rời khỏi phạm nhân giới đi đến tu chân giới lại gặp ngay một cái Lý Thị. Bất quá, cái Lý Thị này hình như chỉ là đệ nhị gia tộc, không phải là đệ nhất. Có điều, Trương Tinh Phong cho dù không thích tên Lý Thượng này, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với đệ nhị gia tộc của tu chân giới, liền nói, Lý công tử, thật xin lỗi, bên người Tinh Phong đã không còn Hoàng Huy hai viên hoàng hạnh đan còn lại tinh phong cũng đã chọn được chủ nhân rồi cả hai đều là hảo hữu của tinh phong trương tinh phong vừa bảo bên người không mang theo hoàng hạnh đan lý thượng đã muốn lên tiếng ngươi hiện tại không mang bổn công tử cùng ngươi đến thiên tâm tông lấy cũng được nhưng câu nói tiếp theo của trương tinh phong đã trực tiếp dập tắt ý định đó của hắn trương tinh phong nói không sai mà những người khác cũng nghĩ là đúng người ta chỉ luyện chế được có ba viên đương nhiên là phải cấp cho đồ đệ bằng hữu tặng cho chu đại công tử một viên đã là cực kỳ khẳng khái rồi hiện tại nếu như tên gia hỏa lý thượng này còn muốn đòi thì quả thật là không đúng trong mắt lý thượng chợt lóe lên vẻ tàn độc nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền khôi phục như cũ thế nhưng tinh phong lại hoàn toàn thấy rõ trong lòng thầm than xem ra sau này hắn nhất định sẽ ra tay bất quá chương tinh phong ta chẳng lẽ lại sợ một tên miệng còn hôi sữa các vị xin mời ngồi tụ hội lần này chính thức bắt đầu điền nan ngồi trên một phụ vân vừa cười vừa nói những người khác lập tức ngồi vào chỗ tụ hội lần này cũng sẽ giống như mọi khi chia làm ba giai đoạn đầu tiên chính là đấu giá bảo vật tin rằng mọi người đã biết lần đấu giá này có hai thứ quý hiếm một kiện chính là cựu diệp linh chi là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế đỉnh cấp tiến an Vật thứ hai chính là hạ cấp thần khí trọng huyền hộ tí. Mặc dù nó chỉ là một trong ba bộ phận của đỉnh cấp thần khí trọng huyền tạo, nếu sử dụng riêng lẻ thì hiệu quả không được tốt lắm, nhưng nếu có vị nào sau này thu thập được hai bộ phận còn lại, lúc đó lại thiếu mất món này thì nhất định là vô cùng khó chịu. Được rồi, bổ trưởng lão đã nhiều lời, kích vu, hãy đem bảo vật lên đây. Kích Vũ liền đứng lên, mỉm cười chào hỏi các tiên nhân cùng với người của Bát đại gia tộc. Sau đó giống như muốn vô trường, hai tay kết thành từng đạo thủ ấn, bắn thẳng vào vách tường. Mỗi lần bắn một đạo, vách tường lại xuất hiện một loại màu sắc. Theo từng đạo tiên nguyên lực bắn vào, cả phong tường các phát ra ánh sáng rực rỡ. Phảng phất như tụ biến, các loại ánh sáng đông dương hội tụ thành một quang cầu. Quang cầu không ngừng xoay tròn trên bầu trời, theo đó bên trong phong tường các cũng xảy ra biến hóa đột nhiên một vách tường biến mất, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Phía sau vách tường này chính là một ngọc bàn đang lơ lửng giữa không trung, trên ngọc bàn có đặt đầy những kiện bảo vật đối với những thứ bảo vật bình thường này, trương Tinh phong đương nhiên là không để vào mắt. Bất quá đại công tử của Chu gia lại mua cho Vân Nhi của hắn một kiện Vân Hà Thải Ý, thì tốn hao mấy chục tiên tinh. Người mua nhiều bảo vật nhất chính là người trong bát đại gia tộc, còn đám đại la kim tiên và Cửu Thiên Huyền Tiên thì có vẻ như không nỡ bỏ ra tiên tinh. Dù sao thì bọn họ còn phải tu luyện, trừ khi là gặp được những bảo vật có công hiệu đối với tu luyện, những tiên nhân này mới chịu ra tay. Kiện vật phẩm tiếp theo tin rằng mọi người cũng đã nghe nói qua, đây chính là một trạm lam thủ trạc vô cùng chân quý. Trạm lam thủ trạc này chính là đỉnh cấp tiên khí, chính là bảo vật đỉnh cao trong số chữ vật thủ trạc. đương nhiên là không tính đến thiên vũ thủ trạc của bản cổ đại thần trong truyền thuyết, dù sao thì đó cũng là chữ vật thần khí duy nhất, chỉ có thể gặp không thể cầu. Điền Nan vừa nói, trạm lam thủ trạc ngay lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tại sao trạm lam thủ trạc này lại không được giới thiệu trên thế mời? Chẳng lẽ những thứ giới thiệu trên thiếp mời ít nhất đều phải đạt đến cấp bậc của thần khí? Trương Tinh Phong không nghĩ ra, bất quá hắn cũng biết một điểm, đám tiên nhân kia, còn có người của Bát Đại gia tộc nhất định sẽ ra tay. Sự chân quý của Trạm Lam thủ trạc, những tiên khí bình thường không thể nào so sánh được. Dù sao thì ngoại trừ Thiên Vũ đây chính là thủ trạc mạnh nhất rồi. 500 tiên tinh. Một vị đại La Kim tiên nhìn chạm Lam thủ trạc, trong mắt có vẻ mong đợi, lập tức báo giá. 550 tiên tinh. Những đại nhân vật này đã bắt đầu tranh đoạt bảo vật chương 27. Hòa tiền như thủy. Chương 27, Hòa tiền như thủy. Trương Tinh Phong trong lòng thầm than, Những tên giá hỏa này tại sao lại thèm muốn kiện Trạm Lam thủ chạc kia đến như vậy? Dù sao thì Trạm Lam thủ chạc cũng chỉ là đỉnh cấp tiên khí thôi mà. Giá của đỉnh cấp tiên khí không phải chỉ có 100 tiên tinh thôi sao? Vậy mà trước mắt Đại La Kim Tiên, lại còn Cửu Thiên Huyền Tiên đã nâng giá lên đến 760 tiên tinh. Ai, đáng tiếc là phương pháp luyện chế Trạm Lam thủ trạc này thật quá gian nan, không thể so sánh được với việc luyện chế những đỉnh cấp tiên khí bình thường. Nếu không, chỉ cần chế tạo mấy cái thôi thì tiên tinh sẽ dùng hoài không hết. Trương Tinh phong lắc đầu thở dài. Hắn vẫn chưa biết được nguyên nhân chính thức khiến cho Trạm Lam thủ trạc này trở nên chân quý như vậy. Trạm Lam Thủ Trạc mặc dù chỉ là đỉnh cấp tiên khí, nhưng cách luyện chế so với các loại đỉnh cấp tiên khí bình thường khác lại khó khăn hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, nếu so sánh cùng một đẳng cấp, chữ vật thủ trạc bao giờ cũng quý hơn các loại tiên khí khác. Trạm Lam Thủ Trạc rất ít, phi thường ít. Cho dù là tại Tiên Giới, số lượng cựu thiên huyền tiên có được Trạm Lam Thủ Trạc cũng rất nhỏ, tỷ lệ 1% cũng không được. Trong một vạn cựu thiên huyền tiên tại Tiên Giới, may ra chỉ có vài chục người có được mà thôi. Bảy vị cựu thiên huyền tiên đến tu trần giới, mặc dù về một số phương diện họ được sư môn đối đai rất tốt, nhưng vẫn không có được Trạm Lam Thủ Trạc. Dù sao thì chạm Lam thủ trạc đối với công kích hay phòng thủ đều không có nhiều tác dụng. Trong quá trình luyện chế, nếu như chữ vật thủ trạc bình thường chỉ cần kim huyễn thạch là có thể luyện chế được, thì đỉnh cấp tiên khí Trạm Lam thủ trạc lại phải cần tới một loại nguyên liệu chân quý là hư minh chi thạch. Trương tinh phong có tổng cộng 5 cái chạm Lam thủ trạc, đã cho La Phong, Tiểu Long và Ngự Yên mỗi người một cái, bên người hắn còn lại hai cái. Năm thủ trạc này đều là do năm vị ma đế lưu lại. Nguyên liệu bên trong trong 5 Trạm Lam thủ trạc, thêm vào cả thiên vũ, tổng cộng cũng chỉ có 8 khối hư minh chi thạch. Hư minh chi thạch ít như thế, có thể hiểu được nguyên nhân tại sao Trạm Lam thủ trạc lại hiếm có như hiện nay. Trong số 7 vị cựu Thiên Huyền Tiên cũng chỉ có Điền Nan là có được chạm Lam thủ trạng, còn 6 vị khác đều không có được, cho nên hiện tại bọn họ đang điên cuồng đấu giá. 800 tiên tinh. Một vị cựu Thiên Huyền Tiên, cũng là Thái thượng trưởng lão của Linh Vũ Tông, lúc này đang nghiến răng nghiến lợi báo giá. 800 tiên tinh đối với hắn thật sự là rất chân quý. Linh Vũ Tông tuy là một trong thất đại tông phái, nhưng hắn cho dù là Thái thượng trưởng lão cũng không thể tùy tiện sử dụng tiên tinh của tông phái, bởi vì trên hắn còn có Linh Vũ Tông tại tiên giới. 810 tiên tinh. Vũ Đồng của Thiên Long phái cũng ra giá, hắn thật sự rất muốn có được bảo vật này. nên biết rằng những chữ vật thủ trạc bình thường đều không thể chứa được tiên khí mà thủ trạc đặt đến cấp bậc tiên khí cũng chỉ có hai loại đó là đỉnh cấp tiên khí trạm lam thủ trạc và hạ cấp tiên khí phong hồng thủ trạc bảo vật của vu đồng bình thường đều là tiên khí thậm chí hầu hết đều là trung cấp hoặc đỉnh cấp tiên khí phong hồng thủ trạc của hắn căn bản là không đủ dùng bởi vì chữ vật thủ trạc không thể chứa được bảo vật có cấp bậc cao hơn chính nó nếu như không đem theo những bảo vật chân quý đó bên người vu đồng quả thật cảm thấy không yên tâm những cựu thiên huyền tiên và đại la kim tiên này đều dựa vào số tiên tinh mà mình tích chữ được để ra giá chín trăm tiên tinh. đột nhiên một mức giá mới xuất hiện. Vừa rồi những người ra giá chỉ dám tăng thêm 10 tiên tinh một lần, hiện tại lại tăng đến 90 mươi tiên tinh, điều này khiến cho tất cả tiên nhân đều giật mình, đồng thời cũng khiến cho rất nhiều người muốn có được chạm lam thủ trạc phải nghiến răng nghĩa lợi. Bất quá, nếu luận về tài lực, thì cho dù là cựu thiên huyền tiên cũng không thể so sánh được với những thương nhân gia tộc có lịch sử lâu đời. Người vừa ta giá chính là lý thượng. Lý thượng từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn trương tinh phong mỉm cười nói, nếu như chân nhân có thể cấp cho lý thượng một viên hoàng Hạch đan, vậy thì lý thượng nhất định sẽ mua chạm lam thủ trạc này tặng cho chân nhân. Hô, hô. tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều đều khiếp sợ, bọn họ quả thật không ngờ Lý Thượng lại cố chấp và hào phóng như thế. mặc dù Hoàng Hạnh Đan thật sự chân quý, nhưng giá trị của nó cao lắm cũng chỉ vài chục tiên tinh mà thôi. tên Lý Thượng này xem ra rất muốn có được Hoàng Hạnh Đan, nhưng Trạm Lam thủ trạc đối với ta mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. có điều tên Lý Thượng này quả thật là cố chấp, nhưng ánh mắt tàn độc của hắn lúc nãy là có ý gì? không đúng, Hoàng Hạnh Đan không thể nào có giá nhiều tiên tinh như vậy, chắc chắn là tên này có âm mưu. Trương Tinh Phong cặp mắt khẽ nhíu lại, nhìn thoáng qua Lý Thượng, trong lòng suy nghĩ. Lập tức đã có chủ ý lý công tử cố chấp như vậy thật sự làm cho Tinh Phong rất cảm động, có điều hiện tại ta quả thật không còn viên Hoàng Hạnh Đan nào. Hay là chờ thêm một đoạn thời gian nữa, Tinh Phong ta nhất định sẽ vì công tử mà luyện chế, được không? Trương Tinh Phong nói có vẻ rất thành khẩn. Trương Tinh Phong bởi vì Lý Thượng đưa ra điều kiện quá hời cho nên nghĩ rằng hắn có âm mưu, thế nhưng mọi người ở đây lại quên một điều. Hoàng Hạnh Đan đối với tiên nhân có thể không đáng giá như thế, nhưng với tu chân giả có tu vi như Lý Thượng mà nói nó lại hoàn toàn xứng đáng. Dù sao thì Hoàng Hạnh Đan cũng có thể tiết kiệm được ít nhất là 50 năm khổ tu. Tiên Tinh cho dù chân quý thế nhưng lý thượng lại không có cách nào sử dụng hoàng hạnh đan mới là thứ hắn cần nhất thứ mình đang cần mới là chân quý nhất lý thượng trong lòng tức giận ý của hắn chính là muốn trương tinh phong đem hai viên hoàng hạnh đan còn lại cấp cho hắn một viên còn về phần đồ đệ và bằng hưu thì có thể đợi thêm một thời gian nữa thế nhưng hắn không ngờ được ngay cả chạm lam thủ trạng cũng không thể đả động được trương tinh phong lửa giận trong lòng hắn dần dâng lên trương tinh phong ơi trương tinh phong lý thượng ta đã cho ngươi mặt mũi không ngờ ngươi lại không muốn hử?" lý thượng không đáp lại câu trả lời của trương tinh phong chỉ cười dài liếc nhìn hắn một cái sau đó lại ngồi xuống vẻ mặt tươi cười đó làm cho trương tinh phong cảm thấy rất giả tạo thân thức lại càng cảm nhận được sát tâm của hắn miệng còn hôi sữa cũng chỉ là một tên công tử bột dựa vào ra thế mà thôi trương tinh phong đối với lý thượng hoàn toàn kinh thường một kẻ ăn chơi chắc táng như thế thật sự không có chút uy hiếp nào với hắn đối phó với hạ người như vậy hắn có cả trăm loại phương pháp để làm cho cả tu chân giới không ai hay biết tùy tiện đưa đến một khe hở không gian trực tiếp tống kẻ đó vào bên trong căn bản là không ai có thể phát hiện một ngàn tiên tinh chu trí hồng khẽ khóc người với những tiên nhân chung quanh mỉm cười nói vừa rồi tinh phong chân nhân đã tặng cho trí hồng linh đan chí hồng vẫn đang lo lắng làm thế nào để báo đáp hiện tại chỉ đành mượn hoa dân vật mong chân nhân nhận lấy lời vừa nói ra những cựu thiên huyền tiên có mặt đều hâm mộ nhìn trương tinh phong mà hảo cảm trong lòng trương tinh phong đối với chu gia đại công tử lại càng tăng thêm hiện tại hắn nhìn vị công tử này càng cảm thấy thuận mắt còn nhìn tên lý thượng thì lại càng chẳng ghét trong lòng hắn thầm cảm thán chắc không được lý thị gia tộc không cách nào so sánh được với chu thị gia tộc chỉ nhìn một đời này của hai gia tộc cũng có thể thấy được chu gia tiểu tử này cũng thật là có ý tứ không ngờ lại đem tặng lại trạm lam thủ trạc cho ta mà không đòi hỏi gì cả Trương Tinh Phong đột nhiên liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh Chu Chí Hồng, thân thức nào qua, trong lòng vừa động, trên mặt liền nở nụ cười. "Các vị, Chí Hồng ta đã ra giá cho Trạm Lam thủ trạc, các vị có ai muốn tăng giá không?" Chu Chí Hồng quay về những đại nhân vật xung quanh vừa cười vừa nói, cũng không có ai tăng giá thêm, bởi vì cái giá 1000 tiên tinh này đã đột phá kỷ lục rồi. Tại tiên giới, Trạm Lam thủ trạc bình thường chỉ có giá khoảng 800 tiên tinh mà thôi, hơn nữa những tiên nhân bình thường cũng không nỡ bỏ ra nhiều tiên tinh như vậy. Cho dù là bát đại gia tộc, ngàn vạn năm qua tích trữ cũng chỉ được vài chục vạn tiên tinh mà thôi. Cho dù là Chu gia có lẽ cũng chỉ khoảng hơn trăm vạn Người của Chu gia bình thường không ai có tư cách một lần dùng đến nhiều tiền tinh như thế, chỉ vì Chu Chí Hồng chính là người đại diện cho gia chủ, cho nên mới có tư cách này. Lý Thượng cũng không ra giá thêm. Cho dù là mua được, Trương Tinh Phong cũng không cấp cho hắn hoàng hành đan, vậy thì hắn mua làm gì? Thậm chí hắn vẫn còn đang lo lắng, nếu như không có ai tăng giá, hắn sẽ mất không chín trăm tiên tinh. Dù sao thì đối với tu vi của hắn hiện giờ, Phong Hồng thủ trạc đã là quá đủ rồi. Tinh Phong chân nhân, xin hãy nhận cho. Chu Chí Hồng khẽ vung tay lên, Trạm Lam thủ trạc liền bay về phía Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong cũng không tự tuyệt, liền nhận lấy Trạm Lam thủ trạc. Hắn nhìn Chu Chí Hồng vẻ mặt đang tươi cười nói: Đại công tử nếu như đã có cảm tình như vậy, Tinh Phong không nhận thì là không nể mặt rồi. Chỉ có điều Hoàng Hạnh Đan quả thật không thể nào chân quý bằng Trạm Lam Thủ Trạc. Ta xem vị cô nương bên cạnh công tử hình như là thủy thuộc tính, vừa may ta cũng có một vài đồ vật nhỏ cùng thuộc tính này. Trương Tinh Phong lập tức từ bên trong Thiên Vũ lấy ra Thủy tri Nguyên. Một số tiên nhân chung quanh nhìn thấy đều lắc đầu cười cười. Thủy tri Nguyên này tuy cũng được coi là bảo vật, nhưng cũng chỉ có giá một tiên tinh mà thôi, căn bản là không cách nào so sánh được với Trạm Lam Thủ Trạc. Trương Tinh Phong nhìn thấy biểu tình của những người chung quanh, chỉ cười cười. Hắn cũng không thèm để ý, tay phải lật một cái, năm khối Hàn Chi Minh tinh lại xuất hiện trên tay. Hàn Minh chi Tinh. Lúc này một vài tiên nhân có kiến thức liền hô lên. Hàn Chi Minh tinh này mặc dù cũng chỉ có giá một tiên tinh, thế nhưng độ chân quý của nó không ai có thể nghi ngờ, bởi vì nó chỉ xuất hiện tại những nơi cực lạnh. Mà tại những nơi như thế, nếu không có thực lực của Cửu Thiên Huyền Tiên, kết cục chỉ có một đó là tử vong. Hơn nữa, Hàn Chi Minh tinh chính là do Bích Thiên Hàn khí, cùng cấp bậc với Thiên Hỏa, ngưng kết thành, không bao giờ tan chảy. Đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất, kinh khủng nhất chính là địa phương có Hàn Chi Minh tinh thì thông thường cũng có Hàn Chi Cự Tinh. Hàn Chi Cực Tinh là do tuyệt sát Hàn khí, cùng cấp bậc với Huyễn tật Tiên Hỏa, ngưng kết thành, cho dù là tiên quân, muốn ngăn cản cũng hết sức khó khăn. Cho nên, nếu như không có thực lực của tiên quân, những tiên nhân bình thường sẽ không đến những nơi như thế. Chỉ có điều, Hàn Chi Minh Tinh nếu đã không phát hiện thì thôi, mỗi lần phát hiện thì đều là mấy ngàn khối, thậm chí trên vạn khối, cho nên giá cả của nó vẫn không được cao. Trương Tinh Phong tiếp tục lật tay, lại xuất hiện thêm năm khối tinh thạch, chính là Hàn Chi Cực Tinh. Thứ này vừa xuất hiện lập tức khiến mọi người động dung. Tất cả đều nghi hoặc nhìn Trương Tinh Phong. Bọn họ quả thật nghĩ không ra tại sao hắn lại có được Hàn Chi Cực Tinh. Nên biết rằng cho dù là Cựu Thiên Huyền Tiên cũng không có thực lực đó, ngay cả Tiên quân đi đến nơi như vậy cũng cực kỳ gian nan ân. Ta làm sao mà có thực lực như thế chứ? Các ngươi cho dù có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra thứ này chính là do Lãnh quan Ma Đế lưu lại cho ta. Tuyệt sát hàn khí kia thật sự là quá kinh khủng, ngay cả Thiên Hỏa chi thân của ta căn bản cũng không dám tiến vào trận pháp đó. Trương Tinh Phong nhớ lại lần đi đến cung điện của Lãnh Quang Ma Đế, sau khi xông qua trận pháp thứ nhất hắn cũng đành dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được sự đáng sợ của Tuyệt sát hàn khí. Trừ phi là có được chọn bộ trọng huyền tạo, nếu không có điều, nếu như Tuyệt sát hàn khí đã kinh khủng như thế, Vậy còn Huyễn tật thiên hỏa thì sao đây? Trương Tinh Phong lại tràn ngập tin tưởng vào tương lai. À, lần trước ta thu được tất cả 100 vạn Hàn Chi Minh tinh, 5 vạn Hàn Chi Cực tinh, tính ra cũng được hơn 100 vạn tiên tinh. Bất quá thứ này thật sự rất khó bán. Hơn nữa, nếu bán với số lượng quá lớn như vậy, sẽ không đạt được giá cả như tính toán. Trương Tinh Phong trong lòng thâm than. Hắn cũng biết tình huống đại khái của việc mua bán Hàn Chi Minh tinh và Hàn Chi Cực tinh tại tiên giới. Những thứ đó tại tiên giới số lượng quá ít, cho nên mới đạt được giá cả như thế. Nói cách khác, cho dù hắn có trên tay Hàn Chi Cực tinh và Hàn Chi Minh cũng không thể nào đổi thành tiên tinh. Dù sao thì hàn chi cực tinh cũng không phải là thứ thông dụng, còn tiền tinh lại là thứ mà mỗi tiên nhân đều có thể sử dụng. Đơn giản mà nói, tiên tinh chính là tiền, còn hàn chi cực tinh chỉ là hàng hóa mà thôi. Trong lòng đang suy nghĩ, nhưng tay hắn vẫn không dừng lại. năm khối hàn mình chi tinh dưới tác dụng của thiên hỏa bắt đầu tan chảy, hóa thành chất lỏng, dễ dàng bị thủy chi nguyên dung hợp. Còn hàn chi cực tinh thì lại không có biến hóa gì. Trương Tinh Phong trực tiếp đem thủy chi nguyên bao lấy hàn chi cực tinh, hình thành năm hạt châu nhỏ. Sau đó lại tiếp tục dựa theo trận pháp ngũ hành hiện thủy đem năm hạt châu này xuyên lại với nhau, hình thành một vòng tay. Hay, hay, hay. Điền nan trong mắt lộ ra thần quang, liên tục khen vài tiếng. Chân Nhân lần này thật sự là mạnh tay, thủ hoàn này quả thật là vô cùng chân quý. Vị cô nương bên cạnh Chu Công Tử hiện tại chỉ mới là Nguyên Anh Kỳ, không thể thừa nhận được lực lượng của Hàn Chi Minh Tinh và Hàn Chi Cực Tinh. Chân Nhân lại dùng Thủy Chi Nguyên làm cầu nối, lấy Hàn Chi Cực Tinh làm trung tâm, dùng Thủy Chi Nguyên vận chuyển linh lực, giúp cho vị cô nương này có thể dễ dàng hấp thu. Mà năng lượng của Hàn Chi Cực Tinh sau khi đi qua Hàn Chi Minh Tinh và Thủy Chi Nguyên, song trọng điều tiết, hấp thu càng dễ dàng hơn. Có được bảo vật này, tin rằng tốc độ tu luyện ít nhất cũng tăng lên gấp ba lần. Điền Nan gật gật đầu, hiển nhiên cực kỳ thán phục. Những tiên nhân chung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù vòng tay này sau khi hoàn thành giá cũng chỉ khoảng 100 tiên tinh, thế nhưng nó lại rất chân quý. Thứ nhất là vì nó thu thập được cả 3 loại tinh thạch. Nên biết rằng những loại tinh thạch này đều rất khó tìm, vậy mà chiếc vòng tay này lại có đầy đủ 3 loại. Thứ hai, vòng tay này lại có thể đem 3 loại năng lượng không cùng đẳng cấp dung hợp lại với nhau. Thủy Chi Nguyên, Hàn Chi Minh Tinh, Hàn Chi Cực Tinh vừa vặn hình thành một cầu nối. Vòng tay này đối với tu chân giả có thủy thuộc tính mà nói, chính là bảo vật trí cao vô thượng, giá trị tuyệt đối có thể đạt đến 1000 tiên tinh. Đại công tử, vòng tay này xin tặng cho vị cô nương bên cạnh ngài." Trương Tinh Phong mỉm cười phất tay, thủ hoàn liền bay về phía đại công tử Chu gia. Vị cô nương được gọi là Vân Nhi chăm chú nhìn trước vòng tay, hiển nhiên nàng rất thích chiếc vòng đang lấp lánh huỳnh quang này. Chu Chí Hồng nhìn vẻ mặt của Vân Nhi, biết nàng thật sự thích món quà này, hắn cũng không khách khí liền nhận lấy, sau đó đeo vào tay của nàng. "Tinh Phong chân nhân, lời cảm tạ Chí Hồng cũng không nhắc lại nữa. Sau này nếu Tinh Phong chân nhân có việc gì cần đến Chu gia, chỉ cần truyền tin tức cho ta là được." Chu Chí Hồng trên người đã có phong thái của vị tộc trưởng tương lai. Trương Tinh Phong gật đầu, chỉ cười cười không nói gì. xoay người nhìn về vật phẩm đấu giá tiếp theo, cựu Diệp Linh Chi. Nhìn Kiểu Diệp Linh Chi, Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ, nếu như có được nó, ta hẳn là có thể luyện chế được Tử Nguyên Đan. Chương 28: Thiên giới đê giới. Chương 28: Thiên giới đê giới. Trương Tinh Phong trong đầu hiện lên bí quyết luyện chế Tam Đại Tiên Đan trong chú tiên quyết. Tam Đại Tiên Đan, thứ nhất là Tử Nguyên Đan, thứ hai là Sích Vân Đan, thứ ba là Kim Dự Đan. Ba loại tiên đan này đều có các tác dụng khác nhau. Tử Nguyên Đan có thể trong nháy mắt giúp tiên nhân khôi phục tất cả các vết thương, bao gồm cả nguyên anh bị thương tổn, là thứ thuốc trị thương cao cấp nhất. đương nhiên đối với những tiên nhân thực lực cường đại như tiên đế mà nói nếu như bị trọng thương tử nguyên đan cũng không nhất định có thể đạt được công hiệu như vậy nhưng khẳng định là có thể bảo vệ được tánh mạnh xích vẩn đan là loại đan dược chuyên dùng để bổ sung công lực cũng là thứ đan dược duy nhất trong ba loại được chia thành tam phẩm tam phẩm xích vẩn đan có thể bổ sung công lực cho cựu thiên huyền tiên và đại la kim tiên nhị phẩm xích vẩn đan có thể khôi phục toàn bộ công lực cho tiên quân còn nhất phẩm xích vẩn đan là thứ chuyên dùng cho các cao thủ đẳng cấp tiên đế có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả công lực công lực của tiên đế vô cùng kinh khủng vậy mà nhất phẩm xích ẩn đan lại có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ có thể tưởng tượng được năng lượng cường đại của nó thực lực không đủ nếu như phục dụng thậm chí có thể bị năng lượng làm cho tự bạo kim dự đan còn lại chính là loại đan dược có khả năng đề cao tu vi một viên có thể giúp cho tiên nhân giới cựu thiên huyền tiên tăng lên một cấp bậc hoặc là giúp cho cựu thiên huyền tiên đề cao một cảnh giới nó cũng có thể làm cho người bình thường bạch nhật phi thăng không có bất cứ nguy hiểm gì là loại đan dược mà mỗi cao thủ trên tiên giới đều thèm ớn. cái tên kim dự đan tuy ít người biết nhưng nó còn có một cái tên gọi khác chính là cựu chuyển kim đan Ba loại tiên đan, mỗi một loại đều cực kỳ chân quý, muốn tìm được đầy đủ nguyên liệu cũng là một việc vô cùng khó khăn. Trương Tinh Phong mặc dù có được nhiều loại nguyên liệu chân quý, nhưng để luyện chế tử nguyên đan thì lại thiếu mất cửu diệp linh chi, luyện chế xích quần đan thì lại thiếu mất hỏa cực kỳ tinh, luyện chế kim dự đan thì lại thiếu mất tử cực chu quả. Mỗi một loại linh đan đều thiếu mất một loại nguyên liệu, thật sự là rất khó chịu. Ba loại nguyên liệu còn thiếu này đều là những bảo vật chân quý khó gặp. Cửu diệp linh chi là linh thảo trong chuyên thuyết tử cực chu quả càng là vạn năm khó gặp, nhưng trong đó thứ khó tìm được nhất chính là hỏa chi tự tinh. ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng hỏa chi cực tinh và hàn chi cực tinh là cùng một cái cấp bậc. Hỏa chính là thứ không ổn định nhất, là thứ táo bạo nhất, cũng là thứ có lực công kích kinh khủng nhất. Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân làm cho hỏa chi cực tinh trở nên cực kỳ chân quý. Nguyên nhân chính là vì từ trước đến nay nó chỉ tồn tại ở hai nơi. Thứ nhất chính là trong lòng hành tinh, thứ hai chính là hỏa chi huyễn thần điện. Bên trong hành tinh, đương nhiên không cần phải nói, ngay cả thần nhân bình thường cũng không dám tiến bảo. Thần hỏa bên trong hành tinh có thể khiến cho vô số cao thủ tử vong mà không có chút lực phản kháng nào. Còn hỏa chi huyễn thần điện thì lại càng kinh khủng. Vô số năm qua. Những người đi vào chưa từng một hai có thể đi ra. Hơn nữa tiên nhân càng hề không có hy vọng, bởi vì hỏa chi huyễn thần điện chính là ở tại ma giới. Tiên nhân tại ma giới không có bất cứ thứ gì để bổ sung năng lượng, bởi vì trong ma giới luôn tràn ngập ma sát khí. Tiên nhân bình thường nếu như không mang theo tiên tinh để bổ sung, xem như là đã xong rồi. Hơn nữa, có bao nhiêu tiên nhân có thể không ngừng dùng tiên tinh để khôi phục công lực? Trong lịch sử của tiên giới, từ trước đến nay cũng chỉ xuất hiện 13 khối hỏa chi cử tinh. Trước kia khi một hàng tinh phát nổ, có một tiên quân đang ở cạnh đó, tiên quân này liền dùng thần khí bảo vệ chính mình. Nhưng hằng tinh phát nổ thì cho dù là tiên đế cũng không thể sống sót. Cho nên tiên quân kia chỉ có thể lập tức dùng đại nazi rời đi. Trong khi rời đi, vừa vận 13 khối hỏa chi cực tinh phát nổ bay đến bên người hắn, hắn liền thuận tay thu lấy toàn bộ. Vị tiên quân này chỉ dựa vào việc bán 10 khối hỏa chi cực tinh, đã thu vào 50 vạn tiên tinh. Mấy ngàn ngàn năm qua đi, 13 khối hỏa chi cực tinh này còn lại được bao nhiêu khối? Cho dù là còn đi nữa, chủ nhân của nó chẳng lẽ lại chịu đem bán hay sao? Hỏa chi cực tinh hầu như không có hy vọng tìm mua được. Hàng tinh thì trương tinh phong cũng không dám nghĩ đến. Còn hỏa chi huyện thần điện, hắn cũng đã suy nghĩ qua. có điều bao nhiêu năm qua chưa từng có người nào vào đó mà ra được chỉ bằng việc này thật sự là quá dọa người ai người nào có thể bỏ ra hỏa chi cực tinh đây chứ hơn nữa hỏa chi huyễn thần điện kia cũng quá kinh khủng tại sao người đi vào không một hai có thể trở ra tốt xấu gì cũng phải có một người đi ra cho ta một chút lòng tin chứ trương tinh phong có chút bất lực nghĩ đến công hiệu của ba loại tiên đan loại nào cũng khiến cho hắn thèm muốn tứ nguyên đan có thể nói là bất tử dược, thương thế gì cũng có thể khôi phục Sích chuẩn đan chính là đại bổ đan ngươi cứ việc công kích có xích chuẩn đan trong tay sẽ không lo lắng công lực bị tiêu hao. còn kim dự đan càng không cần phải nói chỉ cần nhìn nó có thể làm người thường bạch nhật phi thăng là có thể hiểu được bất quá cựu diệp linh chi này ta nhất định phải đoạt được để luyện chế từ nguyên đan nó cũng xem như là một sinh mệnh thứ hai rồi trương tinh phong nhìn cựu diệp linh chi ánh mắt đột nhiên loại sáng công hiệu của cựu diệp linh chi chắc hẳn mọi người đều biết chỉ cần dùng nó thôi cũng có thể làm cho một người bị trọng thương trong nháy mắt khôi phục có lẽ trên đời này cũng chỉ có cựu diệp linh chi là có công hiệu cường đại như vậy điền Nan giải thích trương tinh phong trong lòng lại thầm nghĩ ngươi thì biết cái gì cựu diệp linh chi dùng như vậy phần lớn dược hiệu đều bị lãng phí Ta dùng một gốc cựu diệp linh chi có thể luyện chế ra tử nguyên đan có công hiệu tương tự, mà số lượng còn hơn thế rất nhiều. Lúc này, tất cả đại la kim tiên và cựu thiên huyền tiên ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Có được cựu diệp linh chi chẳng khác nào có thêm một cái mạng, cho dù bị trọng thương cũng có thể lập tức khôi phục. Tiên nhân nào lại không mong muốn? Một ngàn tiên tinh, một vị lao đầu liền báo giá. Hắn chính là tộc trưởng của gia tộc đứng hàng thứ năm trong bát đại gia tộc. Bảo vật như thế này may ra chỉ có bát đại gia tộc là mua nổi, còn cựu thiên huyền tiên thì chỉ có thể nhìn. Dù sao thì tiên tinh của bọn họ thật sự là không đủ. Trừ phi là bọn họ nguyện ý đem tiên tinh dùng cho cả vạn năm tu luyện ra báo giá. Một ngàn một trăm tiên tinh. Cựu thiên huyền tiên của kỳ một tông liền ra giá, giá. Không ngờ lại có cựu thiên huyền tiên báo giá. Xem ra vị cựu thiên huyền tiên này thật sự rất muốn có được cựu diệp linh chi. Một hai trăm tiên tinh. Lý Thượng cười cợt liếc mắt nhìn những người trung quanh. Trước khi đến đây hắn đã được phụ thân dặn dò, cựu diệp linh chi này chỉ cần dưới một vạn tiên tinh thì nhất định phải mua. Giá cả của cựu diệp linh chi không rõ ràng, mặc dù chất quý, nhưng các tiên nhân báo giá có lẽ một vạn tiên tinh đã là rất cao rồi. Hai ngàn tiên tinh. Một trung niên nhân lãnh khốc hô lớn. thân thức của trương tinh phong lập tức quan sát nhận thấy trung niên nhân này đã có thực lực của thiên tiên hiển nhiên là người của bát đại gia tộc bảo vật như vậy mọi người tại sao lại báo giá thấp như thế 5.000 tiên tinh càn phong mỉm cười báo giá trước khi đến đây hắn đã nói chuyện cùng với cấp trên sư môn đã nói kiểu diệp linh chi này nhất định phải có bởi vì nó chính là nguyên liệu tuyệt hảo để luyện chế tiên đan 6.000 ngàn tiên tinh phù sơn cũng đã ra tay xem ra phong duyên môn sau lưng hắn cũng muốn có được bảo vật này 8.000 ngàn tiên tinh chu gia đại công tử cuối cùng cũng xuất thủ vừa ra tay đã bỏ thêm hai chu gia cũng hiểu rất rõ về công hiệu của cựu diệp linh chi này cho nên cũng muốn có được một vạn tiên tinh trương tinh phong mỉm cười báo giá tiên tinh bên người hắn cũng chỉ có 10 vạn là do bản cổ lưu lại lúc trước bản cổ tốt xấu gì cũng là thần nhân nhưng lại chỉ có ít tiên tinh như vậy xem ra không có thế lực thì tiên tinh cũng không nhiều. tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía trương tinh phong những cựu thiên huyền tiên kia có can đảm báo giá cả là vì sau lưng bọn có sư môn bát đại gia tộc có cản đảm báo giá là vì sau lương bọn họ có tài lực cường đại của gia tộc còn trương tinh phong không ngờ lại báo giá cao như thế hắn dựa vào cái gì chẳng lẽ một đại la kim tiên như hắn lại có nhiều tiên tinh đến như vậy bất quá cũng chẳng có ai muốn hỏi chỉ cần trương tinh phong có thể đưa ra được tiên tinh ai mà để ý số tiên tinh đó từ từ đâu ra nếu như tinh phong cũng muốn cựu diệp linh chi chu gia ta sẽ bỏ qua chu gia đại công tử qua về phía trương tinh phong chắp tay nói trương tinh phong đối với chu gia tiểu tử này hào cảm càng tăng thêm tinh phong chân nhân đã ra tay lý thượng ta cũng từ bỏ ha ha nói đoạn hắn liền mỉm cười lý thượng bề ngoài thì nói là vì tinh phong chân nhân nhưng thật ra là vì phụ thân chỉ cho hắn có một vạn tiên tinh người này cũng quá dối trá Cùng một câu nói nhưng do lý thượng nói ra trương tinh phong lại cảm thấy vô cùng chán ghét ha ha bồn trưởng lão cũng muốn từ bỏ nhưng mà bồn trưởng lão thật sự rất muốn có được kiểu diệp linh chi này một vạn mốt tiên tinh phù sơn cười to vài tiếng lập tức báo giá trương tinh phong đối với tính cách thẳng thắn của phù sơn này cảm thấy rất là thích liền nói tinh phong cũng muốn làm người tốt nhưng mà tinh phong cũng thật sự muốn có kiểu diệp linh chi này một vạn hai tiên tinh phù sơn cười lớn đứng dậy nhìn trương tinh phong chắp tay nói ai nha tinh phong chân nhân ra tay thật là bất phàm phù sơn ta bội phục nói thật ta thật sự muốn kiểu diệp linh chi này Cho nên, ha ha ha, Tinh Phong chân nhân không cần lo lắng, bởi vì trên người Phù Sơn ta cũng không còn nhiều tiên tính nữa. Lời nói của Phù Sơn khiến cho những đại nhân vật xung quanh đều nợ nụ cười. Phù Sơn tốt xấu gì cũng là Cựu Thiên Huyền Tiên, nhưng nói chuyện thì lại cực kỳ thú vị. Trương Tinh Phong cũng cười cười. Phù Sơn trưởng lao tính tình thật là thẳng thắn, Tinh Phong thật sự rất muốn kết giao với ngài. Hoan nên ngài đến. Phong duyên môn của ta lúc nào cũng hoan nên chân nhân. Phù Sơn cười lớn đáp lại đột nhiên nam tử lãnh khốc kia lại báo giá lần nữa. Một vạn ba thiên tinh. Đây là giá cao nhất của ta, chân nhân nếu như còn báo giá Phương gia chúng ta cũng bỏ qua. Người này chính là tộc trưởng của Phương gia. Trương Tinh Phong thở dài một hơi, xem ra tiên tinh này lại phải hao phí thêm một chút. Bất quá hiện tại vẫn còn có rất nhiều ma tinh, cho nên hắn cũng không lo lắng. Hắn cũng rất có hảo cảm đối với vị tộc trưởng lãnh khốc này của Phương gia, liền vừa cười vừa nói, tốt, thật là có ca tính. Một vạn bốn tiên tinh. Tất cả tiên nhân đều nhìn về phía Trương Tinh Phong, ánh mắt đều có vẻ kính nể. Trương Tinh Phong hắn chỉ là một cái đại la kim tiên, không ngờ lại có nhiều tài phú như vậy, quả thật là kinh khủng. Còn người nào tăng giá nữa không? Điền Nhan nhìn trung quanh. sau khi xác định không còn tiên nhân nào báo giá thêm, liền tuyên bố nếu đã như vậy, thiên địa kỳ chân cửu diệp linh chi này sẽ thuộc tinh phong chân nhân. trương tinh phong cũng đồng thời đứng dậy, trong tay chợt lóe sáng một đống tiên tinh bỗng nhiên xuất hiện. nơi này đều là cao thủ dưới thần thức quan sát, đương nhiên dễ dàng nhận biết đống tiên tinh này quả thật là một vạn tư khối. một tay giao hàng, một tay giao tiên tinh, trương tinh phong nhận lấy cửu diệp linh chi, liền mừng rỡ thu vào bên trong tiên vũ. lần này kiếm được cửu diệp linh chi chính là thu hoạch lớn nhất của tụ hội lần này. có điều trương tinh phong trong lòng cũng thầm cảm thán cái giá này quả thật làm cho người ta sợ hãi. nhưng nếu như nói vật gì có giá cả cao nhất đương nhiên chính là thần khí thần khí tại tiên ma hai giới chỉ có bản cổ là luyện chế thành công bản cổ cũng nhờ đó mà nổi danh tại tiên ma hai giới thế nhưng luyện chế thần khí lại cực kỳ gian nan cho dù là bản cổ cả đời luyện chế thần khí cũng cực kỳ ít đòi, chỉ đếm trên đầu ngón tay địa phương chân chính có thể tìm được thần khí chính là cổ thần cấm vực bên trong từ vực chung quanh thiên tiệm thành cổ thần cấm vực mỗi một vạn năm sẽ xuất hiện thần hàng thần ở đây cũng chính là thần khí bất quá mỗi một lần thần hàng số lượng thần khí xuất hiện cũng không đồng đều chất lượng cũng như vậy bình thường chỉ khoảng mười kiện Tiên giới và ma giới sở dĩ chém giết tại tử vực, một nguyên nhân rất lớn chính là cổ thần cấm vực này. Tiên ma hai giới vô số năm qua có được thần khí cũng không ít, tính ra cũng có đến mấy vạn. Nhưng trong lúc đánh nhau sống chết, đỉnh cấp thần khí lại phá tan thần chi tâm của trung cấp và hạ cấp thần khí, khiến cho số lượng thần khí giảm đi rất nhiều. Còn có không ít cao thủ mang theo đỉnh cấp thần khí và trung cấp thần khí đến những nơi hiểm địa, có đôi khi không thể trở ra, thần khí cũng tìm không được. Nhưng số lượng giảm đi nhiều nhất lại chính là đỉnh cấp thần khí. Đỉnh cấp thần khí thường thuộc về các tiên đế và ma tôn, bọn họ một khi mang theo đỉnh cấp thần khí phi thăng, vậy thì kiện đỉnh cấp thần khí đó cũng không còn nữa. Thần khí dựa vào lực công kích và công năng hội chủ cường đại nên có giá rất cao. Hạ cấp thần khí có giá khoảng một vạn tiên tinh, trung cấp thần khí có giá khoảng 10 vạn tiên tinh, đỉnh cấp thần khí có giá khoảng 100 vạn tiên tinh. Đương nhiên giá cả này cũng không phải là cố định, chủ yếu còn phải xem công năng của thần khí. Giá cả của hạ cấp thần khí là chênh lệch lớn nhất, thần khí có công năng thấp giá cả có thể chỉ 1000 tiên tinh, còn nếu như công năng cường đại giá cả có thể lên đến mấy vạn tiên tinh. Còn đỉnh cấp thần khí lại gần như là vô giá, bởi vì không có cao thủ nào lại nguyện ý đem đỉnh cấp thần khí ra bán. Hiện tại đấu giá chính là hạ cấp thần khí trọng huyền hộ thí, là một trong ba bộ phận của trọng huyền tạm. điền an cũng có chút bất đắc dĩ trọng huyền hộ tí này mặc dù là hạ cấp thần khí nhưng hiển nhiên là thuộc về loại cây lạc một trong số hạ cấp thần khí phần lớn công năng của nó chỉ khi nào tập hợp đầy đủ trọng huyền tạm thì mới phát huy được bình thường nó chỉ một chút hộ chủ công năng nhưng cũng không mạnh một gân gà an thì vô vị vứt thì tiếp ba đại bộ phận của trọng huyền tạm giá cả cũng không giống nhau trong đó chân quý nhất chính là trọng huyền chiến y hệ trọng huyền chiến y hệ vốn là bộ phận chủ của trọng huyền tạm công năng phòng ngự cực kỳ cường đại thậm chí có thể so sánh với trung cấp thần khí giá cả có thể đạt đến mấy vạn tiên tinh thế nhưng đây lại là trọng huyền hộ tí ta xuất ra một ngàn tiên tinh nói không chừng sau này lại tìm được hai bộ phận khác lý thượng liền báo giá một ngàn tiên tinh này là số tiền lớn nhất mà một mình hắn có thể bỏ ra trương tinh phong đương nhiên là không thể bỏ qua ta xuất ra hai ngàn tiên tinh nói đoạn hắn liền liếc mắt nhìn chung quanh chờ đợi người khác ra giá yến lặng yến lặng cũng không còn ai ra giá kiện cây lặc thần khí này không ngờ lại rất mất mặt được trương tinh phong mua với giá hai ngàn tiên tinh trương tinh phong nhìn chằm chằm vào thần khí trên tay lại nhớ đến cựu diệp linh chi vừa rồi một món giá hai ngàn tiên tinh một món thì lại có giá một vạn bốn tiên tinh Trên lệnh thật sự quá lớn, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ giá nào cũng phải mua được Trọng Huyền Hộ Tí. Giá cao tận trên trời, giá thấp ngay mặt đất. Trương Tinh phong mỉm cười, đem Trọng Huyền Hộ Tí thu vào bên trong thiên Vũ. Từ đó, đệ nhất thần khí phòng ngự Trọng Huyền tạm đã hoàn toàn rơi vào tay của hắn. Chương 29. Thán Tiên chi kiếp. Chương 29. thán Tiên chi kiếp đấu giá qua đi, tiết mục tiếp theo chính là ca múa. Biểu diễn ca múa là vài nữ tu chân giả. Nhìn những nữ tu chân giả này nhẹ nhàng nhẹ múa, quả thật có cảm giác như là tiên nữ. Bất quá, những cựu thiên huyền tiên và người của Bát đại gia tộc cũng không chú ý lắm. dù sao thì loại ca múa như thế này bọn họ cũng rất thường xuyên được xem hơn nữa thất đại tông phái và bát đại gia tộc cũng có rất nhiều vụ buôn bán lớn hiện tại chính là thời cơ tốt để bàn bạc thắt chặt thêm mối quan hệ tiếp tục nhìn xuống bên dưới phủ vân liền thấy các đại nhân vật đang tụ năm tụ ba tụ lại một chỗ đương nhiên cũng có một số người đang xem ca múa chẳng hạn như mấy đại la kim tiên dù sao hiện tại đại biểu cho tông phái chính là cửu thiên huyền tiên cho nên bọn họ cũng không có việc gì làm tinh phong chân nhân hình như rất thích xem ca múa này thì phải người lên tiếng là tộc trưởng của phương thị gia tộc cũng chính là người có dáng vẻ lãnh khốc lúc nãy lúc này hắn đã không còn một chút lãnh khóc nào chỉ có một nụ cười đầy hào ý trương tinh phong liền nhìn lại đối với vị tộc trưởng này hắn cũng rất có hảo cảm liền hồi đáp cũng không có gì chẳng qua là không có việc gì làm nên mới ở đây xem ca múa mà thôi ha ha ha phương thị tộc trưởng cười nói chân nhân quả đúng là tính tình chân thật phương dục ta thích nhất là kết giao bằng hữu với những người như chân nhân vậy trương tinh phong là người hắn cũng là lần đầu tiên nghe được người khác nói là hắn tính tình chân thật có lẽ là do người bình thường không ai dám nói với hắn như thế con vị tộc trưởng của phương thị gia tộc này tốt xấu gì cũng là đại nhân vật cùng cấp bậc với cựu thiên huyền tiên nắm giữ cả sự nghiệp của một đại gia tộc địa vị hiển nhiên là cao quý cho nên mới có thể nói chuyện tự nhiên với hắn như vậy phương tộc trưởng cũng thật là ha ha ha trương tinh phong ta đây là lần đầu tiên bị người khác nói là tính tình chân thật cảm giác này dường như cũng không tệ lắm ha ha thật sự rất không tệ trương tinh phong vui vẻ cười nói sắc mặt phương dục chợt biến đổi chân nhân sao lại gọi ta là phương tộc trưởng gọi như vậy thật là quá khách khí cứ gọi ta là phương dục hoặc phương minh là được rồi cứ nghe phương tộc trưởng là ta lại nghĩ đến cảnh bàn luận chuyện làm ăn cùng với người khác. Hảo cảm trong lòng trương tinh phong đối với phương dục này tăng lên rất nhiều, hắn liền nói được được được phương vinh phương vinh. bất quá ngài cũng đừng gọi ta là chân nhân này nọ, cứ gọi tinh phong là được rồi. hai người nhìn nhau, đồng thời phá lên cười đột nhiên trương tinh phong cảm thấy ngọc giản chuyển tin của mình rung lên, lập tức từ bên trong thiên vũ lấy ra sứ tôn, biểu sư thúc sắp phải độ tán tiên chi kiếp. trương tinh phong vừa nhìn trong lòng kinh hãi, lão nhị hắn sắp phải độ kiếp rồi. trương tinh phong trong lòng lo lắng, hắn biết rất rõ. Tản tiên chi kiếp này không giống như thiên kiếp, uy lực của nó vô cùng cường đại, không phải chỉ cần có một kiện đỉnh cấp thần khí là có thể chống đỡ được. Cùng với huynh đệ của mình xa cách bấy lâu nay, thiếu chút nữa còn vĩnh viễn không thể gặp mặt, cho nên hắn đối với những huynh đệ có cảm tình hơn 3000 năm này vô cùng quan tâm. Phương Minh, trong tông phái có chuyện quan trọng, Tinh Phong xin cáo từ trước. Tinh Phong lập tức quay sang nói với Phương Dục. Phương Dục vừa rồi nhìn thấy Tinh Phong lấy ra ngọc giản, sau đó sắc mặt trở nên lo lắng, liền biết là có chuyện quan trọng phát sinh, lập tức nói: Ngài cứ đi đi, tiếp theo cũng không còn chuyện gì, tụ hội này cũng chỉ là để thắt chặt thêm mối quan hệ mà thôi. Trương Tinh Phong gật đầu, cao giọng nói với những người xung quanh. "Các vị, Tinh Phong hiện tại có chuyện quan trọng cần phải trở về, thật sự rất xin lỗi." Điền Nan Lập tức nói, "Nếu đã có việc quan trọng thì chân nhân cứ việc đi trước, bọn ta cũng không còn đại sự gì nữa." Đúng vậy, nếu như chân nhân có việc thì xin cứ đi trước. Một đám tiên nhân đều hữu hảo lên tiếng. Trương Tinh Phong nghe xong, khẽ gật đầu, lập tức tuấn di rời khỏi lầu cát. Hắn vừa rời khỏi từ hạ Cảnh, lập tức lấy tinh diệu từ bên trong Thiên Vũ ra. Sau khi xác định được vị trí của Thiên Diễn Tinh, hắn liền trực tiếp xuyên qua không gian bay đến ba. "Hả? Chuyện gì thế này?" Kiếp vân của Tán Tiên Chi Kiếp vừa mới nổi lên, tại sao bây giờ lại bắt đầu tiêu tán từ từ? Triệu Vân nhìn Kiếp vân đang tiêu tán trên bầu trời, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Đây chính là chuyện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Vừa rồi, Bưu Hành cùng hắn đi ra ngoài, nhưng trên đường trở về, hai người lại đống nhiên nhìn thấy Kiếp vân bắt đầu sinh ra. Hai người trong lòng vừa động, liền lập tức bay về Thiên Tâm tông. Dù sao thì tất cả huynh đệ đều ở đó, dựa vào tứ tượng Tiên Kiếp trận, bọn họ tin tưởng có thể vượt qua Tán Tiên Chi Kiếp lần này. Tán Tiên Chi Kiếp bình thường không thể nhờ người khác trợ giúp, bởi vì nếu như công lực của người hỗ trợ càng cao. uy lực của tiên kiếp sẽ tăng lớn. Bất quá, bọn họ lại không giống như thế. Bốn người bọn họ nếu liên thủ, tán tiên chi kiếp lập tức sẽ mạnh hơn gấp bốn lần. Thế nhưng tứ tượng tiên kiếp trận lại có thể giúp cho công lực của bốn người tăng lên gấp nhiều lần. uy lực so với bốn người không kết trận cộng lại lớn hơn rất nhiều. Dựa vào trận pháp này, mấy người bọn họ độ tán tiên chi kiếp từ trước đến giờ chưa từng thất bại. Nên biết rằng độ tán tiên chi kiếp cũng khó khăn không thua gì thiên kiếp. Bưu hoàng cũng rất kỳ quái. Lần tán tiên chi kiếp này chính là của hắn, hắn cũng đã sớm cảm ứng được. Vừa rồi kiếp vân cũng đã xuất hiện, thế nhưng tại sao bây giờ lại từ từ tiêu tán? Đột nhiên, trong lòng Trọng Hành có một suy nghĩ, có điều hắn vẫn còn chưa xác định, liền nói: "Bưu huynh đệ, ta vừa nghĩ đến một khả năng, có điều phải cần Bưu huynh đệ ngươi thử một chút." Cái tên Bưu Hành cao lớn thu kịch này đang cảm thấy khó hiểu, vừa nghe được lập tức nói: "Nói mau, nói mau, cần ta làm gì ta sẽ làm như thế. Tán tiên chi kiếp đến rồi lại đi, nếu như nó không hạ xuống ta thật sự không thể an tâm được." Trọng Hành nói: "Bưu huynh đệ, ngươi trước tiên hãy từ bên trong hộ tông đại trận đi ra ngoài thử xem. Ta đoán rằng chính là do hộ tông đại trận thần kỳ của Thiên Tâm Tông chúng ta đã làm cho tán tiên chi kiếp này không cảm thụ được khí tức của ngươi." Bưu Hoành nghe được ánh mắt lập tức sáng lên. Triệu Vân bên cạnh cũng gật gật đầu. Ừm, có khả năng. Đại trận này do đại ca hao tốn mất nửa năm mới bố trí được, uy lực to lớn của nó ta cũng đã thấy. Lần trước, bao nhiêu cao thủ của Tử Hà Cảnh tìm đến đều thất bại, mà đại trận lại chẳng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Điều này đã nói lên, cho dù có nhiều tiên nhân cùng động thủ đối với nó cũng chẳng có tác dụng gì. Có thể thấy đại trận này lợi hại đến thế nào. Vì vậy, nếu như nó thật sự có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức của lão nhị cũng là chuyện bình thường. Bưu hành vừa nghe, lập tức hét lớn, lao ra ngoài trận pháp. Trương Tinh Phong đã đem phương pháp đi qua thông đạo duy nhất của đại trận chuyển cho những trưởng lão của Thiên Tâm Tông. Đương nhiên mấy người bưu hành là huynh đệ của hắn cũng biết. Tại Thiên Tâm Tông biết được thông đạo này cũng không nhiều lắm, hạch tâm đệ tử cũng chỉ có hàng chữ đạo là biết, còn đệ tử chữ vô thì không có tư cách để biết. Dù sao thì trận pháp này cũng là cội dễ của Thiên Tâm Tông. Thông đạo này chính là do Trương Tinh Phong bố trí, mà cả đại trận cũng là do hắn dùng vô cực lực của mình để tạo thành, cho nên hắn có thể tùy thời thay đổi thông đạo. Có thể nói, đại trận này gần như chính là một phần cơ thể của Trương Tinh Phong, vì vậy hắn hoàn toàn có thể điều khiển nó. bên trong đại trận này cho dù là tiên quân cũng không phải là đối thủ của hắn ai nha kiếp vân này lại xuất hiện nữa rồi biêu hành trừng mắt nhìn kiếp vân bắt đầu tụ tập lại trên bầu trời biêu hoàng trợt lùi về phía sau tiến vào bên trong đại trận chỉ thấy kiếp vân trên bầu trời không ngừng quay cuồng giống như đang truy tìm khí tức của hắn qua một lúc sau kiếp vân đành không cam lòng chậm rãi tiêu tán hắc hắc ta lại tiếp tục đi ra biêu hành lại tiến tới vài bước ra khỏi phạm vi của trận pháp kiếp vân ngay lập tức lại bắt đầu tụ tập biêu hành lần này không vội vã đợi cho kiếp vân hình thành hơn phân nửa hắn lúc này mới đắc ý lui về phía sau trở lại bên trong trận pháp đáng tiếc là kiếp vân này cũng không có trí tuệ chỉ dựa theo phép tắc khi tiên giới vừa mới hình thành mà hành động nó chỉ biết xác định khí tức của đối tượng sau đó hướng về đối tượng mà công kích bất quá bây giờ nó lại không thể cảm thụ được cho nên chỉ có thể từ từ tiêu tán ha ha ha ha ha bưu lão nhị ta chưa lúc nào vui như vậy ha ha ha trước giờ chỉ có tán tiên chi kiếp đùa dỡn với chúng ta lần này ta nhất định phải vui vẻ đùa dỡn với nó hắc hắc ngươi lại bắt đầu tụ tập rồi ta lui bưu lão nhị đắc ý lui vào bên trong trận pháp ai nha tiêu tán rồi ta lại đi ra ngoài bưu lão nhị giống như gặp được trò vui mà những người bên trong trận pháp nhìn thấy cảnh này cũng cười ha hả đùa giỡn tán tiên chi kiếp như thế ai lại không cảm thấy sảng khoái a lại đến rồi lúc trương tinh phong bay đến phương diễn sơn nhìn thấy cảnh tượng này hắn cũng chỉ đành cười khổ bưu lão nhị này chính là đang đùa giỡn cái vần trong khi mình thì lại lo lắng cho sự an toàn của hắn chuyện gì thế này ha ha trương tinh phong lắc đầu cười khổ lão nhị người bao nhiêu tuổi rồi vậy sao còn đùa giỡn như trẻ con thế trương tinh phong quay về phía bưu lão nhị đang đắm chìm trong trò chơi quát lên bưu lão nhị lập tức thanh tỉnh lại vừa nhìn thấy trương tinh phong liền gọi lớn lão đại lão đại huynh về rồi hả đến đây xem ta đùa dỡn với kiếp vân thế nào huynh không biết đâu vừa rồi ta đây thật sự là lợi hại muốn kiếp vân tụ là tụ muốn nó tán là tán a kiếp vân đã hoàn toàn tụ tập rồi không hay bưu lão nhị đang nói chuyện với trương tinh phong cũng không để ý đến kiếp vân vừa ngẩng đầu lên nhìn kiếp vân đã hoàn toàn tụ tập anh một đạo thiên lôi đuổi theo bưu lão nhị đánh xuống trương tinh phong thân hình trợt lóe lên vung tay một cái đem thiên lôi ngăn cản lại bên ngoài đạo thiên lôi này thậm chí ngay cả tầng kinh khí bên ngoài do vô cực lực tạo thành cũng không phá được không cần nói đến thân thể cường hãn của hắn Tiểu tử ngươi còn không đi vào, chẳng lẽ ngươi muốn bị tiên lôi đánh trúng hay sao?" Trương Tinh Phong thông qua quan sát, liền biết được công dụng của trận pháp. "Đại ca, huynh không tiến vào sao?" Bưu lão nhị lui về phía sau, tiến vào bên trong trận pháp, nhìn Trương Tinh Phong nói: "Không cần nội, cơ hội tu luyện tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua cơ chứ?" Trương Tinh Phong cười lớn, nhìn kiếp vân trên bầu trời. Hắn cũng biết tán tiên chi kiếp này lớn nhất có thể đối phó được với Đại La Kim Tiên, đương nhiên ngươi đừng tưởng rằng Trương Tinh Phong có thể dễ dàng chống đỡ. Tán tiên chi kiếp này có thể đối phó với Đại La Kim Tiên, nhưng đó không phải là Đại La Kim Tiên bình thường chỉ có tiên nguyên lực. Cho dù là đại la kim tiên đã chuẩn bị đầy đủ, có đỉnh cấp tiên khí, có bố trí nhiều cấm chế trận pháp, cũng có thể bị tiên lôi tiêu diệt. Có thể tưởng tượng được tán tiên chi kiếp này lợi hại như thế nào. Mà lúc này, trương tinh phong lại không hề có ý định dùng đến tiên khí hay cấm chế, trực tiếp dựa vào thân thể chống đỡ tiên lôi lúc trước sau khi vượt qua thiên kiếp. Tại cung điện của lãnh quang ma đế, ta dựa vào bích thiên hàn khí cùng với thiên hỏa bên trong cơ thể, hàn nhiệt giao thối giúp thân thể tiến thêm một bước. Tại cung điện của huyết sát ma đế, dựa vào long linh huyết chỉ tiếp tục giúp thân thể tiến bộ. Không biết hiện tại thân thể của ta đã đạt đến trình độ nào rồi. Ân. cơ hội rèn luyện như thế này không thể nào bỏ qua được. trương tinh phong đối với tán tiên chi kiếp này tràn đầy mong đợi. tán tiên chi kiếp mạnh nhất có thể tiêu diệt đại la kim tiên đã trang bị đầy đủ, tuyệt đối không phải trương tinh phong lúc này có thể chống lại được. dù sao thì thân thể của hắn cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới thiên hỏa màu tím. mặc dù có một chút thiên hỏa màu tím đậm, nhưng so với phòng ngự của đại la kim tiên sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thì vẫn còn kém hơn hắc hắc. bất quá, trương tinh phong ta cũng không phải là ngu ngốc. nếu như ngăn cản không được, ta còn có thể xuất ra nhu kim biến thành khải giáp. trương tinh phong trong lòng đắc ý bởi vì chỉ có hắn mới nghĩ ra phương pháp rèn luyện thân thể như thế như thế này một là có thể giúp minh đệ độ kiếp hai là có thể rèn luyện thân thể sao lại không làm chứ trương tinh phong nhìn kiếp vân đang tụ lại trên bầu trời vẻ mặt tươi cười nhu kim cũng là trung cấp thần khí khải giáp hình thành mặc dù không mạnh như trung cấp thần khí khải giáp nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu hơn nữa dựa vào thân thể cường hãn của hắn phòng ngự như vậy là quá đủ bất quá đợi đến khi không thể chịu nổi thì mới dùng đến khải giáp hiện tại thì không cần kiếp vân không ngừng biến hóa dù sao thì để đối phó với đẳng cấp của trương tinh phong Kiếp vân sẽ tự động tiến hóa đến cấp độ cao nhất bầu trời của thiên diễn tinh bắt đầu tán phát ra các loại màu sắc thậm chí trong tinh không bên ngoài thiên diễn tinh cũng bắt đầu tụ tập năng lượng cường đại thuộc tính lôi năng lượng khổng lồ này bắt đầu tập hợp tại kiếp vân phát sinh tủ biến hình thành lôi điện vô cùng kinh khủng đây chính là thiên lôi dùng để đối phó với đại la kim tiên trương tinh phong nhữ mày nhìn những đạo lôi điện không ngừng lóe lên tại kiếp vân đột nhiên hào khí nổi lên hét lớn ha ha ha đến đây đi cứ đánh về phía ta thiên hỏa trên người hắn không kìm hãm được cũng phát ra những đệ tử của thiên tâm tông tại phương diễn sơn chứng kiến cảnh tượng này tất cả đều sùng bái nhìn trương tinh phong chương ba mươi thiên lôi mại hà chương ba mươi thiên lôi mại hà oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh ha ha ha ha ha ha tiếng thiên lôi vang vọng không ngừng tiếng cười của trương tinh phong lại càng lớn hơn mặc cho thiên lôi càng lúc càng mạnh hắn vẫn ngạo nghễ ngẩng lên trời cười lớn tất cả đệ tử của thiên tâm tông nhìn thấy cảnh này đều không thể nào quên được táng tiên tri kiếp cường đại hơn nhiều so với thiên kiếp điên cuồng công kích thái thượng trưởng lão của bọn họ thế nhưng trương tinh phong thì lại ngang nhiên dùng thân thể để ngăn cản thiên lôi không ngừng điên cuồng cười lớn thiên tâm tông trương tinh phong vô địch trong khoảnh khắc sự tin tưởng đối với tông phái trong lòng các đệ tử đã tăng lên rất nhiều từ hà cảnh thì có tính là cái gì thái thượng trưởng lão của tử hà cảnh có thể ngang nhiên dùng thân thể để chống lại thiên lôi sao thái thượng trưởng lão của tử hà cảnh có thể tùy ý phân phát tiên khí cho đệ tử hay sao trong mắt tất cả đệ tử đều hiện lên vẻ nóng bỏng và sùng bái phản phất như ánh mắt của những cuồng tín đồ trong tôn giáo và vị trí tôn trong lòng bọn họ chính là trương tinh Phong, một thái thượng trưởng lão không hề sợ hai thiên lôi hồng nhị ca có chuyện vui như thế này sao không gọi bồn trưởng lão đến hồng bốn tiểu long hô lớn từ bên trong trận pháp lao ra. Phi thân đón lấy thiên lôi hô hô không khí hoàn toàn rối loạn, kiếp Vân bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng từ thiên diễn tinh và bên trong tinh không. Bởi vì có thêm một cao thủ đẳng cấp đại la kim tiên, Tiếp Vân cảm giác được năng lượng bản thân không đủ, điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng xung quanh. Sự bình tĩnh của tinh không bên ngoài thiên diễn tinh đã không còn nữa, năng lượng cường đại tựa như hóa thành thực chất, hô hô bay đến. Không gian phản phất như tê liệt, lực lượng thực chất hóa của thiên lôi càng ngày càng mạnh hoàn toàn tập trung về thiên diễn tinh. Kip Vân đột nhiên lớn lên gấp mấy lần, trong phạm vi trăm trượng trên thiên không hoàn toàn là lực lượng của thiên lôi. Cả thiên không đã hoàn toàn đảo loạn, vô số tiêu chấp không ngừng lóe lên bên trong Tiếp Vân. Không gian bắt đầu vặn mẹo, thiểm điện chi lực bắt đầu tổ biến. Uy lực của Thiên Lôi sao có thể dễ dàng xâm phạm? Năng lượng của Kiếp Vân bắt đầu bạo phát, từng đạo Thiên Lôi điên cuồng đánh xuống. Tiểu Long có thân thể cường hãn của Ngũ Trảo Thần Long, lực phòng ngự mặc dù không bằng Thiên Hỏa Chi Thân của Trương Tinh Phong, nhưng tranh lệch cũng không bao nhiêu. Tiểu Long tốt xấu gì cũng là vương giả trong thần long nhất tộc. Lúc trước Trương Tinh Phong cho hắn nội đan, sau thời gian dài đã hấp thu được hơn phân nửa, cộng thêm để thằng Tử Long linh huyết chỉ, công lực của hắn hiện nay đã gần ngang bằng với Trương Tinh Phong. Tiểu Long, tốt, tốt. Hai chúng ta hôm nay phải hảo hảo đấu với Thiên Lôi một phen. Ha ha. ha. Trương Tinh Phong vung quyền đánh tan một đạo thiên lôi, điên cuồng cười lớn. Tiểu Long Tử sâu bên trong tâm linh phát ra một tiếng ngâm dài, hắn ngẩng đầu lên nhìn thiên lôi. Được, được, nhị ca, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đấu với thiên lôi. Hống hống, thiên lôi này đánh vào thật là thoải mái. Tiểu Long trên người phát ra bá khí của Long tộc, đối diện với thiên lôi điên cuồng gầm lên. Thiên lôi càng lúc càng mạnh, phản phất như trọng quyền mấy chục và cân, một quyền lại một quyền đánh lên người Trương Tinh Phong, nhưng thân thể của hắn vẫn không hề có một chút thương tích nào. Thiên lôi điên cuồng đánh xuống thân thể bọn hắn, không khí bắt đầu tê liệt, không gian hoàn toàn vặn vẹo. Tất cả đệ tử Thiên Tâm Tông nhìn thấy cảnh này. đã hoàn toàn không còn sự sợ hãi đối với thiên lôi, chỉ còn sự hưng phấn. Lực lượng cường đại của thiên lôi, bọn dù ở rất xa vẫn có thể cảm nhận được. Phương Diễn Sơn hoàn toàn được hộ tông đại trận bảo hộ, thiên lôi không thể làm xê dịch nửa phân, trong khi ở bên ngoài Phương Diễn Sơn thì đã bị phá hủy không còn hình dạng gì quá kinh khủng. Thật sự quá đáng sợ, đây là thiên lôi cường đại đến mức nào? Thực lực của lão đại quả thật cường đại, cho dù ta dội ngửa cũng không theo kịp. Bưu Lão nhị sùng bái nhìn trương tinh phong, cảnh tượng trước mặt khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào 49 đạo thiên lôi đã gần đến hồi kết, uy lực của mỗi đạo cũng càng lúc càng lớn ha ha ha ha ha ha. Tiểu Long Điên cuồng gào thét, cơ nhục của hắn bắt đầu rung lên, thân thể cường hãn cũng bắt đầu đỏ bừng lên. Theo công lực bản thân của Tiểu Long đề Thăng, phòng ngự của Long Giáp cũng càng lúc càng mạnh. Trong ký ức của Tiểu Long, đẳng cấp cao nhất của Long Giáp thậm chí còn siêu việt hơn cả đỉnh cấp thần khí, đạt đến một cấp bậc không thể tưởng tượng được. Có điều hiện tại thì Long Giáp hộ thể của hắn chỉ mới đạt đến cấp bậc của đỉnh cấp tiên khí mà thôi. Long Giáp bản thân nó vốn là lớp vậy của Tiểu Long biến hóa, hoàn toàn kết hợp với hắn, thậm chí có thể so sánh với hạ cấp thần khí. Tống đồng ba bọn trưởng lão bây giờ còn sợ Thiên Lôi người sao? Đánh mạnh lên một chút, ha ha ha ha. Tiểu Long thân Mặc Long giáp bắt đầu điên cuồng cười lớn. Phong ngự của hắn trong nháy mắt đã đạt đến một trình độ rất cao, hoàn toàn có thể so sánh với Thiên Hỏa Chi Thân của Trương Tinh Phong. Mạnh nhất trong các loại thần thú là Long tộc, mạnh nhất trong Long tộc chính là Ngũ Trảo Thần Long, Tiểu Long cường hãn như vậy cũng là chuyện bình thường. Trương Tinh Phong cười cười nhìn Tiểu Long, cũng hét lớn. Tiểu Long, hãy xem một quyền của nhị ca ngươi. Hắn đối diện với Thiên Lôi đang đánh xuống, xuất ra một quyền oanh. Trương Tinh Phong bị đánh lui về phía sau hơn 10 trượng, nhưng trong nháy mắt hắn lại lao lên. đạo thiên lôi này so với lúc này thì mạnh hơn nhiều được lắm thân thể trương tinh phong bắt đầu đỏ bừng lên thiên hỏa cũng bắt đầu có tia tia màu tím đậm những đệ tử của thiên tâm tông cũng bắt đầu run lên không phải vì thiên lôi cường đại mà là vì khí thế càng lúc càng mạnh mẽ của hai vị trưởng lao thiên tâm tông đạo thứ 47 đã qua rồi vẫn còn hai đạo nữa triệu vân thầm tính toán trong lòng hắn lúc này quả thật đang nổi sóng quá mạnh mẽ quá cường đại đây quả là tán tiên chi kiếp cường đại nhất không ngờ không ngờ chỉ dựa vào nhục thể để chống lại phòng chứng ngay cả cựu thiên huyền tiên cũng không làm được Trương Tinh Phong ánh mắt sáng rực lên, đạo thiên lôi vừa rồi đã khiến cho hắn cảm thấy cơ nhục toàn thân đều du lên. Hắn biết rằng thân thể của mình đã đến cực hạn, hơn nữa còn cảm nhận được nhục thể bản thân đã tiến bộ thêm một chút đạo thứ 48, đến đi. Trương Tinh Phong quyết định không dùng nú kim, trực tiếp dùng thân thể chống lại. Nhị ca, đạo thiên lôi vừa rồi cũng thật là lợi hại, hống hống thêm một đạo nữa, Tiểu Long sẽ không thể chịu được được. Tiểu Long cảm thấy phản phất từ chỗ sâu nhất trong mỗi tế bào toàn thân phát ra cảm giác tê tê sảng khoái, nhưng hắn cũng biết nhục thể của mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Thời điểm cuối cùng của tán tiên chi tiết kiếp, kiếp Vân bắt đầu điên cuồng dồn nén, từ hơn trăm trượng biến thành chỉ còn khoảng 10 trượng Ti Ti ba không gian phản phất bị lôi kình do thiên lôi phát ra làm tê liệt, xung quanh Kiếp Vân bắt đầu xuất hiện từng vết nứt không gian có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể tưởng tượng được sự cường đại của đạo thiên lôi thứ 48 này. Tiểu Long mở to cặp mắt đã đỏ bừng, vẻ mặt trở nên điên cuồng, từng tia long kình bắt đầu xoay tròn chung quanh thân thể hắn, những vết nứt không gian nhỏ bé bắt đầu xuất hiện. Hống hống ba đến đây, đến đây, đến đây đi." Cơ nhục của Tiểu Long bắt đầu bạo trướng, cánh tay phản phất như trở nên lớn gấp đôi lúc trước, trên cơ nhục cường đại còn có từng đạo khí lưu chuyển động. Trương Tinh Phong nghe được tiếng gầm của Tiểu Long, trong lòng cảm thấy điên cuồng cần phải phát tiết ra. Ha ha ha, được. Tiểu Long, chúng ta cùng chờ nó đến. Đến đi, đến đi, đến đi. Thiên hỏa trên người Trương Tinh Phong đột nhiên bạo phát, không ngờ lại hình thành một tầng mỏng bên ngoài lớp da của hắn. Dùng mắt thường rất khó nhìn thấy được tầng bảo hộ này, cho dù là thần thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện ra. Tầng bảo hộ hoàn toàn do thiên hỏa màu tím đậm hình thành, cực kỳ mỏng, Trương Tinh Phong lúc này đang điên cuồng thậm chí cũng không phát hiện được đến đi. Đến đi, đến đi. trương tinh phong và tiểu long điên cuồng gào thét khí kình trên thân thể cũng bắt đầu bạo phát đệ tử của thiên tâm tông nghe thấy tiếng gào thét của trương tinh phong và tiểu long đang tất cả đều cảm thấy trong lòng bắt đầu bạo phát một cảm giác điên cuồng không thể áp chế được vì thiên tâm tông mà điên cuồng vì hai người trương tinh phong mà điên cuồng nhiệt huyết bắt đầu dâng trào huyết dịch bắt đầu sôi lên tất cả đệ tử sắc mặt đỏ bừng quan sát hết thảy bọn họ cả đời cũng không thể quên được cảnh này mỗi tế bào bên trong thân thể cường đại của trương tinh phong bắt đầu bạo phát lực lượng là lực lượng thuật túy lực lượng này bắt đầu hiện lên tại mỗi cơ nhục trên người trương tinh phong Từng đạo khí kình nhỏ bé rất khó nhìn thấy bắt đầu hiện lên bên ngoài. Khí kình này cùng với tầng bảo hộ do thiên hỏa màu tím đậm hình thành bắt đầu dung hợp. Trung quanh thân thể của trương tinh phong đã xuất hiện vết rách không gian. Thiên hỏa màu tím đậm bạo phát ra dưới sự dung hợp của khí kình bắt đầu thiêu đốt cả không gian, hình thành vết rách không gian hình người voi. Voi. Hai đạo thiên lôi màu tím đen mãnh liệt đánh xuống hung hống. Tiểu Long bị đánh xuống mặt đất, cũng không biết sâu bao nhiêu, nhưng trong nháy mắt hắn đã nhảy lên. Trên người hắn toàn là máu, là máu của hắn, là máu do thiên lôi gây ra. Bất quá hắn đã chiến thắng, bởi vì hắn đã chống tự được. Nhưng chàng diện này không hề làm đệ tử thiên Tâm Tông điên cuồng, chính thức khiến cho bọn họ điên cuồng chính là Thiên Lôi cường đại mạnh mẽ đánh xuống Trương Tinh Phong, khiến cho người khác cảm thấy quỷ dị nhất chính là thân thể của hắn bị thiểm điện đánh vào không ngừng loại sáng, nhưng hắn lại không hề chuyển động một chút nào, phản phất như thiên lôi vừa rồi căn bản không hề có ảnh hưởng. Trương Tinh Phong phản phất như lôi thần, toàn thân lấp lánh lôi điện, thiên hỏa bùng cháy bên ngoài càng khiến cho khí thế của hắn càng mạnh mẽ. Ha ha, ha ha ha ha, chỉ có chút đi lực. Ha ha ha, thật quá kém, đạo cuối cùng mau đến đây, mau đến đây. Trương Tinh Phong đột nhiên quyết định, Đạo Thiên Lôi cuối cùng hắn cũng sẽ hoàn toàn dùng thân thể chống cự, bởi vì hắn có lòng tin. Ánh mắt của hắn phát ra quang mang tựa như thực chất, hai đạo kim quang trực tiếp bắn về phía Kiệt vân. Nhị ca, không hổ là nhị ca của Tiểu Long. Ta đi trước đây, nhị ca, hống hống ba không cần để ý đến ta, tiêu diệt Đạo Thiên Lôi ấy đi. Tiểu Long nói xong lập tức tiến vào bên trong trận pháp, hắn đã bị thương khá nặng. Ha ha ha, được, được, Tiểu Long, ngươi hãy xem ta nhé. Khí thế trên người Trương Tinh Phong lại tăng lên, đạt đến đỉnh phong trong cuộc đời của hắn. Khí thế cường đại khiến cho không gian hỗn loạn chung quanh nhất thời ngừng lại. Kiếp Vân cũng đã trở nên điên cuồng, cảm thấy như bản thân bị vũ nhục. Táng Tiên chi kiếp cường đại nhất làm sao có thể bị vượt qua như vậy? Nó cảm thấy nghi hoặc, tại sao khí tức của một Đại La Kim Tiên lại đột nhiên biến mất? Nó đã tụ tập lực lượng Thiên Lôi để đối phó với hai Đại La Kim Tiên, hiện tại đông nhiên lại mất một, làm sao đây? Nhiệm vụ của Kiếp Vân chính là chờ đến đạo Thiên Lôi thứ 49, đem toàn bộ lực lượng Thiên Lôi của bản thân xuất hết ra. Kiếp Vân cũng không quan tâm bên dưới chỉ còn một độ kiếp giả, đem lực công kích của đạo Thiên Lôi thứ 49 dành cho hai độ kiếp giả hợp lại, hình thành một đạo Thiên Lôi từ cổ chí kim chưa từng xuất hiện. Từ trước đến giờ chưa từng có thiên lôi nào cường đại như vậy. So với đạo thiên lôi thứ 49 của nó trong quá khứ thì còn mạnh hơn gấp nhiều lần. tiếp Vân hoàn toàn ngưng tụ, không gian lúc này phảng phất như ngừng lại. Đạo thiên lôi cường đại có thể đối phó với cả cựu Thiên Huyền Tiên cuối cùng đã xuất hiện. Màu đen, màu đen thôn phệ tất cả ánh sáng, màu đen dập tắt tất cả hy vọng. Kiếp Vân bắt đầu tụ tập thành một tia chớp màu đen. Trương Tinh Phong toàn thân đều run lên, trong lòng có một cảm giác nói cho hắn biết, tia chớp này không thể chống lại được. Bất quá, hắn lúc này đã điên cuồng đến đây, đến nơi đi. Trương Tinh Phong bạo phát sức mạnh cuối cùng, điên cuồng vận chuyển toàn bộ lực lượng trong cơ thể. Những vết rách không gian chung quanh người hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kia chớp màu đen trong nháy mắt đánh xuống người Trương Tinh Phong. Tất cả đệ tử Tiên Tâm tông, tông đều ngừng lại, không một ai dám hô hấp, không một ai dám chớp mắt, tất cả đều tập trung quan sát đột nhiên, huyết quang bắn ra, vừa thê lương, vừa mỹ lệ. Chương 31, hộ tông đại trận. Chương 31, hộ tông đại trận. Trương Tinh Phong trong lòng điên cuồng gào lên, đây là chuyện gì? Đây rốt cuộc thì đây là chuyện gì? Sao lại có thể như vậy? Uy lực của Đạo Thiên Lôi thứ 49 không phải chỉ mạnh gấp đôi Đạo thứ 48 hay sao? Nhưng làm sao Trương Tinh Phong có thể biết được đáp án? Hắn hiện tại đã không còn thời gian suy nghĩ, bởi vì đạo thiên lôi màu đen cường đại đã bắt đầu công kích hắn. Đạo thiên lôi mạnh gấp 4 lần đạo thứ 48 khiến cho hắn không thể suy nghĩ được gì. Lục thể của Trương Tinh Phong chống cự, không ngừng chống cự. Ngay cả vết nứt không gian cũng không thể chống lại được đạo thiên lôi màu đen này. Cơ nhục của hắn bắt đầu run dậy, thực tiêu máu tươi bắt đầu phun ra đệ tử của Thiên Tâm Tông nhìn thấy trong tiệm điện màu đen có một tia huyết hồng, tất cả trong lòng đều run lên. Bất quá bọn họ không thể nhìn thấy được tiệm điện màu đen đang quấn quanh người Trương Tinh Phong, không ngừng công kích. Tất cả chỉ thấy một màu đen, chỉ có một màu đen. Trong màu đen ấy trương tinh phong rốt cuộc như thế nào không một ai biết được cũng không một ai dám nghĩ đến kỳ thật tiêu máu tươi vừa rồi đã báo hiệu một điều gì đó từ lúc nhục thể bị công phá lần đầu tiên tiên huyết bắt đầu trào ra ngoài phòng ngự toàn thân trương tinh phong lập tức từng bước bị phá hủy huyết nhục trên người cũng bị thiên lôi thôn vệ trương tinh phong giận dữ trừng mắt hắn cũng không thể kiên trì được nữa nếu như còn tiếp tục thì không phải là dũng sĩ nữa mà là kẻ ngu ngốc trương tinh phong tâm thần vừa động nhu kim lập tức xuất hiện bên ngoài thân thể hắn thiên hỏa trong trong lúc sinh tử cũng cường thịnh trở lại thiên lôi chi lực không thể kéo dài Sau khi trương tinh phong dựa vào nhu kim chống cự một lúc, nó bắt đầu suy giảm rồi tiêu tán long linh lão đại. Ngươi nói xem chúng ta cứ đứng nhìn trương tiểu tử trọng thương như vậy, có phải là không được tốt lắm hay không? Chỉ cần long linh lão đại ra tay, không phải có thể để cho trương tiểu tử tiến vào long linh không gian hay sao? Đến lúc đó, cần gì phải lo lắng đến đạo thiên lôi nhỏ bé ấy? Đáng tiếc là thiên vũ ta mới chỉ là trung cấp thần khí, không thể chủ động đưa trương tiểu tử vào bên trong được. Thiên vũ, ngươi không cần gấp. Ngươi hiện tại đã là đỉnh phong của trung cấp thần khí, chỉ cần sau này công lực của trương tiểu tử thăng, có thể đột phá chú thần chân giải. luyện chế thêm cho ngươi một chút, tin rằng ngươi có thể đột phá trung cấp thần khí. Dù sao thì năm đó lao chủ nhân bản cổ luyện chế ra ngươi cũng chỉ kém một chút là đạt đến đỉnh cấp thần khí rồi. Không biết trung cấp thần khí và đỉnh cấp thần khí tranh lệch lớn đến mức nào. Nhớ lại khai thiên lão đại năm đó đã là siêu việt đỉnh cấp thần khí, lúc tại truyền thống thông đạo bảo hộ tên tiểu tử tiêu lâm, không ngờ lại có thể xuất hiện bên ngoài thân thể tiêu lâm trực tiếp công kích tên gia hỏa của ma giới kia. Nên biết rằng thần khí hộ thể bình thường chỉ có thể ở bên trong cơ thể, dù sao thì tiêu lâm năm đó công lực vẫn còn chưa đạt đến thiên tiên. Long linh cũng phải cảm thán, ta có thể tưởng tượng được sự lợi hại của khai thiên. người nói tên tiêu lâm lúc đó vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới thiên tiên vậy mà khai thiên thần phụ lại có thể tự mình thoát ly thân thể công kích xem ra hắn đã siêu việt hơn cả ta rồi ta hiện tại vẫn không có biện pháp tự mình di động ta nghĩ khai thiên có thể đã đột phá đỉnh cấp thần khí đạt đến cảnh giới mà chúng ta vẫn hàng mơ tưởng thiên vũ kích động nói long linh lão đại nói rất đúng khai thiên năm đó đã là đỉnh cấp thần khí có lực công kích cường hát nhất đã đạt đến đỉnh phong của đỉnh cấp thần khí rồi chỉ còn kém một bước là đạt đến cảnh giới kia hắn đã đi theo bản cổ thời gian dài hơn nữa lúc cuối cùng còn được bản cổ dùng thần lực luyện chế qua có thể đột phá cũng là chuyện bình thường bất quá ta thật sự muốn biết đạt đến cảnh giới ấy rốt cuộc là như thế nào có điều hiện tại thì khai thiên lại đang ở ma giới ai không biết năm đó tên gia hỏa tiêu lâm đến ma giới rốt cuộc như thế nào rồi bất quá bên cạnh hắn có khai thiên lão đại ta cũng không lo lắng hắc hắc thiên vũ ngươi xem sinh chi nguyên cực đã không chờ được nữa rồi long linh cười nói hai tên gia hỏa các ngươi cứ thoải mái nhìn hắn bị thương ta không xem nổi nữa sinh chi nguyên cực bản thân vốn là tinh thể cực trí của sinh mệnh lực đã đạt đến đẳng cấp thần khí dùng sinh mệnh lực cứu người là sở trường của nó sinh chi nguyên cực không thể tự di động, chỉ có thể không ngừng phát ra sinh mệnh lực từ bên trong thiên vũ phát tán lên người trương tinh phong. trương tinh phong dựa vào tử kim nguyên tôn khôi phục lại thân thể, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy bất lực. ai, thân thể quá mạnh cũng có điểm không tốt, lần này bị công kích đến trọng thương, năng lượng cần để khôi phục không ngờ lại nhiều như vậy. xem ra thân thể càng mạnh thì năng lượng cần thiết để khôi phục cũng càng lớn. ồ, đây là cái gì? sinh mệnh lực thật cường đại. trương tinh phong chân mắt há mồm nhìn thân thể đang khôi phục lại với một tốc độ khủng bố. sinh mệnh lực cường đại chữa trị thương thế, hoàn toàn là tự nhiên, không giống như trương tinh phong dùng vô cực lực của bản thân. mặc dù vô cực lực đẳng cấp không thấp hơn so với sinh mệnh lực, nhưng về phương diện khôi phục thân thể và chữa trị thương thế thì nó còn lâu mới sánh bằng. chỉ sau vài lần hô hấp, nhục thể của trương tinh phong đã khôi phục lại như lúc ban đầu tinh phong. thân thể của ngươi thật là quá hao tốn sinh mệnh lực của ta. không ngờ khôi phục một thân thể mà phải hao tốn nhiều sinh mệnh lực đến như vậy, ta phải nghỉ một lát đã. thanh âm của sinh chi nguyên cực vang lên trong đầu trương tinh phong. trương tinh phong lúc này mới biết, sinh mệnh lực vừa rồi là do sinh chi nguyên cực phát ra. từ khi thu được sinh chi nguyên cực đến nay, trương tinh phong dường như đã quên mất sự tồn tại của nó, bởi vì hắn cũng không gặp qua chuyện gì quá nguy hiểm. Hơn nữa sinh mệnh lực của sinh chi nguyên cực đối với khôi phục thân thể có sự trợ giúp rất lớn còn đối với nguyên anh trọng thương lại không có dụng bao nhiêu mà trương tinh phong lại cho rằng chỉ cần tử kim nguyên tôn của bản thân không xảy ra chuyện nhục thể cũng sẽ không có vấn đề gì cho nên hắn cũng không để ý gì đến sinh chi nguyên cực ai nha sinh chi nguyên cực này đối với ta xem ra vẫn có sự trợ giúp rất lớn tốc độ khôi phục của ta còn nhanh hơn cả tốc độ phá hủy của thiên lôi không tệ không tệ xem ra sau này phải hảo hảo giao lưu với hắn bồi dưỡng một chút cảm tình trương tinh phong trong lòng thầm nói a sáu nga năm ha ha Từng trận hoan hô không ngừng vang lên, bởi vì đệ tử Thiên Tâm Tông đều kinh hỉ phát hiện ra, sau khi màu đèn tiêu tán, Trương Tinh Phong lại xuất hiện trước mặt họ, hoàn toàn không hề có một chút thương tích, y phục màu vàng kim càng làm cho hắn trở nên uy phong. Trương Tinh Phong cũng biết, vừa rồi khi bị công kích, y phục bên ngoài đã sớm rách tan, y phục sau đó được tạo thành từ năng lượng bản thân, vào lúc cuối cùng khi bị một đạo thiên lôi công phá cũng đã tiêu tan. Hắn chờ đến khi thân thể bắt đầu khôi phục, lập tức dùng vô cực lực hình thành một bộ y phục bên ngoài. Nhị ca, nhị ca, hống hống bốn không hổ là nhị ca của bổn trưởng lão. Đạo Thiên Lôi cuối cùng kia, Tiểu Long ta ở bên trong trận pháp cũng cảm nhận được, thật sự là quá mạnh. Tiểu Long đã hoàn toàn khỏe mạnh, những vết thương vừa rồi đã lành lại, xem ra lực khôi phục của Long tộc quả thật là cường đại. Trương Tinh Phong nghe được, cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Vừa rồi mãi lo đối phó với Thiên Lôi, nhưng hiện tại thì đã có thời gian suy nghĩ, hắn liền tiến vào bên trong trận pháp, nhìn mấy vị huynh đệ nói. Đạo Thiên Lôi cuối cùng theo lý thì phải mạnh hơn đạo thứ 4 ngọa 8 khoảng 2 lần, thế nhưng Đạo Thiên Lôi vừa rồi dường như còn mạnh hơn gấp 4 lần. Bích ngôn chợt nghĩ đến một khả năng, nhẹ nói. phải chăng là một đạo thiên lôi sau cùng mà kiếp vân chuẩn bị đối phó với long trưởng lao đã dung hợp vào trong đạo của sư tôn tất cả đều ngần người nhưng sau đó lại cảm thấy có đạo lý nếu như không phải vậy thì thiên lôi chi lực do kiếp vân chuẩn bị cho tiểu long đã đi đâu thiếu một đoạn nhìn bộ dạng của tiểu long mọi người đều bật cười trương tinh phong cũng cười tiểu long cũng không phải nói ngươi chúng chi bây giờ ta cũng đâu có việc gì đúng đúng vậy nhị ca không có chuyện các ngươi còn nhìn ta làm gì tiểu long bộ dạng rất vô tội đột nhiên hắn lại cảm thấy bản thân mình rất không có khí thế liền gào lên Hống hống bốn buồn trưởng lão là người các ngươi có thể cười nhạo sao? Hống hống bốn a giao ra đây cho ta xem kẻ nào còn bất tính dùng loại ánh mắt đáng ghét nhìn buồn trưởng lão ngươi hay giao hấn bọn chúng cho ta rát rát lão đại gọi ta làm gì vậy muốn đánh người hả là kẻ nào lão đại cứ nói một đại hán xuất hiện thân thể so với tiểu long còn to lớn hơn người cao đến gần 5 mét trên trán còn có lớp vảy màu xanh trông cực kỳ khủng bố tiểu long đắc ý nhìn thủ hạ số một của mình thu thập nhiều linh thú như vậy nhưng chỉ có a giao này là hắn vừa ý nhất đã cấp cho a giao không ít tiên tinh, tinh. trương tinh phong khi từ minh linh tinh trở về cung cấp cho a giao một khỏa nội đan của rồng một viên nội đan lớn như vậy a giao vừa ăn vào lập tức bắt đầu biến hóa trực tiếp đạt đến hóa hình kỳ a giao bản thân có thể xem như là linh thú cường đại so với tiên thú chênh lệch không bao nhiêu có điều sau ăn nội đan của rồng hắn đã bắt đầu biến hóa đã có một chút đặc trưng của rồng có thể xem như là một nửa thần thú thực lực cũng đột nhiên tăng gọn chỉ có điều muốn hoàn toàn hấp thu viên nội đan lớn như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng a giao đừng có cùng tiểu long làm loạn trương tinh phong nhìn a giao lên tiếng a giao lập tức im bặt đối với tiểu long mà nói thì hắn chính là bội phục khí tức của rồng trên người tiểu long làm cho hắn thần phục thế nhưng đối với trương tinh phong thứ nhất là cảm kích cảm kích trương tinh phong cho hắn long đan thứ hai là sùng bái sùng bái đối với thực lực cường đại của trương tinh phong thần thú sùng bái cường giả là chuyện tự nhiên nếu không thì nhiều linh thú như vậy cũng sẽ không dễ dàng theo tiểu long đến tiên diễn tinh mọi người trở về phòng của mình đi đừng có đứng nệch ra ở đây nữa trương tinh phong nhìn đệ tử tiên tâm tông đứng đầy cả ngọn núi mỉm cười nói tất cả đệ tử nghe thấy lập tức dạ gian một tiếng sau đó nhanh chóng trở về phòng tu luyện hiện tại sự sùng bái của bọn họ đối với trương tinh phong đã đạt đến mức từ trước đến nay chưa từng có lời nói của trương tinh phong bọn họ đương nhiên kiên quyết chấp hành trương tinh phong và những nhân vật cấp cao của thiên tâm tông cũng đi vào bên trong đại điện những trưởng lão lần lượt ngồi xuống bưu lão nhị là người hưng phấn nhất vừa ngồi xuống đã hoang hoang lão đại hôm nay thật sự là sảng khoái hắc hắc đáng tiếc là chuyện vui như vậy phải đợi cả ngàn năm nữa may ra mới đến lượt ta nói xong biểu tình của hắn còn có vẻ rất tiếc vui tất cả mọi người đều nhớ lại cảnh vừa rồi bưu lão nhị đứng ở ranh giới của trận pháp đi ra rồi lại chui vào không ngừng đùa dỗi kết vân Tất cả đều bật cười, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Đùa dỡn kiếp vân như vậy, ai lại không cảm thấy hưng phấn? Dù sao thì trong quá khứ, kiếp vân chính là đại biểu cho tai nạn. Lão đại, chúng ta đã có hộ tông đại trận, ngay cả Thiên kiếp và Tán tiên chi kiếp cũng không sợ. Hắc hắc, thực lực không đủ, hoàn toàn có thể ở lại Phương Diễn Sơn tiếp tục tu luyện. Thiên kiếp và Tán tiên chi kiếp cũng chẳng có biện pháp nào đối phó với chúng ta. Lam Sơn và Bưu lão nhị tính khí giống nhau, đều là những đại hán thu kịch, mỗi một lần gặp phải Thiên kiếp đều là run rẩy sợ hãi. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, có đại trận này, thực lực không đủ thì có thể không xuất trận, thật là kỳ diệu. lam sơn tiền bối nói đúng sau này đã có hộ tông đại trận đệ tử thiên tâm tông ta cho dù đạt đến độ kiếp kỳ cũng hoàn toàn có thể ở bên trong thiên tâm tông tiếp tục tu luyện khi nào đạt đến cảnh giới thiên tiên thì lại ra ngoài đến lúc đó thiên kiếp hoàn toàn vô cùng đơn giản căn bản là không có nguy hiểm gì bích ngôn dường như đang nghĩ đến cảnh đệ tử của thiên tâm tông người nào cũng nhẹ nhàng độ qua thiên kiếp trong lòng kích động Trương tinh phong lúc này cũng đang nghĩ đến các công dụng kỳ diệu của hộ tông đại trận này mỉm cười gật gật đầu xem xa từ giờ trở đi phải lợi dụng hộ tông đại trận này cho thật tốt có đại trận này thiên tâm tông còn không cường đại hay sao có đại trận này Cho dù là đại la kim tiên và cựu thiên huyền tiên cũng phải đành bỏ tay. Có đại trận này, cho dù là thiên kiếp và tán tiên chi kiếp cũng không có biện pháp để đối phó với thiên tâm tông chúng ta. Trương Tinh Phong nói đến đây, tất cả trưởng lão đều cảm thấy kích động. Đúng vậy, có đại trận như thế này, còn điều gì có thể uy hiếp được thiên tâm tông? Kỳ thật, đại trận này căn bản là không nên tồn tại ở tu chân giới. Huyết Sát môn, một trong ma giới tam đại tông phái, là tông phái có cùng đẳng cấp với thiên giới tứ tông. Luận về thế lực, ma giới tam môn so với thiên giới tứ tông thậm chí còn mạnh hơn. Hộ Tông đại trận của huyết sắt môn uy lực cường đại, cho dù là tại ma giới cũng là cực đỉnh, ngăn cản tán tiên tri tiếp đương nhiên là rất nhẹ nhàng. Trương Tinh Phong đột nhiên hăng hái nói ra mục tiêu của hắn. Có đại trận như vậy, Thiên Tâm Tông từ bây giờ còn phải lo cái gì? Siêu đại tông phái đối với chúng ta cũng không phải là vấn đề. Tất cả trưởng lão, mấy huynh đệ Lam Sơn người nào ánh mắt cũng sáng rực lên. Siêu đại tông phái danh sương rực rỡ đến mức nào? Tất cả đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thái thượng trưởng lão, nam tử mà lần trước Thái thượng trưởng lão đem về hiện tại đã biến thành một cái kén màu hồng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của đệ tử Thiên Tâm Tông. Chương 32: Tử huyết chi lực. Chương 32: Tử huyết chi lực. Người vừa rồi ở bên ngoài hô lớn chính là đệ tử hàng chữ đạm đạm phong vừa tiến vào, sư tôn của hắn Bích Tùng trưởng lão liền lạnh giọng quát: "Người tu chân đã ngàn năm, sao lại còn hô hoán lên như thế, còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ không biết hiện tại là lúc các vị trưởng lão đang bàn luận hay sao?" Bích Tùng sắc mặt có chút không hài lòng. Lúc này những trưởng lão và tông chủ của Thiên Tâm Tông đều có mặt ở đây, đang thương lượng đại sự, không ngờ lại có một đệ tử bỗng nhiên chạy vào. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tên đệ tử này lại không hề thông báo Trực tiếp đứng ở bên ngoài hò hét Đạm Phong lúc này cũng là tâm thần đại loạn, bởi vì hắn vừa nhìn thấy một cảnh quá kinh người. Hiện tại nghe sư Tôn nói, hắn cũng biết rằng bây giờ đang là lúc hội nghị quan trọng, sắc mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Trương Tinh Phong cũng không quan tâm, nhìn Đạm Phong hỏi: "Ngươi vừa mới nói gì?" Nam tử mà Trọng Hành trưởng lao đem về lúc trước đã hóa thành kén màu hồng. Trương Tinh Phong lần trước tại chú địa ở Minh Linh Tinh, dùng đỉnh cấp tiên khí để đổi lấy địa bàn, có một nam tử muốn giết đại thương nhân Vũ tượng bởi vì lực lượng công kích của nam tử này rất quỷ dị, cho nên hắn tiện tay đem về. Thế nhưng từ sau khi trở về, nam tử này lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. lúc đó hắn muốn dùng vô cực lực kiểm tra một lần, thế nhưng Long Linh lại lên tiếng ngăn cản Đạm Phong nghe được Trương Tinh Phong chất vấn, lập tức trả lời: đúng vậy, Thái thượng trưởng lão, nam tử kia từ lúc đến Thiên Tâm Tông đều do Đạm Phong và mấy đệ tử chiêu cố. hắn vẫn luôn hôn mê, nhưng cũng không có biến hóa gì đặc biệt. Sau đó, những đệ tử của Thiên Tâm Tông đều đến để xem sư tôn chống lại tán tiên chi kiếp, mọi người đều kích động không kiềm chế được. Sau khi Đạm Phong trở về, thuận tiện đến xem nam tử kia, nhưng chỉ thấy một cái kén màu hồng. chuẩn xác mà nói, cũng không phải là màu hồng thuần túy, mà phải là màu tím hồng, từ màu hồng chuyển sang tím. Trương Tinh Phong những mày, hắn quả thật chưa từng thấy qua sự tỉnh quỷ dị như vậy. Lúc trước nam tử kia chỉ là phân thân kỳ đã có thể phát ra lực lượng quỷ dị, hiện tại lại xuất hiện chuyện này, khẳng định là có bí mật lớn tím hồng, tím hồng. Tốt, tốt, Trương tiểu tử, mau lên, ta phải quan sát kiểm tra cho thật kỹ, xem có phải thật sự là tự huyết chi lực hay không. Trương tiểu tử, nhanh lên đi. Thanh âm của Long Linh không ngừng tiêu gạo trong đầu Trương Tinh Phong, hiện nhiên là cực kỳ hưng phấn. Trương Tinh Phong trong lòng tức giận, Long Linh, ngươi nói thật cho ta, lúc trước ta muốn dùng vô cực lực quan sát xem vì sao hắn lại hôn mê bất tỉnh, ngươi lại không cho. Bây giờ ngươi lại muốn ta đến xem, rốt cuộc là chuyện gì? Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ta cứ ở đây, không đi nữa." Long Linh ngừng bặt, một lúc lâu không nói tiếng nào. Trương Tinh Phong trong lòng cũng có chút không yên, không biết Long Linh này có tức giận hay không. Dù sao thì Long Linh cũng có có cả ước năm kinh nghiệm, có thể nói là tiền bối của hắn. Long Linh đột nhiên lên tiếng, "Cũng đúng, có lẽ cũng nên nói với ngươi. Kỳ thật chuyện này có liên quan đến huyết sắc môn. Ngươi thử nói xem, lực lượng của huyết sắc môn là lực lượng gì?" Trương Tinh Phong tự nhiên đáp, "Còn phải nói sao, là một trong ma giới tam môn, đương nhiên là ma nguyên lực." Long Linh cười nói, huyết tu chính là phương pháp nguy hiểm nhất trong tu ma nhưng sau khi thành công thì uy lực cũng là lớn nhất nguyên nhân là bởi vì lực lượng của nó căn bản không phải ma nguyên lực mà mà huyết sát chi lực huyết sát chi lực trương tinh phong tinh ngạc. vô cực lực của hắn đã là một loại lực lượng cao cấp hơn nhiều so với tiên nguyên lực và ma nguyên lực chẳng lẽ huyết sát chi lực cũng vậy có điều chẳng lẽ một loại lực lượng đẳng cấp mạnh hơn cả ma nguyên lực lại đơn giản có được như vậy sao long linh lại không biết sự nghi hoặc của trương tinh phong chỉ giải thích đúng chính là huyết sát chi lực huyết sát chi lực là một loại lực lượng do huyết tu giả dựa vào huyết dịch tu luyện mà thành cực kỳ lợi hại mặc dù đẳng cấp của nó so với ma nguyên lực trên lệch không bao nhiêu nhưng lại cực kỳ quỷ dị về mặt công kích tuyệt đối vô cùng lợi hại một khi hỏa tan vào trong huyết dịch của đối phương sự nguy hại của nó cũng gia tăng gấp 10 lần đây là nguyên nhân mà bít huyết chi lực yếu nhất của tiểu tử kia lại có thể làm cho tên thương nhân ấy thụ thương trương tinh phong trong lòng chợt hiểu rõ thì ra là như vậy lúc ấy ta vẫn còn nghi hoặc vũ tượng tốt xấu gì cũng là một la thiên thượng tiên sao lại có thể bị một tu chân giả phân thân kỳ đả thường thì ra nhân là vì huyết sát chi lực xem ra tên giá hỏa đang hôn mê kia chính là tu luyện huyết sát chi lực có điều loại lực lượng này tại tu chân giới cũng có thể tu luyện hay sao? Long Linh, huyết sát môn là ma giới tam môn, huyết sát chi lực tại tu chân giới cũng có thể tu luyện hay sao? Long Linh cười nhẹ, đương nhiên, huyết sát chi lực chủ yếu dựa vào lực lượng của huyết dịch để tu luyện. hấp thu ma sát khí mặc dù có thể để cao lực công kích, nhưng không có thì cũng không sao. huyết sát chi lực này theo như ý của ngươi, hình như cũng phân thành vài cấp bậc. nói đi, rốt cuộc là như thế nào? Trương Tinh Phong hiện tại rất có hứng thú đối với huyết sát chi lực thần kỳ này. Long Linh chậm rãi nói, huyết sát chi lực phân thành bích huyết chi lực, hắc huyết chi lực. Sinh huyết chi lực và cao nhất là tự huyết chi lực. Trong đó, huyết tu giả đạt đến cảnh giới thiên ma sẽ có bích huyết chi lực, đạt đến ma quân sẽ là hắc huyết chi lực, đạt đến ma vương và ma hoàng sẽ là xích huyết chi lực, còn từ ma đế cho đến ma tôn chính là tự huyết chi lực. Mà lúc này cái kén màu tím hồng trên người tiểu tử kia rất có khả năng là do tử hồng chi lực hình thành. Trương Tinh phong ánh mắt trợn sáng lên, tử hồng chi lực, tử hồng chi lực. Theo như lời Long Linh nói, nam tử này rất có khả năng là sở hữu tử huyết chi lực. Quan trọng nhất chính là tử huyết chi lực này chỉ ma đế và ma tôn mới có. Nếu như hắn cũng có, vậy thì. trương tinh phong trong lòng đã có quyết định nhất định phải giữ chặt lấy hắn có cao thủ như vậy thế lực của thiên tâm tông ta còn không phải là tăng lên rất nhiều sao có điều nếu như thực lực của hắn quá cao không thể khống chế được thì cũng không tốt long linh có cả ước năm kinh nghiệm sao lại không biết suy nghĩ của trương tinh phong lúc này liền cười nói tiểu tử đừng có nghĩ lung tung nam tử này nguyên bản chính là bích huyết chi lực cho dù gặp kỳ ngộ cũng không có khả năng có được tử huyết chi lực chẳng lẽ ngươi không biết bích huyết chi lực chính là đẳng cấp thấp nhất huyết sát chi lực còn tử hồng chi lực lại là đẳng cấp cao nhất làm sao có thể nhanh chóng đạt đẳng cấp cao như vậy cái kén hình thành từ tự huyết chi lực này phòng chừng còn có nguyên nhân khác long linh tiếp tục đà kích trương tinh phong quan trọng nhất cứ cho rằng hắn có được tự huyết chi lực đi vậy thì có thể đại biểu cho cái gì nên biết rằng lực lượng cường đại không chỉ đơn giản là nhìn vào đẳng cấp chẳng hạn như vô cực lực của ngươi đẳng cấp so với tiên nguyên lực của tiên đế còn cao hơn tại sao ngươi lại không mạnh hơn hắn cho nên mới nói sự tinh thuần và nhiều ít của lực lượng cũng là một vấn đề rất quan trọng huyết tu giả đạt đến cảnh giới ma đế tử huyết chi lực trong cơ thể đã cô lại thành dịch thể Tự huyết chi lực bên trong cơ thể của ma tôn thậm chí còn kết thành tinh thể Ngươi nói xem, nếu như nam tử kia có tử huyết chi lực, vậy thì tại sao lại yếu đớt như vậy? Có lẽ ngay đến một ma hoàng cũng không đánh lại. Trương Tinh phong chợt tỉnh táo lại, hắn vừa rồi nhất thời cứ nghĩ rằng tương lai sẽ có một tuyệt thế cao thủ xuất hiện, cho nên tâm thần rối loạn. Hiện tại suy nghĩ lại, đương nhiên lập tức hiểu ra. Hắn cũng biết kỳ ngộ mặc dù có thể đề cao công lực, nhưng cũng không thể đề cao quá nhiều. Dù sao thì kể cả bảo vật công lực vô hạn, năng lực dung nạp của con người cũng chỉ có hạn. Hiểu rõ điểm này, tâm cảnh của hắn cũng bình tĩnh lại, liền nói với Long Linh: Long Linh, hiện tại ngươi cùng ta đi xem hắn thế nào. trương tinh phong mặc dù dùng thần nhì hệm nào chuyện với long linh một lúc lâu nhưng thần niệm giao lưu vốn chỉ trong nháy mắt công phu những người xung quanh cũng không phát hiện được gì đạm phong người hay dẫn đường bây giờ ta phải đến xem thử cái kén tím hồng kia rốt cuộc là cái gì trương tinh phong ung dung bước ra khỏi đại điện dưới sự dẫn đường của đạm phong trực tiếp đi đến phòng nam từ kia đám người tiểu long đương nhiên cũng đi theo xem náo nhiệt vừa rồi cái kén màu tím hồng kia đã khơi dậy sự tò mò của bọn họ một đoàn người rất nhanh đã đến bên trong biệt viện vừa vào trong sân đã nhìn thấy bên ngoài phòng phát ra ánh sáng màu tím hồng nhàn nhạt đúng đúng là tự huyết chi lực ta đã cảm nhận được A. Tử huyết chi lực này rất thuần tĩnh, hình như đã có chút linh tính, không ngờ so với tử huyết chi lực của cường giả mạnh nhất trong huyết sắt môn mà ta biết còn thuần tĩnh hơn. Trương tiểu tử, mau lên, mau đưa ta đến đó, ta phải cẩn thận quan sát. Trương Tinh Phong nghe được Long Linh nói, càng cảm thấy yếu kỳ. Cao thủ huyết sắt môn mà Long Linh đã gặp qua đương nhiên không thể đến nổi. Dù sao thì huyết dục giám thần Trương đẳng cấp cao nhất cũng phải dựa vào Long Linh huyết chỉ mới có thể tu luyện. Long Linh ở tại quản lý hắn đều là nhân vật cấp trưởng lão, tất cả đều là những cao thủ ít khi xuất thế. Hiện tại, nghe Long Linh nói tử huyết chi lực này so với hắn đã thấy trước kia còn thuần tĩnh hơn. vậy thì từ huyết chi lực này là từ đâu đến trương tinh phong trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn bước đến trước phòng tiện tay mở cửa một cái kén lớn màu tím hồng trông như kén tầm xuất hiện trước mắt hắn kén màu hồng kén màu hồng khổng lồ năng lượng cường đại năng lượng trong lành từng đợt tràn về hưởng trương tinh phong bên ngoài thân thể trương tinh phong tự nhiên phát ra một chiếc lồng khí đối với loại lực lượng quỷ dị này hắn quả thật không dám coi thường các người đều ở lại bên ngoài không được đi vào nghe rõ chưa trương tinh phong bay lại nói với những trưởng lao phía sau loại lực lượng này đã vượt quá khả năng nắm bắt của hắn hắn cũng không biết nếu như tử huyết chi lực này đột nhiên công kích thì sẽ kinh khủng đến mức nào không nghe long linh nói sao tử huyết chi lực này so với của cường giả mạnh nhất mà long linh từng gặp còn thuần tĩnh hơn trương tinh phong nhíu mày trong lành tử huyết chi lực dùng máu tu luyện sao có thể trong lành sao ta lại có cảm giác như thế này thanh âm của long linh cũng vang lên ta cũng cảm thấy nghi hoặc huyết sát chi lực đều là vô cùng kỳ dị làm cho người ta cảm thấy âm tả hiện tại không ngờ lại làm cho ta cảm thấy trong lành quang minh chính đại ý hình như từ huyết chi lực này không phải là của huyết sát môn không phải từ huyết chi lực của huyết sát môn Đây là ý gì? Trương Tinh Phong nghi hoặc hỏi. Long Linh nói, có lẽ phương pháp tu luyện của nam tử này không giống với huyết sát môn, là một con đường khác. Cũng có thể là được bảo vật trong truyền thuyết giúp đỡ, giống như là sinh mệnh lực lượng có sinh chi nguyên tử vậy. Có lẽ huyết sát chi lực cũng xuất hiện một loại bảo vật đẳng cấp thần khí nào đó. Long Linh, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Trương Tinh Phong lập tức hỏi. Đương nhiên là không. Long Linh ta sao có thể là do huyết sát chi lực hình thành chứ? Ta là tụ tập vô số tiên huyết của linh thú, tiên thú, ma thú, thậm chí cả thần thú, trải qua ước năm mươi tiến hóa đến cảnh giới như bây giờ. Huyết sát chi lực sao có thể so sánh được với ta? long linh hiển nhiên rất kiêu ngạo ổ hình như ngươi có vẻ rất xem thường ta một đạo thần nghiệm xa lạ đột nhiên chen vào giữa trương tinh phong và long linh ngươi là long linh nghi hoặc nói thần nghiệm kia áp ta chính là từ huyết sát chi lực hình thành mà ngươi đã nói đúng vậy ta hiện tại không thể so sánh được với ngươi bất quá ngươi cũng chẳng mạnh hơn ta bao nhiêu đâu ta tốt xấu gì cũng là đỉnh cấp thần khí rồi trương tinh phong liền lên tiếng cắt ngang ân ngươi là do huyết sát chi lực hình thành đây là bản thể của ngươi ngươi tại sao lại ở đây cái kén tím hồng này có phải là kiệt tắc của ngươi không trương tinh phong liên tiếp hỏi bốn vấn đề Thân niệm đó đáp lại, đương nhiên, ta là do huyết sát chi lực hình thành. Năm đó Thái thượng trưởng lão của huyết sát môn là Linh Hạ Mật sau khi đạt đến cảnh giới thần nhân, đã đại chiến với Bàn Cổ. Đó quả thật là một trận chiến kinh tiên động địa. Bàn Cổ năm đó mới chỉ mới đạt đến cảnh giới tiên đế, nhưng tên gia hỏa này không hiểu sao mà lực công kích so với Linh Hạ Mật lại không hề thua kém chút nào. Trương Tinh Phong trong lòng thầm nói, hắc hắc, Bàn Cổ cảnh giới đạt đến đẳng cấp tiên đế, dựa vào vô cực lực cũng không kém thần nhân bao nhiêu. Hơn nữa khi Bàn Cổ đạt đến đẳng cấp tiên đế, bất tử kim thân đã sớm lại thành, có lẽ ngay cả lục chuyển huyền thân cũng đã tiêu thành rồi. Trương Tinh phong suy đoán cũng không sai. Lục chuyển huyền thân là khi bản cổ đạt đến cảnh giới Tiên quân thì bắt đầu tu luyện, đạt đến đẳng cấp Tiên đế đã là tiểu thành. Sau cùng khi đạt đến cảnh giới thần nhân mới dung hợp vô cực lực, Lục chuyển huyền thân đại thành, không sợ bất kỳ công kích nào, thậm chí có thể tiến vào hành tinh. Đáng tiếc là năm đó bản cổ không hề vào bên trong hành tinh lấy một ít thần hỏa tinh hạch, nếu không thì Trương Tinh phong hôm nay có lẽ lại càng thêm kiêu ngạo bản cổ cùng Linh Hạ Mật đại chiến. Linh Hạ Mật tuy là thần nhân, nhưng cũng chỉ là vừa mới đạt đến mà thôi, vận dụng thần lực căn bản là chưa thuần thục. Mà thân thể của bản cổ thì lại vô cùng cường hãn. thần lực của linh hạ mật không thể tạo thành bất cứ thương thế nào cuối cùng linh hạ mật bị bức phải tự bạo mới có thể làm bản cổ bị thương nhẹ a lục chuyển huyền thân tiểu thành đến cả thần nhân cũng không có biện pháp đối phó lợi hại như vậy ta có nên tu luyện hay không đây thế nhưng bản cổ sư tôn lại muốn ta tu luyện vô cực lực để cho vô cực lực tiến hóa Trương tinh phong bắt đầu đau đầu hắn thật sự rất hâm mộ uy lực của lục chuyển huyền thân chỉ đạt đến tiểu thành mà đến cả công kích của thần nhân cũng không sợ thật sự quá kinh khủng khi linh hạ mật đạt đến cảnh giới thần nhân từ huyết chi lực trong cơ thể bị thần chi lực bên ngoài áp bước hình thành một khỏa tinh thạch theo thần lực làm ham mòn Tinh thạch cũng càng lúc càng nhỏ, đến khi linh hạ mật tự bạo, tinh thạch này chỉ còn khoảng một phần mười lúc đầu. Bất quá, khi linh hạ mật tự bạo nó lại không hề bị phá hủy. Tinh thạch này chính là ta, còn có một tên gọi khác, là do người ở phạm nhân tinh cầu đặt cho, đó là tử sắc đan ngọc. Chương một, cực bác hiểm vực. Chương một, cực bác hiểm vực tử sắc đan ngọc. Chương tinh phong cũng không biết tử sắc đan ngọc này là bảo vệ phương nào. Tử sắc đan ngọc hồi đáp, tin rằng ngươi cũng đã biết, cho dù ta đạt đến đỉnh cấp thần khí thì cũng không cách nào tự mình hành động. năm đó khi linh hạ mật tự bạo, ta đảnh tùy ý phiêu đãng bên trong tinh không. cuối cùng được tổ bối của tên hài tử đáng thương này phát hiện thậm chí còn biến ta thành bảo vật chuyên quốc sau đó tên vũ tuần kia đến thật đáng tiếc cho dù ta có tử huyết chi lực vô cùng cụ gương đại nhưng lại không thể tự mình công kích cho nên chỉ có thể nhìn khang quốc hoàng thất bị hủy diệt sau đó tên hài tử này trở về tìm được ta lại đem ta cất ở trên ngực sau đó trong một lần hắn gặp nguy hiểm khi tu chân máu tươi của hắn đã rơi trên người ta hơn nữa ta cũng rất thích tên tiểu hài tử này vì vậy ta đã nhận hắn làm chủ đáng tiếc là công lực của hắn quá kém nếu như không đạt đến tiên tiên cảnh giới hắn căn bản là không cách nào vận dụng được ta cho nên ta chỉ có thể bất lực rơi vào trạng thái ngủ say. Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn cái kén màu hồng, nghi hoặc nói, cái kén này tại sao lại được sinh ra? Tử Sắc Đan Ngọc giải thích, không cần lo lắng, đây có thể nói là cách tu luyện của hắn. Thực lực của hắn quá thấp, cho dù cho có ta hướng dẫn, hắn cũng đã học được bích huyết chi lực. Thế nhưng khi ám sát tên Vũ Tượng, tiêu huyết sát lực cũng không cách nào thành công. Ngược lại thiếu một chút nữa hắn đã bị giết chết. Dưới tình huống như thế, ta đành bất chấp tất cả, đem một phần mười ngọc khối bạo phát, để cho nó hoàn toàn cải tạo thân thể của hắn. ta thật sự chờ không chờ được nữa, nếu như cứ đợi đến khi hắn đạt tới thiên tiên cảnh giới thì cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Long linh đột nhiên ngắt lời, từ sắc đan ngọc, ngươi thật sự đã làm như vậy sao? ngươi đã trải qua tôi luyện của thần lực, từ huyết chi lực đã đạt đến đỉnh cấp, hoàn toàn đã trở thành một cá thể độc lập. hiện tại lại vì một tên tiểu tử, tự cắt mất một phần mười thân thể của chính mình. điều này đối với người thật sự có tác hại rất lớn, có lẽ sẽ không còn hy vọng đột phá đỉnh cấp thần khí nữa. Long linh có vẻ rất tiếc nuối. hắn cũng biết, những thần khí có đủ lực lượng hình thành tinh thể thì sẽ có phương pháp để tự mình hành động, chỉ có điều cái giá phải trả cũng rất lớn. phương pháp đó chính là đem thân thể của mình phân ly làm cho một bộ phận nổ tung, trở về với lực lượng ban đầu thứ lực lượng không chịu hạn chế này hoàn toàn có thể phát sinh tác dụng thế nhưng hành vi tự tàn phá thân thể như thế sẽ làm cho nguyên khí thần thức của tinh thể bị đại thương sau này muốn tiến bộ sẽ càng thêm khó khăn từ sắc đan ngọc cười nói ha ha ta cũng không giống như ngươi muốn đột phá để đạt đến cấp độ trong truyền thuyết ta chỉ muốn giúp tiểu tử doanh nhận này báo thù mà thôi gần 800 năm nay ta vẫn cảm nhận được mong muốn trả thù và sự thống khổ trong tâm của hắn cái kén màu hồng này chính là vì hắn mà chuẩn bị hắc hắc. chỉ cần hắn trải qua cải tạo của Tử Huyết Chi lực thuần tích nhất, tu vi của hắn nhất định sẽ đạt đến cảnh giới có thể dễ dàng tu luyện huyết dục giám thần trương. còn có việc này, Trương Tinh Phong, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với ta là ngươi không có huyết dục giám thần trương. sự tồn tại của Long Linh ta đã sớm biết được từ linh hạ mật, Long Linh ngươi cũng có, vậy thì huyết dục giám thần trương có lẽ cũng ở tại chỗ ngươi. Trương Tinh Phong gật đầu nói, đương nhiên. chỉ cần hắn gia nhập hoặc là gia sức vì Thiên Tâm Tông ta, vậy thì huyết dục giám thần trương truyền cho cũng không có vấn đề gì. bất quá, cái kén này khi nào mới biến mất? Từ Sắc Đan Ngọc hiển nhiên là rất cao hứng. Lập tức nói, doanh nhận hiện tại làm sao có thể trở lại tông phái nhỏ bé kia cơ chứ? Có lẽ tên Vũ tượng kia cũng sẽ vì doanh nhận mà trả thù tông phái đó, cho nên việc doanh nhận ra sức vì Thiên Tâm tông ta hoàn toàn có thể nắm chắc. Còn về phần cái kén này khi nào biến mất thì ta cũng không nắm chắc, nếu như tất cả đều thuận lợi thì có lẽ là khoảng 3 tháng nữa. Trương Tinh phong sững sốt, 3 tháng, sao lại lâu như vậy? Từ Sắc Đan Ngọc mất hứng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng cải tạo thân thể của hắn là chuyện dễ dàng sao? Huống hồ ta còn muốn làm cho một phần 10 năng lượng kia của ta hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của hắn. Năng lượng đó cường đại như thế nào ngươi có biết không? một phần mười năng lượng của ta so với năng lượng của trường tinh phong ngươi còn mạnh hơn nhiều đương nhiên hiện tại ta chỉ muốn đem năng lượng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của hắn phân bố khắp toàn thân còn như lúc nào hắn mới có thể hoàn toàn hấp thu biến nó thành năng lượng của mình thì rất khó nói bất quá đến lúc đó phòng trường hắn cũng đã có thực lực của tiên quân từ sắc đan ngọc bắt đầu hớn hở hắc, hắc, có ta trợ giúp hắn phòng trường chỉ cần một vạn năm là có thể đạt đến cảnh giới tiên quân ha ha một vạn năm có lẽ khắp cả tiên ma hai giới cũng không có ai tu luyện nhanh như vậy cho dù là bản cổ, năm đó tu đến tiên quân cũng phải mất đến mấy vạn năm à chờ đến khi thân thể của hắn cải tạo thành công có lẽ hắn sẽ đạt đến thiên tiên cảnh giới ha ha chỉ trong một thời ngắn đã làm cho một cao thủ phân thân kỳ đạt đến thiên tiên cảnh giới phòng chừng cũng chỉ có ta mới làm được mà thôi tử sáp đăng ngọc có vẻ rất đắc ý trương tinh phong không hề để ý đến sự đắc ý của tử sáp đăng ngọc trong lòng hắn đã có suy nghĩ doanh nhận phải không ngươi không phải là có thể tu luyện tử huyết chi lực hay sao hơn nữa còn có tử sáp đăng ngọc tốc độ tu luyện của ngươi càng nhanh hơn gấp ngàn lần nếu ta biết được tiền đồ của ngươi lại tốt đẹp như thế tội gì lại không đặt cược vào ngươi cơ chứ thiếu một đoạn Tiểu Long Đắc ý chạy đến bên cạnh Trương Tinh Phong, tự hào nói: "Nhị ca, bổn trưởng lão lần này đã đi hết các tinh cầu xung quanh tìm kiếm một lần nữa, lại tìm thêm được một ít linh thú." "Ha ha, thêm vào số linh thú lần trước, Thiên Tâm tông ta đã có 600 linh thú, trong đó có gần 100 con đạt đến cảnh giới Thiên Tiên trở lên. Trong gần 100 linh thú này thì có khoảng 60 con có co thực lực thiên Tiên, còn có 30 con có co thực lực La Thiên thượng Tiên, còn đạt đến thực lực của Đại La Kim Tiên cũng chỉ có một mình A Giao. Mà trong số 30 linh thú kia, có ba con là có hy vọng trong vòng 1000 năm đạt đến của thực lực của Đại La Kim Tiên." A Giao đứng bên cạnh liền kêu lên vài tiếng rát rát cổ quái, ra vẻ ta đây chính là bất phàm. Trương Tinh Phong cũng không có hứng thú chê cười A Giao, hắn nhìn gần 600 linh thú trước mắt, tất cả đều là linh thú của Thiên Tâm Tông. Nhiều linh thú như vậy, cho dù là Tử Hà Cảnh cũng không có nổi. Nếu như không có Long tộc mật pháp của Tiểu Long, linh thú các nơi làm sao có thể nghe lời như vậy? Dù sao thì linh thú cũng cực kỳ cao ngạo, các ngươi sau này sẽ là một phần tử của Thiên Tâm Tông, cho nên ta sẽ không bạc đãi các ngươi. A Giao chính là tấm gương. Từ nay về sau, chỉ cần thực lực đạt đến Đại Thành Kỳ, ta sẽ ban cho các ngươi một viên yêu thú nội đan. đương nhiên, chỉ cần các ngươi có thể đạt đến thực lực của La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ, vậy thì nội đan, tiên tinh, ma tinh mặc sức cho các ngươi dùng. Yêu cầu duy nhất của ta chính là các ngươi cần phải trở nên mạnh hơn. nhớ kỹ, chỉ có tại Thiên Tâm Tông, các ngươi mới có thể tu luyện nhanh hơn. Trương Tinh Phong dùng những lợi ích thực tế để dẫn dụ những linh thú không có nhiều trí tuệ này. hống hống, bọn gia hỏa các ngươi nghe cho rõ lời của bổn trưởng lão đây. nếu như ta phát hiện kẻ nào sau khi nhận được lợi ích của Thiên Tâm Tông lại làm ra những chuyện có lỗi với tông phái, tiểu long ta sẽ hử hử. Tiểu Long hừ lạnh vài tiếng, hàn mang trong mắt khiến cho tất cả linh thú đều không dám phản kháng. đối diện với thần thú có cấp bậc cao hơn, bọn chúng căn bản là không có cách nào khiêu chiến. Phụ lục, thú tộc mạnh nhất chính là thần thú, tiếp đó là tiên thú và ma thú, sau cùng là linh thú. Linh thú tại phàm nhân giới còn được gọi là yêu thú, kỳ thật bản chất cũng không khác nhau làm mấy. Linh thú một khi đạt đến hóa hình kỳ sẽ tiến vào một cảnh giới mới, công lực cũng sẽ đạt đến một cấp độ mới. Sau khi Tiểu Long dọa dẫm, thủ hạ của hắn là A Giao cũng phụ họa. Giác giác, cẩn thận một chút, đừng để ta phát hiện ra các ngươi có mưu đồ làm loạn. Tiểu Hạo, Độc Giác, các ngươi hãy nhớ trò kỳ đó. A Giao đối với mấy tên thủ hạ hết sức quen thuộc, cùng tồn tại trong một tinh vực. mọi linh thú đều biết lẫn nhau. A Giao còn được bọn chúng xưng là lao đại, mà Tiểu Hào, Độc Giác chính là mấy kẻ hay làm loạn. Tiểu Hào là một con rắn, còn Độc Giác chính là ngân lang một sừng, bản tính của bọn chúng đã quyết định hành vi của bọn chúng. Nghe được Tiểu Long và A Giao dọa dâm, tất cả linh thú đều không dám nói gì. Dù sao A Giao và Tiểu Long so với bọn chúng mạnh hơn rất nhiều. Hóa Hình Kỳ chính là một bước mặt lớn. Đặt đến Hóa Hình Kỳ, chẳng những ngươi có thể biến thành hình người, mà trí tuệ cũng sẽ tăng lên, có thể học được cách sử dụng một số pháp thuật công kích đại quy mô, thực lực chênh lệnh rất lớn. Trương Tinh Phong lại tiếp tục là người tốt, các ngươi đừng lo lắng. chỉ cần các ngươi yên tâm làm hộ tông linh thú của Thiên Tâm Tông, sẽ không cần phải lo lắng đến lời nói của hai tên gia hỏa này. Ta cũng sẽ cho các ngươi lợi ích. À nơi này có một số yêu thú nội đàn, các ngươi chưa hết hay hấp thu, tu luyện cho thật tốt." Đột nhiên trên người Trương Tinh phong dâng lên một cấu ngạo khí tự tin. Tại Phương Diễn Sơn của Thiên Tâm Tông, các ngươi không cần phải lo lắng có người sẽ gây bất lợi. Tại Thiên Tâm Tông, các ngươi lại càng không cần phải lo lắng đến lôi kiếp. Các ngươi chắc cũng đã thấy, a giao trải qua thời gian dài như vậy cũng không hề gặp phải lôi kiếp. Trong phạm vi Phương Diễn Sơn của Thiên Tâm Tông, vô luận là thiên kiếp hay lôi kiếp đều không thể công kích được. Nghe được lời nói của Trương Tinh Phong, tất cả linh thú đều kích động gầm lên bằng ngôn ngữ của mình. Trương Tinh Phong chỉ có thể dùng tâm để cảm giác được những linh thú này đang cảm tạ hắn. Hóa hình lôi kiếp đối với những kẻ không phải là thần thú đều có tính uy hiếp, mà cũng chỉ có thần thú là không có kiếp nạn đó. Dựa theo suy nghĩ của Trương Tinh Phong, thần thú chính là sùng vật của thượng tiên, tu luyện chính là thuận theo ý trời, không có gì nguy hiểm. Còn tu chân giả và linh thú, tiên thú, ma thú khi tu luyện đều là người tiên, cho nên phải có kiếp nạn hiện tại, trương tinh phong lại nói cho bọn chúng biết, ở tại phương diễn sơn của thiên tâm tông sẽ không cần phải lo lắng đến lôi kiếp, đây thật sự là một tin mừng. bọn chúng vốn còn đang nghi hoặc, a giao đã đạt đến hóa hình kỳ mà lại không có lôi kiếp, thì ra là do tác dụng của đại trận. những linh thú này đều có suy nghĩ giống nhau, trí tuệ thấp, cho nên cũng không hỏi tại sao a giao lại không có thiên kiếp. những linh thú này mặc dù trí tuệ không cao nhưng lại rất nghe lời, chỉ có một điểm không tốt, đó chính là tốc độ tu luyện của bọn chúng quá chậm. một phàm nhân tu luyện hơn ngàn năm độ kiếp thành thiên tiên là chuyện bình thường, còn linh thú muốn tu luyện đến hóa hình kỳ, cho dù có thực lực chống đỡ hóa hình lôi kiếp. cũng mất mấy chục vạn năm quân đoàn linh thú cường đại như thế này, lực chiến đấu hẳn là có thể so sánh với Tiên nhân Cung Phụng đoàn của Tử Hà Cảnh. Trương Tinh Phong nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi nở một nụ cười khinh miệt, ha ha ha ha. Bộ trưởng lão chỉ là để cho Tiểu Long tùy ý triệu tập một ít linh thú, vậy mà cũng đã nhiều hơn so với Tử Hà Cảnh tích trữ trong bao nhiêu năm nay. Ha ha ha ha. Lúc này trong lòng hắn đắc ý như thế nào người bên ngoài làm sao biết được. Đúng rồi, đã qua thời gian dài như vậy, không biết Tiên nhân Cung Phụng đoàn vừa mới thành lập rốt cuộc như thế nào rồi. Trương Tinh Phong trong lòng nghi vấn, liền xoay người lại hỏi vị đoàn trưởng đại nhân của Tiên nhân Cung Phụng đoàn. Tiểu Long, Tiên Nhân Cung Phụng Đoàn hiện tại thế nào rồi? Ngươi nên biết rằng, trước khi Thiên Tâm Tông tự mình có được thực lực cường đại, Tiên Nhân Cung Phụng Đoàn cùng với linh thú chính là lực lượng chính để bảo vệ tông phái. Nhất định phải đối đãi thật tốt với bọn họ." Trương Tinh phong nghiêm túc nói. Hắn hiện tại đã có chút hối hận, không ngờ lại đem Tiên Nhân Cung Phụng Đoàn giao cho một tên không biết trước sau như thế này. Thật sự không biết Tiên Nhân Cung Phụng Đoàn dưới sự thống lĩnh của hắn sẽ biến thành cái dạng gì nữa." Tiểu Long vừa nghe, lập tức đáp ý nói, "Nhị ca, Bộ trưởng lão làm việc còn phải lo lắng hay sao? Ngày đó khi những cao thủ của Tử Hà Cảnh Công kích đến, không ít kẻ vì sợ hãi mà quyết định rời khỏi Thiên Tâm Tông. Bất quá, sau khi chứng kiến Hộ Tông Đại trận đã tiêu diệt hầu như toàn bộ những cao thủ kia, đám tiên nhân đó cũng không đi nữa. bọn chúng hình như đều ý thức được Thiên Tâm Tông là một tông phái rất có tiềm lực, cho dù muốn trở thành một trong thất đại tông phái cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy hiện nay bọn tiên nhân này thật sự rất khách khí với các trưởng lão của Thiên Tâm Tông chúng ta. Bây giờ, cho dù là nhị ca đuổi bọn chúng đi, có lẽ bọn chúng cũng không chịu đi. Mà các tán tiên trong tiên nhân Cung phụng đoàn thì lại càng đắc ý. ở bên trong Hộ Tông Đại trận thì tán tiên chi kiếp cũng chỉ là trò cười mà thôi. Trương Tinh Phong trong lòng âm thầm gật đầu. Đột nhiên, hắn cảm thấy bên ngoài có người đến. Trước khi đến đây hắn đã tuyên bố, nếu như không có chuyện quan trọng thì không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Bây giờ lại có đệ tử tiến đến, xem ra chắc là đã có chuyện xảy ra. Thân hình của hắn loại lên, lập tức biến mất. Tên đệ tử vừa nhìn thấy Trương Tinh Phong hiện thân, lập tức đi đến trước mặt cung kính nói: "Bẩm Thái thượng trưởng lão, Thái thượng trưởng lão của Minh Dương Tông và Thiên Long phái đồng thời đưa đến tin tức." Trương Tinh Phong nhận lấy hai khối ngọc giản trên tay đệ tử, thần thức vừa đảo qua liền giật mình, thần quang trong mắt tựa như biến thành thực chất, "Ức bác vực, ức bác vực." Thế thân thạch lâu như vậy không động thủ tay chân cũng ngơ ngáy rồi chương tinh phong mỉm cười chương hai ma vực chương hai ma vực nham sáp tinh một tinh cầu hoang vu thuộc khu vực phía bắc tu trần giới thanh danh của nó tại tu trần giới cũng không nhỏ Cùng phong gào thét, giống như những thanh phi đao hung hăng chém qua mỗi địa phương những nơi mà nó đi qua không đâu là không hoang lương cùng cực cồn phong như vậy là chuyện thường thấy nhất ở nham sáp tinh này bất quá nham sáp tinh nổi tiếng cũng không phải vì cồn phong mà là vì nham sáp một loại nguyên luyện chế pháp khí phi thường tốt chỉ có điều cồn phong tại những nơi có nham sáp là mạnh nhất trên toàn bộ nham sáp tinh Cuồng phong mạnh mẽ vượt xa các tinh cầu khác, đao phong quét qua cho dù là nham thạch cũng biến thành cát bụi. Không có đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, đừng nghĩ đến chuyện giữ mạng tại đây. Bình thường có không ít tu chân giả từ các tông phái đến nham sáp tinh để khai thác nham sáp. Bất quá hôm nay lại không có một bóng người. Nguyên nhân là vì tử hà cảnh đã hạ lệnh phong tỏa nham sáp tinh trong vòng một năm, không cho phép bất cứ tu chân giả nào tiến vào. Nham sáp của nham sáp tinh mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là không thể thiếu, tại các tinh cầu khác cũng có thể tìm được. Nếu như tử hà cảnh đã hạ lệnh, ai dám không nể mặt bọn họ? Cuồng phong trên nham sáp tinh thổi lò hạt nhưng có một nơi phong lại không thổi đến được. nói cho chính xác là nơi đó phảng phất như bị cách tuyệt ra khỏi các địa phương khác trên nham sắp tinh những nơi khác vẫn như cũ quân phong tứ lược mà địa phương có chi vi khoảng trăm mét này lại không hề có một chút cắt bay điền nan dẫn ba vị đại la kim tiên của tử hà cảnh đến nơi này trước tiên sư tôn sáu tông phái khác còn chưa đến lần này sư tôn tại sao lại phải mời trương tinh phong hắn chưa chắc đã biết chuyện thế thân thạch thêm một người không phải là thêm một kẻ tranh đoạt hay sao tử dương nghi hoặc hỏi điền nan điền nan lắc lắc đầu tên đồ đệ này của mình xem ra thật sự vẫn chưa hiểu được vấn đề năm đó vì công lực của tử dương cao hơn tử phiên mà chọn hắn làm tông chủ Xem ra là có chút sai lầm. Bất quá, mọi chuyện vẫn phải nói cho rõ. Điền Nan hỏi ngược lại: "Thử Dương, ta hỏi ngươi, Thiên Tâm tông, tông hôm nay thực lực như thế nào?" Thử Dương thành thật đáp: "Thiên Tâm tông, tông có hộ tông đại trận thần kỳ, có đỉnh cấp thần khí xạ nhật thần cung, hơn nữa trương tinh phong công lực thậm chí có thể so sánh được với Sư Tôn. Huynh đệ Long trưởng lão của hắn cũng là kẻ bất phàm, lúc trước tử phiên sư đệ dẫn tiên nhân đến công kích đạn đếm mùi lợi hại của hắn rồi." Phong Nô bên cạnh lập tức chen vào: "Long trưởng lão này rất lợi hại." Phong Thiên đã dùng thân thể cảm nhận, thần khí kia có lẽ là Âm Dương Sơn được ghi chép trong thần khí đồ lục của Sư môn. âm dương sơn có thể lớn có thể nhỏ phát ra vạn cân lực lượng một khi đánh xuống cho dù là đại la kim tiên cũng phải trọng thương lúc trước tiên giáp hộ thân của con chỉ bị đánh một phát đã bị phá hủy cũng may là có tiên giáp bảo hộ nếu không công lực của con có lẽ đã phải tiêu tan mất chín thành tuy vậy cũng phải tu dưỡng trăm năm cộng thêm được sư môn dùng tiền đan trị liệu mới có thể tham gia đại sự ngày hôm nay thử phiên lúc đó cũng có mặt liền lên tiếng ừm sự lợi hại của âm dương sơn ta hiểu rất rõ âm dương sơn có hai tòa âm dương mỗi tòa đều có thể công kích một đại la kim tiên long trưởng lao có thần khí này Một người hoàn toàn có thể đấu với hai, tuyệt đối vô cùng lợi hại. Có cao thủ như hắn và trương tinh phong, thực lực của thiên tâm tông hoàn toàn có thể so sánh với thất đại tông phái điền nan gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Nếu thực lực của thiên tâm tông đã như vậy, ngươi nói xem, thế lực đằng sau thiên tâm tông chẳng lẽ lại yếu hay sao? Thử dương cười khổ nói, nếu như thế lực sau lưng hắn yếu, tử hạ cảnh chúng ta cũng sẽ không bị hắn phá hủy hai trong số bốn phân bộ ở tinh cầu cấp một, cũng không dám tiếp tục công kích thiên tâm tông nữa. Điền nan lúc này mới nói, nếu đã như vậy, sao lại không mời thiên tâm tông tham gia? Huống hồ cho dù chúng ta không mời, sáu đại môn phái khác cũng sẽ mời. nếu như trương tinh phong phát hiện 6 đại tông phái khác đều mời hắn duy chỉ có tử hà cảnh không mời vậy thì chúng ta không phải mất công làm tiểu nhân hay sao quan trọng nhất chính là tranh đoạt thế thân thạch không phải là tranh đoạt với tông phái khác mà là tranh đoạt với ma thú, thêm một phần lực lượng là thêm một phần nắm chắc ba người tử dương cũng nghĩ đến sự khủng bố của ma cốc tại trung tâm ma vực những ma thú ở đó tuyệt đối không phải một đại la kim tiên có thể chống lại được đột nhiên sau lưng bọn họ lóe lên qua mang phụ sơn của phong duyên môn dẫn theo hai vị đại la kim tiên cũng vừa đến 12. hai trương tinh phong đứng bên trong đại điện của thiên tâm tông nhìn mọi người nói lần này ta và long trưởng lão sẽ đi là vấn đề trọng yếu để thiên tâm tông ta có thể hương thịnh. Trong thời gian này, mọi người phải cố gắng tu luyện, không được ra ngoài gây sự. Có a giao dẫn các vị tiên nhân trong tiên nhân cung phụng đoàn tọa chấn sơn môn, ta cũng có thể yên tâm. Phía bên trái đại điện, những tiên nhân của tiên nhân cung phụng đoàn lập tức chắp tay thi lễ. Đối với trương tinh phong, bọn họ vừa sợ hãi lại vừa tôn sùng. Ngày đó, trương tinh phong chỉ dựa vào nhục thể đã có thể chống lại tán tiên chi kiếp, hình tượng như thiên thần đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, dùng nhục thể chống lại tán tiên chi kiếp, đây là thực lực gì? Những tiên nhân này mặc dù không biết, nhưng bọn họ biết rằng cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng không có thực lực này. Từ đó trở đi, bọn họ đối với thiên tâm tông đều là tận tâm tận lực, không hề có chút sơ suất nào. Trương Tinh Phong nhìn những môn hạ, hài lòng nói: Được rồi, nếu như mọi người đều đã hiểu thì ta cũng yên tâm. Tiểu Long, chúng ta đi. Trương Tinh Phong lập tức dẫn theo Tiểu Long rời khỏi thiên tâm tông, bay vào tinh không. Nhị ca, lần này thất đại tông phái đều giao ngọc giản truyền tin cho chúng ta, đây không phải là tụt quần đánh giám làm chuyện thừa thãi hay sao? Có một khối ngọc giản truyền tin là đủ rồi, cần quá gì nhiều như vậy? Tiểu Long chớp chớp mắt. gia vệ bọn người trong những tông phái đó toàn là kẻ ngốc. bất quá nghe hắn nói, trương tinh phong cũng chỉ đánh lắc đầu. tên tiểu long này từ khi dạo chơi vài lần tại phạm nhân tinh cầu, cái gì khác không học, mấy câu nói thô tục này lại học được không biết. nhìn biểu tình của tiểu long, trương tinh phong chỉ muốn phì cười. tên gia hỏa này đầu óc quả thật chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng coi như là đồn hậu. tiểu long, ngươi có biết tại sao không? những tông phái này giao ngọc giản truyền tin cho ta, cũng đại biểu cho thái độ của những tông phái này đối với thiên tâm tông ta. nếu như có tông phái nào không truyền tin, vậy thì đại biểu cho tông phái đó không muốn thiên tâm tông ta tham gia tranh đoạt thế thân thạch lần này. Tiểu Long lập tức trợn mắt, hống hống. Kẻ nào dám làm như vậy? Hừ, nếu như để bổn trưởng lão phát hiện, bổn trưởng lão sẽ ăn thịt hắn. Trương Tinh phong mỉm cười nói, bất quá những tông phái này cũng không phải là ngốc, bọn họ cũng biết rằng trong thất đại tông phái nhất định có tông phái sẽ thông báo chuyện này với ta, chẳng hạn như là Minh Dương Tông. Bảy người này tất cả đều là người được tông phái tại tiên giới tuyển chọn, về mặt xử lý đại sự đều là cao thủ, bọn họ đương nhiên không chịu làm tiểu nhân. Cho nên nhị ca ngươi mới nhận được bảy khối ngọc giản truyền tin. Bất quá xem thử nội dung truyền tin có thể phân biệt được một chút, trong đó. Vu Đồng trưởng lão của thiên Long phái đối với Thiên Tâm tông ta là hữu hảo nhất, đem mọi chuyện ở ma vực nói rất rõ ràng. Tiểu Long lập tức kêu lên quái gì. Ai nha nha, tên Vu Đồng này cũng không tệ, lần trước ta thấy hắn cũng thuận mắt, hắn còn tặng cho nhị ca một kiện cái gì từ cái gì cái gì là nữa, không tệ, thật sự là không tệ. Trương Tinh phong cười cười, nhìn Tiểu Long nói, không phải là từ cái gì là, là từ ý địa tinh la. Xem hành động của thiên Long phái, có lẽ bọn họ thật sự hữu hảo với Thiên Tâm tông ta, nếu không cũng sẽ không đem mọi chuyện nói rõ hết như vậy. Tiểu Long hiếu kỳ nói, nhị ca, ma vực rốt cuộc là như thế nào, nói cho ta nghe đi. Trương Tinh Phong lên tiếng giới thiệu, Cực Bắc Hiểm Vực là địa phương cực kỳ nguy hiểm tại Tu Trần giới, cho dù là Tiên Đế cũng không dám tùy ý đi vào. Bên trong Cực Bắc Hiểm Vực có vài tinh cầu, những tinh cầu này được gọi là Ma Vực, nguyên nhân chủ yếu là vì bên trong có rất nhiều ma thú. Sự kinh khủng của Ma Vực vượt xa khả năng tưởng tượng của ngươi. Minh Dương Tông cũng thật là đáng ghét, rất nhiều chuyện đều không nói với ta, có lẽ bọn chúng chỉ muốn lợi dụng Thiên Tâm Tông ta mà thôi. Nhị Ca, mau nói đi, Ma Vực rốt cuộc là kinh khủng đến mức nào? Ta nóng lòng muốn chết rồi. Tiểu Long lên tiếng thúc giục, Trương Tinh Phong và Tiểu Long trong lúc nói chuyện đã đến giữa tinh không. Trương Tinh Phong liền lấy ra tinh diệu, hai người cùng tiến vào bên trong, xác định vị trí địa điểm tụ tập lần này là nham sát tinh. Sau khi khởi động tinh diệu, Trương Tinh Phong mới lên tiếng. Nguy hiểm đầu tiên tại ma vực chính là lực hút cực đại, phải đạt đến thực lực đại la kim tiên mới có thể chống cự. Bất quá, ta nghĩ hai chúng ta về điểm này lại chiếm không ít lợi thế hử. Bộ dáng tiểu long giống như đang hỏi hỏi, há hốc miệng nhìn Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong mỉm cười đáp. Bên trong ma vực lực hút rất lớn, nhục thể của tiên nhân vô pháp chống cự, cho nên phải sử dụng đến tiên nguyên lực. Có điều ta tin tưởng rằng nhục thể của mình có thể dễ dàng kháng cự lực hút tại ma vực, căn bản là không cần huy động vô cực lực. Còn tiểu long ngươi thân là thần thú, nhục thể trời sinh cũng cực kỳ cường hãn, phòng trừng cũng có thể chống cự được. Tiểu Long phải mất một lúc mới hiểu được, lập tức hưng phấn. Hoa ha ha, hoa ha ha, thật là tốt quá. Đây không phải là nói, nhục thể cường hãn như chúng ta tại nơi đó có thể phát huy được lực lượng bên trong cơ thể, còn bọn chúng thì lại phải dùng đến tiên nguyên lực chống cự. Ha ha ha ha. Đến lúc đó, bổ trưởng lão còn không ăn thịt chúng sao? Đúng rồi, Nhị ca, mau nói đi, ma vực đó còn những điểm đáng sợ nào nữa? trương tinh phong tiếp tục nói điểm đáng sợ thứ hai của ma vực chính là năng lượng bên trong hoàn toàn là ma sát khí của ma giới không biết tại sao ở tu chân giới lại có ma sát khí bất quá chuyện này xảy ra tại cực bắc hiểm vực cũng không xem là lạ ở đó những chuyện quái gì đã quá nhiều rồi nhị ca bên trong ma vực là ma sát khí thì sao long nguyên lực của ta và vô cực lực của nhị ca đều là lực lượng đẳng cấp cao hơn so với tiên nguyên lực và ma nguyên lực hoàn toàn có thể hấp thu ma sát khí Tiểu long ra vệ ta chẳng hiểu có cái gì đáng sợ trương tinh phong quả thật đã bị đầu góc nớ ngẩn của tiểu long đánh bại chỉ có thể giải thích tử tế nơi này hoàn toàn là ma sát khí mặc dù đối với hai chúng ta không có ảnh hưởng gì nhưng đối với những đại la kim tiên và cựu thiên huyền tiên khác lại có ảnh hưởng rất lớn bọn họ không thể hấp thu ma sắc khí hơn nữa còn phải chống lại lực hút tiêu hao tiên nguyên lực rất lớn bọn họ lại không thể bổ sung năng lượng từ ngoại giới chỉ có thể dựa vào tiên tinh một bên là phải hấp thu năng lượng của tiên tinh một bên thì lại phải vận dụng tiên nguyên lực quả thật là một chuyện vô cùng thiên phức nên biết rằng bình thường tiên nhân đều là tự nhiên hấp thụ năng lượng từ thiên địa để bổ sung cho phần tiêu hao nhưng nếu để bọn họ một tay cầm tiên tinh lại phải công kích vậy thì sẽ rất khó khăn bởi vì tiên tinh chỉ có cầm trên tay mới bổ sung năng lượng được tiểu long gật gật đầu nhưng lại thầm nói ai đúng thật là gặp bổn trưởng lão thì chẳng cầm trên tay trực tiếp nuốt vào lá xong trương tinh phong lại nghe được toàn bộ trong lòng thầm đủ thần thú này không biết bên trong cấu tạo như thế nào sao lại có thể nuốt tiên tinh để hấp thu năng lượng cho dù thân thể của ta cường hạn đến mức nào cũng không dám nuốt năng lượng cường đại như vậy xem ra thần thú đúng là có công năng đặc thù còn có điểm đáng sợ thứ ba không tiểu long tiếp tục hỏi trương tinh phong gật gật đầu nói có đó là điểm đáng sợ nhất cũng là điểm đáng sợ cuối cùng bên trong ma vực có vô số ma thú ngươi chắc cũng biết rằng lực hút ở đó khủng bố đến mức nào nếu như đã có ma thú sinh tồn, vậy thì những tên này ít nhất cũng phải có thực lực của đại la kim tiên. cái này còn chưa tính là gì, tại thú cốc trung tâm của ma vực cũng là mục đích của chúng ta, ma thú ở đó càng khủng bố. ma thú kém cỏi nhất cũng có thể đối kháng với cựu thiên huyền tiên, còn mạnh nhất cũng không biết, chỉ biết rằng ngay cả cựu thiên huyền tiên cũng không dám đến gần. tiểu long bất giác há hốc mồm, mạnh đến như vậy sao? trương tinh phong gật đầu, đúng vậy, kể cả cựu thiên huyền tiên cũng không dám đến gần. những cựu thiên huyền tiên này chỉ có thể dùng các loại biện pháp, các loại ngưu kế, các loại mật pháp, dùng thần khí của bản thân. giết một số ma thú yếu nhược, đoạt lấy thế thân thạch của chúng. đúng rồi, quên không nói cho ngươi, những ma thú này không biết vì sao lại rất thích thu thập thế thân thạch, toàn bộ thế thân thạch trong tu cốc đều bị bọn chúng thu thập hết. nếu như ngươi muốn có thế thân thạch, vậy thì chỉ có cách giết chết ma thú để đoạt lấy thế thân thạch của bọn chúng. đương nhiên, thực lực của ma thú càng mạnh, thế thân thạch cũng càng nhiều. mà bên người những ma thú này ngoài thế thân thạch còn có những bảo vật khác. tiểu long, có muốn lấy bảo vật không? trương tinh phong cười đùa. muốn, đương nhiên là muốn. bất quá tiểu long ta lại càng quý cái mạng nhỏ này hơn. lần này, tiểu long lại trở nên nhanh trí. xem ra hắn cũng không phải là quá ngu ngốc tinh diệu chợt lóe lên tiến vào bên trong thiên vũ trương tinh phong và tiểu long đã đến tầng không của nham sát tinh hai người sử dụng đại nazi trực tiếp đi đến chỗ tụ hội điển nan nhìn thấy trương tinh phong và tiểu long xuất hiện liền mỉm cười tuyên bố các vị đồng đạo hiện tại hai người tinh phong chân nhân đã đến mọi người có thể xuất phát đến ma vừa rồi nói xong hắn liền bắt đầu khởi động truyền tống trận nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị xong quang mang trên tay điển nan chợt lóe lên truyền tống trận cũng phát ra ánh sáng mấy chục người liền biến mất chương ba ma thú chi cường Chương ba ma thú chi cường ma vực tại cực bắc hiểm vực là một trong những khu vực khủng bố nhất nổi tiếng với lực hút cực lớn và những ma thu cực mạnh năng lượng bên trong ma vực cũng toàn là ma sát khí khiến cho những tiên nhân phải tránh xa ba bước tại ma vực tinh cầu hoàn toàn là cảnh tượng hồng hoang không một bóng người các loại cây cối hoa cỏ kỳ quái tùy ý sinh trưởng những loại cây cỏ này người thường không thể nào nhận thức được cũng không thể tùy tiện độc vào trên bãi cỏ yên bình một con thú xinh đẹp trông rất giống loài ngựa ở phạm nhân giới đang thoải mái đi dạo đột nhiên một luồng sáng màu đen lóe lên con thú giống như ngựa kia lập tức kêu lên một tiếng chói thai hiện nhiên luồng sáng màu đen kia mạnh hơn nó rất nhiều chỉ trong trước mắt trên bãi cỏ đã không còn làm gì nếu như cẩn thận xem xét sẽ thấy được trên bãi cỏ dại còn lưu lại một tia huyết tích đây chính là ma vực ma vực cực kỳ nguy hiểm ma vực không đầu không có sắc cơ con thú giống như loài ngựa kia tại ma vực cũng cực kỳ lợi hại cho dù là đại la kim tiên cũng chưa chắc đối phó được với nó thế nhưng lại bị ma thú khác dễ dàng giết chết ăn thịt thất đại tông phái từ xưa đến nay đã đến ma vực không ít lần mỗi lần đến trong số 20 mươi mấy vị cao thủ đều chết mất vài người bất quá tại đây chết bao nhiêu thì tông phái tại tiên giới lại bổ sung bấy nhiêu Tiên giới hiệp định quy định mỗi tông phái được phép cử ba cao thủ từ tiên giới xuống tu chân giới, cựu thiên huyền tiên một người, đại la kim tiên hai người. Đây chính là hạn chế. Tiên nhân tại hạ giới chết đi, tiên giới mới có thể phái cao thủ khác xuống để bổ sung nhân số. Trên đám có dại đột nhiên lé lên quan mang, những cao thủ từ tu chân giới đã đến nơi, ai nấy cũng thần sắc nghiêm trọng. Các vị đông đạo, mọi người cẩn thận, mục đích của chúng ta bây giờ là thu cốc, mọi người nhất định phải tăng tốc vượt qua đoạn đường từ đây đến thu cốc. Tinh phong chân nhân, các vị tới đây lần đầu tiên, chắc là các vị cũng đã cảm nhận được áp lực. Áp lực ở đây quá lớn, căn bản không thể thuấn gì. đại la kim tiên cũng không thể phi hành chân nhân phải rất cẩn thận được rồi mọi người đi nhanh một chút thân thức của điền nan bao trùm một khu vực nói xong liền dẫn theo đám cao thủ nhanh chóng chạy đi tiên nhân dưới tình huống này tốc độ chạy vẫn cực kỳ kinh người chỉ lưu lại một chuỗi tàn ảnh trương tinh phong cảm nhận rất rõ lực hút cường đại này giống như bị 10 vạn cân đè nặng trên người đại la kim tiên bình thường nếu bị ép nặng như vậy đương nhiên phải liều mạng dùng tiên nguyên lực chống lại nhưng nhục thể của trương tinh phong lại có thể chịu được sức ép đến năm sáu mươi vạn cân hơn mười vạn cân như thế này căn bản không có ảnh hưởng gì Lục thể của Tiểu Long cũng có thể chống cự được đến áp lực đến 20 vạn cân đáng tiếc là tại Ma vực, cho dù có mang theo đồ bảo hộ như tiên giáp cũng không có tác dụng gì, ngược lại càng thêm xui xẻo. Bởi vì tác dụng của lực hút là làm cho nhục thể của bản thân chìm xuống, nhục thể bản thân nặng thêm nhiều lần. Nhưng đây không phải áp lực từ ngoại giới nên các bảo vật của tiên giới cũng không có tác dụng. Ví dụ như thân mình thực tế chỉ nặng khoảng 150 cân, nhưng tại đây sẽ tăng lên 400 lần, trở thành 6 vạn cân. Nếu như mặc thêm tiên giáp, nếu tiên giáp nặng khoảng trăm cân, vậy thì tại Ma vực sẽ là 4 vạn cân. Mặc tiên giáp ngược lại càng làm cho trọng lực lớn thêm, cho nên tại Ma vực Tiên nhân bình thường đến tiên giáp cũng không dám mặc. Tất cả tiên nhân liều mạng chạy trốn, thần thức không ngừng quan sát xung quanh, chỉ sợ không biết lúc nào lại có một ma thú lao đến tấn công bọn họ. Một ma thú bình thường bọn họ đã phải khốn khổ, nếu như có một ma thú cực mạnh đến, vậy thì thẳng rồi. Tất cả tiên nhân trong tay đều cầm tiên tinh để bổ sung tiên nguyên lực tồn hao do để kháng lực hút. Trương Tinh Phong và Tiểu Long cũng không ngoại lệ, dù sao thì hắn cũng không muốn người khác biết được tính chất đặc thù của bọn họ ai, đám tiên nhân này ai ai cũng đều là đỉnh cấp nhân vật tại tu chân giới, hiện tại không ngờ người nào cũng chật vật như vậy. Trương Tinh Phong lắc đầu thầm than, Hắn nhìn thấy rõ ràng những đại la kim tiên vì cấp tốc chạy trốn mà tiên nguyên lực nhanh chóng tiêu hao, thậm chí có người trên chán chạy đầy mồ hôi, bị bụi bặm tung lên khi chạy bám đầy, mặt mày lem luốc. Bất quá, hắn lúc này cũng không lãng phí dùng tiên nguyên lực để bảo hộ mặt mũi hắc hắc, thật đáng tiếc, dẫn lực ở này cũng hơi yếu, nếu như tăng thêm vài lần thì đám đại la kim tiên này đến rộng cũng không động nổi. Trương Tinh Phong trong lòng ác ý thầm nghĩ đột nhiên, thân thức của Trương Tinh Phong đang bao trùm phạm vi hơn 10 dặm chợt cảm nhận được một đạo ánh sáng màu đen đang lao đến. Vừa mới ở bên bờ thần thức, chỉ một hơi thở đã đến cách đám người Trương Tinh Phong một dặm. Cẩn thận Điên nan và mấy cựu thiên huyền tiên đồng thời hô lên. Lúc này mới có thể thấy được bộ mặt thật của những tiên này, chỉ thấy những tiên nhân này cứ ba người một đoàn, bốn người một đội, đều hợp thành tiểu đoàn thế lực của mình. Nhìn kỹ thì có thể thấy các tiên nhân trong một đoàn đều là cùng một tông phái, căn bản không nghĩ đến người khác. Trương Tinh Phong lại cùng tiểu long đứng một chỗ, tùy ý để Nhu Kim biến thành một cái lồng lớn, bao trùm hai người bên trong. Hai người thích thú dùng thần thức quan sát người khác bị công kích. Thất đại tông phái không có loại thần khí có thể biến ảo giống như Nhu Kim. lưu kim mặc dù chỉ là trung cấp thần khí bất quá theo như trương tinh phong thấy chỉ với đặc tính có thể biến thành các loại hình dạng đã có thể so sánh được với đỉnh cấp thần khí rồi tốc độ thật là nhanh bằng với năm thành tốc độ của ta Thân thức của trương tinh phong quan sát tất cả trong lòng thầm nghĩ bất quá có áp lực vài vạn cân tốc độ của ta cũng chỉ đạt bảy thành như bình thường nhưng đối phó với loại ma thú như thế này vẫn cực kỳ đơn giản chỉ cần chém một thủ đao gia tăng tốc độ phá vỡ không gian lại thêm thiên hỏa loại ma thú lấy tốc độ làm chủ này có lẽ sẽ xuống đời không phải nói ma thú cấp thấp nhất cũng có thực lực đại la kim tiên sao tại sao ma thú này lại yếu như vậy chẳng lẽ nó còn có kỹ năng gì mà ta không nhìn ra? trương tinh phong trong lòng nghi hoặc oanh, ma thú kia cắn mạnh một cái, không ngờ phát ra tiếng ngân vang rền, thật sự là lợi hại. bất quá nó cắn lên vòng bảo hộ của trương tinh phong, cắn lên thần khí, vậy sẽ có kết quả gì tốt chứ? cắn xong một nhát nó liền hiện rõ nguyên hình, thân hình cũng khá nhỏ, là một ma thú hình dạng như con chuột phóng đại lên 10 lần, nhưng răng và móng vuốt loay sáng, thể hiện công kích của nó cũng cực kỳ lợi hại. trương tinh phong không biết ma thú này tên gọi là gì, kỳ thật hắn gần như không biết gì về ma thú. bất quá trong lòng hắn cũng thầm kinh ngạc, răng của con tiểu ma thú này thật quá khủng bố. không ngờ có thể dùng để cắn thần khí mặc dù thần khí không có tổn hại gì nhưng răng của ma thú hiển nhiên cũng không bị tổn thương có thể tưởng tượng được hàm răng của nó lợi hại đến mức nào ma thú răng nhọn tạm thời gọi như vậy trận lóe lên chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh đối tượng công kích của nó chính là trận doanh của kỳ một tông vừa rồi nó cũng đã biết cái lồng kim sắc của trương tinh phong lúc này nó không thể công phá được mà trận doanh của kỳ một tông chỉ có một lồng khí màu lục đơn giản hiển nhiên là có vẻ dễ đối phó Ma thú răng nhọn chợt lóe lên rồi biến mất, móng vuốt bén nhọn hướng tới vòng bảo hộ của bà tiên nhân Kỳ Mộc Tông đột nhiên, kim sắc quang mang lóe lên, vòng bảo hộ chợt bị phá hỏng, làm cao thủ trong trận doanh Kỳ Mộc Tông không kịp đối phó. Nam tử trẻ tuổi nhất của Kỳ Mộc Tông, trong tay chợt lóe lên quang mang, chỉ thấy một đạo quang trụ lao đến chỗ ma thú răng nhọn. Móng vuốt của ma thú này có thể bắn khỏi cơ thể công kích. Đột nhiên không rõ là tiên nhân nào chợt hết lên, bất quá lúc này nói thì đã muộn. Ma thú răng nhọn lại lóe lên, tốc độ cực kỳ kinh người, đương trường không ngờ lại không có một tiên nhân nào có thể theo kịp tốc độ của nó. chỉ có trương tinh phong là có thể nhưng hắn lại đang ẩn tàng thực lực ma thú răng nhọn đột nhiên lói lên xuất hiện phía sau một đại la kim tiên của kỳ mục tông lợi chảo đã rời khỏi thân bay đến nhất thời ngay cả trương tinh phong cũng sửng sốt xem ra đại la kim tiên này xui xẻo rồi thân thức của cựu thiên huyền tiên kỳ mục tông đương nhiên rất nhanh chú ý đến hắn lập tức phát huy chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang trực tiếp chiếu đến ma thú răng nhọn móng đuốt của ma thú răng nhọn lập tức phát ra kim quang đánh vào bạch sắc quang trụ chỉ thấy nó lập tức kêu lên vài tiếng hoảng sợ sau đó biến mất không thấy nữa vị cựu thiên huyền tiên kia sắc mặt cũng trắng bệch vừa rồi đối phó với ma thú răng nhọn hắn trong nháy mắt đã phát rộng thần khí công kích nhưng kim quang phát ra từ lợi trảo của ma thú răng nhọn cũng làm hắn bị thương lúc này những tiên nhân đã bình tĩnh trở lại trương tinh phong phát hiện ra tất cả đều có vẻ như chút được một gánh nặng trong lòng nghi hoặc điền nan Trưởng lão ma thú này có bao nhiêu lợi hại chứ điền nan trừng mắt nhìn trương tinh phong nói với vẻ khó tin không lợi hại dưới áp lực nặng nghề như vậy tốc độ của ai trong chúng ta có thể cản được tiểu ma thú này hơn nữa răng và móng vuốt của nó thậm chí có thể so sánh với thần khí cấp thấp cũng có thể nói nó có thể công kích chúng ta trong khi chúng ta thì lại không thể công kích được nó mà công kích của nó thì tùy ý có thể làm một người trong chúng ta bị trọng thương hơn nữa răng và móng nuốt của nó còn có thể căn xé có thể tưởng tượng được kinh khủng đến mức nào cho dù là ta đối phó với nó mà không dùng thần khí hoàn toàn không có một chút hy vọng thực lực của nó tuyệt đối có thể so sánh với cựu thiên huyền tiên trương tinh phong lúc này mới trợn đại ngộ đương nhiên hắn ngộ không phải là chuyện điển nan nói mà là ha ha ha thì ra là như vậy thì ra là như vậy ha ha ha cuối cùng thì ta cũng hiểu ra cuối cùng thì cũng hiểu ra rồi trương tinh phong trong lòng đắc ý cười lớn Ta sớm đã nghi hoặc, tại sao ma thú đạt đến thực lực Đại La Kim Tiên mà vẫn không hóa hình? Thì ra là như vậy. Những ma thú này căn bản là không có thực lực của Đại La Kim Tiên. Ma thú răng nhọn vừa rồi không ngờ còn bị Điền nan nói thành có thực lực của Cựu Thiên Huyền Tiên. Ta xem nó tối đa cũng chỉ cỡ Đại La Kim Tiên mà thôi, thật có thể là chỉ mới tiếp cận Đại La Kim Tiên mà thôi. Trương Tinh Phong đã minh bạch. Hắn lúc trước vẫn nghi hoặc, tại sao ma thú đạt đến thực lực Đại La Kim Tiên mà vẫn không hóa hình? Nên biết rằng, ma thú đạt đến hóa hình kỳ là có thể biến thành hình người. Nhị ca, ma thú lúc nãy, tiểu Long ta cảm giác nó hình như còn chưa đạt đến đẳng cấp Đại La Kim Tiên. cũng chưa đến hóa hình kỳ. Tại sao lão đạo kia lại nói là nó có thực lực của Cửu Thiên Huyền Tiên? Tiểu Long nghi hoặc nhìn Trương Tinh Phong hỏi. Trương Tinh Phong cũng vừa mới hiểu ra, nguyên lai like ma thú tại nơi này cũng không quá đáng sợ như miêu tả. Ma thú thú ở đây cũng giống như Trương Tinh Phong và Tiểu Long, đều có thân thể chống cự được lực hút, cho nên lực lượng thân thể bọn chúng hoàn toàn có thể dùng để công kích. Lão đạo điền nan này miêu tả ma thú đẳng cấp Đại La Kim Tiên, thực ra là chỉ ma thú tại ma vực có thực lực so với Đại La Kim Tiên không chênh lệch nhiều, chứ không phải là ma thú có thực lực Đại La Kim Tiên như tại tu chân giới. bởi vì đại la kim tiên tại ma vực thực lực bị giảm đi rất nhiều nguyên nhân là vì lực hút phòng trừng chỉ có thể phát huy thực lực của la thiên thượng tiên còn cựu thiên huyền tiên thì may ra chỉ có thể phát huy được thực lực của đại la kim tiên cho nên ma thú tại ma vực đẳng cấp phổ biến chuẩn xác phải là la thiên thượng tiên chứ không phải là đại la kim tiên ma thú lúc này có lẽ chỉ là la thiên thượng tiên đỉnh phong chỉ mới tiếp cận đại la kim tiên mà thôi trương tinh phong đã hiểu rõ tất cả nhị ca nhục thể chúng ta hoàn toàn có thể chống cự lực hút ở nơi này lực lượng vận dụng trong cơ thể hầu như không có biến hóa thực lực cũng không hề bị tổn thất Theo như Nhị Ca nói, Bộ trưởng Lao ở đây có thể đối phó với cựu Thiên Huyền Tiên đúng không?" Tiểu Long kích động nói. Trương Tinh Phong gật gật đầu, cười nói: "Lúc nãy chỉ là một ma thú nhỏ bé đã khịa ỉn cho điền nan lo số vó. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân mình không thể đối phó được với ma thú đó hay sao?" Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ, ai nha nha, thật là tuyệt. Ở nơi này bọn chúng bởi vì lực hút mà thực lực đại giảm, nhưng thực lực của ta thì lại không có biến hóa gì, dùng xạ Nhật Thần cùng công kích căn bản là không có vấn đề gì. Đã như vậy, ta còn phải đi chung với, với đám gia hỏa hỗn tạp bọn chúng hay sao? Thực ra Trương Tinh Phong cũng đã xem thường người của bảy đại tông phái. Tại Ma vực, khi những tiên nhân này công kích, một mặt phải cầm tiền tinh để bổ sung tiên nguyên lực, một mặt còn phải không ngừng huy động tiên nguyên lực để chống lại áp lực. Dưới tình huống phân tâm như vậy, công kích làm sao có thể mạnh mẽ. Nhóm người Trương Tinh Phong 24 người nhanh chóng chạy đến trung tâm của Ma vực, bọn họ muốn đến thú cốc sớm một chút. Ở bên ngoài thú cốc, cho dù giết chết ma thú cũng không kiếm được thế thân thạch, chỉ bên trong thú cốc mới có ma thú rất mạnh. Ma thú rất mạnh. Trương Tinh Phong trong lòng không ngừng đắc ý, ma thú không ngờ so với ta tưởng tượng lúc đầu còn yếu hơn một bậc. Vậy thì kế hoạch phải thay đổi một chút. À, thế thân thạch này Tiên Tâm Tông ta đương nhiên phải lấy nhiều một chút. Tiểu Long không phải là ngũ trảo thần long của thần long nhất tộc sao? Đẳng cấp của thần thú không phải cao hơn nhiều so với ma thú hay sao? Để cho Tiểu Long hắn ra tay tóm lấy vài ma thú làm thủ hạng, tốt nhất là đều có đẳng cấp đại la kim tiên, vậy thì sau này, cao thủ đại la kim tiên của Tiên Tâm Tông ta sẽ là nhiều nhất. Ha ha, thật là quá mỹ diệu. Trương Tinh Phong không ngừng suy nghĩ. Thực lực chân chính của ma thú đã khiến cho địa vị của hắn trong đội ngũ hoàn toàn thay đổi. Từ giờ trở đi, hắn mới chính là người mạnh nhất trong đội ngũ, hơn nữa cũng không chỉ mạnh hơn nửa điểm hay một điểm. Bất quá chuyện này chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Lúc này, những Cựu Thiên Huyền Tiên vì đặc thù của ma vực, cho nên lực công kích chỉ đạt đến thực lực của Đại La Kim Tiên tại tu chân giới. Còn Trương Tinh Phong thì vẫn như cũ, có lực công kích của Cựu Thiên Huyền Tiên, bởi vì vô cực lực căn bản không hề chịu một chút ảnh hưởng nào. "Đi thôi, trước mặt là lối vào sân cốc, cũng là lối ra duy nhất." Điên Nan là người đầu tiên lên tiếng. Tất cả tiên nhân trên mặt đều nở nụ cười, bắt đầu tăng tốc tiến về hướng thú cốc. Trương Tinh Phong mỉm cười, cuộc sống mỹ diệu của hắn tại thú cốc cuối cùng đã bắt đầu. Chương 4: Nguyên thạch, Chương 4: Nguyên thạch, Thú cốc là nơi nguy hiểm nhất ma vực cũng là địa phương nhiều ma thú nhất đồng thời thú cốc cũng có một hiện tượng đặc biệt cứ 1.000 năm cửa thú cốc lại mở ra một lần thời gian khai mở là một năm một năm sau cửa thú cốc lại đóng chặt lại như cũ nếu như muốn đến lần nữa vậy thì phải chờ 1.000 năm sau đẳng cấp bên trong thú cốc xâm nghiêm mỗi ma thú cường đại đều có khu vực riêng những ma thú khác không được tiến vào nếu như tiến vào sẽ đại biểu cho việc xâm phạm sẽ bị chủ nhân công kích không ai biết thú cốc rốt cuộc rộng lớn đến mức nào chỉ biết rằng chưa có ai từng đi tới khu vực sâu nhất bên trong thú cốc Càng vào sâu trong thú cốc, nồng độ ma sát khí càng dày đặc, các ma thú yêu thích ma sát khí đẳng cấp cũng càng cao. Thất đại tông phái đã tới thú cốc không ít lần, nhưng mỗi lần đều chỉ ở khu vực ngoài cùng, chủ ý yếu ý tấn công những ma thú yếu nhược. Ma thú có địa bàn thấp nhất cũng đã đến thực lực cựu thiên huyền tiên, đương nhiên đây là thực lực của cựu thiên huyền tiên tại ma vực. Cũng có thể nói, những ma thú có địa bàn hầu hết đều là hóa hình kỳ. Được rồi, mọi người hiện tại đã đến nơi. Quy củ vẫn như trước, mỗi người hãy tự đoạt thế thân thạch cho mình. Những ma thú không có địa bàn ở bên ngoài hoàn toàn có thể đối phó được. Tinh phong chân nhân. quên nói với ngài một việc ở nơi này những ma thú không có địa bàn hầu như là không có thế thân thạch còn những ma thú có địa bàn con nào cũng không kém hơn tiểu ma thú mà chúng ta gặp lúc này đâu điền nan hảo tâm nhắc nhở trương tinh phong cười cười tất cả những điều này lúc trước thiên long phái đã nói cho hắn biết hết bất quá hắn vẫn mỉm cười ra vẻ cảm tạ hiện tại ở đây cũng chỉ có hắn và tiểu long là thực lực không bị ảnh hưởng hắn sao lại không lợi dụng cơ hội này tinh phong chân nhân hay là các vị hãy cùng với minh dương tông chúng ta liên hợp thế thân thạch tìm được sẽ chia đều ra càn phong nghĩ rằng bản thân đối đãi với trương tinh phong như vậy đã là quá tốt bên phía hắn có một cựu thiên huyền tiên và hai đại la kim tiên, còn bên phía trương tinh phong chỉ có hai người, chia đều thì bên hắn đã chịu thiệt rồi. bất quá, trương tinh phong trong lòng nói thầm, chia đều, các ngươi chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với ma thú vừa đạt đến hoa hình kỳ, còn bổn trưởng lao đối phó với loại ma thú này thật là dễ như trở bàn tay. nghĩ như vậy, có điều bên ngoài hắn lại nói, không cần đâu, ta và tiểu long sẽ tự mình động thủ, đây cũng là một cơ hội tốt để tu luyện. trương tinh phong nhìn can phong mỉm cười ra vẻ cảm tạ, liên tiếng cự tuyệt. can phong cũng không nói gì, hắn đề nghị như vậy, chỉ là muốn mượn sức trương tinh phong mà thôi. thúy hồ hắn vẫn nghĩ rằng mang theo trương tinh phong phân chia một nửa thế thân thạch thì bên hắn sẽ chịu thiệt lớn được rồi mọi người tự mình hành động thôi nhớ kỹ cửa thú cốc sẽ khai mở trong vòng một năm trong vòng một năm này mọi người nhất định phải đi ra vị trí của truyền thống trận tất cả đều đã biết rồi khi ra ngoài thì hãy trực tiếp trở về không cần phải chờ đợi đúng rồi tinh phong trưởng lão đây là hình dạng của thế thân thạch điền nan nói đoạn liền lật tay một cái dùng năng lượng tụ thành hình một vật thể sau khi làm xong hắn liền trực tiếp dẫn ba đại la kim tiên thủ hạ chọn một hướng đi mất trương tinh phong cẩn thận quan sát nhớ kỹ hình dạng vật thể vừa rồi Mà lúc này, các tông phái khác cũng đã bắt đầu ly khai. Hai người Trương Tinh Phong và Tiểu Long thì lại ra vẻ rất lấy nghĩa, chờ đội ngũ của Thất Đại tông phái đều đi hết mới bắt đầu hành động. "Tiểu Long, ta đến bây giờ vẫn không hiểu rõ cảnh giới của các ngươi phân chia như thế nào. Chỉ biết rằng Hóa hình kỳ là một mục, còn những cảnh giới khác thì sao?" Trương Tinh Phong quay sang hỏi Tiểu Long. Đối với cảnh giới của thần thú tiên thú các tộc, hắn một điểm cũng không biết. Tiểu Long chép chép miệng, cười ha hả nói: "Kỳ thật cũng không có gì. Mặc dù thú tộc phân ra thành ma thú, linh thú, tiên thú, thần thú, nhưng cũng chỉ là dựa vào lúc xuất sinh sang hèn mà phân chia." tiên thú đẳng cấp cao hơn so với linh thú cũng chỉ là nói tiên thú lúc sinh ra tốt hơn linh thú tu luyện càng thêm đơn giản không thể đại biểu cho tiên thú mạnh hơn linh thú chẳng hạn như tại đây có không ít ma thú còn chưa đạt đến hóa hình kỳ mặc dù ma thú đẳng cấp cao hơn linh thú nhưng những ma thú này cũng không mạnh như a giao trương tinh phong nghe được cảm thấy mơ hồ thần thú tiên thú ma thú linh thú cũng chỉ đại biểu cho tư chất tu luyện khác nhau trong đó tư chất của thần thú là tốt nhất tu luyện đơn giản nhất mà linh thú là gian nan nhất tư chất cũng là kém nhất nhưng linh thú đạt đến hóa hình kỳ như a giao so với những thần thú Tiên thú chưa đạt đến hóa hình kỳ thì nhất định là mạnh hơn. Trước hóa hình kỳ, mỗi loài trong thú tộc, bao gồm cả thần thú cũng chỉ chuyên tu luyện nội đan, chỉ đến một ngày nội đan đại thành mới có thể hóa hình. Đạt đến hóa hình kỳ, linh trí sẽ đề thăng cực lớn, tu luyện càng thêm đơn giản. Sau hóa hình kỳ, đan phá anh thành sẽ đạt đến thành anh kỳ. Sau thành anh kỳ sẽ là đến luyện thể kỳ, đem nguyên anh cùng với thân thể hoàn toàn dung hợp thành một thể. Nhị ca, huynh cũng biết nhục thể của thú tộc đều cực kỳ cứng hãn, tu luyện nhục thể cũng là chuyện rất bình thường. Sau luyện thể kỳ sẽ là không minh kỳ, cảnh giới này cực kỳ khó tu luyện. phải có tu vi tâm cảnh đạt đến một mức độ nhất định mới có thể đạt được. Sau không minh kỳ là độ kiếp kỳ, sẽ phải độ thần kiếp. Sau khi độ kiếp thành công sẽ đạt đến phi thăng kỳ. Tiểu Long gật gù đem hết tất cả nói ra. Trương Tinh Phong lập tức hỏi: "Tiểu Long, nói rõ một chút xem, cảnh giới của thú tộc các ngươi so với cảnh giới của tiên nhân như thế nào, để ta còn dễ tưởng tượng một chút." Tiểu Long cười ha hả: "Hóa hình kỳ tương đương với đại la kim Tiên, thành anh kỳ tương đương với cửu thiên huyền tiên luyện thể kỳ tương đương với tiên quân, không minh kỳ tương đương với tiên đế, độ kiếp kỳ tức là hạ phẩm thần nhân kỳ." Ha ha ha ha. Nhị ca Đã hiểu rõ chưa? Độ kiếp kỳ của thú tộc chúng ta so với tiên nhân các người độ kiếp thành công cũng không sai biệt lắm. Còn phi thăng kỳ của chúng ta đã là trung phẩm thần nhân kỳ. Trương Tinh Phong trong lòng chấn động, tiên nhân sau khi độ kiếp thành công, có thể trực tiếp đến thần giới, cũng có thể ở lại tu chân giới tiếp tục tu luyện. Nhưng một khi từ hạ phẩm thần nhân kỳ đột phá đến trung phẩm thần nhân kỳ thì nhất định phải đến thần giới. Cũng có nghĩa là, tại thế giới này lực lượng mạnh nhất của con người chỉ là hạ phẩm thần nhân kỳ, còn phi thăng kỳ của thú tộc lại là trung phẩm thần nhân kỳ. Tổng kết lại mà nói, thú tộc tại thế giới này có thể có được lực lượng của trung phẩm thần nhân, còn tiên nhân thì không thể. Đột nhiên, Trương Tinh Phong nhớ đến một chuyện, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe nói đến tiên nhân phải độ kiếp, không phải tiên đế sẽ là thần nhân sao? Chẳng lẽ còn phải độ kiếp? Trương Tinh Phong lập tức hỏi, "Ta còn một huyện muốn hỏi, tiên nhân phải độ kiếp mới có thể trở thành thần nhân sao?" Tiểu Long Nghiêm mà nói, "Đương nhiên, nhất định phải như vậy. Thần thú chúng ta đều phải độ thần kiếp, các người đương nhiên cũng phải độ. Thần thú chúng ta có thể nói là được trời đất ưu ái nhất, khi đạt đến hóa hình kỳ căn bản không cần phải độ thiên kiếp, nhưng thần kiếp thì vẫn phải độ. Nếu như không qua thần kiếp tẩy lễ, long nguyên lực bên chỗ viện cơ thể cũng không thể tiến hóa thành long thần lực." Bất quá nhị ca cũng không cần lo lắng xác xuất thành công của độ thần kiếp so với thiên kiếp cao hơn nhiều tiểu long bộ dạng như đang an ủi trương tinh phong trương tinh phong trong lòng tổng hợp lại cũng biết được vài chuyện thần kiếp nhất định phải độ nhưng xác xuất thành công so với thiên kiếp thì cao hơn một chút thú tộc trước khi đến thần giới thì đã có thực lực của trung phẩm thần nhân còn tiên nhân trước khi đến thần giới tối đa cũng chỉ có thực lực hạ phẩm thần nhân mà thôi nhưng trương tinh phong cũng không biết tiểu long nói độ thần kiếp đơn giản chỉ là đơn giản với thần thú chứ không phải đơn giản đối với tiên nhân tiên nhân độ thần kiếp có dễ dàng hay không cái loại đầu góc thô kệch như hắn làm sao biết được truyền thừa ký ức trong đầu nói với hắn thần thú độ thần kiếp rất dễ dàng cho nên tên ngu ngốc này nghĩ rằng tiên nhân độ thần kiếp cũng đơn giản bất quá lúc này trương tinh phong lại xem những lời hắn nói là sự thật trương tinh phong đột nhiên vẻ mặt biến đổi nhìn tiểu long cười cười nói tiểu long trận chiến đầu tiên của chúng ta tại thú cốc đã đến rồi thân thức của tiểu long trong nháy mắt cũng cảm giác được ở phía xa có một ma thú hình dạng như dã trư đang nghỉ ngơi thân thức nói cho hắn biết dã trư này là một dã trư có địa bàn bởi vì trong phạm vi một giảm súng quanh nồng nặc khí tức của nó đây là tiêu chí của lãnh địa bất quá. tiểu long cũng cảm nhận được thực lực của giá trư này chỉ tiếp cận hóa hình kỳ so với ma thú răng nhọn công kích đội ngũ lúc trước trên lệch không nhiều nhị ca tên gia hỏa này cứ để cho buồn trưởng lão hống hống một con heo chưa đạt đến hóa hình kỳ làm sao có thể là đối thủ của ta tiểu long rất đặc ý thân hình lóe lên vọt tới chỗ giá trư. nếu như để cho bọn điền nan nhìn thấy nhất định sẽ kinh hãi à tốc độ của long trưởng lão này sao lại nhanh đến như vậy chẳng lẽ hắn cũng là cựu thiên huyền tiên Hồn truy Trư vẫn như bình thường ngủ rất thoải mái tiếng hừ hừ từ đằng xa cũng có thể nghe rõ bất quá không một ma thú nào biết được hắn đã ngủ say hay chưa đã từng có nhiều ma thú muốn nhân lúc hồn truy chư ngủ say để đánh lén, nhưng mỗi lần đều bị hắn tâm lý của đối phương cố ý giả vờ ngủ, nhân lúc người đang kinh thường, mạnh mẽ công kích, cho người ăn một truy. Hồn truy chư nổi danh chính là hồn truy, cực kỳ lợi hại, cho dù là ma thú thực lực gần tương đương cũng có thể bị nó thoáng cái đập chết. Hống hống, con heo chết nhà ngươi đứng dậy cho ta, Buồn thần thu đến để giết ngươi đây. Tiểu Long cực kỳ hung hãn, lần này hắn lại không xưng là buồn trưởng lão, bởi vì trí tuệ tăng trưởng sau khi đạt đến hóa hình kỳ nói cho hắn biết, đối với ma thú, thân phận trưởng lão của hắn lại không có tác dụng bằng thân phận thần thú. Hồn Truy Trư rất không hài lòng, phi thường bất mãn. Nó đã phát hiện ra khí tức của kẻ xâm nhập đang chuẩn bị giả vờ ngủ như bình thường, chờ đối phương đến đánh lén sẽ bất ngờ công kích đánh lén lại. Nhưng kẻ xâm nhập này không ngờ lại. Hồn Truy Trư vùng đứng dậy, trừng mắt nhìn kẻ xâm phạm, trong lòng tức giận nói: tên gia hòa ngươi, không ngờ lại dám cứ gọi ta là heo chết. Ta là Hồn Truy Trư nổi danh, không ngờ ngươi lại dám bảo ta phải đứng lên, còn nói cái gì thần thú? Hả? Thần thú? Hồn Truy Trư rốt cuộc đã có phản ứng. Thần thú? Trước mặt nó không ngờ lại là thần thú. Nhưng thần thú trước mặt lại mang hình người, chẳng lẽ? Chẳng lẽ thần thú này đã đạt đến hóa hình kỳ? Hồn truy chư cũng biết, nếu như không tính tới thần khí, cùng một cảnh giới thần thú là lợi hại nhất. Cho dù hồn truy chư nó có đạt đến hóa hình kỳ, cơ hội thắng cũng không lớn. Hún hồn nó hiện tại còn chưa đạt đến hóa hình kỳ, chỉ vừa mới tiếp cận mà thôi ngao ngao ngao ngao. Hồn truy chư lập tức bắt đầu liều mạng kêu gào. Nó còn chưa đạt đến hóa hình kỳ, chỉ có thể dùng thú ngữ để nói. Trương Tinh Phong nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng Tiểu Long thì lại hiểu rõ. Hồn truy Trư đang nói, thần thú đại nhân, tha mạng. Tôi chỉ là một ma thú phổ thông, nơi này có 10 khối nguyên thạch, xin ngài tha mạng cho tôi. coi như đánh giá một cái, tha cho con heo chết như tôi đi. Tiểu Long trong ký ức đã biết rất nhiều ma thú và tiên thú. Đối với ma thú trước mặt này cũng biết, Hồn Truy Trư là loại ma thú cực kỳ giàu hạn, hoàn toàn không như vẻ đôn hậu thành thật như bên ngoài nguyên thạch, chỉ có mười mấy khối mà cũng muốn buồn thần thú tha mạng cho người sao? Tiểu Long thần thức ba động, truyền vào trong đầu Hồn Truy Trư. Hồn Truy Trư trong lòng chật động, lập tức tiếp tục liều mạng kêu gào, ngao ngao ngao ngao. Tôi chỉ là một ma thú yếu ngược, cho nên cũng chỉ có mười mấy khối nguyên thạch. Bất quá tại 10 dặm về hướng bắc có một tên ám chết hùng, hắn có đến vài trăm khối nguyên thạch. tin rằng với công lực của thần thú đại nhân nhất định có thể dễ dàng giải quyết hắn. Tiểu Long nghe được, liền quay sang nói với Trương Tinh Phong: Nhị ca, mời giảm phía Bắc có ma thú nào không? Ma thú đó thực lực như thế nào? Trương Tinh Phong nghe được lập tức quyết tán thần thức, rất nhanh tiếp xúc với khu vực này. Trương Tinh Phong nhờ vào vô cực lực nên thần thức cực kỳ cường đại, rất dễ dàng phát hiện ra. Trương Tinh Phong nhìn Tiểu Long, đột nhiên cười cười, nụ cười rất cao hứng. Có, hơn nữa còn là một ma thú rất lợi hại, phòng chừng đã đạt đến thành anh kỳ mà ngươi nói. Bất quá, nhị ca dùng toàn lực công kích có lẽ cũng giết được nó. Tiểu Long trợn trừng mắt, nhảy dựng lên. A, thành anh kỳ. Mẹ kiếp, con heo chết này không phải là muốn bổn trưởng lao đi tìm chết hay sao? Ta mới là hóa hình kỳ, ngươi lại bảo ta đi đối phó với ma thú thành anh kỳ. Con heo chết tiệt, đi chết đi. Tiểu Long đã nổi giận, hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao trong ký ức lại cẩn trọng nhắc nhở, Hồn Truy chư là ma thu cực kỳ giàu hạn. Hồn Truy chư nhìn bộ dạng Tiểu Long, mặc dù nó không hiểu Tiểu Long vẫn nộ gào thét cái gì, nhưng nhìn thấy mục quang của Tiểu Long giống như muốn ăn tươi nuốt sống, liền biết được kế hoạch đã bại lộ, thân thể lập tức chuyển động nhanh chóng lao về hang ổ con heo đang chết, hãy chết đi cho ta. Tiểu Long đột nhiên gầm lên, trên tay xuất hiện một đỉnh núi, càng lúc càng lớn, trực tiếp bay về hướng Hồn Truy Trư. Hồn Truy Trư vừa nhìn lại đã thấy một đỉnh núi khổng lồ đang lao về phía nó, khiến cho nó sợ hãi nhất chính là đỉnh núi này đột nhiên lại phong tỏa không gian, đem nó trói buộc lại, không thể chạy trốn. Hồn Truy Trư điên cuồng gào lên, ngao ngao ngao ngao. Hai chân trước liền phát sáng, một đạo quang trụ hình truy bay đến chặn lấy âm dương sân hoành. Tiểu Long đắc ý ngẩng đầu, thu hồi âm dương sân lại. Hắn liếc mắt nhìn Hồn Truy Trư đã biến thành bánh thịt, chửi tới. "Con heo chết tiệt này, không ngờ lại muốn lựa buồn thần thú đi tìm chết." không giết ngươi, bổn thần thú làm sao xứng đáng với bản thân. hà nội đan này mùi vị cũng không tệ. tiểu long cầm lấy nội đan của hồn truy trừ, há miệng nuốt xuống, ngay vài cái phát ra thanh âm giao giáo hử. tiểu long đột nhiên nhướng đôi lông mày rậm, mở miệng kêu lớn. ha ha, con heo chết này còn có nguyên thạch. nguyên thạch, hống hống, là nguyên thạch. tiểu long dường như đã quên mất trương tinh phong, dựa vào truyền thừa ký ức, dùng thân thức cảm nhận ba động, lập tức bay vọt về phía xa. trương tinh phong sửng sốt, nguyên thạch, cái gì là nguyên thạch? nhưng hắn cũng theo tiểu long bay về phía trước. chương sáu, kiên dục tinh bổng. chương sáu kiên dục tinh đồng xích thân hình trợt loại lên diễm báo lao đại đã biến mất không thấy nữa còn ám chết hùng thì vẫn đang chìm đắm trong những lời định luận không hề có chút phản ứng hưu Quang mang màu xanh đen loại lên thanh âm của diễm báo lao đại trợt vang lên tam trọng công kích một chảo vừa rồi của hắn không ngờ chỉ lưu lại trên lớp da đen của ám chết hùng một đạo bạch ngân hắn không phải nói tự mình tam trọng công kích mà là nói với hai huynh đệ bởi vì vừa rồi hắn đã kiểm nghiệm được năng lực phòng ngự của ám chết hùng diễm báo lao nhị và lao tam cũng nhanh chóng hành động lúc này ám chết hùng mới tỉnh táo lại hắn cảm thấy bị vũ nục kinh khủng gầm lên Ba con báo chết tiệt các ngươi, hôm nay không đánh cho các ngươi thành tương thịt, ám chết hùng ta sau này làm sao còn mặt mũi? Nên tiếp hắn là mấy trảo liên tục của Diễm Báo Lao Nhị và Lao Tam. Diễm Báo chi trảo nổi tiếng khắp cả thú cốc, cường giả mạnh nhất của Diễm Báo nhất tộc là tuyệt thế cao thủ đạt đến độ kết kỳ, chỉ đơn thuần dùng Diễm Báo chi trảo đã có thể phá hủy cả thần khí bình thường. Bất quá ba Diễm Báo này mới là hóa hình kỳ, chỉ vừa mới có được thú mới lực, so với ám chết hùng chênh lệch thật sự quá lớn ha ha ha ha. Tiếng cười ngông cuồng của ám chết hùng vang lên. Ba Diễm Báo lập tức đồng thời công kích, Diễm Báo chi trảo phát ra quang mang kim sắc. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho Ám chết hùng cũng phải trấn kinh. Chỉ có điều, ăn một gậy của ta, Ám chết hùng đột nhiên mạnh mẽ vung cây bổng khổng lồ. Kiên dục tinh bổng này trí cương chí dương, hoàn toàn là do Kiên dục chi tinh tạo thành. Sự chân quý của Kiên dục chi tinh có lẽ Trương tinh phong là người hiểu rõ nhất oanh. Oanh. Oanh. 12. Tiếng va chạm vang lên liên tiếp, Diễm báo chi trảo hoàn toàn bị Kiên dục tinh bổng phá tan. Ba huynh đệ Diễm báo vẻ mặt khó có thể tin được. Mặc dù bọn họ biết Kiên dục tinh bổng lợi hại, Nhưng so với tưởng tượng của bọn họ thì còn kinh khủng hơn rất nhiều, điểm lợi hại nhất của thú tộc chính là mỗi thú tộc đều có vũ khí công kích trời sinh, hoặc là móng vuốt, hoặc là tay, hoặc là chân, nhưng tất cả đều bộ phận công kích mạnh nhất trên thân thể. Sự mạnh mẽ của những bộ phận công kích này có thể so sánh với thần khí Diễm Báo Chi trào tùy theo công lực của Diễm Báo để thăng mà uy lực cũng tăng theo. Như lúc này, bản thân Diễm Báo Chi trào của ba huynh đệ Diễm Báo đã tiếp cận lực công kích của thần khí. Bất quá, công kích bản thân của thú tộc đều có một khuyết điểm, đó là không thể ly khai thân thể để công kích. Nói cách khác là không thể công kích ở khoảng cách xa. ngươi nói mấy cái móng nuốt này có thể rời khỏi người sao ngươi có thấy động vật nào có thể để móng nuốt rời khỏi cơ thể tự động công kích hay không như vậy chẳng khác gì có người tự chặt đứt tay mình rồi để cánh tay đó tự động công kích cho dù là tiên đế cũng không thể làm như vậy nếu như có người hỏi chẳng lẽ không thể từ trên diễm báo chi trào phát ra kinh khí hay sao diễm báo chi trào cực kỳ lợi hại nhưng nếu như phát xuất kinh khí rời khỏi thân thể công kích có lẽ uy lực tối đa cũng chỉ đến mức trung cấp tiên khí dù sao thì kinh khí cũng không thể nào so sánh được với bản thân diễm báo chi trào còn những vũ khí ở bên ngoài không phải từ thân thể mình thì lại khác chẳng hạn như kiên dục tinh bồng này, sau khi được quán nhập thú nguyên lực, hoàn toàn có thể rời khỏi thân thể để công kích, mà huy lực lại không hề suy giảm. tại phàm nhân giới không phải có người dùng binh khí bay đi đả thương người khác hay sao? huống hồ đây là thú tộc có thú nguyên lực. diễm báo huynh đệ sững sở. bọn họ nếu như muốn đả thương được ám chết hùng thì phải công kích cận thân, nhưng nếu công kích cận thân sẽ vô pháp chống cự được kiên dục tinh bồng khủng bố kia. dù sao thì thân thể bọn họ cũng không được như ám chết hùng. ám chết hùng có lớp da vô cùng dày, cho dù là móng vuốt của diễm báo cào chúng cũng không phá được lao thiên da. đừng đùa ta chứ, tim ta không chịu được kích thích đâu. Sự trầm ổn của trương tinh phong lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thân thức của hắn hoàn toàn phong tỏa kiên dục tinh đồng trời ạng, kiên dục chi tinh lớn như vậy. Lúc trước tại phạm nhân giới cả một ngọn núi kiên dục thạch to như hải đảo, nhưng cũng chỉ tìm được kiên dục chi tinh cỡ một thanh trùy thủ mà thôi. Kể cả trong thủ trạc của năm đại ma đế cộng lại cũng chỉ được một chút kiên dục chi tinh. Kiên dục thạch là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất của tiên khí, còn kiên dục chi tinh có thể nói là bảo vật trí cương trí dương. Rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại có một khối kiên dục chi tinh lớn đến như vậy? Trương tinh phong thật sự khó mà tưởng tượng được, rốt cuộc là mỏ cạn kiên dục lớn đến mức nào mới có được kiên dục chi tinh khổng lồ như vậy? Phòng trưng mỏ quạng kiên dục lớn như ở thanh long đại lục mới có thể có kiên dục chi tinh lớn như thế này. Bất quá tu chân giới có mỏ quạng lớn như vậy sao? Trương Tinh Hình Phong không biết được. Bất quá Trương Tinh Phong lại biết được bảo vật trước mắt hoàn toàn được tại thành từ kiên dục chi tinh. Quan trọng nhất chính là kiên dục tinh bồng này đã tiếp cận đẳng cấp thần khí. Cũng chỉ có kiên dục chi tinh mới có thể chưa qua luyện chế mà đã đạt đến cấp độ này, ta thật không thể chịu nổi. Tên Ám chết Hùng này quả thật là một tên hỗn đản, không ngờ lại không hề luyện chế, trực tiếp đem kiên dục tinh bồng làm vũ khí. Thật đúng là ngu ngốc. Trương Tinh Hình Phong trong lòng cảm thán, kiên dục chi tinh chưa qua luyện chế gì. đơn thuần dựa vào tính chất của bản thân đã có thể tiếp cận với thần khí nếu như luyện chế thêm một chút tuyệt đối có thể trở thành thần khí nên biết rằng kiên dục thạch có thể luyện chế tiên khí kiên dục chi tinh so với kiên dục thạch còn chân quý hơn gấp và lần cho dù là luyện chế thần khí cũng cực kỳ dễ dàng bất quá kiên dục chi tinh trí cương chí dương làm thế nào mới có thể luyện chế được nó kỳ thật ám chết hùng trong lòng cũng than thở không phải là ta không muốn luyện chế chỉ là tại kiên dục chi tinh này thật quá cứng nguyên hỏa bên trong nguyên anh của ta cho dù lợi hại không kém gì thiên hỏa nhưng đối với nó cũng không có biện pháp nào cái chết của mẫu thân không thể không báo Lão Nhị, Lao Tam, các ngươi chuẩn bị cho tốt, xuất toàn lực đồng thời công kích vào một điểm. Có thể công kích bao nhiêu thì công kích bấy nhiêu." Diễm Báo Lao Đại trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, thân hình lóe lên, lập tức biến mất đại ca. Diễm Báo Lao Nhị và Lao Tam nhìn vào nơi lão đại vừa biến mất, trong lòng đau đớn. Bất quá, trong nháy mắt hai huynh đệ lại nhìn vào tên đầu sọ tội ác ám chết hùng. "Ân, tốc độ của Diễm Báo này cũng rất nhanh, có lẽ cũng gần bắt kịp ta." Xem ra Diễm Báo sở trường nhất là tốc độ. Trương tinh phong thầm kinh ngạc. Suy nghĩ của hắn cũng không sai, Diễm Báo nổi tiếng nhất là tốc độ. trong thu tộc ngoại trừ kim sĩ đại bảng và ly dực phi ương bay trên trời tốc độ của bọn họ chính là nhanh nhất ám triết hùng vô cùng tức giận khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là tốc độ bên trong thu tộc cũng nổi tiếng là chậm chạp phòng trường chậm hơn hắn cũng chỉ có mỗi mấy con rùa nhưng hắn cũng có ưu điểm thứ nhất là toàn thân da gấu phòng ngự hoàn toàn có thể so sánh được với hạ cấp thần khí thứ hai cờ hờ một tinh là hùng trưởng lực lượng cường đại nhất bộ phận mạnh mẽ nhất của hắn chính là lớp da lại có thêm kiên dục tinh bồng có thể nói là công thủ toàn diện đối mặt với công kích của diễm bao việc hắn có thể làm chính là lấy tính chế động thân thức của ám triết hùng hoàn toàn bao trùm xung quanh thân thể Kiên Dục Tinh Bổng tùy thời chuẩn bị xuất kích hô hô, không khí chợt phảng phất như tê liệt, một đạo quang mang lóe lên, lao đến ám chết hùng ám chết hùng đã chuẩn bị sẵn sàng, thần thức vừa phát hiện, Kiên Dục Tinh Bổng lập tức đánh tới. Tốc độ di chuyển của hắn tuy chậm nhưng tốc độ vung bổng thì lại không chậm chút nào. Anh. Ám chết hùng tựa hồ cực kỳ hưng phấn, gầm lên, ngao ngao. Nếu như quan sát cẩn thận, có thể phát hiện một gậy này của hắn hoàn toàn đánh lên người Diễm Báo lão đại. Khiến cho Diễm Báo lão nhị và lão tam lo lắng nhất chính là lão đại không ngờ bị trúng một gậy lại không bị đánh văng ra xa đúng vậy, Diễm Báo lão đại phảng phất như ôm chặt lấy cây gậy, dù miệng thổ huyết cũng không buông tay. Trương Tinh Phong quan chiến cũng phải như mày, nói thầm, không đúng, an chiếu theo tốc độ của Diễm báo, cho dù bị công kích cũng có thể rất nhanh chạy trốn, tại sao lại ôm chặt lấy cây bổng như vậy? Các huynh đệ, giết hắn cho ta, báo thủ cho mẹ. Diễm báo lao đại gào lên, thân hình thuận thế không ngờ lại lao về hướng ám chết hùng. Lúc này suy nghĩ của Diễm báo lao đại đã hoàn toàn hiện lộ, mục đích của hắn là muốn tóm lấy kiên dục tinh bổng, thuận theo đó công kích ám chết hùng, tránh bị kiên dục tinh bổng ngăn cản giết. Giết. Giết. 12. Diễm báo lao nhị và lao tam cũng biết, bị kiên dục tinh bổng công kích, còn phải tóm lấy nó, vậy phải chịu công kích trầm trọng đến mức nào? bất quá bọn họ bây giờ không thể để tâm nguyện của lão đại bị lãng phí ám chết hùng đã biết được diễm báo này đáng ghét như thế nào không ngờ lại làm kiên dục tinh bồng của hắn nhất thời không thể công kích liền phẫn nộ gầm lên ngao ngao ba tên chết tiệt các ngươi ta muốn đập vụn các ngươi ám chết hùng công kích sở trường nhất chính là ám chết tê liệt trước đây khi chưa có kiên dục tinh bồng hắn thường dùng nhất là chiêu này có điều sau khi có được kiên dục tinh bồng hắn đã không sử dụng nữa bất quá không sử dụng cũng không có nghĩa là uy lực suy giảm dù sao thì nó cũng là thiên sinh của ám chết hùng ba huynh đệ diễm báo cũng quên mất ám chết hùng ngoài kiên dục tinh bổng thì còn có một kỹ năng công kích sở trường. diễm báo lao đại quang mang trong mắt lóe lên hai tay hình người đột nhiên biến thành vượt báo như thiểm điện hướng tới ám chết hùng bất quá nên đón hắn chính là ám chết tê liệt ngao ngao ám chết hùng phát ra tiếng gầm lớn mấy chục vạn cân lực lượng bộc phát trong khoảnh khắc vồ đến diễm báo lao đại bàn tay không lộ của ám chết hùng không ngờ lại phát ra quang mang như kim loại xem ra hùng trưởng quả là danh bất hư truyền diễm báo lao đại thấy tình hình không tốt hắn chỉ là một diễm báo hóa hình kỳ quả thật không dám chống lại hùng trưởng của ám chết hùng thành anh kỳ thân hình của hắn vụt lên nhưng hùng trưởng tốc độ hoàn toàn khác với tốc độ di chuyển của ám chết hùng anh. Diễm báo lao đại mặc dù không bị hai tay của ám chết hùng bắt được, nhưng cũng bị một hùng trưởng đánh trúng. May mắn là hắn trong khoảnh khắc tối hậu nhanh trí dùng diễm báo chi trảo của bản thân chặn tại chỗ bị đánh trúng. Diễm báo lao đại chỉ cảm thấy diễm báo chi trảo của mình rung lên, cảm thấy một trận tê dại. Còn ám chết hùng thì dường như căn bản không hề có vấn đề gì, xem ra ra tay của hắn cũng cực dậy ti ti. Ám chết hùng đột nhiên cảm thấy sau lưng đau đớn, cơn đau khủng khiếp khiến cho hắn không chịu đựng được, được, gầm lên. Ngao ngao. Hai tên diễm báo đáng chết các ngươi, ta giết, giết, giết, giết. Hai diễm báo còn lại đang ở sau lưng ám chết hùng điên cuồng công kích. Thú nguyên lực trong cơ thể ám chết hùng mạnh mẽ bạo phát ra, lập tức phục hồi lực phòng ngự. Kiên dục tinh bổng trên tay hắn cũng vung mạnh ra phía sau, không khí mà nó quét qua phản phất như bị xé rách ám chết hùng đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay xuất hiện một tiếng máu, trong nháy mắt hắn đã biết công kích vừa rồi của hai diễm báo sau lưng đã phá vỡ được phòng ngự của hắn, thậm chí còn chảy máu. Lúc này ám chết hùng cuối cùng cũng đã trở nên điên cuồng, hắn đã hoàn toàn không biết đến gì khác, chỉ còn biết giết, giết, giết. Trong miệng hắn không ngừng gào thét, kiên dục tinh bổng trong tay không ngừng đập về hướng ba huynh đệ diễm báo. Lão đại, ra hắn thật sự là quá dày, chúng ta tam trọng công kích cũng chỉ phá được lớp da bên ngoài. lao tam nhìn lao đại nói lao đại đã cố gắng chịu đựng thương thế vừa rồi hiện tại chuyện quan nhất chính là nghĩ biện pháp giết được con gấu kia bất quá chỉ cần bốn trào liên tục phòng chừng có thể làm hắn trọng thương hoặc là công kích vào vị trí vết thương vừa rồi của hắn lão nhị lanh không nói ba trào trước phá phòng ngự trào thứ tư từ vị trí chào thứ ba trực tiếp công kích vào bên trong bất quá lão nhị không biết rằng vết thương từ lúc thú nguyên lực của ám chết hùng bạo phát đã bắt đầu khép lại dù sao thì da gấu cũng không dễ dàng đối phó lực khôi phục của nó vô cùng mạnh mẽ ba huynh đệ vẫn như trước dựa vào tốc độ để tranh né đi chết đi Ám Chiến hùng lộ ra vẻ mặt hung ác, hắn cũng không phải là đứa ngốc. Hắn sở hữu Kiên Dục Tinh Bổng lại có thể sống lâu như vậy, chủ yếu là nhờ ngũ kế. Kiên Dục Tinh Bổng trong khoảnh khắc biến thành to lớn hơn, phạm vi công kích trong nháy mắt lớn hơn gấp 2 lần, quét ngang qua khiến cho ba huynh đệ Diễm Báo chân tay luôn uống. Bọn họ quả thật không nghĩ đến Kiên Dục Tinh Bổng lại đột nhiên biến dài ra, trong tin tức mà bọn họ thu thập được không hề nói qua. Bất quá, bọn họ cũng không biết rằng, những kẻ biết được tin tức này đều đã chết dưới một chiêu này và anh. Và anh. Và anh. 12. Ba huynh đệ Diễm Báo bị đập mạnh một bên, không chịu nổi phun ra một máu. Ba người nhìn nhau cười khổ, không nghĩ rằng khổ tu mấy chục vạn năm để báo thù, nhưng hôm nay lại thất bại, đến cả tính mạng cũng thua mất. Một gậy lúc nãy thật sự quá nặng, Diễm Báo Lao Đại trong lòng chấn động, một bổng này so với lúc trước đánh lên người hắn còn nặng hơn vài lần, điều này nói lên rằng vừa rồi Ám chết Hùng vẫn còn ẩn tàng thực lực. Nghĩ đến đây, Diễm Báo Lao Đại cũng hiểu được, tại sao Ám Thiết Hùng có được kiên dục tinh bổng mà vẫn sống lâu như vậy, bởi vì hắn quá giàu hoạt. Có điều hiện tại nói gì thì cũng đã một rồi. Ám chết Hùng trên mặt lộ ra quang mang sắt máu, từng bước đến gần ba huynh đệ ai. Không thể trách ta được, ai bảo kiên dục tinh bổng của ngươi thật quá hấp dẫn cơ chứ? Trương Tinh Phong đột nhiên xuất hiện giữa chiến trường. Chương 9: Cổ thạch Ngọc đũ. Chương 9: Cổ thạch Ngọc đũ. Ngọn núi lớn bị Trương Tinh Phong dùng đao khí chém thành hai nửa lúc này trở thành chỗ ở của mấy người bọn họ. Vách đá treo leo, phản phất như lưới đao, người bình thường căn bản không thể nào đi tới, bất quá đối với những cao thủ thì lại rất nhẹ nhàng. Vách đá như lưới đao này có một chỗ rất nhiều cây tùng, có một thê động, bất quá bị cây tùng che lấp, thông qua thê động, trực tiếp hạ xuống phía dưới. Sau vài phút hạ xuống đến đất, ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy trước mắt có một huy động. Trong lòng đại sơn bị chém thành hai nửa này có một động huyệt khổng lồ. Phảng phất như tồn tại thiên nhiên, đây cũng là động huyệt của ám chết hùng lúc trước, bây giờ lại trở thành nơi ở của mấy người Trương Tinh Phong động huyệt này cao gần 6 mét, dài gần 30 mét, Trương Tinh Phong quan sát, động huyệt không ngờ lại do thiên nhiên hình thành, không khỏi làm Trương Tinh Phong cảm thấy kinh dị. Trương Tinh Phong một mực nghi hoặc, tại sao tên gia hỏa ám chết hùng tại thú cấp thực lực cũng không phải quá cao lại có được kiên dục tinh bổng, hiện tại vào trong động huyệt, Trương Tinh Phong đã minh bạch, bởi vì trong động huyệt còn có một bảo vật, bảo vật so với kiên dục tinh còn chân quý hơn cổ thạch Ngọc Đũ. Trương Tinh Phong không biết ngọn núi này rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm. nhưng trương tinh phong tin tưởng thời gian tồn tại của đỉnh núi này tuyệt đối phải hơn nước năm bởi vì điều kiện đầu tiên để cổ thạch ngọc nhũ tồn tại là phải do thạch duẩn chậm rãi tích tụ cả ước năm mới thành đương nhiên không chỉ cần có thể không phải tùy tiện tìm một nơi có thạch duẩn nước năm là có thể tạo thành khó khăn nhất chính là nơi cổ thạch ngọc nhũ tồn tại phải có một khối cổ thạch cổ thạch đương nhiên không phải là đá cổ xưa mà là kiên dục chi tinh được thạch duẩn không ngừng ngấm vào trong hơn nước năm trải qua vo số năm kiên dục tri tinh từ trí cương trí dương trở thành cổ thạch trí nu. Mà Thạch Duẩn Chi nhũ ngấm vào cổ thạch hơn ước năm cũng trở thành cổ thạch ngọc nhũ đem kiên dục chi tinh biến thành cổ thạch thời gian tiêu hao căn bản không thể tính toán được. Trong lịch sử không có cao thủ nào phát hiện được. Phải biết rằng, một ít siêu cấp cao thủ có thể tu luyện đến cả ước năm, nhưng bọn họ cũng chưa thấy kiên dục chi tinh biến thành cổ thạch từ đầu. Có thể thấy rằng, hình thành cổ thạch tiêu hao thời gian đáng sợ đến mức nào. Mà Thạch Duẩn Chi nhũ biến kiên dục chi tinh thành cổ thạch trải qua ước năm cũng trở thành sơ nhũ. Công năng của sơ nhũ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cổ thạch có ký hiệu, ký hiệu thứ nhất. chỉ cần đem thạch duẩn chi nũ phổ thông trải qua ước năm ngâm xung quanh nó sau 1.000 năm sẽ biến thành cổ thạch ngọc nhũ mà lúc này cổ thạch ngọc nhũ hình thành sau nghìn năm chỉ là cổ thạch ngọc nhũ bình thường công hiệu không thể so với sơ nhũ sơ nhũ hình thành qua ước và năm công hiệu lớn hoàn toàn là thoát thai hóa cốt thậm chí để người bình thường trực tiếp tiến nhập nguyên anh kỳ hiệu quả của một giọt hoàn toàn có thể so sánh với một viên tiên đan bình thường cổ thạch ngọc nhũ phổ thông cũng cực kỳ chân quý có thể cải thiện thân thể gia tăng công lực các loại kỳ hiệu thứ hai Chỉ cần đem Kiên Dục chi tinh bình thường đặt trên cổ thạch, cổ thạch sẽ tự động hấp thu lực lượng sơn mạch xung quanh dung hợp vào Kiên Dục chi tinh, để Kiên Dục chi tinh chậm rãi lớn lên. Phòng trưng nguyên nhân là do tiền thân của cổ thạch chính là Kiên Dục chi tinh, bất quá kỳ hiệu của cổ thạch thật quá lớn, như vậy cũng là rất bình thường. Kỳ hiệu thứ ba, cổ thạch cũng là một loại thần khí, có thể vì từ tiền thân trí cương trí dương biến thành trí như như hiện tại cổ thạch so với Kiên Dục chi tinh càng lợi hại hơn nhiều, chẳng những có thể chí cương chí dương như Kiên Dục tinh bổng mà còn có thể biến thành chí nhu. Kỳ hiệu thứ tư, phòng trưng cả tiên ma hai giới cũng không có nhiều người biết, bất quá Trương Tinh Phong lại biết, đó là một chuyện trọng yếu được ghi lại trong Lục Truyền Huyền Thân Quyết. Bất quá, kỳ hiệu này thi triển thành công cũng rất không dễ dàng. Trương Tinh Phong dưới tình huống bình thường cũng không dám dễ dàng làm vậy ai. Ám chết Hùng này cũng không đi ra bên ngoài, không như Tiểu Long có truyền thừa ký ức, không ngờ lại không biết cổ thạch này là một loại thần khí. Nếu như hắn thật sự đem cổ thạch làm thần khí, muốn giết được hắn cũng là chuyện phi thường khó khăn. Trương Tinh Phong nhìn trước mắt, một hắc sắc thạch trụ phảng phất như thạch đôn thở dài. Bất quá, Trương Tinh Phong cũng có thể tưởng tượng được, sự thần kỳ của cổ thạch làm sao loại ra hỏa một mực sinh hoạt trong thú cốc, không hề thấy qua thế giới bên ngoài như Ám chết Hùng có thể được. Phòng Trừng Ám chết Hùng nhìn thấy trên cổ thạch có một thanh kiên dục tinh bổng lớn đã sớm vui mừng đến phát điên rồi. Dù sao so với kiên dục tinh bổng kim quang lấp loáng, cổ thạch đen xỉ này cũng thật quá là không có khí thế của thần khí. Cổ thạch chân quý, Trương Tinh Phong đương nhiên không thể lãng phí, đặc biệt là kỳ hiệu thứ tư, Trương Tinh Phong càng không thể để cho người khác, nếu bản thân không thể tu luyện công pháp để lục truyện, đặt đến bất tử kim thân phải dừng lại, cũng như vô cực chi lở vở, vậy hắn không thể nhường cổ thạch cho người khác, cổ thạch thực sự rất hợp với hắn phòng ngừa hậu hoạn, trước tiên cứ dùng cây gậy này đã. Trương Tinh Phong cười nhẹ, Nó tay trọi xuất ra một giọt máu bay đến trên cổ thạch, cổ thạch không hề có kháng cự gì, tiếp nhận giọt máu của trương tinh phong ngươi khỏe không? Ta là trương tinh phong, lịch sử của cổ thạch ngươi rốt cuộc dài đến mức nào? trương tinh phong vẫn một mực nghi hoặc, cổ thạch này đáo để mất bao nhiêu thời gian hình thành? cổ thạch đã đạt tới cảnh giới thần khí, đương nhiên có ý thức, lập tức hồi đáp, lúc đầu ta lờ ép kiên dục chi tinh, không biết bản thân tồn tại bao lâu, bất quá ở đây được thạch cho nhũ ước năm thấm vào không biết bao nhiêu năm, ta bắt đầu có ý thức, lại chờ phòng chừng khoảng mười ước năm nữa, cũng là vì thú gốc chi môn sáng lên mười lần, cũng đến lúc đó. Ta trở thành cổ thạch hoàn chỉnh. Hiện tại ta đã trở thành cổ thạch hơn trăm bức năm. Ta cũng từ trung cấp thần khí ban đầu đạt tới đẳng cấp như bây giờ. Hảo gia hỏa, không tệ, không tệ. So với lịch sử của Long Linh ta còn dài hơn. Ta mới có hơn trăm năm. Bất quá, ta vừa hình thành ý thức đã đạt tới tiêu chuẩn đỉnh cấp thần khí. Cổ thạch ngươi khổ tu trăm bức năm mới đạt tới đẳng cấp đỉnh cấp thần khí. Xem ra vẫn là Long Linh ta lợi hại hơn a? Long Linh hiển nhiên rất đắc ý. Thiên Vũ hiển nhiên đã ở cùng bàn cổ một thời gian dài, đối với việc tu luyện cũng có chút kinh nghiệm, liền nói: Cổ thạch tiền bối khổ tu trăm bức năm, có thể chịu đựng được tịch mịch thời gian dài như vậy. xem ra thần chi tâm của cổ thạc tiền bối cực kỳ kiên định tin tưởng rằng có thần chi tâm kiên định như vậy cũng có khả năng đạt tới tầng thứ trong truyền thuyết kia hiện nhiên cổ thạch vẫn rất khiêm tốn đừng nói nữa ta ở cùng với các ngươi dù già cũng không phải quá già hiện tại đạt tới đỉnh cấp thần khí đã tiêu hao đại lượng tâm lực của ta ta biết tiềm lực của chính mình nếu như không có kỳ ngộ với tầng thứ trong truyền thuyết phòng chừng không có hy vọng xem lại các ngươi long linh hiện tại đã đạt tới đỉnh cấp thần khí đỉnh phong chỉ kém một bước là đạt tới cảnh giới kia long linh ngay vậy trong lòng đại hỷ được cao thủ có cả trăm ước năm tu luyện táng dương long linh nhiên là cao hứng vô bị nhu kim cũng không kém sinh ra đã không kém mặc dù chỉ là trung cấp thần khí nhưng năng lực không gì không thể biến thành tuyệt đối là lợi hại vô bì, tiềm lực lớn tuyệt đối là tối cao trong số mấy chúng ta còn về xạ nhật càng không phải nói chỉ đơn thuần thần hỏa tinh hạc đã đủ để xạ nhật đạt tới cấp bậc đỉnh cấp thần khí cổ thạch tùy ý bình luận các thần khí trương tinh phong trong lòng trợn trào lên một trận kích động chân quý như vậy thần khí như vậy đều là của trương tinh phong ta ta có mục tiêu nào mà không thể thực hiện đây Tiểu Long nhìn cổ thạch ngọc nũ, trong mắt phát ra quang mang hãi nhân, truyền thừa ký ức của hắn nói cho hắn biết, cổ thạch ngọc nũ màu sắc như thế này chính là sơ nũ tối đỉnh cấp trong truyền thuyết. Ám chết hùng tên ngu ngốc này không ngờ đem sơ nũ chân quý này vứt lãng phí ở đây, cũng không dùng để ăn, thật sự là ngu ngốc. Tiểu Long trong lòng nói thầm, bất quá, hắn hiện tại không muốn nói cho Trương Tinh Phong, bởi vì trong truyền thừa ký ức của Long tộc có một loại bí pháp sử dụng sơ nũ. Bất quá cổ thạch, ngọc Lũ này là sơ nũ phải không? Trương Tinh Phong không phân biệt được sơ nũ và cổ thạch ngọc nũ phổ thông có gì khác biệt. Thân thức của cổ thạch đáp lại, đó chính là sơ nhũ bầu bạn với ta hơn 10 ức năm, ta được bọn họ thẩm thấu vào, chậm rãi tiến hóa, sau hơn 10 lúc năm, bọn họ cũng ngầm bao hàm một bộ phận tính chất của ta, công hiệu tuyệt đối là phi thường kinh người. Sơ nhũ ở đây cũng được một hố nhỏ, dài gần nửa mét, sâu gần một mét, sơ nhũ này phòng trừng cũng đủ để Trương Tinh Phong ngươi sử dụng. Trương Tinh Phong trong lòng thầm vui mừng, phải biết rằng sơ nhũ tại Tiên Ma hai giới đều bán bằng giọt, cực kỳ chất quý, hiện tại có một cái hố sâu, đầy sơ nhũ đáo để là được bao nhiêu giọt đây? Trương Tinh Phong vô pháp tưởng tượng, thật sự là quá nhiều. Bàn tay chộp lên, một cái bình ngọc giống như thứ để cất trữ linh huyết của Long Linh xuất hiện trong tay Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong tâm ý nhất động, bình ngọc liền tự động hấp thu sơ nhũ. Nhị ca, Tiểu Long đột nhiên gào lên, trong mắt trợn trừng nhìn Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong hiện tại thu thập sơ nhũ này, Tiểu Long hắn cũng không dám ngăn cản. Trương Tinh Phong là người, nhìn Tiểu Long nghi hoặc hỏi: Tiểu Long, ngươi làm sao vậy? Tiểu Long lắp bắp đáng thương nói: Ta muốn dùng sơ nhũ. Trương Tinh Phong không khỏi mỉm cười: Không phải chỉ là sơ nhũ sao? Nói đi, sơ nhũ này còn rất nhiều, rốt cuộc là muốn bao nhiêu? Mấy giỏ Tiểu Long sợ hãi nói. Ta muốn một thùng, lớn cỡ loại thùng gỗ ở Thiên Tâm Tông chuyên dùng để tắm. Trương Tinh Phong bị dọa đến ngây người, thùng gỗ của Thiên Tâm Tông so với thùng gỗ bình thường còn lớn hơn, một thùng đó không phải là hơn một nửa số sơ nhũ của mình sao? Trương Tinh Phong trừng mắt nhìn Tiểu Long, nói: "Ngươi nói cái gì? Muốn nhiều như vậy là gì? Phải biết rằng một giọt sơ nhũ đủ để thoát thai hoang cốt, hiệu quả của một giọt so với hoàng hạnh đan còn tốt hơn, ngươi muốn một thùng lớn, ngươi biết là bao nhiêu giọt không? Để cho mỗi đệ tử nhập môn của Thiên Tâm Tông ta sử dụng, cũng phải được hơn trăm vạn năm a." Tiểu Long lườm nói: chuyện này ta cũng biết nhưng mà trong long tộc ta có một mật pháp sử dụng sơ nhũ này mật pháp này công hiệu cực đại ta muốn thử xem Trương tinh phong trong lòng thầm nghĩ sơ nhũ này đích sắc là rất nhiều nếu bị sử dụng quá nửa một nửa còn lại phòng trừng cũng có hơn trăm vạn dọn một cm khối là 20 mươi dọn một giờ mở khối là hai vạn dọn một mét khối là hai ngàn vạn dọn ở đây có một phần tư mét khối cũng được khoảng 500 trăm vạn dọn sơ nhũ tiểu long phòng trừng cần dùng 300 trăm vạn dọn vậy còn dư 200 trăm vạn dọn ta tính toán cũng không sai lắm hơn trăm vạn giọt sơ nhũ phòng trừng không sai biệt lắm đủ cho thiên tâm tông rồi Nghĩ đến đây, Trương Tinh Phong liền nhìn về phía Tiểu Long nói: "Ngươi nói, rốt cuộc là mật pháp gì? Nếu như ta thấy xứng đáng sẽ cấp cho ngươi." Trương Tinh Phong đối với người của mình cũng rất khàn khái, dù là thần khí hay nhiều thứ khác cũng tùy tiện cấp càng hướng gì sơ nhũ, Cổ Thạch đối với Trương Tinh Phong thật sự có tác dụng trọng đại, Trương Tinh Phong mới trực tiếp tích huyết thu lấy Cổ Thạch. Bình thường rất nhiều thần khí, Trương Tinh Phong đều không hề tích huyết, bất quá cho dù tích huyết cũng không có quan hệ gì, vẫn có phương pháp giải khai khế ước. Cách thứ nhất là chủ nhân của thần khí cùng thần chi tâm của thần khí thống nhất ý kiến, chủ nhân thần khí tự dùng thần thức tiến nhập vào trong thần khí, thu hồ ít dọn tinh huyết. Cách thứ hai là người giữ thần khí trực tiếp bị giết chết, thần khí cũng tự động thành vật vô chủ. Tiểu Long trong lòng thất vọng, mật pháp này bí mật không chuyển ra ngoài của Long tộc là luyện thể chi pháp tuyệt đỉnh. Tiểu Long trong lòng có điểm mâu thuẫn, rốt cuộc nói hay không nói cho nhị ca đây. Bình thường Trương Tinh Phong rất quan tâm tới hắn, Tiểu Long cũng rất cảm kích. Trương Tinh Phong đối với hắn hoàn toàn là thành tâm, cấp chi hắn thần khí, cấp cho hắn ma tinh, tiên tinh quản cái gì bí mật không truyền ra ngoài của Long tộc. Lúc đầu ở Hồng Hoàng Hoang, tên nào cũng đều bỏ đi, tối hậu chỉ còn lại một mình ta, ta còn quản cái gì không truyền ra ngoài. Nhị ca đối tốt với ta, ta biết, Long tộc đối tốt với ta, ta có biết đâu? ừ không chuyển ra ngoài ta chuyển ra hết tiểu long trợt nghĩ đến sự cô độc của mình ở hưởng hoang, trong lòng trận cảm thấy một trận phẫn nộ nhị ca ta nói cho huynh dùng sơ nhũ có thể đem nguyên anh dung hợp hoàn mỹ với thân thể nếu như đạt tới thành anh kỳ có thể trực tiếp đại thành luyện thể kỳ cũng có thể nói nếu như đạt tới thành anh kỳ dùng mật pháp sơ nhũ này đại biểu cho luyện thể kỳ đại thành tiếp cận không minh kỳ trở thành nhân vật tiếp cận tiên đế của tiên giới tiểu long cuối cũng cũng nói ra trương tinh phong ngây ngốc nghe những lời này hắn còn không nghĩ tới không ngờ có sự tình khủng bố đến vậy thanh anh kỳ cũng là cựu thiên huyền tiên Luyện thể kỳ là tiên quân, Không minh kỳ tương đương với tiên đế. Cũng có nghĩa là, Tiểu Long chỉ cần đạt đến cựu Thiên Huyền Tiên Tiền kỳ, dùng mật pháp này có thể đạt đến tiên quân hậu kỳ, trở thành nhân vật tiếp cận tiên đế. Dùng, dùng, đương nhiên là dùng. Tốt, Tiểu Long, ta đáp ứng ngươi. Ngươi sao không nói sớm, chuyện như vậy cũng không tệ. Chỉ cần ngươi đột phá thành anh kỳ, Thiên Tâm Tông ta tại tu chân giới hoàn toàn là vô địch. Trương Tinh Phong hưng Phân nói, một nhân vật cỡ tiên quân hậu kỳ, dù là ở tiên giới cũng là đỉnh cấp nhân vật a. Nhị ca, trước đây ta không nói cho huynh những mật pháp không truyền ra ngoài của Long tộc. hôm nay ta sẽ nói cho huynh mấy biện pháp tối chủ yếu Tiểu long kiên định nhìn trương tinh phong nói chương 12. ly dực chương 12. ly dực muốn chạy ly dực cười gằn đập mạnh đôi cánh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bọn trương tinh phong hắn lập tức thu lại hình thái động vật biến thành hình người bọn trương tinh phong tất cả đều dừng lại nực cười người ta đã đuổi đến trước mặt chẳng lẽ ngươi lại còn muốn chạy cho dù muốn chạy cũng phải có đủ thực lực trương tinh phong trong lòng không ngừng suy tính hắn vốn muốn phấn di nhưng áp lực tại thú cốc thực sự quá lớn căn bản là không thể thực hiện được nên biết rằng ngay cả cựu thiên huyền tiên tại nơi này cũng không thể bay được, đừng nói đến tuấn gì. các ngươi có biết vì sao ta lại tìm các ngươi không? ly dực lạnh lùng nói. mấy người trương tinh phong nhìn nhau một chút, tất cả đều cười khổ. nếu như đã không thể chạy, vậy thì chỉ còn cách liều mạng. ly dực ta tốt xấu cũng là cường giả tại thú cốc, mấy tên tiểu bối thành anh kỳ ở nơi này không ai không biết đại danh của ta. thế nhưng các ngươi lại ra tay đối phó với thủ hạ của ta, rõ ràng là không để cho ta mặt mũi. chẳng lẽ mấy tên tiểu tử các ngươi cho rằng công lực của ta không đủ đối phó với các ngươi? vẻ mặt ly dực bắt đầu trở nên tức giận, bộ dạng sát khí đằng đằng. Trương Tinh Phong trong lòng chợt nghĩ ra một chủ ý, lập tức nói, "Ly Dực tiền bối nói như vậy, mấy người văn bối quả thật không thể hiểu được. Hình như mấy người chúng tôi chưa hề làm gì đắc tội với tiền bối cả." Trương Tinh Phong đã nhận ra, tên Ly Dực này tựa hồ rất để ý đến mặt mũi, ngay cả khi muốn đối phó với người khác cũng phải làm nhảm một hồi. Ly Dực vừa nghe, liền lên tiếng xác định, "Các ngươi khẳng định là đã đắc tội với Ly Dực ta. Ta hỏi các ngươi, trong khoảng thời gian này các ngươi có phải đã giết rất phi cầm đạt đến thành anh kỳ hay không?" Trương Tinh Phong lập tức cao giọng nói, "Hoan quá, hoan hồn quá. Ly Dực tiền bối, ngài nói là cao thủ thành anh kỳ sao?" Trương Tinh Phong nhấn mạnh ba chữ Thành Anh Kỳ, Ly Dực tỏ ra kiêu ngạo, ngẩng cao đầu nói: "Đương nhiên, thủ hạ của Ly Dực ta thấp nhất cũng là Thành Anh Kỳ." Trương Tinh Phong lập tức làm ra vẻ cực kỳ hoan uổng. "Tiên bối, tiên bối, hy vọng ngài hãy nhìn kỹ xem mấy người chúng tôi công lực cao bao nhiêu." Trương Tinh Phong có vẻ cực kỳ không cam lòng. Ly Dực nhíu mày. Hắn chỉ nghe được thủ hạ miêu tả lại hình dáng của mấy người Trương Tinh Phong, cho nên vừa nhìn thấy liền lập tức đuổi đến đây, cũng không quan sát công lực của bọn họ. Bởi vì trong mắt của Dực, thủ hạ của hắn không thể nào dám lừa gạt hắn. Bất quá Dực vẫn dùng thần thức của mình cẩn thận quan sát. đột nhiên hắn mẩn người, bởi vì hắn phát hiện năm tên tiểu quỷ trước mặt công lực chỉ mới đạt đến hóa hình kỳ, hóa hình kỳ và thành anh kỳ chính là hơn nhau cả một cấp bậc. Năm tên tiểu quỷ hóa hình kỳ làm sao có thể giết chết nhiều cao thủ thành anh kỳ như vậy? Trương Tinh Phong thì trong lòng lại cười thầm, vô cực lực của hắn và thú nguyên lực chính là cùng một cấp bậc. Bởi vì thú nguyên lực tương đối hỗn tạp, hầu như mỗi loại thú tộc bất đồng thì lại có một loại thú nguyên lực khác nhau. Thú tộc nếu như muốn kiểm tra đối phương có phải là thú tộc hay không, chỉ cần nhìn xem năng lượng của đối phương có cùng cấp bậc với thú nguyên lực hay không thì sẽ biết. Cho nên Trương Tinh Phong cũng bị ly dược nhận lầm là một thú tộc hóa hình kỳ. Kỳ thật thực lực của hắn đương nhiên mạnh hơn rất nhiều. Sự cường đại của hắn không phải nằm ở vô cực lực, mà chính là thân thể cường hãn, thiên hỏa bên chỗ biến cơ thể và thần khí. Uy lực của xạ nhật thần cung trương tinh phong hiệu rất rõ, huyễn tật thiên hỏa một khi phát ra ngay cả tiên khí cũng bị phá hủy, chỉ có bất tử kim thân mới có thể ngăn cản được. Ngày đó nếu như Điền Nan không có ba tấm ngọc phù bảo vệ tính mệnh do Tử Vi đại đế lưu lại, chắc chắn sẽ bị huyễn tật thiên hỏa thiêu đốt thành bụi. Mà tiểu long thì lại có thần khí âm dương sơn, ba huynh đệ diễm báo cũng đều có diễm dương thích, thực lực của năm người bọn họ sao có thể dùng lực lượng bên trong cơ thể để tính toán? Bất quá Ly Dực làm sao có thể nghĩ ra năm người đều có vũ khí vô cùng cường đại. Đối thủ tộc mà nói, vũ khí là một thứ gì đó rất xa vời, còn thần khí thì quả thật chỉ có trong truyền thuyết. Ly Dực làm sao có thể nghĩ ra mấy tên tiểu quỷ trước mặt đều có thần khí, hơn nữa còn là đỉnh cấp thần khí. Nếu như hắn biết được, có lẽ hắn sẽ trực tiếp giết người và bảo. Có điều, Ly Dực không biết. Cho nên, quyết định cuối cùng của hắn chính là, Ly Dực nhìn nhóm người Trương Tinh Phong, lãnh gốc nói: "Hừ, năm tên tiểu quỷ mới đạt đến hóa hình kỳ, xem ra các ngươi cũng không thực lực để đối phó với thủ hạ của ta. Quên đi, tha cho các ngươi lần này." đa tạ tiền bối đã minh xét bọn vãn bối vô cùng cảm kích trương tinh phong trước khi còn nói thêm vài câu tân bốc. đương nhiên hắn cũng không phải là kẻ ngốc không thể nào có tật giật mình bỏ chạy chỉ chậm rãi rời đi giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh mà lúc này ly dực trong lòng thì lại căm tức mấy tên thủ hạ khốn khiếp không ngờ lại dám đặt ta, không thể tha thứ được thân hình của hắn trợn loay lên lập tức biến mất bọn trương tinh phong lúc này mới thở vào một hơi vừa rồi dưới khí thế của ly dực tất cả đều cảm thấy lực lượng của mình có chút đình trệ áp lực thật sự là kinh khủng bất quá phạm nhân giới có một câu nếu đã là họa thì có tránh cũng không khỏi bọn trương tinh phong tránh được một tiếp vài ngày sau lại tiếp tục hành tẩu bên trong thú cốc giết chết một số thu tộc hóa hình kỳ và thành anh kỳ thu được thêm một chút nguyên thạch tại một nơi sâu thẳm bên trong rừng cây, tiểu long đắc y dùng âm dương sơn nện xuống quát lớn thiên gia hoàng ngươi chết đi cho buồn trưởng lão âm dương sơn mạnh mẽ liên tục nện xuống người một đại hán ba huynh đệ diễm báo cũng mỉm cười thân hình liên tục lóe lên diễm dương thích chém vào người đại hán đại hán kia thì vô cùng bực bội âm dương sơn nặng nghề liên tục đánh xuống khiến cho hơn nữa còn phong tỏa không gian khiến cho hắn không cách nào đối phó với diễm dương thích diễm báo lao tam đột nhiên quát lên các vinh đệ, hãy xem một chiêu này của ta xuyên diễm hỏa đã đánh đến sành khoái không ngờ lại dùng tay ném diễm dương thích bay ra tê đại hán rốt cuộc cũng ngã xuống nằm yên bất động nguyên anh của hắn đã hoàn toàn bị đâm thủng tại thiên linh chỉ còn lưu lại một lỗ sâu khiến người ta giật mình ha ha ha ha một chiêu này của ta không tệ chứ hả ha ha ha ha diễm hỏa đắc ý cười lớn ha ha ha ha năm tên tiểu quỷ các ngươi ha ha thì ra là các ngươi có thần khí chắc không được có thể giết chết nhiều thủ hạ của ta như vậy lại còn dám lừa ly dực đại nhân ta lần này không giết các người ly dực ta sau này làm sao còn mặt mũi gặp người khác ha ha ha ha ly dực đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ ly dực trong mắt hiện lên quang mang nóng bỏng, hắn hiện tại vô cùng kích động vừa rồi hắn đã nhìn thấy gì là thần khí cho dù bọn trương tinh phong không đắc tội với hắn chỉ vì thần khí hắn cũng phải giết mấy người bọn họ bất quá ly dực lại là một kẻ rất xem trọng mặt mũi vì vậy cho dù có muốn giết hắn cũng phải tìm một cái cớ nam tên gia hỏa các người lần trước không ngờ lại dám gạt ta hôm nay chính mắt ta đã nhìn thấy các ngươi giết chết một cao thủ thành anh kỳ các ngươi còn gì để nói không Ly Dực làm ra vẻ tức giận vì bị lừa gạt. Bất quá Trương Tinh Phong chỉ liếc mắt thì đã hiểu rõ tính cách của Ly Dực. Hắn biết rằng hắn Ly Dực không có khả năng buông tha cho mấy người bọn họ. Hiện tại chỉ là đang nói nhảm mà thôi. Trương Tinh Phong tâm ý vừa động, nhu Kim trong cơ thể hắn đã bắt đầu biến hóa, chậm rãi hiện ra bên ngoài ra. Vô Cực Lực cũng lập tức vận chuyển. Nếu như năm tên tiểu tử các ngươi đã không còn gì để nói, vậy thì ta giết các ngươi chính là chuyện đương nhiên, không thể trách ta được. Lời đã nói xong, Ly Dực cuối cùng cũng đã lộ ra bộ mặt thật của hắn. Thân hình vừa động, bọn Trương Tinh Phong thậm chí không thể nhìn thấy quỹ tích di động của hắn. Trương Tinh Phong cặp mắt khẽ nhớ lại. đốt nhiên quát lớn một tiếng ly dực đi chết đi ly dực vừa nghe trong lòng liền cảm thấy tức giận một tên gia hỏa chỉ mới đạt đến hóa hình kỳ không ngờ lại dám quát lên với hắn như thế mục tiêu công kích của ly dực lập tức chuyển biến trực tiếp nhằm về phía trương tinh phong nhu kim trên tay trương tinh phong đã hoàn toàn hóa thành găng tay mũi rủi vô cực lực quán nhập vào bên trong tinh thần của hắn hoàn toàn tập trung cao độ thần thức cường đại lập tức phát hiện ra thân ảnh của ly dực trương tinh phong đột nhiên tiến về phía trước một bước chân phải mạnh mẽ vung lên trực tiếp quét về phía ly dực một chiêu này khiến cho ly dực cũng phải giật mình nhưng rất nhanh hắn lại cười khinh miệt công kích của một tên tiểu tử hóa hình kỳ thì có được bao nhiêu sức mạnh? Ly Dực hai tay vung lên, ương chảo màu vàng liền xuất hiện liễu, phát ra quang mang chói mắt, trực tiếp đánh về phía Trương Tinh Phong Anh. Trương Tinh Phong chấn động, thân thể của hắn bị thú nguyên lực cường đại công kích vào bên hông. Bất quá tầng bảo vệ bên ngoài do nhu Kim hình thành vẫn còn chống đỡ được. Ly Dực khó tin nhìn Trương Tinh Phong, một chảo vừa rồi của hắn không ngờ lại thất bại. Hơn nữa lúc này ương chảo vẫn còn chấn động. Vừa rồi khi công kích, trên bàn chân của Trương Tinh Phong cũng đồng thời hình thành một chiến hoa. Chiến hoa này cũng giống như găng tay, phía trước đều có một mũi nhọn. một cước vừa rồi của trương tinh phong thật sự có thể dễ dàng ngăn cản như vậy vào được được lắm có điều từ giờ trở đi ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu chết đi cho ta ly dực lạnh giọng nói đồng thời thân hình của hắn cũng lập tức chuyển động trong nháy mắt buộc phát ra oanh oanh oanh oanh oanh oanh trương tinh phong liên tục bị công kích từ mọi hướng trong phạm vi trăm thức chung quanh vô số cây đại thụ đã tồn tại cả vài chục vài trăm vạn năm đều bị thân thể của hắn đập vào gãy đổ trương tinh phong cảm thấy nhiệt huyết bên trong cơ thể không ngừng trào lên không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi Đại thụ bên trong thúc cốc đều không phải là loại bình thường, tất cả đều có dẫn lực sinh trưởng mạnh mẽ, độ cứng càng đạt đến một cảnh giới kinh người. Trương Tinh Phong va đập vào nhiều đại thụ như thế, không bị thương mới là chuyện lạ. Trương Tinh Phong đột nhiên cười, nụ cười rất đắc ý, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, thậm chí ở bên ngoài vài dặm cũng có thể nghe rõ ràng. Ly Dực dừng lại, nhìn Trương Tinh Phong, lãnh không nói, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ chết đến nơi rồi mà còn đắc ý như thế? Trương Tinh Phong mỉm cười đứng dậy, giống như một đòn nghiêm trọng vừa rồi đối với hắn không hề có một chút ảnh hưởng. À, ta cười là bởi vì ngươi là một cao thủ luyện thể kỳ. vậy mà đối phó với mấy tên vạn bối hóa hình kỳ chúng ta lại phải dùng tốc độ để thủ thắng thật đúng là chật chật ly dực sức người nhìn trương tinh phong trong lòng thầm nghĩ cũng đúng ly dực ta tốt xấu gì cũng là một đỉnh cao thủ chỉ dựa vào tốc độ để đối phó với hắn thật sự là không có phong phạm ừ nhưng mà dựa vào lực lượng chân chính các ngươi có thể là đối thủ của ta sao mà lúc này bọn tiểu long cặp mắt đều đỏ bừng tất cả đều chuẩn bị liều mạng vừa rồi khi ly dực và trương tinh phong giao thủ bọn họ lại không có phản ứng bởi vì tốc độ của ly dực thật sự quá nhanh lần công kích thứ hai Trương Tinh Phong thậm chí chưa kịp nhìn do đã bị đánh văng ra ngoài trăm thước. Trương Tinh Phong lập tức truyền âm cho bọn tiểu long: mấy người các ngươi cứ để đó cho ta. Bây giờ không phải là lúc các ngươi ra tay. Trương Tinh Phong vừa nói ra, mấy người bọn tiểu long trong lòng đều cảm thấy bất lực. Công kích của Ly Dực bọn họ có thể chống đỡ được hay sao? Bọn họ cảm thấy giận dữ, giận dữ Ly Dực, giận dữ vì thực lực yếu kém của mình. Trương Tinh Phong lại truyền âm nói: các ngươi hãy chuẩn bị cho thật tốt, có cơ hội thì hãy lập tức hành động. Bọn tiểu long vừa nghe, lập tức hưng phấn vận dụng lực lượng trong cơ thể, đưa mình vào trạng thái tốt nhất, tùy thời có thể ra tay. mà sắc mặt của trương tinh phong thì vẫn như trước hắn nhìn ly dực mỉm cười nói ly dược đại nhân nếu thật sự dùng tốc độ để thủ thắng văn bối quả thật không phục mặc dù không cần dùng tốc độ ly dược đại nhân cũng có thể chiến thắng dễ dàng bất quá nếu như tiền bối vẫn dùng tốc độ như trước ai trương tinh phong thở dài một tiếng tựa hồ như thất vọng vì vận mệnh của chính mình cũng có vẻ như thất vọng vì thể diện của ly dược được ta sẽ không dùng tốc độ khí thể trên người ly dược đột nhiên tăng lên so với trương tinh phong còn hùng hậu hơn gấp trăm lần Tương trào của hắn càng thêm kinh khủng Trương Tinh Phong cười lạnh, vô cực lực trong cơ thể lập tức vận chuyển theo quỹ tích đặc biệt. Đột nhiên, trung quanh Ly Dực xuất hiện 8 Trương Tinh Phong. Chương 13: Bắt bộ Thiên Long. Chương 13: Bắt bộ Thiên Long. Ly Dực nhìn thấy trung quanh đột nhiên xuất hiện 8 Trương Tinh Phong, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lo lắng. Đây là một cảm giác vô ý thức, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của tâm linh. Hắn cố gắng chấn tĩnh lại, không phải chỉ là một tên tiểu quỷ hóa hình kỳ hay sao? Một cái pháp thuật phân thân thì có tác dụng gì? Chỉ có một mình bản thể là có lực công kích, những phân thân khác căn bản không cần để ý ly Dực ta tốt xấu gì cũng là cao thủ luyện thể kỳ. So với hắn còn cao hơn hai cấp bậc, tại sao lại phải e ngại hắn? Ly Dực cười lạnh, quang mang trên ly Dực ưng chào càng thêm chói mắt, hiển nhiên hắn đã sử dụng lực lượng chân chính của mình. Ly Dực tiền bối, Văn Bối có mấy chiêu từ trước đến giờ chưa từng sử dụng qua, xin mời tiền bối xem thử nhé. Trương Tinh Phong vẫn tỏ ra rất lễ phép, dường như ly Dực trước mặt hắn không phải là địch nhân mà là một tiền bối vậy. Ly Dực cười nhạt, dạ vừa nói, "Được, đến đây đi, để ta dạy bảo cho ngươi." Ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng ương chào của hắn thì lại bắt đầu lóe lên, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng độc thủ. Trương Tinh Phong thân hình ngừng lại, sắc mặt nghiêm nghị. một cỗ đao khí ngập trời đột nhiên bộc phát phản phất sóng biển vô tận không ngừng tràn về hướng ly dực tám chương tinh phong đồng thời phát động tiệt sát đao quyết trung cực áo nghĩa khai thiên tích điện bắt bộ thiên long trung cực tiệt sát. sắt sắt sắt sắt tám chương tinh phong đồng thời trên tay xuất hiện một thanh đao màu vàng hoàn toàn giống nhau như lúc tám chương tinh phong tạo thành một hình bắt quái nhất thời hình thành một không gian độc lập tất cả công kích đều bị phong tỏa trong không gian này đao khí binh phát sắc khí trung sát thiên phát sát cơ hồn quy minh trong nháy mắt tám thanh chiến đao màu vàng đồng thời mạnh mẽ chém về hướng ly dực mỗi một chương tinh phong sắc mặt đều giống nhau tất cả đều đem công lực của mình hoàn toàn bộ phát ra khứ chảm chảm chảm bên trong không gian do 8 chương tinh phong hình thành tất cả đao khí hỗn loạn trong nháy mắt dùng hợp lại trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thanh đao khổng lồ tựa như thực thể hoàn toàn giống như những thanh đao mà trương tinh phong đã sử dụng chỉ là lớn hơn rất nhiều lần hoa không gian trong nháy mắt vỡ vụn một thanh đao xuất hiện trước mắt ly dực một thanh đao phảng phất như đã tồn tại từ viết cổ mang theo khí thể chưa từng có chém về phía hắn sợ hãi hối hận trong nháy mắt tràn ngập tâm linh của ly dực hắn sợ hai chiếc một đao như phá vỡ cả thiên địa hắn hối hận vì vừa rồi đã không tốc độ để thoát ra hiện tại một đao này đã hoàn toàn áp chế không gian hoàn toàn phong tỏa hắn cho dù hắn muốn chạy cũng không còn cơ hội chiến ly rực sắc mặt dữ tợn ương chảo của hắn phát ra quang mang rực rỡ phảng phất như một mặt trời thu nhỏ hắn đã vận dụng ương chảo của mình đến cảnh giới cao nhất mạnh mẽ nên tiếp một đao đang bổ xuống anh những tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên phảng phất như hủy diệt thiên địa không gian vỡ vụn vết nước không gian tối tăm thôn vệ tất cả khiến cho người ta sợ hãi không ai biết vết nước này thông đến nơi nào nhưng năng lượng cường đại của nó có lẽ ngay cả thân thể của trương tinh phong cũng không ngăn cản được bên ngoài vạn thước trương tinh phong ngã xuống trên mặt đất hắn sau khi phát ra tuyệt chiêu liền lập tức chạy ra ngoài trăm thước nhưng áp lực của vụ nổ vẫn khiến cho hắn bị bắn ra bên ngoài vạn thước có thể tưởng tượng được vụ nổ này kinh khủng đến mức nào trương tinh phong trên tay cầm một khối nguyên thạch chuyên môn dùng để bổ sung công lực cho thu tộc trước đây khi hắn sử dụng tiên tinh và ma tình đều cảm thấy cấp bậc năng lượng của hai thứ này hơi thấp hỗ trợ không nhiều đối với tu luyện của hắn lúc này hấp thu năng lượng bên trong nguyên thạch hắn cảm nhận được rõ ràng vô cực lực của mình đang dần dần khôi phục lực lượng bên trong nguyên thạch chính là cùng một cấp bậc với thú nguyên lực và vô cực lực trương tinh phong dùng nguyên thạch đúng là vừa vặn thích hợp mặc dù hắn hiện tại đang bị thương nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cao hứng bởi vì một chiêu vừa rồi chính là chiêu mạnh nhất của hắn từ trước đến nay trương tinh phong vừa rồi trong nháy mắt đã sử dụng bát bộ thiên long hình thành tám người sau đó lại từ bên trong tiên vũ lấy ra tám kiện tiên khí hình đao tiên khí do hắn luận chế chỉ có vài loại trong đó đao chỉ có ba loại hình thức xuất ra tám thanh đao giống nhau đương nhiên là rất dễ dàng trương tinh phong cũng không sử dụng lưu kim bởi vì hắn biết nếu như năng lượng công kích của tám người không đạt thành bình hành thì có thể sẽ dẫn đến phản vệ cho dù không phản vệ hiệu quả cũng sẽ không được tốt như vừa rồi tiểu long các ngươi lập tức ra tay đi dùng tuyệt chiêu giết chết hắn cho ta trương tinh phong quay sang quát lớn với mấy người tiểu long hắn bây giờ phải bổ sung lực lượng nhưng bọn tiểu long thì vẫn có thể công kích hống hống ha ha ha ha rốt cuộc đã có thể ra tay rồi các huynh đệ theo ta làm thịt con mao điều này tiểu long kêu lên lập tức phóng về hướng trung tâm của vụ nổ ta đập ta đập ta đập đập đập đập tiểu long hưng phấn hưng lên hai tòa âm dương sơn không ngừng nện vào giữa ta đâm ta đâm đâm đâm đâm ba huynh đệ diễm báo cũng dùng thú nguyên lực khống chế diễm dương thích ba thanh diễm dương thích phảng phất như phi tiễn không ngừng bắn về phía ly dực một tiếng kêu chói hai kinh thiên động địa đột nhiên vang lên phảng phất như đến từ kiểu thiên khiến cho trương tinh phong sợ hai chính là hắn nghe được thần thức của tiểu long đang cầu cứu tiểu long nói cho hắn biết thanh âm kinh khủng vừa rồi khiến cho bọn họ không thể chịu đựng được thế nhưng bản thân hắn thì lại chẳng nghe thấy gì Trương Tinh Phong lập tức đưa mắt nhìn, chỉ thấy bọn tiểu long đang thống khổ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Thần thức của tiểu long không ngừng truyền đến hắn cầu cứu. Âm công của Ly Dực không ngờ lại hoàn toàn bị khống chế trong một phiến khu vực, vô cùng kinh khủng. "Ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi chết, chết đi cho ta, chết đi." Ly Dực phẫn nộ gầm lên. Những làn khói bên trong vụ nổ cuối cùng cũng đã tiêu tán, một phi ưng còn cao hơn cả người đột nhiên xuất hiện trước mặt, đôi cánh của hắn đã bị cắt đứt chỉ còn một bên. Bộ lông trên trán của hắn cũng bị vụ nổ làm cháy đen. Nhớ lại một chiêu vừa rồi, Ly Dực trong lòng lại run lên. một đao vừa rồi không ngờ lại có thể đánh nát cả ly dược ưng chảo vô cùng cường đại của hắn, trực tiếp chém xuống người. nếu như không nhờ vào phi dược có lẽ hắn đã mất mạng. ly dược phi ưng mạnh nhất chính là đôi cánh, đôi cánh đã khiến cho tốc độ của hắn trở thành đệ nhất, ngang hàng với kim sĩ đại bàng. đôi cánh này ngoại trừ tốc độ còn có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng phi dược bao bọc thân thể để bảo vệ mình. ly dược vừa rồi đã dùng phi dược để ngăn cản một đao, khiến cho đôi cánh của hắn bị thương nặng, muốn khôi phục lại ít nhất cũng phải mất trăm năm thời gian. chỗ dựa lớn nhất đã bị hủy, ly dược làm sao có thể không tức giận? hắn bây giờ chính là muốn giết, giết hết tất cả. cái gì mà Cái gì danh tiếng, hắn đã không còn để ý Trương Tinh Phong nhìn bộ dạng thống khổ của bọn tiểu Long, trong lòng lo lắng. Hiện tại lực lượng bên trong cơ thể hắn đã khôi phục được 8 phần, có điều hắn cũng biết cho dù khôi phục đủ mười thành cũng rất khó chống lại đối phương. Một chiêu lúc này đã là chiêu mạnh nhất của hắn rồi. Có điều, người thì vẫn phải cứu. Trương Tinh Phong đột nhiên đứng lên, thân ảnh liên tiếp lóe lên, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Vừa rồi đang còn ở ngoài văn thước, chỉ trong nháy mắt hắn đã đến bên cạnh khu vực cấm sát. Bộ dáng của hắn cũng biến đổi, trên người hoàn toàn được một chiến y màu vàng ba bọc, trên tay có găng tay mũi rủi, trên chân tương tự cũng có chiến hoa. phàm nhân giới trí cương quyền thuật thất thương vô cực lực cường đại quán nhập vào mũi nhọn phía trước găng tay tụ lại thành một quan điểm cánh tay của hắn cũng buộc phát ra trăm vạn cân lực lượng phản phất như đã tồn tại từ thời viết cổ quyền đầu của trương tinh phong nên vào kết giới âm sát hoành oanh oanh oanh trong nháy mắt kết giới vỡ tan thanh âm gào thét chói hai cùng với tiếng nổ khiến cho cả chiến trường trở nên hỗn loạn là ngươi tiểu tử nhận lấy cái chết đi ly Dực đột nhiên nhìn thấy trương tinh phong lập tức không thể khống chế được cơn giận của mình phẫn nộ khiến cho hắn điên cuồng khiến cho cặp mắt của hắn chỉ lại một màu đỏ của máu, hắn chỉ còn biết giết, giết giết. Ly Dực thân hình chuyển động, lập tức xuất hiện bên cạnh Trương Tinh Phong. Nhưng lúc này Trương Tinh Phong cũng chợt xuất hiện sau hắn. Không có cánh, tốc độ của ngươi đã không phải là vô địch nữa." Trương Tinh Phong cười lạnh. Nếu như nói Ly Dực bình thường hắn không có cách nào ngăn cản, vậy thì bây giờ hắn ít nhất vẫn có thể miễn cưỡng theo kịp động tác của đối phương a a Ly Dực điên cuồng gào lên. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói với hắn như thế. Tốc độ vẫn là cái mà hắn kiêu ngạo nhất, song hôm nay sự kiêu ngạo của hắn đã không còn cơ sở, bởi vì cánh bị thương tốc độ chậm đi rất nhiều. Nhiều tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng thú tộc luyện thể kỳ dễ đối phó như vậy sao? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là luyện thể kỳ, luyện thể kỳ rốt cuộc đại biểu cho cái gì?" Ly Dực cười lạnh, thân hình của hắn đống nhiên lay động. Trương Tinh Phong đột nhiên sửng người, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, bởi vì trước mắt hắn, Ly Dực đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ, ngay cả một chút vết thương cũng không có. Đôi cánh mỹ lệ lại, lại xuất hiện, vô cùng hoàn mỹ, cái này cái này cái này sao có thể? Công kích cường đại vừa rồi chẳng lẽ ngay cả một chút tác dụng cũng không có? Không thể nào, vừa rồi rõ ràng hắn còn đau đớn vì vết thương, nhất định là hắn đã dùng chướng nhãn pháp. Trương Tinh Phong trong lòng đại loạn, Tiểu Long lại đột nhiên phá lên cười. "Ly Dực, tên bao điểu ngươi không ngờ lại dùng mật thuật này. Ha ha ha ha. Một chút khôi phục này ít nhất cũng phải hao phí của ngươi vạn năm tu luyện rồi. Nguyên lai vết thương của ngươi chỉ cần trăm năm là có thể khôi phục, không ngờ ngươi lại làm như thế. Ha ha ha ha. Đúng thật là một tên ngu ngốc." Tiểu Long đắc ý cười lớn. Bất quá Tiểu Long lại âm thầm truyền âm cho Trương Tinh Phong, "Nhị ca, hắn vừa sử dụng chính là phương pháp tự mình hại mình. Mỗi một cao thủ luyện thể kỳ Nguyên Anh đều dung hợp cùng với thân thể, thân thể cũng có tính chất của Nguyên Anh, có thể dùng năng lượng của Nguyên Anh để ngưng tụ lại." Hiện tại hắn đã dùng rất nhiều lực lượng bổn nguyên của Nguyên Anh để tu bổ thân thể, độ ngưng kết và dung hợp với thân thể của Nguyên Anh đã bị giảm xuống, công lực cũng chỉ còn khoảng 8 phần so với trước mà thôi. Trương Tinh Phong trong lòng cởi khổ. Vừa rồi mặc dù năng lượng trong cơ thể ly Dược cường đại, nhưng bởi vì tốc độ bị giảm sút, cho nên hắn vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà bây giờ, tốc độ của ly dực một khi triển khai, hắn còn có biện pháp hay sao? Trương Tinh Phong đột nhiên nhớ lại vừa rồi khi sử dụng bát bộ thiên long, năng lượng cường đại của nó thậm chí đã khiến cho không gian bị phong tỏa đúng vậy, phong tỏa. Chỉ cần phong tỏa không gian, mặc kệ hắn có bao nhiêu tốc độ cũng không có tác dụng. Bất quá vừa rồi một chiêu cuối cùng của thiệt sát đao quyết cũng không giết được hắn, bây giờ cho dù dùng lại có lẽ hiệu quả cũng không lớn. trương tinh phong vắt óc suy nghĩ, tiểu tử, đi chết đi. ly dực thân hình vừa động đã xuất hiện bên cạnh trương tinh phong, cặp ưng chảo phát ra kim quang chói mắt công kích về phía đối phương. trương tinh phong lúc này thì vẫn đang tự hỏi làm thế nào để đối phó với ly dực. đối mặt với công kích của đối phương, hắn vô ý thức liền tiện tay ngăn trở. trên người, trên chân, trên ủi, hoàn toàn được nhu kim bao bọc, hơn nữa thân thể còn vô cùng cứng hãn, phòng ngự của trương tinh phong tuyệt đối không phải ly dực có thể tưởng tượng được. ly dực xuất ra một chảo. trương tinh phong cũng tiện tay phát ra một cái phá ngọc quyền ly Dực đột nhiên bắn ra một cây vũ thứ phảng phất như am khí trương tinh phong cũng tùy ý đem vô cực lực bắn nhập vào găng tay mũi dù bắn ra dưới sự vô ý thức trương tinh phong không ngờ lại dựa theo bản năng chống đỡ toàn bộ công kích của ly Dực hử hử tên tiểu tử này tại sao lại cường hãn như vậy dưới công kích của ta hắn lại chẳng hề có một vết thương chẳng lẽ thật sự phải xuất tuyệt chiêu hay sao ly Dực trong lòng có chút ngập ngừng dù sao vừa rồi hắn đã bị hủy đi vạn năm đạo hạnh nếu như lại dùng tuyệt chiêu Phòng chừng sẽ bị rơi xuống cảnh giới thấp nhất của luyện thể kỳ đột nhiên ly dực lại tỉnh cảnh khi trương tinh phong sử dụng bát bộ thiên long công kết hắn trong lòng không khỏi run lên một đao đó có lẽ hắn đến chết cũng không thể nào quên được đó là lần đầu tiên mà hắn đến gần với tử vong nhất phi ưng đoạt hồn vạn tiễn quý tông ly dực đông nhiên ngâm lên vô số vũ thứ trên người ly dực bắt đầu bắn ra bao phủ khắp cả bầu trời vũ thứ này nhiều đến kinh người có lẽ toàn bộ vũ thứ trên người của ly dực cũng không nhiều như vậy nhưng hiện tại bộ lồng của hắn lại không hề giảm mất đi chút nào bởi vì một chiêu này ly dực chỉ dùng vạn năm đạo hạnh của hắn huyễn hóa thành vô số vũ thứ. Uy lực cường đại tuyệt đối vượt qua một kích toàn lực vừa rồi của Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong đột nhiên từ bên trong ý thức hải thanh tỉnh lại. Hắn nhìn Vũ Thứ đang bay ngập trời, chỉ mỉm cười, ta cuối cùng đã nghĩ ra rồi. Ly Dực, ta cũng muốn xem thử ngươi rốt cuộc sẽ chết như thế nào. Chương 14. Hỏa cực bắt đầu. Chương 14. Hỏa cực bắt đầu. Bầu trời phía trên đấu trường hoàn toàn hỗn loạn, khí lưu trung quanh cũng điên cuồng xẹt qua mọi địa phương, lưu lại trên mặt đất từng về sâu. Trương Tinh Phong nở một nụ cười khó hiểu, trong nháy mắt xung quanh Ly Dực đã xuất hiện tám thân ảnh của hắn. Ly Dực lạnh lùng nhìn Trương Tinh Phong, âm hiểm cười. Tiểu tử còn dùng một chiêu này sao? Lần này, ta sẽ không để cho ngươi cơ hội công kích. Ta chỉ cần dựa vào tốc độ là hoàn toàn có thể rời khỏi trận pháp này, hơn nữa ngươi cũng không có thực lực để ngăn cản. Vũ thứ trên người Ly Dực đột nhiên bắt đầu gầm lại. Ly Dực trong lòng đắc ý hắn hiểu rõ một chiêu lúc trước của Trương Tinh Phong chính là dựa vào tám phân thân liên hợp công kích cho nên mới có uy lực cường đại như vậy. Nếu như Trương Tinh Phong dùng một phân thân để ngăn cản hắn, vậy thì trận pháp không công cũng sẽ tự phá. Cho dù phát động cũng sẽ không có được uy lực như lúc trước, bởi vì lực lượng đã không còn bình hành. Càng huống chi hắn còn có một vạn tiên Quy Tông vô cùng cường đại đã hao phí cả vạn năm đạn hại. Lúc này, vô số vũ thứ đã bắt đầu dung hợp lại trên người Ly Dực. Thân hình Ly Dực chợt lóe lên, dễ dàng xuyên qua tám người vây quanh. Bản thể của Trương Tinh Phong cũng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Ly Dực. Ly Dực đáp ý cười lớn. "Tiểu tử, bây giờ để xem ngươi còn biện pháp gì để đối phó với ta." "Ha ha ha ha." "Tên ngu đốc, không ngờ lại đem một phân thân ra ngoài, vậy thì trận pháp của ngươi làm sao có được sự cân bằng, công kích vừa rồi của ngươi làm sao để hình thành?" "Ha ha ha ha." Trương Tinh Phong chỉ cười lạnh, quang mang trong tay chợt lóe lên, xuất hiện liễu một thanh phi kiếm màu vàng. Phi kiếm này đúng là do Nhu Kim hóa thành. chẳng lẽ ngươi cho rằng trận pháp ngoại trừ bát quái thì không còn gì khác sao? trương tinh phong lạnh lùng cười bảy phân thân khác đống nhiên lập thành bắt đầu trận pháp trên tay mỗi người đồng thời xuất hiện một thanh thiên kiếm thống nhất bảy thanh đỉnh cấp tiên kiếm mỗi một phân thân công lực đều giống nhau vũ khí giống nhau động tác cũng giống nhau bảy trương tinh phong dơ kiếm lên cao khỏi đầu đồng loạt ngâm lên bắt đầu thất tinh kiếm quyết thiên tuyển thiên kỳ thiên quyền ngọc hành khai dương giao quang thiên su thất kiếm hợp nhất kiếm chi liên diện bảy phân thân đồng thời sử ra chiêu cuối cùng của bắt đầu thất tinh kiếm quyết Năm đó trương tinh phong chỉ dựa vào hỗn độn lực để công kích, còn bây giờ bây giờ lại là vô cực lực, uy lực tăng lên gấp mấy chục lần. Bảy thanh tiên kiếm phát ra ánh sáng chói lọi, mỗi một thanh đồng loạt hấp dẫn bảy đạo quang mang trên không trung, phảng phất như bảy thanh kiếm khổng lồ. Bảy thanh tiên kiếm đồng thời hấp dẫn bốn mươi chín đạo kiếm quang, hấp lực vô tận từ bên trong tiên kiếm phát ra, mỗi một phân thân đều cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại, thậm chí vô cực lực trong cơ thể còn cảm ứng nguy cơ. Trương tinh phong thần niệm vừa động, trên tay bảy phân thân đều xuất hiện một viên nguyên thạch, lập tức bổ sụt năng lượng. Bốn mươi chín đạo kiếm quang dựa theo quy luật huyền ảo xảo diệu bắt đầu chuyển động. đồng nhiên, bảy mươi chín đạo kiếm quang đồng loạt bị hút vào bên trong tiên kiếm tương ứng, bảy thanh kiếm tiên đều phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. trương tinh phong hưng phấn cười, hắn cảm nhận được mỗi một thanh tiên kiếm đều mang theo năng lượng cường đại kinh người, hoàn toàn vượt xa dự tính của hắn. ly dược đột nhiên cảm thấy bất hảo, đang muốn ra tay, bản thể của trương tinh phong chợt lóe lên, xuất hiện giữa bảy phân thân, cao giọng ngâm lên. thất tinh bắt đầu kiếm trận, thất kiếm quý nhất, trời dung đã chuyển. đồng nhiên, bảy thanh tiên kiếm phát ra kiếm quang bảy màu đồng loạt vận chuyển dựa theo quy tích của thất tinh bắt đầu kiếm trận. ly dược hoảng sợ phát hiện thân hình của hắn đã hoàn toàn bị phong tỏa. dựa vào không gian tập trung cường đại, hắn biết một chiêu này không hề kém hơn so với vừa rồi. Vạn Tiễn quy tông thông chi bột cực vũ thứ chi nguyên hợp ly dực vẻ mặt dữ tợn gầm lên trên người ly dực bắt đầu phát ra quang hoa rực rỡ toàn bộ vũ thứ của hắn đã hoàn toàn dung hợp thành một đạo ánh sáng phảng phất như một mũi tên trương tinh phong tinh thần hoàn toàn tập trung hắn biết bây giờ đã đến thời điểm mấu chốt tất cả lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn ngưng tụ lại nơi kim sắc trường kiếm trên tay vô cực lực không ngừng tràn vào thiêu đốt đi trương tinh phong đột nhiên ngẩng đầu lên trời gầm lớn thiên hỏa trên người bừng lên theo tâm ý của hắn hoàn toàn tụ hợp lại trên kim sắc trường kiếm nén lại cho ta Nén lại, Trương Tinh Phong trong lòng gào lên. Thiên Hỏa Cường Đại trong cơ thể bắt đầu dung hợp vào bên trong trường kiếm, dần dần đã xuất hiện Thiên Hỏa màu tím đậm cựu Thiên Ngự Kiếm quyết thức thứ 9, Nguyên Thủy. Trương Tinh Phong tại phàm nhân giới không có thực lực để xuất ra một chiêu này. Bây giờ cảnh giới của hắn đã được đề thăng, đương nhiên là muốn thí nghiệm một chiêu mạnh nhất này. Thiên Hỏa màu tím đậm đã bắt đầu bốc lên phía trên kim sắc trường kiếm. Trường kiếm không ngừng rung lên, giống như thoát khỏi sự khống chế của Trương Tinh Phong, bắt đầu vận chuyển dựa theo quỹ tích của kiếm quyết. Một tiếng kiếm ngâm vang lên, kim sắc trường kiếm đột nhiên bắn thẳng lên không trung. Li Dực, ta sẽ cho ngươi thấy đâu mới là thực lực chân chính của ta. Trương Tinh Phong cười lớn, bắt đầu chi cực, thiên hỏa chi oai, hỏa cực bắt đầu, bát kiếm hợp nhất, sắt. Trương Tinh Phong thân hình bất động, liên tục phát ra tám thủ lớn quyết đánh lên phía trên trường kiếm. Kim sắc trường kiếm đột nhiên phát ra quang mang chói mắt, lấy nu kim làm nền, lấy vô cực lực làm gốc, lấy thiên hỏa làm ngoại công nén ép lại bên trong kim sắc trường kiếm, mang theo khí thế bá đạo sắt về hướng ly Dực. Bảy thanh tiên kiếm hình thành bắt đầu thất tinh kiếm trận đột nhiên bị kim sắc trường kiếm hấp dẫn, bắt đầu chuyển động xoay tròn trung quanh. Kim sắc trường kiếm là chính, bảy thanh tiên kiếm là phụ, tám kiếm hợp nhất. lấy kim sắc trường kiếm làm trung tâm bảy thanh tiên kiếm dần dần thu hẹp lại phản phát hình thành một thanh kiếm khổng lồ giống như sự trừng phạt của trời đất trực tiếp từ trên không trung chém về phía ly dực ly dực sắc mặt nghiêm trọng hắn cuối cùng cũng đã sử dụng tuyệt chiêu của mình vũ thứ chi nguyên sắc vũ thứ chi nguyên do ly dực hao phí vạn năm đạo hành hình thành lập tức bắn về phía kim sắc trường kiếm anh Vang, vang, vang, vang, vang, vang, không gian lần thứ hai vỡ nát những cây đại thụ và thực vật xung quanh đều lại hủy diệt một chiêu này của trương tinh phong tuyệt đối không hề kém hơn so với một chiêu lúc trước đả thương ly dực quan trọng nhất chính là chiêu lúc trước do tam kiếm hình thanh bắt quái cho nên mới có uy lực như vậy còn lúc này trương tinh phong chỉ dùng 7 phân thân nhưng lực công kích không kể kém hơn nói cách khác công kích lần trước hoàn toàn là đạt đến trạng thái bình hành còn lần này thì không phải lúc này hạch tâm của công kích lại là do kim sắc trường kiếm do nhu kim hình thành trương tinh phong rõ ràng chứng kiến bảy thanh đỉnh cấp sẻn kiếm hình thành một quán quyển va chạm bánh liệt với vũ thứ tri nguyên bị đánh tan ra đương nhiên vũ thứ tri nguyên cũng bị hủy diệt ly dực lao ra hỏa ngươi vận khí tốt thật vừa rồi may là hao phí vạn năm đạo hạnh sử ra vũ thứ tri nguyên nếu không bảy kiếm của ta đã có thể lấy mạng của ngươi rồi bất quá hử trương tinh phong đông nhiên cười lạnh một tiếng lúc này ly dực trong lòng cũng vô cùng kinh hãi hắn cảm nhận được rất rõ uy lực cường đại của bảy thanh tiên kiếm lực công kích vượt qua cả một chiêu lúc trước không ngờ lại có thể phá hủy cả vũ thứ tri nguyên của hắn bất quá ly dực cũng không hề hối hận bởi vì nếu không sử dụng vũ thứ chi nguyên thì hắn đã mất mạng rồi bảy kiếm tại sao uy lực lại mạnh như vậy bắt đầu thất tinh kiếm trận chính là do bảy thanh tiên kiếm tạo thành Mỗi một thanh đều thi triển chiêu cuối cùng của bắt đầu thất tinh kiếm quyết, dung hợp bảy đạo kiếm cung, hình thành một kiếm trận nhỏ. Bảy kiếm trận nhỏ lại tạo thành một kiếm trận lớn, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Có điều tên của chiêu thức này lại là hỏa cực bắt đầu. Cho nên quan trọng nhất không phải là bắt đầu thất tinh kiếm trận, mà là thiên hỏa màu tím đậm bị vô cực lực quán nhập vào bên trong kim sắc trường kiếm đây mới chính là một sát chiêu cuối cùng. Ly Dực ngẩn người nhìn kim sắc trường kiếm lao tới như một tia chớp, hắn thét lên một tiếng chói tai muốn ngăn cản lại. Nhưng tốc độ của trường kiếm thật sự quá nhanh, hắn căn bản chưa kịp phòng ngự, thậm chí chưa kịp di động đã bị xuyên qua. A, đây là lựa gì? Thú nguyên lực cũng không cản được. A, đây là thần khí, đây là thần khí. Cứu mạng. Ly Dực chỉ kịp thét lên một tiếng, sau đó hắn đã không còn lên tiếng được nữa. Trường kiếm do nhu kim dễ dàng đâm xuyên qua nguyên anh của Ly Dực. May mắn là Ly Dực vẫn còn chưa đạt đến luyện thể hậu kỳ, nếu không muốn xuyên thủng được nguyên anh của hắn khó khăn hơn rất nhiều. Trương Tinh Phong mỉm cười đi đến bên cạnh Ly Dực, khẽ vung tay lên, một đoàn vô cực lực lập tức tiến vào bên trong cơ thể Ly Dực, bắt đầu dung hợp lại năng lượng nguyên anh đã tiêu tán. Hắn muốn luyện hóa nguyên anh của Ly Dực, dùng phương pháp mà hầu như mỗi cao thủ của ma giới đều biết tôn phệ. Tiểu Long, mau đi. Một khi cái chết của Ly Dực bị phát hiện, thủ hạ hoặc là bằng hữu của hắn đến đây thì rất nguy hiểm. Chúng ta phải lập tức rời khỏi thú cốc." Trương Tinh Phong bình tĩnh quay sang nói với bọn Tiểu Long. Bọn Tiểu Long ở phía xa cũng đều được, lập tức bắt đầu xuất phát đi đến cửa thú cốc ba. Bên trong hẻm núi phía sau phương Diễn sơn, Trương Tinh Phong đang bế quan tại nơi này, hấp thu nguyên anh của Ly Dực. Lúc này thân thể của hắn đã đạt đến một đẳng cấp rất cao, nhưng vô cực lực thì vẫn chỉ dừng lại ở cấp bậc Đại La Kim Tiên. Hiện tại hắn muốn một lần đem vô cực lực đột phá đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên. Nửa năm sau, trương tinh phong xuất hiện bên cạnh hồ nước nhỏ thích chí bắt đầu buông câu trong miệng lẩm bẩm lực lượng nguyên anh của ly dược này quả thật là cường hãn không ngờ lại phải mất một thời gian dài mới có thể hấp thu hoàn toàn có điều cũng đáng giá chỉ trong vòng gần nửa năm mà vô cực lực của ta đã đạt đến thực lực của cựu thiên huyền tiên nếu như phối hợp với thân thể của ta phòng chừng có gặp lại ly dược cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đột nhiên phía sau vang lên tiếng chân người trương tinh phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy trọng hoành đang đi đến đầu góc kinh doanh của trọng hoành quả thật là không đơn giản bây giờ sinh ý của thiên tâm tông đã hoàn toàn do hắn điều hành ngoại trừ buôn bán tiên khí trọng hành còn nghĩ ra không ít sản nghiệp liên quan khác khiến cho thực lực của thiên tâm tông đích càng thêm lớn mạnh trọng hành lần này chẳng lẽ lại có sinh ý gì mới sao trương tinh phong mỉm cười nói trọng hành lúc này trên mặt cũng hiện lên vẻ kích động lập tức nói chân nhân đoán đúng rồi lần này tôi thật sự có một phương pháp vô cùng tốt nếu như thực hiện thành công phòng trừng thực lực của thiên tâm tông sẽ tăng lên gấp vài lần trương tinh phong nghe được liền giật mình nghi hoặc hỏi vài lần thật sự là vài lần trước đây thì trương tinh phong luôn xem nhẹ chuyện buôn bán có điều từ sau khi chứng kiến quyền thế của bát đại gia tộc không hề kém hơn so với thất đại tông phái hắn cũng hiểu được một chút buôn bán có lẽ cũng có thể làm cho thiên tâm tông phát triển nhưng thực lực tăng lên đến vài lần quả thật là một việc rất khó tin có điều hắn cũng tin tưởng trọng hành sẽ không nói dối quả nhiên trọng hành liền giải thích chân nhân còn không biết bát đại gia tộc đều có một sinh ý cũng là nguyên nhân khiến cho bát đại gia tộc hưng thịnh có thể nói bát đại gia tộc chính là dựa vào sinh ý này cho nên mới có được quyền thế như vậy trương tinh phong bắt đầu cảm thấy hứng thú nguyên nhân khiến cho bát đại gia tộc hưng thịnh chỉ nghe thôi đã cảm thấy cảm thấy khiếp sợ tám đại gia tộc đều kinh doanh sinh ý này vậy rốt cuộc nó là cái gì mua bán ma tinh trọng hình thản như nói ma tinh tại tu chân giới có giá là một tiên tinh đổi hai ma tinh chủ yếu là bởi vì ma tinh ở nơi này không có tác dụng còn tại thiên tiệm thành giá cả lại là một tiên tinh đổi một ma tinh hơn nữa còn thường xuyên có những thương nhân ma tộc trao đổi cùng ngươi lợi nhuận của việc buôn bán này chính là 100%. chỉ cần dùng một vạn tiên tinh để mua ma tinh vậy thì từ thiên tiệm thành quay lại chính là mang theo hai vạn tiên tinh trương tinh phong nghe được trong lòng kích động một chỉ cần xuất ra mười vạn tiên tinh thì có thể lời được mười vạn tiên tinh đột nhiên, Trương Tinh Phong trong lòng máy động. Ma tinh tại tu chân giới giá rẻ như thế, vậy còn tiên tinh tại ma giới thì sao? Trọng hành, tiên tinh tại ma giới thì như thế nào? Người có biết không? Trương Tinh Phong cố gắng kìm nén kích động trong lòng. Hắn đang nghĩ đến đáp án, bởi vì hắn biết, những thương nhân của ma giới tại thiên tiệm thành chỉ dùng một tiên tinh để đổi lấy một ma tinh. Tiên tinh tại ma giới ngược lại là một ma tinh đổi hai tiên tinh. Trọng hành trả lời. Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười, hắn biết mình đã có chuyện cần làm. Chương 15: Thiên tâm chi lộ. Chương 15 Tiên tâm chi lộ tại tu chân giới một khối tiên tinh có thể đổi được hai khối ma tinh. Còn tại ma giới thì ngược lại, một khối ma tinh có thể đổi được hai khối tiên tinh. Tại nơi tiếp giáp của tiên ma hai giới lại là một tiên tinh đổi một ma tinh. Trương Tinh Phong lúc này đã có chủ ý bởi vì người của ma giới tại tiên giới không thể hấp thu ma sát khí. Tương tự, tiên nhân tại ma giới cũng vô pháp hấp thu tiên linh khí, cho nên nhân mã của hai bên đều không dám đến trận doanh của đối phương. Mà ma tinh chỉ có thể để người của ma giới sử dụng, còn tiên tinh chỉ có thể để người của tiên giới sử dụng, trừ khi là đẳng cấp năng lượng của người cao hơn cả ma nguyên lực lẫn tiên nguyên lực. có điều cũng không có mấy người có thể đến ma giới buôn bán cho dù có đến được tiên nguyên lực trên người cũng sẽ bị phát hiện lập tức sẽ bị quần công thế nhưng trương tinh phong thì lại có thể dùng vô cực lực để mô phỏng trạng thái tính chất của ma nguyên lực cho nên lợi nhuận cực lớn này trương tinh phong lại có thể kiếm được một khối tiên tinh thông qua tu chân giới mua ma tinh lại đến ma giới để đổi lấy tiên tinh như vậy có thể trở thành bốn khối tiên tinh lợi nhuận cao gấp một lần một người luôn hy vọng tông phái mình cường đại như trương tinh phong sao có thể cự tuyệt từ hạ cảnh phong duyên môn minh dương tông thất đại tông phái các ngươi thực chất là có thực lực lớn tại tiên giới chống lưng còn thiên tâm tông ta thì lại không có thiên tinh của ta cho dù nhiều nhưng đến một ngày cũng sẽ tiêu hết nếu đã như vậy ta cũng có một số chuyện thiết yếu không thể không làm trương tinh phong nhìn dòng sông đang chạy xiết phía trước trong lòng nhiệt huyết dâng lên ta không tin trương tinh phong ta không thể đưa thiên tâm tông trở thành đệ nhất tông tại tu trần giới cái gì tam đại tiên đế cái gì tứ đại tiên tông rồi sẽ có một ngày ta sẽ cho bọn họ biết thiên tâm tông ta mới chính là đệ nhất tông ừ, muốn tiên khí ta có tiên khí muốn tiên tinh có tiên tinh Thiên Hỏa chi thân của ta hôm nay cũng đã sớm hoàn toàn đạt đến cảnh giới màu tím đậm, chỉ cần đột phá, bất tử kim thân cũng không còn xa nữa. Chẳng lẽ tiên đế các ngươi lại tới tu chân giới? Đợi đến khi ta cường đại, khi các ngươi có phản ứng thì cảnh giới của ta đã vượt xa hiện tại rồi. Đến lúc đó, sự tình và cục thế sẽ phải thay đổi. Quang mang trong mắt Trương Tinh Phong như hóa thành thực chất, trực tiếp xuyên vào giữa dòng sông đang chảy xiết, các đứt dòng chảy dài mấy trượng, nước từ thượng du không ngừng chảy xuống. Hai mắt của hắn trợn nhắm lại, một quang như thực chất cũng bất ngờ tiêu tán ẩm Dòng nước vạn cân ầm ầm đổ xuống, thanh âm vang vọng bên trong hẻm núi. Trong hành ngươi đi gọi tiểu long đến đây à gọi cả ba huynh đệ diễm báo và a giao đến luôn trương tinh phong đột nhiên mở mắt ra nhìn trọng hành nói trọng hành lập tức gật đầu ngự không rời đi trong lòng cực kỳ kinh thán. lao tiên tinh phong chân nhân rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi hiện tại công lực của ngài dường như đã đạt đến một mức mà ta không thể tưởng tượng được Tuy tiện một ánh mắt không ngờ cũng có bi lực như vậy cho dù là đại la kim tiên có lẽ cũng phải xuất toàn lực mới làm được như vậy nhưng vừa rồi tinh phong chân nhân hiển nhiên vẫn còn chưa xuất toàn lực chẳng lẽ ngài đã đã đạt đến cảnh giới cựu thiên huyền tiên trọng hành trong lòng chấn động nhưng sau đó lại cảm thấy vui mừng cũng tốt chân nhân cường đại như vậy con đường tu luyện của trọng hành ta sau này không phải càng thêm đơn giản sao trọng hành nở nụ cười lập tức bay đến thông chi cho bọn tiểu long phong ca lúc trước huynh đến thú cốc sao không dẫn muội theo vừa về đến nơi thì lại bế quan bây giờ huynh vừa xuất quan lại muốn đi sao phong nữ yên đang tới nước cho những bông hoa trong vườn vẻ mặt có chút thú oán trương tinh phong không xoay người lại vẫn tiếp tục câu cá như cũ bất đắc dĩ thở dài một hơi ngữ yên nàng nên biết bên trong thú cốc vô cùng nguy hiểm càng huống chi không phải là ta chỉ đi có một năm hay sao mặc dù ta có thể để nàng ở bên trong long linh không gian nhưng để cho nàng cô độc một mình, ta sao có thể làm được? Phong Ngữ yên bức thùng tới trong tay xuống, đứng thẳng dậy nhìn Trương Tinh Phong, vẻ mặt có một chút ngượng ngùng. Cho dù như vậy, huynh cũng nên đem muội theo chứ. Được rồi, chuyện lúc trước không nói nữa. Vừa rồi muội đã nghe huynh và trọng hành nói chuyện, lần này huynh nếu muốn đi thì nhất định phải mang muội theo. Trương Tinh Phong sắc mặt trợn trở nên lạnh lẽo, xoay người nhìn Phong Ngữ yên nói: Lần này ta không chỉ đến Tiên Tiệm mà còn phải đến Ma Giới. Nàng nói xem, một tu chân giả như nàng làm sao có thể sinh tồn ở nơi như vậy? Chẳng lẽ nàng cho rằng mình có thể khiến cho cao thủ Ma Giới không phát hiện ra chân Nguyên Lực hay sao? một khi đến ma giới, nếu như bị phát hiện chúng ta không phải là người của ma giới, nhất định sẽ bị quần công. Đến lúc đó, cho dù là tiên đế cũng vô pháp sống sót, ta làm sao bảo hộ được nàng? Mặc dù nàng có thể ở lại trong long linh không gian, nhưng ở ma giới thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ta cứ một mực để cho nàng cô độc trong đó hay sao? Trương Tinh phong thần sắc nghiêm túc. Phong Ngữ Yên thì lại chăm chú nhìn biểu tình của hắn, nghe được ngữ khí của hắn càng lúc càng trầm trọng, trong lòng nàng lại càng lúc càng vui vẻ. Được rồi, huynh không phải là nói sẽ đến tiên tiệm hay sao? Muội sẽ cùng huynh đến đó, đợi đến khi huynh đến ma giới, muội sẽ cùng với đám trọng hành trở về. đừng nói là huynh không để cho trọng hành đi cùng đấy nhé phong ngữ yên lộ ra bộ dạng ta đã nhìn thấu mưu kế của huynh Trương tinh phong tác họng kinh ngạc nhìn phong ngữ yên cười nói ngữ yên ta thực sự không nhìn ra một nữ nhân như nàng không ngờ có thể nhìn thấu kế hoạch của ta thật là không đơn giản không đơn giản phong ngữ yên được người yêu tán thưởng trong lòng phi thường đắc y đó là chuyện đương nhiên huynh còn không biết năm đó mội như thế nào đâu từ khi còn là một nữ hải tử vị thành niên mội đã một mình mở khách sạn còn là ở nơi biên cương không có pháp chế quản lý gì nếu như mọi không có chút đầu góc thì có lẽ đã bị lũ ác ôn nuốt sạch ra sạch rồi trương tinh phong gật gật đầu hắn cũng hiểu được một nữ hải tử có thể kinh doanh khách sạn tại một nơi hỗn loạn như vậy nếu như không có chút kế mưu khẳng định là không có khả năng bất quá hắn vẫn khó tin phong nữ yên có thể hoàn toàn nhìn thấu kế hoạch của mình liền hỏi nàng thử nói xem ta muốn làm cái gì tại biên giới phong nữ yên tự tin bước ra khỏi vườn hoa nhãy nhàng bước đến gần trương tinh phong cười duyên nói phong ca huynh nghe cho rõ nhé nói đoạn nàng còn cố ý háng rộng mấy cái khiến cho trương tinh phong cũng phải bật cười phong nữ yên nghiêm chỉnh nói phong ca kế hoạch của huynh là đến thiên tiệm thành khoách trương thế lực của thiên tâm tông không chỉ là thế lực về kinh tế còn có thể lực tại tiên giới trương tinh phong trong lòng chấn động trận mắt nhìn phong ngự yên hắn quả thật không nghĩ tới phong ngự yên thoáng một cái đã nói ra được kế hoạch của mình nên biết rằng hắn cũng chỉ vừa mới quyết định lúc nay mà thôi thậm chí trong lòng hắn còn có chút bội phục chính mình không ngờ phong ngự yên thoáng một cái đã nói ra hết phong ngự yên nhìn thấy vẻ mặt của trương tinh phong biết rằng mình đã nói đúng liền mỉm cười tiếp tục nói thiên tâm tông ta mặc dù đã có ảnh hưởng lớn tại tu trần giới nhưng tại tiên giới thì lại không hề có một chút thế lực thậm chí tiên giới căn bản không có tông phái gọi là thiên tâm tông thiên tâm tông nếu như muốn tiến xa. Nếu như muốn bảo trì địa vị cường đại tại tu chân giới, nhất định không thể thiếu thế lực tại tiên giới. Còn như làm thế nào có được thế lực tại tiên giới, đây chính là vấn đề quan trọng nhất. Phong Nữ Yên đĩnh đạc tiếp tục nói, mà tại tu chân giới rất khó để phát triển thế lực tại tiên giới. Bởi vì tại nơi này đã có thế lực của thất đại tông phái, cho nên chúng ta không thể lợi dụng của họ tại tiên giới, tối đa cũng chỉ là hữu hảo mà thôi. Đương nhiên, cho dù là duy trì hữu hảo, cũng là nhìn vào vị sư tôn Mạc Tu Hữu, một kia của huynh. Vừa nói, Phong Nữ Yên vừa liếc mắt đầy thâm ý nhìn Trương Tinh Phong, "Một, Mạc Tu Hữu, có lẽ có, thời thống Trung Quốc" Gian thần tần tối vu cho Nhạc Phi làm điều phản, Hàn Thế trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì hay không. Tần Cối trả lời là có lẽ có. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ. Trương Tinh Phong cũng có chút khó chịu, nhưng hiển nhiên là Phong Nữ Yên nói rất đúng. Thất Đại Tông Phái tôn kính với hắn như vậy, chính là nhìn vào vị sư tôn mà hắn cũng không biết. đã có lúc hắn thậm chí còn suy nghĩ, nếu như người kia quả thật là sư tôn của hắn thì tốt biết mấy. Phong Nữ Yên tiếp tục nói, bất kể là thế nào, dựa vào ảnh hưởng của một người thì không thể làm một tông phái cường đại vĩnh viễn. Thiên Tâm Tông cũng không thể mãi mãi dựa vào vị sư tôn có lẽ có kia, cho nên Thiên Tâm Tông nhất định phải tự mình có được thế lực cường đại, chỉ khi đó Thiên Tâm Tông mới có thể sinh tồn trong những tình huống hiểm ác. đương nhiên, nếu như không có biện pháp từ tu chân giới tạo được thế lực tại tiên giới, vậy thì phải dựa vào Thiên Tiệm Thành. Dù sao nơi đó cũng hoàn toàn tự do, do cộng đồng của ma giới và tiên giới cùng khống chế. Ở đó có vô số chú địa của các thế lực cường đại tại tiên giới. Nói đến đây, mọi chuyện đều đã rất rõ ràng. Trương Tinh Phong đột nhiên hào khí dâng lên, cười lớn nói: Nàng nói rất đúng, chính là như vậy. Chỉ cần chính mình cường đại. chỉ cần Thiên Tâm Tông cường đại đến mức độ có thể so sánh được với thất đại thế lực tại tiên giới, đến lúc đó, cho dù không có sức ảnh hưởng của vị sư tôn có lẽ có kia, Thiên Tâm Tông ta cũng không phải lo lắng gì. Phong nữ yên kinh ngạc nhìn Trương Tinh Phong, nàng cũng biết Trương Tinh Phong có mục tiêu rất lớn, muốn đưa Thiên Tâm Tông đạt đến địa vị cực cao. Nhưng nàng quả thật không nghĩ tới, hắn lại muốn đưa Thiên Tâm Tông đạt đến mức độ có thể so sánh được với thất đại thế lực tại tiên giới. Thất đại thế lực tại tiên giới đều có hơn nửa năm lịch sử, làm sao có thể nói đổi kịp là đổi kịp? Phong nữ yên cho dù tin tưởng Trương Tinh Phong cũng có chút khó mà tán thành. Trương Tinh Phong liếc mắt đã thấy được tâm lý của Phong Ngự Yên, liền xoay người ngẩng đầu nhìn về phía vách núi dựng đứng, kiên định nói: "Ngự Yên, nàng nên biết một điều, mục tiêu thì phải cao xa, mục tiêu cao đạt kết quả vừa, mục tiêu vừa đạt kết quả thấp. Chỉ khi nào bản thân chúng ta không ngừng thúc đẩy chính mình, mới có thể đưa Thiên Tâm Tông đạt đến địa vị cơ cao. Hú hổ. Trương Tinh Phong trên người đột nhiên tràn ngập tự tin. "Hú hổ, mục tiêu mà ta nói không phải là không thể." Trương Tinh Phong trên mặt mỉm cười thần bí. Phong Nữ Yên mê hoặc nhìn Trương Tinh Phong, nàng thực sự không biết sự tự tin của hắn từ đâu mà có. Trương Tinh Phong nạo nhiên nói: Nữ Yên, Nàng phải biết, Thiên Tâm Tông ta hôm nay đã có 5000 nguyên thạch, cũng chính là thế thân thạch, hoàn toàn đủ cho đệ tử sử dụng trong cả ngàn năm. Sau một năm năm, thực lực của ta có lẽ đã đạt đến một tầng cao mới, đến lúc đó tranh đoạt thế thân thạch lại càng đơn giản. Còn có một điểm quan trọng nhất, cũng là điểm căn bản để ta tự tin Thiên Tâm Tông có thể tồn tại ngang bằng với thất đại thế lực tại tiên giới, chính là trong tay ta có chú thần chân giải. Trương Tinh Phong trên mặt nợ một nụ cười tự tin. Phong Ngữ Yên nghe được cũng đã hiểu được một chút. Trứng Tinh Phong vẫn còn chìm đắm trong tưởng tượng. Khí đỉnh của ta hôm nay đã đạt đến cảnh giới màu tím, chỉ cần tiến thêm một bước là đạt đến màu đen. chờ đến khi thiên hỏa của ta đạt đến mức độ hiển tật thiên hỏa, đến lúc đó ta đã có thể luyện chế thần khí rồi. ha ha ha ha đám gia hỏa tiên giới và ma giới đáng thương, năm xưa chỉ vì thần hàng vạn năm một lần mà đại chiến, mỗi lần thần hàng chỉ có khoảng 10 kiện thần khí, sự hấp dẫn của nó hẳn nàng cũng đã biết. đợi đến khi có thể luyện chế thần khí, ta còn phải lo lắng cái gì? chỉ dựa vào thần khí thôi cũng đã dễ dàng đưa thiên tâm tông trở thành một thế lực đỉnh cao. Bắt đại luyện khí tông phái tại tiên giới chẳng qua chỉ là dựa vào luyện chế tiên khí đã đạt đến địa vị siêu nhiên, thiên tâm tông ta nếu như có thể luyện chế thần khí, hử Trương tinh phong đã nghĩ đến tình hình khi đó có điều hắn cũng biết được đến lúc đó làm thế nào để nắm chắc làm thế nào để lợi dụng thần khí trong tay đến mức cao nhất nhiều vấn đề đều phải suy tính cẩn thận bất quá mục tiêu hiện tại của hắn là đưa thiên tâm tông trở thành một siêu đại tông phái thuận tiện kiếm thêm một chút tiên tinh chuẩn bị tất cả cho đệ tử của thiên tâm tông tu luyện sau này phong ngữ yên đã hoàn toàn thông suốt nghĩ đến con đường phát triển của thiên tâm tông sau này trước tiên thiên tâm tông phải trở thành siêu đại tông phái thứ tám tại tu trần giới buôn bán ma tinh cũng phải làm cho tốt quan hệ tốt với một số thế lực cơ bản tại thiên tiệm thành Thứ hai là thực lực bản thân của Trương Tinh Phong nhất định phải đạt đến một cảnh giới kinh người, ít nhất phải đạt đến bất tử kim thân, có thể phát ra huyền tật thiên hỏa. Đồng thời khí đỉnh cũng phải đạt đến cảnh giới màu đen, có thể bắt đầu luyện chế thần khí. Cuối cùng là phải có một số thế lực hữu hảo tại tiên giới. Sau đó dựa vào thực lực cương đại, bất tử kim thân tại tiên giới hầu như không hề có khắc tinh. Trương Tinh Phong lại dùng thần khí lưu chuyển bên trong các đại thế lực, như cá gặp nước cực kỳ đơn giản đây là kế hoạch của Trương Tinh Phong. Bất quá kế hoạch vĩnh viễn cũng không theo kịp biến hóa. Trương Tinh Phong làm sao biết được, kế hoạch của hắn từ lần đầu tiên đến tiên giới đã phá sản rồi. Có điều là phúc hay là họa thì vẫn còn chưa biết nhị ca huynh gọi mấy huynh đệ chúng ta đến làm gì tiểu long từ xa đã kêu ầm lên sau lưng hắn là ba huynh đệ diễm báo và a giao bên cạnh là trọng hành vừa đi gọi bọn họ trương tinh phong đợi bọn họ đến trước mặt mới lên tiếng tiểu long là này cần ngươi cùng ta đến thiên tiệm thành một chuyến a giao và ba huynh đệ diễm phong tọa chấn ở đây bất kể bên ngoài như thế nào thiên diễn tinh vĩnh viễn là nền tảng của thiên tâm tông ta là căn bản của chúng ta nhớ kỹ nơi này chỉ thuộc về thiên tâm tông bọn diễm phong đều gật đầu Trong số bọn tiểu Long, chỉ có Diễm Phong và Diễm Vũ là Trương Tinh Phong cảm thấy yên tâm, còn mấy kẻ còn lại đều là những đại hán to lỗ. Trương Tinh Phong trong lòng kích động, có lẽ lần này đến thiên tiệm và ma giới chính là bước ngoặt thực sự của Thiên Tâm chúng ta. Chương 16: Tử vực chi hành. Chương 16: Tử vực chi hành. Thương hoa bao phủ khắp trung quanh chỗ Mặt nước hồ phía trước cũng cực kỳ bình lặng, một cánh chim lướt qua chỉ lưu lại vài gợn sóng lăn tăn sau đó liền biến mất. Có lẽ chỉ có dòng sông chảy xuyên qua phía trước hẻm núi là vĩnh viễn vội vã. Trương Tinh Phong đang đứng bên bờ sông, lắc đầu thở dài, "Ai Không suy nghĩ chu toàn, quả là không suy nghĩ chu toàn, chuyện mua ma tinh sao có thể đơn giản như tưởng tượng chứ? Bát Đại thương nhân gia tộc tu chân giới hoàn toàn lũng đoạn thị trường buôn bán. Mặc dù sản lượng một năm của tu chân giới cũng chỉ gần ngàn khối ma tinh, bất quá Bát Đại gia tộc vẫn vững vàng phát triển, tích tiểu thành đại. Một gia tộc dựa vào ma tinh, một năm thu nhập cũng được gần trăm khối tinh tinh, và năm thu nhập cũng được trăm vạn khối, đương nhiên trừ đi trong lúc vận chuyển cũng còn lại không ít. Không hổ là căn bản phát triển của Bát Đại gia tộc. Trương Tinh Phong ban đầu để cho trọng hành thu mua ma tinh tại tu chân giới, nhưng sau đó hắn phát hiện ra chuyện kinh doanh ma tinh hoàn toàn bị lũng đoạn. Tốn hồ cho dù là không bị lũng đoạn, sản lượng không đủ một ngàn cũng không hấp dẫn được hắn. Cho nên hắn đã quyết định sử dụng ma tinh bên trong thiên vũ. Số lượng ma tinh do mấy vị ma đế lưu lại số lượng phải hơn 300 vạn khối, các gia tộc khác tuyệt đối khó mà tưởng tượng được. Nhiều ma tinh như vậy, cho dù là tại ma giới có lẽ cũng chỉ ma tôn hoặc là ma giới tam môn mới có thể có được đủ rồi, nhiều ma tinh như vậy là đủ rồi, cứ thu mua tại tu chân giới thì không biết phải chờ đến bao giờ. Trương Tinh phong chợt mỉm cười. ba ngày sau, Trương Tinh phong đem theo Tiểu Long, trọng hành và Ngự Yên tổng cộng 4 người đi đến từ vực đường đến từ vực xa xôi nguy cơ bốn bề nhưng trong mắt người có tinh diệu như trương tinh phong thì không hề khó khăn một chút nào bên trong tinh diệu trương tinh phong nhàn nhã hơn thưởng vẻ đẹp của tinh không một tinh cầu ở phía xa nhanh chóng bị vượt qua trương tinh phong trong lòng thầm than hắn cũng biết tinh cầu lúc nãy cách xa bọn họ đến mức nào lúc trước khi hắn đạt đến hợp thể kỳ đã từng bay từ một tinh cầu này đến một tinh cầu khác nên biết rằng hai tinh cầu mà hắn lựa chọn là gần nhau nhất nhưng năm đó hắn cũng phải mất đến ba năm từ đó trở đi hắn biết rằng tu chân giả căn bản không thể hành động trong vũ trụ Hai tinh cầu cách xa một chút đã có thể khiến cho tu chân giả phải bay mất cả nghìn năm. Ngàn vạn lần đừng thấy tinh cầu ở ngay trước mắt mà tưởng rằng nó rất gần. Khoảng cách gần như vậy cũng có thể khiến người phải bay mất mấy trăm năm cũng chưa đến được. Dù sao thì hiện tại trương tinh phong cũng đã biết, cho dù là tiên nhân cũng chỉ dám tiến hành đại na di trong cùng một tinh vực. Nếu như cự ly vượt qua một tinh vực, không có tinh diệu thì chỉ có cách tiến hành truyền tống qua từng tinh cầu một. Mặc dù chậm nhưng ít nhất là cũng an toàn hơn một chút. Có thể thấy được tốc độ hiện tại của tinh diệu nhanh đến thế nào, từng tinh cầu lần lượt bị vượt qua. Phong nữ yên nhìn tinh không huyền ảo bên ngoài, dựa vào người trương tinh phong. Si Mê nói: Phong Ca, lúc trước tại Minh Vương Triệu Bội thật sự chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể phi hành giữa tinh không, cũng chưa từng nghĩ tới những ngôi sao mỹ lệ này nguyên lai lại là cả một tinh cầu to lớn. Trương Tinh Phong nở một nụ cười trưởng biến, cũng với Phong Ngự Yên quan sát không gian vũ trụ mỹ lệ, hắn cũng đã từng nghĩ thông qua tinh diệu để phát động đại na di tinh vực, có điều hiện tại hắn lại quyết định cứ chậm rãi phi hành, tu chân không năm tháng, sao không lợi dụng thời gian này hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nhiều một chút? Tiểu Long và Trọng Hành thì lại không có sở thích như hai người Trương Tinh Phong, hai tên gia hỏa này lúc đầu còn đứng nhìn từng tinh cầu khác nhau tiến hành so sánh. Không ngừng hò hét, nhưng sau mấy ngày cảm thấy nhàm chán liền bắt đầu tu luyện. Ngày tháng cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Ba tháng sau, Trương Tinh Phong đột nhiên phấn khởi đứng ở cửa sổ tinh diệu, bĩu bĩu nhìn một khối không gian hắc ám phảng phất như thôn vệ. Tất cả đây chính là Tử Vực. Tử Vực sở dĩ được gọi là Tử Vực, là bởi vì xung quanh nó căn bản không có một tinh cầu nào, trung ương chỉ có một thiên tiệm thành. Hơn nữa phạm vi của nó còn vô cùng rộng lớn. Cho dù là cựu thiên huyền tiên tại Tử Vực cũng vô pháp xác định phương hướng, không có một vật gì để tham chiếu, chỉ có thể bay lung tung bên trong. Thế nhưng nhưng Tử Vực thì lại vô cùng rộng lớn, sao có thể đơn thuần dựa vào thực lực của một người để bay ra? có lẽ là tiên đế có thể làm được, nhưng cũng không ai dám chắc. Dù sao thì tiên đế cũng sẽ không ngu ngốc tự mình thí nghiệm. Hứa hồ, hồ bên trong tử vực còn có cổ thần cấm vực càng thêm kinh khủng. Cho dù là cựu thiên huyền tiên bình thường tiến vào cũng chỉ có con đường chết. Mỗi một vạn năm thần hàng sẽ xuất hiện tại nơi này. Đến lúc đó, các đại thế lực tiên ma hai giới cùng với vô số ẩn thế cao thủ đều sẽ xuất hiện, bởi vì sức hấp dẫn của thần khí thật sự quá lớn. Một vạn năm mới xuất hiện khoảng 10 kiện thần khí. Trong quá trình tiên ma hai giới chiến đấu với nhau, một số thần khí cũng bị hủy đi. Cộng thêm bị các đại tuyệt cảnh thôn phệ, cho nên thần khí luôn luôn cung không đủ cầu. Chân nhân. hiện tại phải cẩn thận, nếu không có thể gặp phải binh lính tuần tra của tiên ma hai giới. Nếu như bị bọn họ phát hiện thì sẽ không hay. Mấy trăm tiên nhân hoặc là mấy trăm cao thủ ma giới đồng thời công kích quả thật là phi thường đáng sợ. Trọng Hành lập tức quay sang nói với Trương Tinh Phong nói. Trương Tinh Phong mỉm cười nói, không cần lo lắng, ta biết rõ những tiên nhân tuần tra, một tiểu đội mạnh nhất cũng chỉ là đại la kim tiên, một đại đội hơn ngàn người mạnh nhất cũng chỉ là cựu thiên huyền tiên, có gì mà phải lo lắng? Trước khi hấp thu nguyên anh của Ly Dực, Trương Tinh Phong đối phó với cựu thiên huyền tiên còn phải huy động thiên hỏa, lực lượng vẫn còn kém một chút. Hôm nay vô cực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới cựu thiên huyền tiên, hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt một cựu thiên huyền tiên bình thường, thậm chí không cần phải dùng đến khí lực. Cho dù là tiên quân, trương tinh phong nếu như liều mạng, cho dù không địch lại đối phương nhưng cũng có thể bảo trụ được tính mạng. Có điều trương tinh phong cũng biết, thú tộc và tiên nhân không giống nhau. Thú tộc là dựa vào lực lượng thân thể để công kích, cho dù thân thể cường hạn đến mấy thì lực công kích cũng không thể vượt qua được lực lượng của bản thân. Thế nhưng tiên nhân thì lại chủ yếu dựa vào pháp thuật và tiên khí để công kích, sử dụng năng lượng bản thân hấp dẫn lực lượng của thiên địa, lực lượng tự nhiên thậm chí gấp mấy chục lần bản thân. Đây là chỗ đáng sợ của tiên nhân và những cao thủ ma giới, cũng là nguyên nhân căn bản mà ma thu không thể so sánh được. Trong thu tộc phòng trừng chỉ có một số đỉnh cấp sinh vật có trí tuệ cao mới dùng pháp thuật để công kích, chẳng hạn như là thần thú. Có điều nhân tại như vậy thật sự là quá ít hỏi. Càng hướng chi hầu như tất cả thần thú đều không ở tại tiên ma hai giới, tiểu long là một trường hợp hiếm hoi, tại tiên ma hai giới cũng chỉ có một mình hắn là thần thú. Trương Tinh Phong vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, cùng với hắn tiến đến Thiên tiệm thành May mắn là bọn họ dựa vào tinh diệu cho nên có thể trực tiếp bay đến. Nếu không thì tại tối tăm không hề có một tiêu ký nào như tự vực, làm sao có thể phân biệt được phương hướng? Hôm nay nhóm người trương tinh phong cực kỳ hưng phấn, bởi vì sau một tuần bay trong tự vực bọn họ đã gần đến thiên tiệm thành oanh. Nhóm người trương tinh phong chợt cảm thấy tinh diệu chấn động. Trương tinh phong biến sắp nói: Có người công kích tinh diệu. Các người ở đây, ta ra ngoài một chuyến. Trương tinh phong không để ý đến đám người ngự yên, trực tiếp tuấn di đến phía trước tinh diệu. Phía trước có một đội ngũ ma giới đông đảo đang bay tới, ít nhất cũng phải hơn một ngàn người. Trương tinh phong biết rằng hôm nay đã gặp phải một đại đội. trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, có điều hắn cũng không dám nói gì. nhiều cao thủ ma giới như vậy, nếu như bọn họ muốn thuấn di thông qua tinh diệu, chỉ cần bị đám cao thủ này công kích tập thể, địa điểm tinh rượu đại na di sẽ xuất hiện phản ứng năng lượng kịch liệt, tinh rượu đại na di thậm chí có thể bị không gian hỗn loạn xé vụn. vì vậy, hiện tại trương tinh phong cho dù muốn chạy trốn phòng trừng cũng không có cơ hội. cho nên cuối cùng hắn chỉ còn một cách, đó là giả mạo người của ma giới. trương tinh phong cũng biết địa vị của huyết sát môn tại ma giới, hơn nữa hắn còn có chấn môn chi bảo huyết dục giám thần trường, mô phỏng đệ tử của huyết sát môn quả thật là dễ như trở bàn tay. một đại hán âm lãnh tử trong đại đội bước ra. nhìn trương tinh phong quát lớn ngươi làm gì vậy sao lại có thể đi lại không kiêng nể gì trong tử vực như thế chẳng lẽ ngươi không biết quy củ hay sao quy củ trương tinh phong là người hắn thực sự chẳng biết gì về quy củ dù sao năm đó khi hắn cũng chỉ hỏi minh dương tông về vị trí của thiên tiệm thành mà thôi ngoài ra hắn không hề hỏi gì khác minh dương tông cũng không nói cho hắn biết chuyện làm thế nào để đến tử vực dù sao thì bọn họ cũng không ngờ rằng hắn lại có tinh diệu trương tinh phong cũng biết có thể mình trong lúc vô ý đã mạo phạm đến các cao thủ ma giới này các vị tại hạ là đệ tử của Huyết sắc môn hy vọng các vị nể mặt sau này bị nhân nhất định sẽ cảm tạ Trương Tinh Phong mỉm cười, nói đoạn, hắn liền vung tay, một đạo xích huyết chi lực liền phát ra. Một nam tử gầy gò đứng bên cạnh đại hán âm lãnh kinh ngạc thô lên, xích huyết chi lực, xích huyết chi lực là giai đoạn thứ ba huyết sát chi lực, tượng trưng cho ma quân và ma hoàng, cũng tương đương với thực lực của đại la kim tiên và cựu thiên huyền tiên. Nên biết rằng những binh lính tuần tra tại tử vực cũng chẳng phải là cao thủ gì, đội trưởng của một đại đội ngàn người bất quá cũng chỉ cỡ cựu thiên huyền tiên mà thôi. Hiện tại Trương Tinh Phong đã đưa ra bằng chứng như vậy, những cao thủ ma giới này đều tin tưởng, chỉ có điều, tên đại Hàn âm dẫn đầu trên mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo. hắn nhìn chằm chằm vào trương tinh phong trong mắt lộ ra một tia sắc cơ trương tinh phong làm sao biết được ma giới và tiên giới không hề giống nhau các đại thế lực của tiên giới mặc dù tranh đấu nhưng đều là âm thầm trong bóng tối biểu hiện bên ngoài thì vẫn rất hòa bình nhưng tại ma giới thì lại không như vậy các đại thế lực tại ma giới là trực tiếp khai chiến với nhau không hề có chuyện nói năng khách sáo ta giết người người giết ta là chuyện rất bình thường sự hỗn loạn tại ma giới tuyệt đối hắn không thể nào tưởng tượng được ma giới tam môn và ma giới nhị tôn ngũ đại thế lực mỗi người chiếm cứ một phương không may là đại hán âm lãnh này chính là người của hát môn cùng một phe cánh với tu la môn trong ma giới tam môn tu la môn và huyết sắt môn hiện tại đang tranh đấu với nhau vô cùng kịch liệt bây giờ gặp được đệ tử của huyết sắt môn hắn sao lại không nghĩ đến việc giết người để kiếm chút công lao trọng yếu nhất chính là đại hán âm lãnh này cũng không phải là người bình thường hắn chính là hắc kiểm con trai độc nhất của hắc nhật lao tổ cảnh giới đã đạt đến ma hoàng hậu kỳ tương đương với cựu thiên huyền tiên hậu kỳ hắc nhật lao tổ là một trong số ít cao thủ của ma giới đạt đến cảnh giới ma tôn hắc nhật môn cũng vì có sự tồn tại của hắn mà cực kỳ kiêu ngạo Hắc Nhật Lao Tổ đối với con trai độc nhất của mình đương nhiên là thập phần yêu thương, đem cả kiện thần khí quan trọng nhất của mình là Hắc Nhật Thần Giáp cấp cho hái Tử. Mặc dù uy danh của Hắc Nhật Thần Giáp không được như đệ nhất phòng ngự thần khí Trọng Huyền Tạm, nhưng ai dám nói Trọng Huyền Tạm nhất định là mạnh hơn Hắc Nhật Thần Giáp? Uy danh của Trọng Huyền Tạm sở dĩ vang lừng là bởi vì Trọng Huyền Ma Đế năm đó thường xuyên dựa vào nó để bảo vệ tính mạng. Còn Hắc Nhật Lao Tổ đã đạt đến cảnh giới Ma Tôn, công lực kinh người, căn bản không cần sử dụng Hắc Nhật Thần Giáp, trừ phi là hắn buồn chán cùng với Ma Tôn khác quyết chiến. Cho nên uy danh của Hắc Nhật Thần Giáp không lớn, có điều nó tốt xấu gì cũng là đỉnh cấp thần khí. Làm sao có thể kém cỏi? Có được Hắc Nhật Thần Giáp cũng tương đương với có được Bất Tử Kim Thân, vậy thì còn phải lo lắng cái gì? Nên biết rằng năm xưa chỉ có Khai Thiên Thần Phủ mới có thể chém vỡ được trọng nguyên tạm, thiên hạ có được bao nhiêu thần khí đạt đến lực công kích như Khai Thiên Thần Phủ đây. Cho nên, Hắc Điểm đã quyết định, giết chết Trương Tinh Phong. Thiên giá hỏa ngươi đã làm trái quy định, không cần biết ngươi có phải người của Huyết Sắt môn hay không, tất cả đều giết không tha. Hắc Điểm lên không nói. Trương Tinh Phong nghe thấy liền mở ra. Hắn nhìn sát cơ trong mắt của Hắc Điểm, biết rằng đại hán trước mặt đang muốn giết mình, không khỏi lắc đầu thở dài. Hắn vốn không muốn giết người, nhưng hiện tại lũ gia hỏa này không ngờ lại đối đại với hắn như vậy, hắn còn có thể làm gì khác? Hôm nay vô cực lực trong cơ thể ta đã đạt đến cảnh giới cựu thiên huyền tiên, không biết giết chết tên gia hỏa cũng đạt đến cảnh giới cựu thiên huyền tiên trước mặt phải cần bao nhiêu thời gian? Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ, trình độ cường hãn của thân thể hắn trải nửa năm tu luyện, thiên hỏa màu tím đậm đã chiếm một phần năm toàn thân, tin tưởng trong vòng trăm năm, thiên hỏa chi thân sẽ có thể hoàn toàn đạt đến màu tím đậm. Thân thể cường hãn như vậy, vô lực lực trong cơ thể cũng không kém, thần khí càng không thiếu, Trương Tinh Phong còn phải lo lắng gì? Không phải chỉ là một tên tiểu gia hỏa của ma giới hay sao? trương tinh phong khẽ vung tay tinh diệu theo tâm ý hắn được thu vào bên trong long linh không gian hắn cũng không muốn trong khi chiến đấu còn phải lo lắng cho mấy người tiểu long tên gia hỏa đen thu nhà ngươi nếu như đã muốn chết vậy thì đừng trách ta trương tinh phong trợ quá lớn hát điểm nghe được trong lòng đại nộ hắn có được hắc nhập thần giáp cho dù là nhân vật đẳng cấp ma đế hay tiên quân cũng không giết nổi hắn trừ khi là địch nhân cũng có đỉnh cấp công kích thần khí hơn nữa thực lực bản thân còn phải mạnh hơn mới có thể giết được hắn bằng không làm sao có thể đối phó với thần giáp của hắn hiện tại tên gia hỏa trước mặt chỉ mới phát ra xích huyết chi lực không nở lại giảm tiêu ngạo như vậy Không giết hắn làm sao hạ được cơn giận này? Hắc hiểm trong mắt Hàn mang lóe lên. "Tiểu tử huyết sát môn, không ngờ ngươi lại kiêu ngạo như thế, vậy thì đừng trách ta." Hắc nhật thần giáp, hiện. Hắc hiểm bất kể là lúc nào cũng vẫn cẩn thận, nhanh chóng đem hắc nhật thần giáp xuất ra. Trương Tinh Phong cặp mắt mở lớn, không khỏi giật mình, đỉnh cấp phòng ngự thần khí. Không hay, đâm đầu phải đá rồi. Chương 17. Phản vệ. Chương 17. Phản vệ. Trương Tinh Phong trong lòng thầm than khổ, gặp ai không gặp lại gặp phải một tên biến thái. Sở hữu đỉnh cấp phòng ngự thần khí không phải là tương đương với bất tử kim thân hay sao? Có điều hắn lại chợt mỉm cười. Trong tay ta không phải cũng có trọng huyền tạm hay sao, có gì mà phải lo lắng. Huống hồ, Trương Tinh Phong nhìn Hắc điểm khi thế chiến đấu trên người bừng lên, huống hồ, ta đạt đến cảnh giới như hôm nay, muốn tìm được một đối thủ tương xứng cũng khó khăn. Bây giờ không phải là một cơ hội tốt hay sao? Trương Tinh Phong đột nhiên quát lớn một tiếng, nếm thử một quyền của ta. Hữu quyền của hắn mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa công kích về hướng Hắc Nghiệm. Quyền đầu đi được hơn nửa đường trong nháy mắt liền được găng tay màu vang bao phủ. Toàn bộ nhu kim hoàn toàn tụ thành găng tay, vô cực lực mãnh liệt truyền vào, mũi nhọn phía trên bắt đầu lóe ra kim quang chói mắt. Ha ha ha. ha. đến rất hay ngươi cũng đếm thử một quyền của ta Hắc kiểm trong lòng hưng phấn đối thủ không ngờ lại lựa chọn cùng hắn đối với cận chiến hắn hoàn toàn không hề lo lắng có hát nhật thần giáp cận chiến chỉ có thắng không thể bại hắn cũng, cũng muốn biểu diễn một chút năng lực của mình trương tinh phong cười lạnh hắn cũng biết cho dù là kích quang do vô cực lực tụ tập thành tại mũi nhọn trên găng được đối mặt với đỉnh cấp thần khí cũng không có nhiều tác dụng cho nên chết đi cho ta trương tinh phong đem lực lượng cường đại trong cơ thể tụ tập lại trên hữu quyền mạnh mẽ công kích vào quyền đầu của Hắc kiểm oanh hai người đồng thời lui lại mấy trăm thước nhìn chằm chằm vào đối phương Tay phải của Hắc Kiểm bỗng dưng lóe lên ánh sáng màu đen. Hát nhật Thần Giáp là đỉnh cấp thần khí, không chỉ đơn giản là phòng ngự thân thể, mà còn có thể phòng ngự tất cả bộ vị trên thân. Vừa rồi trong nháy mắt trên tay phải của hắn cũng xuất hiện một chiếc găng tay, cùng với Trương Tinh Phong bất phân thắng bại. Trương Tinh Phong trong lòng kinh hãi, lao Thiên, đỉnh cấp thần khí này quả thật là biến thái. Ta đem nhu kim hoàn toàn tụ tập bên tay phải, vậy mà chỉ ngang bằng với một chiếc găng tay của hắn, cái này cũng được sao? Có điều Trương Tinh Phong cũng không biết. Lúc này Hắc Kiểm trong lòng cũng thầm than khổ, hắn cố gắng đem ngụm máu tươi nơi yếu hầu nuốt lại vào trong bụng, cái tên biến thái này là ai? sao lại có lực lượng cường đại như vậy công kích vật lý mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ hắn cao thủ trong ma thú hát nhập thần giáp có thể phòng ngự năng lực công kích tại phương diện phòng ngự công kích vật lý cũng không tệ có điều bất kể là thần giáp gì đều không thể phòng ngự hoàn toàn công kích vật lý bởi vì mấy trăm ngàn cân lực lượng đánh vào bên trong thần giáp cũng sẽ chịu áp lực cũng giống như mặc vào người một kiện chiến giáp sau đó để cho người khác dùng búa chém vào mặc dù phủ đầu không thể phá được chiến giáp nhưng lực lượng chuyển vào thì lại gây ra áp lực rất lớn mặc dù hát nhập thần giáp là đỉnh cấp thần khí nhưng cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu được lực lượng đánh vào phía trên chỉ có thể làm suy giảm tuy nhiên cho dù có thể làm suy yếu gấp 10 lần mấy trăm vạn cân lực lượng ít nhất cũng phải còn hai ba chục vạn cân thân thể của hắc kiểm không giống như thân thể trương tinh phong cũng không phải là thân thể của ma thú ngay từ đầu hắn lại không đề phòng cho nên không thể chống đỡ được thổ huyết ngay tại đường trường có điều tên gia hỏa này lại rất coi trọng sĩ diện cố gắng nuốt lại vào trong bụng Tốt, tốt, tốt. hắc kiểm liên tiếp khen ba tiếng ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn mang nguyên lực trong cơ thể lập tức hình thành một tầng bảo vệ bên ngoài thân dùng để bảo vệ chính mình tiểu tử đấu với ta vài hiệp nữa hắc kiểm quát lớn thân hình chợt nhánh lên lao về hướng trương tinh phong Trương Tinh Phong nở một nụ cười khinh miệt, lại muốn cận chiến với ta sao? Ha ha ha ha. Trương Tinh Phong lập tức phát động tốc độ kinh khủng, nháy mắt đã không còn thấy thân ảnh của hắn anh. "Hoan, Hoan, Hoan, Hoan." Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã đánh mấy chủ quyền vào người đối phương. Hắc hiểm ngay cả một chút biện pháp cũng không có, tức giận đến mức trên đầu cũng bốc lên khói xanh, quát lớn, "Khốn thiếp, thật là tức chết. Tên tiểu từ ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Đô nhiên, trên người học viện bắt đầu phát ra sương mù màu đen, càng ngày càng đậm, càng ngày càng dày đặc. Trương Tinh Phong thân hình trợt lóe lên, lập tức đã ở bên ngoài trăm thước. Hắn đưa mắt nhìn dương mù thần bí, chân mày khẽ nhíu lại. Hắn thật sự chưa từng gặp qua loại sương mù này. Rốt cuộc đây là cái gì? Có công hiệu ra sao? Có điều hắn cũng không dám liều lính xông vào bên trong. Hắc điểm ánh mắt nghiêm trọng, trong miệng lẩm nhầm khẩu quyết. Hắc nhật chi động, vụ linh chi tập, mê vụ tiêu hồn, hắc nhật hủy cốt, tiêu hồn hủy cốt. Sương mù màu đen trong nháy mắt bắt đầu bảo trướng màu sắc càng lúc càng hiện rõ. Hắc điểm toàn thân được bao phủ trong hắc vụ nở một nụ cười ấm lãnh, hai tay khẽ động, một chuôi xương mù màu đen lập tức bắn về phía Trương Tinh Phong. trương tinh phong thân hình vừa động lập tức di chuyển đến một vị trí khác cười lạnh nói dựa vào tốc độ của ta cho dù hắc vụ của ngươi lợi hại cũng không có công hiệu gì cho dù là hát nhật thần giáp ở trên người ngươi cũng không phát huy được nhiều tác dụng tốt nhất là giao cho ta đi trương tinh phong mỉm cười trên tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao màu vàng hãy tiếp một chiêu của ta trương tinh phong trợ quá lớn khí thế trên người đột nhiên bộc phát khí tức máu tanh phản phất như đến từ chiến trường cũng bắt đầu bao phủ quanh người hắn trương tinh phong cầm ngang chiến đao khe túi đầu xuống trầm giọng ngâm lên tiếp sát đao quyết thức thứ hai huyết vệ thiên lý Trương tinh phong đột nhiên ngẩng đầu lên một luồng sát khí trong mắt bước thẳng về phía đối phương sát khí hùng hậu khiến cho hát kiểm trong lòng run lên chiến đao màu vàng dọc theo một quỹ tích kỳ dị lướt qua không gian như một tia chớp quang mang màu đỏ bắn thẳng vào hát kiểm hát kiểm trận trứng mắt không phải vừa rồi là chiến đao màu vàng hay sao tại sao quang mang lại là màu đỏ bất quá hắn cũng không còn thời gian để suy nghĩ bởi vì tia chớp màu đỏ đã đến bên người hắn oanh phảng phất như tiếng sấm vang thân hình Hắc rung lên nhưng vẫn không có vấn đề gì hắn góc ý nhìn trương tinh phong tiêu ngạo nói hừ bất kể là công kích gì Dưới đỉnh cấp phòng ngự thần khí của ta đều không có tác dụng, trừ phi là ngươi có thực lực của thần nhân, hoặc là sở hữu đỉnh cấp công kích thần khí. Ha ha ha ha ha. Hiển nhiên hai thứ đó ngươi đều không có được. Trương Tinh Phong trong lòng đang âm thầm tức giận. Đỉnh cấp phòng ngự thần khí này thật sự là quá lợi hại. Hiện tại nghe được lời nói của Hắc Kiểm hắn đã hiểu rõ. Đỉnh cấp phòng ngự thần khí là tương đương với bất tử kim thân, cao thủ bình thường không thể nào giết chết được. Chỉ có thực lực thần nhân, hoặc là dùng đỉnh cấp thần khí công kích cực mạnh mới có thể đột phá thần giáp bảo vệ. có điều trương tinh phong trợt mỉm cười nhìn hắc hiểm trong mắt hiện lên vẻ đùa cợt không khéo chính là ta cũng đang có một kiện đỉnh cấp thần khí công kích điểm mạnh nhất xạ nhật thần cung hắc hiểm lạnh lùng nhìn trương tinh phong tiểu tử cho ngươi kiến thức mật học của hắc nhật tông ta hắc nhật cấm kỹ thức thứ nhất hắc nhật sơ hiện nhất thời vô số sương mù màu đen chung quanh hắc hiểm bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng tràn ra bốn phía tốc độ cực nhanh gần như tiếp cận với tốc độ của ánh sáng trương tinh phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị sương mù màu đen hoàn toàn bao phủ trương tinh phong là người hắn căn bản không phát hiện ra đám sương mù màu đen này có công hiệu gì trong lòng cảm thấy lo lắng. Thứ không biết mới là kinh khủng nhất. Đột nhiên, Trương Tinh Phong nhìn thấy một viên cầu màu đen đang lơ lửng trước mặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là hát nhật theo như lời hắn nói. Nhưng tại sao lại nhỏ như vậy? Trương Tinh Phong trong lòng có chút cảm thấy không đúng quên đi, không cùng ngươi lãng phí thời gian nữa. Trương Tinh Phong tâm ý vừa động, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường cung màu đen, đúng là đỉnh cấp công kích thần khí xạ nhật thần cung. Cung thần nơi tay, Trương Tinh Phong lúc này khí thế bạo tăng, tin tưởng gấp trăm lần. ngày đó khi hắn sử dụng thức thứ sáu của xạ nhật thần tiễn, lao ra hỏa điển nan căn bản là không hề có lực phản kích, chỉ có cách dùng ngọc phù bảo vệ tính mạng do tử vi đại đế ban cho mới giữ được tính mạng. Cho dù là tiên đế, năm đó khi luyện chế ngọc phù bảo vệ tính mạng cũng phải dùng hết lực lượng. Mỗi một tấm đều tương đương với toàn lực phòng ngự của tiên đế, cực kỳ lợi hại. Trong lúc trương tinh phong đang tràn đầy tự tin, đột nhiên tình thế lại biến. tiểu cầu màu đen trước mắt hắn đột nhiên phát ra quang mang màu đen như muốn thôn vẽ tất cả, hấp dẫn vô số xương mù màu đen xung quanh. Tất cả xương mù nhất thời đều lấy tiểu cầu màu đen làm trung tâm, bắt đầu tụ tập lại. Tiểu câu này lại vừa vặn ở ngay bên người Trương Tinh Phong, cho nên tất cả sương mù màu đen cũng bắt đầu tụ tập về phía hắn. Rất nhanh, Trương Tinh Phong đã bị vô số sương mù màu đen hoàn toàn bao phủ, giống như bị nhốt trong một quả trứng. Đoàn khí màu đen phản phất như biến thành thực chất, khiến cho hắn cảm thấy cử động cũng khó khăn. Ha ha ha ha. Tiểu tử huyết sát môn, đã biết sự lợi hại của Hắc nhật môn ta chưa? Có điều đây mới chỉ là màn mở đầu thôi, trò vui còn ở phía sau. Ha ha ha ha. Hắc Điểm đắc ý cười lớn. Bỗng nhiên vẻ tươi cười trên mặt hắn thu lại, nhìn chằm chằm vào Trương Tinh Phong, lạnh giọng nói: Hắc nhật cấm kỵ thứ hai." quang mang tứ xạ. Đồng nhiên, Trương Tinh Phong cảm thấy tiểu cầu màu đen trước mắt bắt đầu rung lên. Lực lượng cường đại bên trong như muốn thoát khỏi trói buộc, cũng bắt đầu rung lên bốn. Không lãng phí thời gian với tên gia hỏa người nữa, Trương Tinh Phong cũng biết sự lợi hại của một chiêu này, nhu kim lập tức hóa thành chiến giáp bao phủ toàn thân, đồng thời xạ nhật thần cung cũng xuất hiện tại hai tay ti ti ti ti. Chỉ thấy tiểu cầu màu đen phảng phất như mặt trời, không ngừng bắn ra quang mang màu đen về bốn hướng. Uy lực cường đại của nó ngay cả thân thể của Trương Tinh Phong cũng không dám tùy tiện ngăn cản. May mắn là có nhu kim, nếu không thân thể của hắn chắc chắn sẽ bị bắn thành cái rỗ. Không hổ là quang mang tứ sạ. Có điều tiểu tử ngươi cũng nên nếm thử của ta một tiễn. Sạ nhật thần tiễn thức thứ sáu, lam hỏa phệ. Trương Tinh phong lạnh giọng quát lớn. Sạ nhật thần cung chợt lóe lên ánh sáng. Một đạo hỏa diễm màu lam phảng phất như tia chớp, trong nháy mắt xuyên qua không gian đến bên cạnh hắc kiểm huyễn tật thiên hỏa. Hắc kiểm mở to mắt, khó tin nhìn ngọn lửa màu lam rực rỡ. Lần trước vô cực lực trong cơ thể của Trương Tinh phong chỉ mới là cảnh giới đại la kim tiên, cho nên dùng một chiêu này mới sinh ra phản vệ. Có điều bởi vì thân thể của hắn cường hãn cho nên vẫn có thể chịu đựng được. Hiện tại vô cực lực trong cơ thể của hắn đã đạt đến cảnh giới cựu thiên huyền tiên, phát động một chiêu này là cực kỳ dễ dàng, càng khiến cho hắn hương phấn chính là phát động một chiêu này căn bản là không cần bao nhiêu vô cực lực. Bắn ra huyền tật thiên hỏa, hầu như đều do thần hỏa tinh hạch tự động hấp dẫn lực lượng không gian, còn vô cực lực chỉ là một vật dẫn. Đối với trương tinh phong mà nói, tiêu hao một chút vô cực lực căn bản là không hề ảnh hưởng, hắn thậm chí có thể liên tục bắn ra thần tiễn không hổ là đỉnh cấp thần khí, phát động công kích cường đại như vậy lại không hao tốn bao nhiêu lực lượng. Trương tinh phong rỡ, tùy ý đưa mắt nhìn hắc Hắc lúc này đã giận dữ, không ngừng gầm lên. làm sao có thể? ngươi chỉ là một đệ tử của huyết sắc môn, cao lắm chỉ là cảnh giới ma hoàng, tương đương với cựu thiên huyền tiên, làm sao có thể phát ra huyễn tật thiên hỏa? Hắc Kiểm quả thật rất khó tiếp nhận chuyện này. Có điều hắn đống nhiên lại đắc ý cười lớn. Ha ha ha ha! Mặc dù huyễn tật thiên hỏa rất lợi hại, nhưng hắc nhật thần giáp của ta còn lợi hại hơn. Huyễn tật thiên hỏa của ngươi căn bản là không thể đả thương ta được. Hiển nhiên, huyễn tật thiên hỏa mặc dù đang thiêu đốt bên người Hắc Kiểm, nhưng hắc nhật thần giáp vẫn có thể ngăn cản được. Trương Tinh Phong cặp mắt mở lớn, nhưng sau đó lại chợt hiểu ra, bất tử kim thân hoàn toàn có thể chống đỡ được huyễn tật thiên hỏa. định cấp phòng ngự thần khí này đương nhiên cũng có thể. bất quá, ta vẫn còn một tuyệt chiêu. trương tinh phong tin tưởng dựa vào thân thể cường hãn của mình, cho dù bị phản phệ cũng tuyệt đối có thể chịu được được. huống hồ nhìn thấy thức thứ sáu lợi hại như vậy, hắn cũng muốn xem thử thức tiếp theo sẽ như thế nào. sạ nhật thần tiến thức thứ bảy, từ U minh. trương tinh phong ngâm lên một tiếng. sạ nhật thần cũng phát ra ánh sáng rực rỡ, phảng phất như mặt trời chói mắt, nhưng sau đó lại bỗng nhiên biến mất. Phản phất như đến từ cựu ánh sáng màu tím lạnh lẽo chợt lóe lên. trương tinh phong đột nhiên cảm thấy một cỗ hỗn loạn dâng lên từ đáy lòng, bắt đầu tràn ngập toàn thân. Phản phất như biển động điên cuồng cắn xé bên trong cơ thể của hắn là phản vệ, nhưng tại sao lại mạnh đến như vậy? Trương Tinh Phong trong đầu chỉ kịp xuất hiện một ý niệm này, sau đó không còn suy nghĩ được nữa. Toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung kháng cự với vô cực lực đang hỗn loạn bên trong cơ thể. Căn bản không có tâm tư để áp bức, máu tươi phản phất như nước trà không đáng giá từ trong miệng phun ra. Vô cực lực trong cơ thể vẫn như trước điên cuồng sôi sục, xem ra thân thể của ta vẫn còn chưa đủ cứng hãn. Thức thứ thứ bảy này phản vệ so với thứ sáu thức ít nhất phải mạnh hơn gấp mười lần. Trương Tinh Phong trong lòng cởi khổ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Chương 18 hát nhật lao tổ. Chương 18: Hắc nhật lao tổ. Từ U Minh, thức thứ thứ bảy của Sạ Nhật Thần Tiễn, là ngọn lửa thuộc về cơ câm, uy lực so với Huyễn Tật Thiên Hỏa còn cao hơn một cấp bậc. Tại tu chân giới phòng trừng cũng chỉ có thần hỏa tinh hạch mới có thể dẫn phát được. Uy lực của nó thậm chí có thể làm trọng thương bất tử kim thân. Hắc Điểm chỉ cảm thấy quang mang màu tím trợt lóe lên, sau đó liền biến mất không thấy nữa. Trong nháy mắt hắn cảm giác được một trận đau rát chuyển đến từ trên mặt, cho dù là Hắc Nhật thần giáp cũng chỉ có thể ngăn cản được một hồi. Một cơn đau tựa như kim châm phát ra từ tận trong sâu thẳm linh hồn phảng phất như biển động bao trùm lấy hắn. Trong nháy mắt, Hắc Điểm đã không còn suy nghĩ được gì. Hắc Diệm công lực không cao, sử dụng đỉnh cấp thần khí cũng chỉ phát huy được một nửa uy lực vốn có của nó. Còn Trương Tinh Phong lại mạo hiểm chịu đựng phản vệ, vượt cấp sử dụng đệ thất thức, uy lực cường đại đã vượt quá sức chịu đựng của Hắc Nhật Thần Giáp. Dù sao thì Sả Nhật Thần Cung cũng là đỉnh cấp thần khí, quan trọng nhất chính là nó còn là thần khí công kích điểm cực mạnh. Mặc dù vô cực lực trong cơ thể đang hỗn loạn, nhưng Trương Tinh Phong vẫn lưu ý đến tình huống của Hắc Diệm. Chỉ thấy quang mang màu tím trợn lóe lên, đầu của Hắc Diệm liền nổ tung, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát ra được. Trương Tinh Phong bất chấp vô cực lực trong cơ thể, lập tức triển khai tốc độ đi đến bên cạnh Hắc Diệm, đem thân thể của hắn thu vào bên trong Long Linh Không Gian. Thân hình của hắn liên tục lóe lên, đống nhiên biến mất không còn thấy nữa. Ngông Du, sư minh của Hắc Kiểm, cũng là thủ hạ mà Hắc Nhật ra lệnh đi theo Hắc Kiểm. Hắn biết sư đệ của mình có đỉnh cấp thần khí, cho nên không hề lo lắng, cũng không ra lệnh cho những tiên khác công kích mà chỉ đứng một bên tưởng thức. Quá trình chiến đấu cũng như hắn tưởng tượng, công kích của đối thủ dưới Hắc Nhật thần giáp căn bản không hề có tác dụng gì hay. Nếu như cha ta cũng là một cao thủ cấp ma tôn thì tốt biết mấy. Nếu không chỉ bằng vào công lực của tên tiểu tử Hắc Kiểm này, làm sao có thể sở hữu đỉnh cấp thần khí? Ngông Du trong lòng vô cùng đố kỵ, nhưng trước mặt Hắc Kiểm thì hắn vẫn tỏ ra lễ độ cung kính. dù sao thì sự cưng chiều của hát nhật lao tổ đối với hát kiểm cả ma giới này đều biết khi hát vụ bắt đầu xuất hiện mông du sắc mặt cũng phát lệnh đây là cấm kỵ của hát nhật tông hắn cho đến bây giờ cũng chưa được truyền thụ qua một lúc lâu sau sương mù màu đen đột nhiên biến mất khi mông du đưa mắt nhìn lại thì đã không còn thấy thân ảnh của hát kiểm và trương tinh phong mông du giật mình trong lòng hoảng hốt chuyện gì xảy ra rốt cuộc làm sao vậy hát kiểm tại sao không còn thấy nữa hắn không phải có đỉnh cấp phòng ngự thần khí hay sao tại sao lại không thấy chẳng lẽ không không thể Hắc hiểm nhất định sẽ không chết nhất định sẽ không chết Ngông Du trong lòng đã hoàn toàn rối loạn. Hắn biết nếu như Hắc Hiểm xảy ra chuyện không may, hắn nhất định sẽ bị Hắc Nhật lao tổ nội điên xé thành từng mảnh nhỏ. Bọn gia hỏa các ngươi, tìm cho ta, mau tìm cho ta, tìm chung quanh cho ta. Nhất định phải tìm được đại đội trưởng, nhanh lên một chút. Ngông Du quay sang những cao thủ ma giới chung quanh quát lớn. Nhưng việc này có thể chắc ai? Sương mù màu đen vừa rồi đã hoàn toàn ngăn cản tất cả. Những cao thủ ma giới này mạnh nhất cũng chỉ là ma vương, tương đương với đại la kim tiên, làm sao có thể phát hiện tình huống bên trong? Từ vực bên ông, nếu như Trương Tinh Phong muốn trốn, những cao thủ ma giới này làm sao có thể tìm được? ma dưới bên trong hắc nhật tông trên một chiếc ghế dựa một trung niên nhân đang nằm nhắm mắt dưỡng thần hàng lông mày rậm rạp phảng phất như đào phong biểu hiện bá khí của hắn từng luồng hắc khí nhàn nhạt tùy ý từ trong thân thể hắn tàng ra lại một bộ phận hắc khí bị hút vào bên trong cơ thể cứ như vậy tuần hoàn đột nhiên cặp mắt của trung niên nhân chợt mở lớn quang mang màu đen trong mắt trực tiếp phát ra ngoài xuyên qua cả nóc nhà trung niên nhân thân hình chợt lóe lên lập tức hư không tiêu thất trên chiếc ghế bên trong mật thất của hắc nhật tông mật thất này là nơi đặt nguyên châu của tất cả hạch tâm đệ tử mỗi khi một đệ tử chết đi nguyên châu tương ứng cũng sẽ lập tức vỡ vụn một trung niên nhân bỗng nhiên xuất hiện tại mật thất ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên nguyên châu đặt cao nhất trong mấy vạn nguyên châu con ta con của ta trung niên nhân nhìn nguyên châu đã vỡ vụn kêu lên thắng thiết hắn nhớ lại bộ dạng đáng yêu của Hắc hiểm khi còn nhỏ trong lòng đông nhiên cảm thấy đau đớn trung niên nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên bất kể là ai ta nhất định sẽ giết người khiến cho người vĩnh viễn không được siêu sinh đem thân thể của người làm chỉ. khí lưu màu đen trên người hắn đột nhiên bùng lên trung niên nhân này đúng là một trong những tuyệt đại cao thủ ma giới cùng một cấp bậc với tam đại tiên đế ma tôn Hắc nhật lao tổ hắc nhật lao tổ sắc mặt âm trầm từ trong người lấy ra một ngọc giản đột nhiên trong nháy mắt bóp nát hắc nhật trí cao triệu tập lệnh trên một tinh cầu tại ma giới lúc này có mấy chục cao thủ ma giới đang chém giết lẫn nhau hiển nhiên là trận doanh của hai bên đột nhiên một nhân vật đầu lĩnh hết lớn Dừng tay hắc nhật trí cao triệu tập lệnh một đầu linh của phe đối diện cũng lập tức quát lên mọi người dừng tay để cho bọn họ đi một nam tử phía sau hắn không cam lòng hỏi sứ bá sao lại có thể dễ dàng để cho bọn họ đi như vậy cái gì là hắc nhật trí cao triệu tập lệnh liên quan gì đến chúng ta tiên đầu linh bay về sư điệt của mình lánh không nói chẳng lẽ ngươi muốn sau này hắc nhật tông và chúng ta không chết không thôi hay sao chẳng lẽ ngươi muốn hắc nhật lão tổ hủy diệt bổn tông hay sao hắc nhật chí cao triệu tập lệnh trong lịch sử của hắc nhật tông cũng chỉ xuất hiện hai lần lần này lại xuất hiện xem ra là sắp có một phen mưa máu gió tanh chúng ta ngàn vạn lần đừng dây vào hắc nhật lao tổ nếu như nổi giận tên tiểu tử ngươi không thể tưởng tượng được đâu mà những đệ tử của hắc nhật tông cũng không còn quan tâm đến bất cứ cái gì đều liều mạng chạy về hướng hắc nhật tông bên trong thiên tiệm thành tổng quản của cao thủ ma giới tại thiên tiệm thành ám viện ma đế lúc này đang nơm ngác Hát Nhật Chí cao triệu tập lệnh, Hát Nhật Lao tổ này rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng bất chợt hắn bay về những đệ tử Hát Nhật Tông trước mặt nói, được rồi, tất cả đệ tử của Hát Nhật Tông đều có thể rời đi. Nhưng có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Mông Du lạnh lùng nhìn thoáng qua ám duyện ma đế, băng lãnh nói, sư đệ ta Hát Kiểm bị người khác giết chết tại tử vực. Hừ, ma giới tổng quản tại Thiên Tiệm Thành như ngươi cũng không tránh khỏi trách nhiệm đâu. Mông Du cũng hiểu được, Hát Kiểm vừa biến mất, lập tức đã xuất hiện Hát Nhật Chí cao triệu tập lệnh, nhất định là Hát Kiểm đã chết. Lúc này trong lòng hắn vô cùng lạnh lẽo, hắn biết mình có lẽ đã không còn hy vọng sống. Lúc đầu Hắc Nhật lao tổ bảo hắn đi theo chính là để chiếu cố, ngăn cản những nguy hiểm phát sinh ám duyệt ma đế trong lòng du lên. Cái gì? Tên tiểu tử hắc kiểm bá đạo kia đã chết? Làm sao có thể? Hắn không phải là có Hắc Nhật thần giáp hay sao? Ai có thể giết được hắn? Không tốt, việc này sẽ phiền phái đây. Một ngàn năm nay là âm sát môn ta quản lý chúng ma giới tại Thiên Tiệm Thành, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Hắc Nhật lao tổ nhất định sẽ nổi điên tìm âm sát môn gây phiền phái. Mặc dù âm sát môn ta cũng không sợ hắn, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Hay là truyền tin về tông phái trước đã. Ám Duyện ma đế là đệ tử của âm sát môn, một trong ma giới Tam môn. Âm sát môn đương nhiên sẽ không e ngại hát nhật tông, chỉ là bản thân hát nhật lao tổ thì lại vô cùng lợi hại, là cao thủ cấp ma tôn. cả âm sát môn may ra cũng chỉ có lao bất tử lãnh đời đã sống hơn mấy ngàn vạn năm mới có thể đối phó. trương tinh phong làm sao biết hắn người mà hắn giết lại có địa vị cao đến như vậy? bất quá nếu cho hắn lựa chọn một lần nữa, phòng chừng hắn cũng sẽ ra tay. dù sao thì hắc kiểm cũng có đỉnh cấp phòng ngự thần khí. trương tinh phong dùng ẩn thân quyết, lại bố trí trận pháp trung quanh, ngay tại tử vực bắt đầu khôi phục. tử vực vô cùng vô tận, một người ẩn thân ở bên trong. hơn nữa còn dùng vô cực lực cao hơn một cấp so với ma nguyên lực những cao thủ ma giới làm sao tìm được một tháng sau trương tinh phong giải trừ ẩn thân quyết thiện tay đem tinh rượu từ bên trong long linh không gian lấy ra bọn tiểu long cũng theo đó ra ngoài trong lúc trị liệu thương thể trong cơ thể trương tinh phong đã truyền lời để cho bọn họ yên tâm nếu không thì bọn tiểu long và Ngự yên vẫn còn lo lắng tiểu long kiện chiến giáp này thuộc về ngươi còn có tiểu tử ngươi nhất định phải dùng long giáp trời sinh dung hợp với hắc nhật thần giáp này tên gia hỏa bị ta giết chết sau lưng nhất định phải có đại nhân vật nếu không dựa vào công lực của hắn làm sao có được thần giáp như vậy Sau khi ngươi dùng long giáp dung hợp, tin rằng cho dù đại nhân vật sau lưng hắn đến đây cũng không thể phát hiện ra. Trương Tinh Phong đã sớm suy nghĩ tất cả. Hợp nhập thần giáp này cũng chỉ có giao cho tiểu long mới không bị người khác phát hiện chân diện mục. Dù sao thì long giáp của tiểu long cũng vô cùng lợi hại, sau khi dung hợp khẳng định là hình dạng sẽ đại biến hử, mặc kệ đại nhân vật sau lưng ngươi lợi hại như thế nào, Trương Tinh Phong cũng không sợ. Hồi hồ lúc đầu ta tự xưng là đệ tử của huyết sát môn, bây giờ ta trở lại làm cựu Thiên Huyền Tiên, ngươi có thể làm gì? Trương Tinh Phong trong lòng đắc ý cười lớn. Hắn đều đã dự tính tất cả. Những cao thủ ma giới này chỉ biết hắc kiểm bị người của huyết sát môn giết chết. Hắn bây giờ dùng vô cực lực bắt chước tiên nguyên lực trở lại làm cựu thiên huyền tiên, có gì mà phải sợ? Tiểu Long cũng vui mừng lập tức lấy máu nhận chủ. Hắc kiểm vừa chết, hắc nhật thần giáp đã trở thành vật vô chủ. Bây giờ Tiểu Long lại muốn thu phục, hắc nhật thần giáp trong lòng cũng không muốn đáp ứng. Có điều, thần giáp chợt phát hiện ra giọt máu nhận chủ chính là máu huyết của thần thú, đối với sự tu luyện của nó cũng có rất nhiều lợi ích. Một giọt tinh huyết thần thú này, phỏng chừng có thể cho nó tu luyện ít nhất ngàn và năm. Bất quá sự kiêu ngạo của đỉnh cấp thần khí lại không cho nó cúi đầu, cho nên. tiểu long ngơ ngác nhìn tinh huyết của mình bị kình khí do hát nhập thần giáp phát ra ngăn cản lại không thể rơi xuống được nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào ngươi là hát nhập tiểu tử phải không đừng kháng tự nữa tiểu tử thần thú này so với chủ nhân trước đây của ngươi tốt hơn rất nhiều hơn nữa tin rằng ngươi cũng biết chỗ tốt của tinh huyết thần thú hùng hồ ngươi ở cùng với hắn thì sau này có thể đảm đạo với chúng ta long linh là lão đại trong đám thần khí lúc này liền lên tiếng khuyên bảo thiên vũ cũng không chịu lạc hậu lập tức nói đúng vậy ngươi trước kia không cảm thấy cô độc hay sao chỉ có thể cùng chủ nhân trao đổi Nhưng mà nếu như ngươi ở cùng với thần thú tiểu tử này, mọi người chúng ta có thể giao lưu với nhau. Trong số thần khí bên người Trương Tinh Phong, cũng chỉ có Long Linh là có thể giao lưu với nhiều sinh vật khác. Có lẽ đây chính là sự khác biệt của một thần khí đạt đến cảnh giới như nó. Còn tiên vũ thì chỉ có thể giao lưu cùng với chủ nhân và những thần khí khác. Muốn giao lưu cùng với những người khác là không có khả năng, trừ phi là cấp bậc đạt đến cảnh giới như của Long Linh. Thần Hỏa tinh hoạch cũng lập tức dụ dỗ, "Đúng vậy, cứ nhận chủ đi. Ngươi xem nơi này huynh đệ nhiều như vậy, ngươi chỉ cô độc có một mình, chẳng lẽ không thấy khó chịu sao?" nhu kim cũng đổi thêm một cước thần thú tiểu tử này cũng không bình thường đâu đi theo hắn sau này ngươi sẽ có rất nhiều rất nhiều lợi ích hắc nhật mật ngơ bị nhiều thần khí oanh tạc như vậy thần tri tâm của nó quả thật không đủ dùng nhưng sau đó nó lại trợt vui mừng nhiều thần khí quá nó rất sợ cô độc phụ tử hắc kiểm bình thường đều cực kỳ lạnh lùng làm sao có thể nhàm chán cùng nó tán gấu bây giờ nơi này có nhiều huynh đệ như vậy còn cự tuyệt cái gì hắc nhật lúc này liền thu nhận giọt máu tươi nhận chủ thành công tiểu long ngác nhìn tinh huyết vừa rồi còn bị ngăn cản đột nhiên lại bị hấp thu một lúc sau hắn mới phản ứng lại lập tức mừng rỡ mặc vào người long nguyên lực bắt đầu vận chuyển long giáp cũng bắt đầu dung hợp vào hát nhật thần giáp hát nhật chỉ cảm thấy một cố lực lượng tinh khiết từ bên ngoài truyền vào liền hưng phấn liều mạng hấp thu đắc ý điệu kêu lên à năng lượng tinh khiết nhiều quá nhiều năng lượng như vậy đủ cho ta tu luyện đến mấy ngàn vào năm hoa ha ha ta hút ta hút ta hút lúc này hình dáng của hát nhật trên người tiểu long cũng bắt đầu biến đổi từ màu đen từ từ biến thành màu vàng nhạt hơn nữa bên ngoài chiến giáp còn xuất hiện những hoa văn hình rồng tiểu long cực kỳ hưng phấn hơn thưởng chiến giáp trên người mình đắc ý nói với Hắc nhật từ nay về sau ngươi gọi là ám kim đi ai nha Ngươi quả thật là xinh đẹp với vũ hát nhật vừa nghe lập tức nói được a cái tên hát nhật lão tổ kia thật là khó ưa không ngờ lại gọi ta là hát nhật quả là khó nghe mặc dù cái tên ám kim cũng không được hay lắm nhưng so với hát nhật thì còn tốt hơn từ lúc này hát nhật thần giáp đã biến mất chỉ còn lại một ám kim chiến giáp trương tinh phong nhìn tiểu long đang đắc ý hưng phấn lại nhìn qua thần giáp đã thay đổi hình dạng hài lòng thầm nghĩ ừm, với hình dạng này có lẽ sẽ không còn ai nhận ra đây là Hắc nhật thần giáp nữa ha ha trương tinh phong mỉm cười nắm lấy tay nữ yên đi vào bên trong tinh diệu hai tên giá hỏa các ngươi còn không vào Chẳng lẽ em muốn sống ở nơi này luôn sao? Tiểu Long và Trọng Hoành vừa nghe, thân hình lập tức lóe lên, tiến vào bên trong tinh diệu. Trương Tinh Phong lập tức vận chuyển vô cực lực, tinh diệu bắt đầu chuyển động, mục tiêu là thiên tiệm thành.